q một chương ba mươi chín lì lì ạ là tiểu tỷ tỷ chương ba mươi chín lì lì ạ là tiểu tỷ tỷ có rất ít nữ tính có thể không bị tiểu lý tử định phong nhan giá trị lúc nụ cười chỗ quýt nào đối mặt mỹ nam tử mỉm cười lì lì ạ trong nháy mắt cũng có chút ánh mắt mê say tim đập r ỗ n lên làm làm cái gì c ư c nàng có chút lắp bắp mà hỏi thăm liền c ự c ta có thể hay không giết chết thợ săn cái kia cái kia tiền đặt đ ư c đâu ta không có cái gì thứ đáng giá có thể áp không ngươi có ta có lì lì ạ sửng sốt một chút lập tức cũng không biết nghĩ tới điều gì khuôn mặt nhỏ ừng đỏ không không không không được ta không thể áp vật này đây là ta chân quý nhất bà bối bà bối liền xem như bà bối ngươi sớm muộn cũng muốn dùng cùng hắn dùng tại người khác chỗ đó còn không bằng đường tiền đặt cực bại bởi ta chí ít nó có thể đổi lấy chí ít một cái thợ săn m ệ n h dù tuy rằng ngươi nói cũng rất có đạo lý nhưng là ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu lý lị ạ dùng ngón tay đùa bỡn bên thai mái tóc nữ khí có chút xấu hổ vật kia còn muốn chuẩn bị cái gì trước ngươi không phải đã dùng qua một lần sau sợ lọc nghi ngờ nói lý lị ạ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cái cái gì đã dùng qua ngươi không nên nói b ệ n nói b ạ ta mới không có làm qua loại kia xấu hổ sự tình xấu hổ sự tình vì cái gì ta cảm giác chúng ta thảo luận là v ậ t khác biệt s ơ lọc cảm giác không hiểu ra sao trước ngươi rõ ràng dùng qua à, ngay tại đối phó mùi ưng cùng mặt nạ nam thời điểm cái k i a lóe mù mắt luyện kim đạo cụ a ngươi nói đông tây là chỉ cái này nha không phải đâu ngươi cho rằng là cái gì ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là ta đây l ý li ạ có chút vị trí làm sao có thể ngươi coi ta là thành người nào s ơ lọc nghĩa chính l u ô n từ nói ta cũng không phải biến thái ta đối phát dục không hoàn toàn tiểu nội mội không có hứng thú lý lý á nghe vậy lập tức lớn tiếng phản bác ta đã hai mươi tuổi à mới không phải cái gì tiểu mượn mội, mội hai người các ngươi đều phải gọi ta đại tỷ tỷ sợ lóc nhìn một chút đối phương cái kia đậu giá đô dáng người lại nhìn một chút đối phương chỉ tới chính mình cái cầm thân cao không nói chuyện bất quá lý lý á lại không đông tha hắn người đó là cái gì ánh mắt đừng nhìn ta bộ này bề ngoài nhưng lấy tuổi tắc đến luận các ngươi đều phải gọi ta đại tỷ tỷ được rồi tiểu tỷ tỷ. sai là đại tỷ tỷ được rồi tiểu tỷ tỷ đều nói là đại tỷ tỷ ngươi có hiểu hay không minh bạch tiểu tỷ tức chết ta rồi tùy ngươi a dù sao ta là tỷ tỷ liền không sai lý lì ạ nội t r ư ờ n g sơ lóc mặc cho nàng làm sao vốn nắn đối phương liền là không thay đổi một bên alin h nhìn xem bên này náo kịch ở trong lòng phốc phốc phốc cười trộm bắt đầu đây là nàng chưa từng có cảm nhận được nhẹ nhõm vui mừng lý lì ạ trên thân cũng có loại để nàng an tâm cảm giác e rằng đây chính là làm phù thủy đồng loại mang tới cảm giác cả an toàn đi alin h nhìn về phía sơ lóc đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi ta có một vấn đề chúng ta là phù thủy cái kia sợ lóc lại xem như cái gì hắn nhưng là cái nam tính ta cũng có chút h ế u kỳ sợ lóc gật gật đầu chính mình khẳng định không phải phù thủy nhưng vì cái gì thiên quốc tổ chức thợ săn cùng lý lì Á các nàng đều cho rằng chính mình là p h ù thủy đâu lý lì Á giải thích nói nếu nói p h ù thủy chỉ là thế nhân đối với chúng ta loại này người xưng hô trên thực tế ngoại trừ tri thức liên minh pháp sư bên ngoài cũng không có bao nhiêu người biết rõ chúng ta loại này người chính xác xưng hô hẳn là thay mặt người đi đường thay mặt người đi đường là thần minh tại p h à m thế con mắt lỗ thai ghi chép thế gian phát sinh sự tỉnh các loại để thần minh rồi giải chính mình ngủ say lúc p h à m thế tình trạng đương thần minh cần tiến vào phạm thế liên sẽ lựa chọn một cái thay mặt người đi đường thân thể làm thân thể thần minh cùng ác ma ngàn năm thời kỳ chiến tranh là thay mặt người đi đường số lượng nhiều nhất thời kỳ nhiều nhất lúc có thể vượt qua một vạn người thần minh là không có giới tính thời kỳ đó thay mặt người đi đường có nam tính cũng có nữ tính chỉ là theo chiến tranh tiến hành chiến sĩ l o à i người làm chiến trường chủ lực tiêu hao quá lớn nam tính số lượng giảm mạnh thay mặt người đi đường mới từ nam nữ chết đều biến thành lấy nữ tính làm chủ về sau mới có phủ thủy thuyết pháp nói đến đây lý lị hạ trên giới quan sát một chút sơ lọc kỳ thật cái này mấy trăm năm qua đã không có xuất hiện qua nam tính đại hành giả bởi vì nam tính đại hành giả không giống nữ tính đại hành giả như thế có thể từ huyết mạch đến kế thừa cho nên ta cũng rất tò mò ngươi đến cùng là thế nào trở thành đại hành giả chẳng lẽ ngươi gặp qua thần minh lý lì a nhón chân lên hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm hắn một mặt mong đợi biểu lộ không có ý tứ để ngươi thất vọng ta chưa thấy qua thần minh sợ lọc một chậu nước lạnh r ộ i cho xuống tới chưa thấy qua thần minh kia có phải hay không là chạm đến qua thần minh còn sót lại tại phàm thế vật phẩm lý lì a suy đoán nói ta chính là một người bình thường trong nhà cũng chỉ là cái phổ thông thương nhân gia tộc làm sao có thể tiếp xúc đến quý giá như vậy vật phẩm những vật này chẳng lẽ không phải hẳn là đặt ở giáo hội hoặc là hoàng cung cung cấp người kính n g ư sao sợ lóc nói ra lý lì Á lắc đầu ngoại trừ tri thức liên minh pháp sư bên ngoài trên cơ bản không ai có thể cảm giác được thần minh còn sót lại vật bên trong thần lực chỉ từ ở bề ngoài nhìn còn sót lại vật liền là phổ phổ thông thông bộ dáng cũng không cùng một ít thư tịch bên trong miêu tả như thế hảo quan g rằng rỡ cho nên coi như trước mặt b ả y biện một cái còn sót lại vật phần lớn người cũng đều sẽ không biết đây là cái gì nguyên lai、like、là dạng này à e rằng ta thật sự có khả năng tiếp xúc qua thần minh còn sót lại vật sợ lóc làm ra một bộ giật mình dáng vẻ nhưng kỳ thật trong lòng lại đem loại tình huống này cho rằng là tổ, tổ hộ hệ thống đưa tới hệ thống có thể chống g ô n g tạo vật nói trắng ra là cùng thần minh cùng loại đây cũng là cùng thần minh tiếp xúc đi sợ lóc chợt nhớ tới một sự kiện đúng rồi ta trở thành thay mặt người đi đường giống như cũng không có cảm giác đến có cái gì cải biến trí nhớ không thay đổi tốt năng lực đặc thù cũng không có tuyệt không phù hợp thân phận thiết lập a năng lực đặc thù không phải mỗi cái thay mặt người đi đường đều có thể t h ứ c tỉnh cái này cần nhìn kỳ ngộ còn trí nhớ p h ư ơ n diện ân e rằng là đem ngươi chưa từng nào biến thành người bình thường cho nên ngươi mới không có quá cảm thấy cảm giác lili ạ ngáp một cái chạy trốn hơn nửa ngày lại cùng các ngươi nói mỏ lâu như vậy mật chết ta nàng chỉ vào trên mặt đất nói ra nặc người đêm nay ngủ nơi này à lins cùng ta sẽ gian phòng ngủ nói xong lili ạ liền cầm lấy ngọn nến mang lên à lins hướng gian phòng đi đến s r l o c nhìn một chút bẩn thỉu sàn nhà dự định cầm hai tấm cái ghế hợp lại chịu đ ư ợ c một đêm ai vốn là dự định tại mềm mại khách sạn trên giường thoải mái mà ngủ một giấc không nghĩ tới mà rơi vào kết cục như vậy còn không bằng tiếp tục trên thuyền đi ngủ tối thiểu chỗ đó có một chương đường đường chính chính giường chiếu dù sao cũng so hai tấm cái ghế mạnh nghĩ tới đây hắn liền đối tạo thành đây hết thể mũi hưng cùng mặt nạ nam đám người này có hết sức quán niệm thầm nghĩ lấy lần sau lại để cho chính mình gặp được đám gia hòa này nhất định phải hào hào giáo hấn một chút giải giải hận bất quá rất nhanh sơ lóc cũng có chút không bình tĩnh ngoại tạo cái này l ý lì ạ trong phòng mà chỉ có một cái ghế cầm hai tấm cái ghế l i ề u ván g i ư ờ n g ý nghĩ thất bại nắm lấy một cái ghế sơ lóc cảm thấy từ nơi sâu xa một cô thật sâu ác ý quy một chương bốn mươi thuốc nổ chính nghĩa chương bốn mươi thuốc nổ chính nghĩa ngôi cái ghế ghé vào trên mặt bàn ngủ cảm giác cũng không dễ chịu nếu như còn có con muỗi ở bên cạnh vậy đơn giản có thể khiến người ta sụp đổ căn bản là không có cách chìm vào giấc ngủ may mắn sợ lộc đồng thời không có đụng tới bết bát như vậy tình huống bỏ ra nửa giờ đến sau khi t h í c hứng hắn rất nhanh liền tiến vào mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ trạng thái cũng không biết ngủ bao lâu hắn đột nhiên bị người đánh thức nhanh tỉnh lại chớ ngủ bên t hai chuyển đến a l i n h thanh â m sợ lộc mơ mơ màng màng mở mắt ra đem đầu nhấc cách mặt bàn một bên lắc lắc ghế ở cổ vừa nói làm sao vậy chuyện gì xảy ra có người xông vào liền tại phụ cận là đám kia thiên quốc tổ chức kẻ truy bắt lí ả ngữ khí hết sức nghiêm túc mùi hưng cùng m bọn hắn tới sơ lóc lập tức tỉnh càng ngủ vội vàng từ trên ghế đứng lên phong ốc cửa sổ đều quan rất chặt chẽ từ khe hở ở giữa lộ ra ánh sáng nhạt có thể phỏng đoán hiện tại cũng nhanh muốn hoàn toàn trời đã sáng đám g i a hỏa này chẳng lẽ tìm một đêm sơ lóc hỏi bọn hắn lúc nào sẽ tìm tới chúng ta khó mà nói đám g i a hỏa này đổi bắt lên phù thủy tới là mười phần điên cuồng ba ngày ba đêm không ngủ được đều không kỳ quái còn bọn hắn cái gì thời điểm tìm tới chúng ta hẳn là không được bao lâu thời gian lý lị ạ nhắm mắt lại tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì bọn hắn phát động ta đặt ở phụ cận luyện kim đạo cụ ta có thể cảm giác được bọn hắn đến. đồng dạng bọn hắn cũng sẽ biết rõ chúng ta ngay tại kề bên này ta hiện tại đang tìm đột phá khẩu chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi không phải đợi đến bọn hắn thu nhỏ vòng vây sau sẽ trễ đi thôi hướng bến tàu phương hướng phá vây sợ lóc nói ra tại ngắn ngủi sau khi tự hỏi hắn từ bỏ dùng biển người chiến thuật chính diện cứng rắn kẻ truy bắt nhóm dự định hắn hiện tại còn thừa lại ba trăm bảy mươi điểm danh vọng tối đa cũng liền có thể hối bái bảy mươi b ố tên dũng sĩ dắt đấu đối phó hai tên thợ săn cùng mười mấy cái kẻ truy bắt cũng không hề hoàn toàn nắm chắc đi đánh bại đối phương mà lại đối phương nếu là dự định bắt giặc trước bắt vua trực tiếp đối phó hắ hắn cũng không có hoàn toàn nắm chắc ngăn lại m ù i ưng cùng mặt nạn a m đây chính là liền nhị tinh dũng sĩ giác đấu đều có thể miễu s á t tường đại định nhân quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ nếu như có thể an toàn trốn về thuyền bên trên nương tựa theo súng kíp vi lực coi như d t không chết đối phương trọng thương đối phương sau đó cách cảng ra biển cũng là không có vấn đề tại sao muốn đi bến tàu l ý li A hỏi muốn mạng sống liền cáo tố bên ta hướng sợ l c không có thời gian cùng đối phương giải thích cùng ta đến đi bên này nhất định phải lách qua cái kia hai tên t ợ săn vị trí lý lị ạ sửng sốt một chút lập tức đi đầu đi ra ngoài người tốt nhất có một cái kế hoạch ta cũng không muốn cùng lấy người bạch bạch bị bắt tiên là đương nhiên mượn yếu đ ớt sát trời tại lý lị ạ dẫn đầu xuống ba người nhanh chóng tại đường đi trong ngõ nhỏ nhanh chóng xuyên qua chạy lúc tờ mờ sáng phóng đã một đêm s ở bị tệ l ù dịch cũng tại lúc này lâm vào yên lặng an tính c h ẳ n g cảnh bên trong càng làm cho ba người chạy lúc phát ra vang động lộ ra phá lệ rõ ràng kẻ truy bắt nhóm rất nhanh liền phát hiện động tĩnh bên này một bên chả hỏi đồng bạn một bên hướng ba người vây đổi tới không tốt phía trước có hai cái kẻ truy bắt nhất định phải đường vòng lý lị ạ chuyển qua một cái vừa vặn đụng tới đối diện vây đuổi mà đến kẻ truy bắt có thợ săn sao s ơ lóc hỏi không có x o n g vào quá khứ đừng lãng phí thời gian s ơ lóc nói xong cũng hướng đối phương v ọ t tới uy lý lì ả không có la ở hắn mắt thấy ả lính ư ớ n g về phía trước động nàng đành phải cũng theo sau khó thở nói ngươi đây là tự chui đầu vào lưỡi a vậy cũng không nhất định s ơ lóc tràn đầy tự tin nhìn xem hướng chính mình vọt tới ba người hai tên kẻ truy bắt hai mặt nhìn nhau một mặt một bức tình huống như thế nào con mồi cái gì thời điểm trở nên như thế anh dũng lại dám hướng thợ săn công kích không cho đối phương cơ hội phản ứng sợ lọc vọt tới nửa đường thời điểm đưa tay một c h ỉ xử lý bọn hắn như ngài mong muốn chủ ta theo từng tiếng tiếng trả lời vang lên hai bên đường phố nóc phòng nơi hẻo lánh trong phòng đ ố n g nhiên lao ra rất nhiều hoặc là mình trần hoặc là mặc đơn sơ giáp ra dũng sĩ dắt đấu như ong vỡ tổ mà dâng tới cái kia hai tên kẻ truy bắt lấy lại tinh thần kẻ truy bắt lập tức bị biển người bao phủ chỉ nghe một trận binh binh bang bang kim loại tiếng va chạm chiến đấu phi thường kịch liệt ba người từ hai bên lách đi qua ra con đường này sợ lọc vỗ nhẹ m ư ợ phần giật mình lí li à đầu khép lại miệng tiếp tục dẫn đường đừng sợ loạn lý lị hạ tức giận t r ừ n g mắt liếc hắn một cái một bên dẫn đường một bên hiếu kỳ nói ngươi từ chỗ nào tìm đến nhiều người như vậy là trước đó mai phục tốt sao làm sao ngươi biết chúng ta nhất định sẽ đi đường này hỏi n h i ề u như vậy ngươi làm mười vạn câu hỏi vì sao sao đừng nói nhảm hảo hảo dẫn đường s ơ lộc nói ra thôi đi keo kiệt quỷ lý lị hạ bĩu m ô i một cái ba người hướng về bến tàu phương hướng một đường phi nước đại mỗi lần gặp gỡ kẻ truy bắt ngăn cản đều bị s ơ lộc triệu hoán dũng sĩ giác đấu cho q u n lấy hoàn toàn không có cách nào chặn đứng bọn hắn ngược lại tổn thất mấy người tay cứ việc xử lý mấy cái kẻ truy bắt nhưng s ở lọc đối với giúp người thực lực cũng có một cái trực quan hiểu rõ cho dù là đơn t h ầ n đối đầu kẻ truy bắt nhất tinh dũng sĩ giác đấu cũng không phải kẻ truy bắt đối thủ một cái kẻ truy bắt có thể đồng thời đối phó ba bốn cái nhất tinh dũng sĩ giác đấu nếu không phải những này nhất tinh dũng sĩ giác đấu đều là lấy mệnh tương bác đấu pháp chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể kéo dài đối phương bước c h â n là giết không chết bất kỳ một cái nào kẻ truy bắt càng đừng nói thợ săn điều này cũng làm cho s ở lọc may mắn chính mình không có dựa vào dũng sĩ giác đấu biển người đi chính diện nên vừa kẻ truy bắt từ thương mấy người đồng bạn về sau để nghe h ỏ i chạy tới mũi ưng cùng mặt nạ nam tức giận phi thường tập hợp tất cả mọi người cùng một chỗ đuổi bắt sở lọc ba người kẻ truy bắt nhóm tập hợp về sau sẽ rất khó dựa vào dung sĩ giác đấu đến kéo dài cước bộ của bọn hắn có hai cái thợ săn dẫn đầu vô luận đến bao nhiêu dung sĩ giác đấu bọn hắn đều có thể như là chém dưa thái rau như vậy thế như t r ẻ tre ta nhìn ngươi có thể có bao nhiêu người mũi ưng một cước dẫm bạo một cái dung sĩ giác đấu đầu nhảy lên nóc phòng hướng về phía ba người chạy trốn bóng lưng lạnh lùng nói mà phía trước hắn cách đó không xa các giác đấu sĩ chính liên tục không ngừng xông lại sau l ư n g tiếng la giết để Lý Lý trong lòng càng hiếu kỳ thân phận của sơ lóc những n à y điên cuồng chiến sĩ giống như là trống rông xuất hiện đồng dạng liên tục không ngừng thoạt nhìn có chút giống pháp sư triệu h o á n pháp thuật đừng cứ m ã i quay đầu nhìn quanh tranh thủ thời gian dẫn đường không phải thiên quốc tổ chức người sắp đổi kịp sơ lóc sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở dũng sĩ、si、giác đấu cơ hồ không có cách nào chỉ hoán đối phương bước chân bọn hắn cùng đối phương tầm đó khoảng cách đang bị nhanh chóng rút ngắn không đợi bọn hắn đi ra ngoài mấy bước đột nhiên nghe được phía sau chuyển đến một tiếng hét lớn tiếng xe gió một bóng người ngốt trời mà hàng hung hăng đập vào trên mặt đất lập tức đem mặt đất ném ra một cái trong h ồ lớn ương lộ ra một cái mang theo nửa bên mặt nạ bộ dáng nam nhân hoàng bét là thợ săn li li ạ biến sắc xử lý hắn sợ lọc phản ứng nhanh chóng cũng không lo được từ dưới đất bỏ dậy mở miệng trước nói ra mười mấy cái dũng sĩ giác đấu cùng nhau tiến lên đều là phế vật mặt nạ nam khinh miệt nói đưa tay lấy xuống sau lưng hai tay kiếm tay phải một cánh tay vung lên phía trước một trăm tám mươi độ phạm vi bên trong dũng sĩ giác đấu toàn bộ bị chém ngang lưng một cái đánh giết sáu cái dũng sĩ dắt đấu chờ sớ lọc ba người từ dưới đất bỏ dậy thời điểm mặt nạ nam đã đánh chết hai mươi mấy cái dũng sĩ dắt đấu cứ việc dũng sĩ giác đấu vẫn liên tục không ngừng xông đi lên nhưng căn bản không có cách nào ngăn cản đối phương bước chân tiến tới ba người bị bước phải từng bước một lui lại sau lưng lại lần nữa vang lên truy binh tiếng bước chân làm sao bây giờ A l i n h nhìn về phía sợ lóc nếu l à t sổ tại liền tốt hắn nhất định có thể ngăn cản những người này uy ngươi chế định lập kế hoạch ngươi nhanh nghĩ biện pháp a l ý lì a mặt lộ khẩn trương sợ lóc c a o mày ánh mắt nhìn chằm chằm vào đường đi lối vào chỗ cái kêu bên ngoài liền là b ê tàu một lát sau ngay tại sao lưng truy binh tới gần đường đi một chỗ khác lối vào lúc sợ lóc đột nhiên la lớn ngay tại lúc này、Johnny. khai hỏa một bên hô hắn một bên lôi kéo hai nữ hải trốn vào bên cạnh phòng ốc lom sau tường ngươi làm gì l ý li a bị hắn kéo có chút thẹn quá hóa giận trên đường phố giết chết cuối cùng một cái dũng sĩ giác đấu mặt nạ nam quay người nhìn về phía sau lưng đầu phố chỗ một đám mặc thống nhất phục sức đầu đội nón tam giác người sắp xếp thành ba đội cầm trong tay không biết là cái gì dùng ống sát mặt nạ nam đã sớm cảm thấy phía sau người tới có thể kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng trực giác đều nói cho hắn biết những người này chỉ là cái yếu gà sức chiến đấu đều không có vừa rồi đấu sĩ mạnh cho nên hắn đồng thời không có đem những người này để vào mắt lại là một đám phế vật sao có hết hay không phổ thông quân đội đối với chúng ta căn bản là vô dụng mặt nạ nam một mặt không kiên nhẫn lần này tới nơi này bắt lấy một cái phụ thủy mà gặp được nhiều như vậy sâu kiến c ả n đường thật sự là lãng phí hắn thời gian quý giá thế nhưng là một giây sau về sau là hắn biết chính mình sai d ọ t nỉ tranh đoạt từng giây làm tốt hết thể chuẩn bị về sau mà không thay đổi nhìn về phía một mặt không nhịn được mặt nạ nam giơ cánh tay lên đ ỗ n g nhiên vung lên lên rời xạ kích thình thịch thình t ị c h thình t ị c h thình t ị c h súng không nòng xoắn súng kíp xạ kích thanh em vang vọng cả con đường khói lửa tứ tán trong không khí tràn ngập một cô gây m ù i hương vị cựu luân xạ kích qua đi giột nhí đình chỉ x ạ kích để các thủy thủ nắm chặt lắp đồng thời cũng làm cho đội ngũ phía trước x ư ơ n g ngủ có thể tắn đi không ảnh hưởng ánh mắt sớt lóc đ ợ i đến tiếng súng sau khi dừng lại mới cẩn thận từng ly từng tí ló đầu ra ngoài n h ì n quanh sau đó triệu hồi ra một đám dũng sĩ r i á c đấu bảo hộ lấy chính mình cùng hai nữ hải cùng một chỗ hướng giột nhị bên kia dựa sát vào để hắn có chút ngoại ý muốn chính là đột nhiên xuất hiện một cái hệ thống nhắc nhở đã đạt tới mỗi ngày hối đoái hai trăm cái sự vụ quan hạn mức cao nhất lần này hối đoái không cách nào toàn bộ hoàn thành Cứ việc chỉ đổi mười hai cái dũng sĩ dắt đấu nhưng sơ l ọ c cũng không quản được nhiều như vậy dọc đường nửa đường ba người đều thấy được đổ vào đường đi trên mặt đất mặt nạ nam trên thân thể hiện đầy vết đạn như là cái sàn g một nửa máu tươi chạy sôi đầy đất mặt nạ cũng bị đánh vỡ lộ ra phía dưới vết sẹo dữ tợn đáng sợ gương mặt một đôi mắt gắt gao chừng mắt bầu trời ánh mắt bên trong mang theo một k i a trống rông cùng kinh hãi hắn chết sao l ý lì ạ có chút không dám tin tưởng tiếng nói của nàng vừa dứt mặt nạ nam con mắt giật giật ánh mắt chuyển hướng nàng rồi rồi một màn này đem ba người giật này mình sợ l ọ c đ ộ i vàng mệnh lệnh dũng sĩ giác đấu đem đối phương triệt để giết chết làm ta sợ muốn chết lý lị ạ chưa tỉnh hồn vỗ vô b ộ u ngực nhỏ alin sắc mặt cũng có chút tái nhuận đây là nàng lần thứ nhất hơn nữa là khoảng cách gần nhìn thấy súng k i ế p tạo thành đáng sợ lực sát thương đi mau chóng tới tụ hợp sợ l ọ c còn lo lắng truy binh sau lưng tại không có đạt được súng k i ế p đ i ể m hộ tình hồ dưới hắn cũng không thể hoàn toàn yên tâm an toàn của mình bọn hắn vị trí khoảng cách đầu phố không xa rất nhanh liền cùng rột nghỉ hội hợp q một chương bốn mươi một ta không phải lang thang thiếu nữ thu nhận chỗ chương bốn mươi một ta không phải lang thang thiếu nữ thu nhận chỗ Đại nhân, thu đến tin nhân, thu t ứ các c ngươi biểu hiện rất tốt lần này ngươi mang theo bao nhiêu người đến sợ lo không để ý lý lý ạ mà là hỏi giọt nhi thuộc hạ lần này hết thể mang đến ba mươi người còn lại 30 người lưu thủ thuyền bên trên. Mới 30 người, nhân lại lưu Mới thủ sợ ố v ẫ lọc à thiếu m ộ cực nhanh tại trong đầu suy nghĩ qua lợi và hại về sau lập tức làm ra rút lui quyết định thừa dị bọn hắn bị súng kíp i kính sợ còn không có kịp phản ứng trước đó chúng ta trước rút về thuyền bên trên lý lì a mở to hai mắt nhìn không thể tin được nói ngươi không phải có lợi hại như vậy luyện kim đạo cụ sao không quay về đem thiên quốc tổ chức kẻ truy bắt một mẹ h ố t gọn thế mà cứ như vậy chạy muốn trở về chính ngươi trở về sợ lọc quả quyết cự tuyệt đồ hèn nhát lý lì a hướng hắn làm cái m ặ t quỷ cũng chỉ có thể đi theo đại bộ đội cùng một chỗ hướng bến tàu rút lui trên đường đi rất thuận lợi thiên quốc tổ chức kẻ truy bắt nhóm đồng thời không có đổi tới sợ lọc bọn hắn rất nhanh liền lui trở về lên đường số bên trên đ ư n g chân đạp lên bong tàu thời điểm sợ lọc trong lòng mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. thức ăn và nước ngọt đều tiếp tế xong chưa hắn hỏi đã liên lạc tốt thương nhân mua sắm tiếp tế sáng hôm nay liền có thể hoàn thành dốt ni đáp vừa sáng cái gì thời điểm chín điểm trước đó mấy giờ rồi năm điểm bốn mươi tám phân dốt ni móc ra đồng hồ bỏ túi nhìn một chút cái này tròn t r ị a đông tây có là cái gì tính toán thời gian đông tây sao vì cái gì không cần đồng hồ cát có thể hay không cho ta xem một chút lý lị ạ thăm dò tới hỏi biểu lộ tựa như một người hiếu kỳ bà bảo, bảo ba dốt ni thu hồi đồng hồ bỏ túi mà không biểu tình ngoại trừ sơ lóc hắn không quan tâm cái khác người quỷ hẹp hòi cả nhà đều là quỷ hẹp hòi lili a nói thầm sợ lộc nói ra còn có b a giờ làm cho tất cả mọi người tiến vào chiến đấu canh gác chúng ta có thể sẽ có một trận chiến đấu minh bạch đại nhân g o ó t nhi gật gật đầu thủy thủ trưởng chuyên lệnh tất cả mọi người tiến vào chiến đấu canh gác trạng thái lên đường số bên trên thủy thủ tất cả đều bắt đầu chuyển động sợ lộc đem chuyện còn lại giao cho g o ó t nhi đồng thời để alin h chiếu khán lili a chính mình thì về đến phòng bên trong ngủ bù đầu phố khoan thai tới chậm kẻ truy bắt nhóm tụ tập cùng một chỗ để nguyên bản định xem xét đến cùng phát sinh cái gì các cư dân n h o nhao đóng chặt cửa sổ mụi hưng ngồi sồn ở một chỗ n ó c p h ò n g nhìn qua s ở lọc lui trở về lên đường số bên trên trên mặt biểu lộ mười phần ngưng trọng thợ săn đại nhân chúng ta muốn tiếp tục truy sao trên mặt đất một tên kẻ truy bắt ngẩng đầu hỏi mụi hưng k h o á t k h o á tay chúng ta trước rút lui để cho người ta đem thi thể mang về tổng bộ đi nói cho thủ lĩnh hắn là bị một loại mới luyện kim đạo cụ giết chết ta nghĩ thủ lĩnh nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng lại phái người đi bến tàu chiếc thuyền kia phụ cận điều tra nhất định phải đem đội thuyền chi tiết cho ta kỹ càng ghi chép lại truyền tin các nơi nhân thủ mật thiết chú ý những người này độc tính đúng đại nhân không nghĩ tới nữ vô hội vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác có đáng sợ như vậy vũ khí sát thương các nàng tại tri thức liên minh học tập luyện kim thuật quả nhiên vẫn là không thể xem thường à. mụi hưng néo néo trong tay thay đổi hình trị đạn tiện tay bắn bay ra vài mét bên ngoài sau đó đứng người lên từ nóc nhà nhảy xuống mặt nạ nam chết rồi phiến khu vực này liền chỉ còn lại chính mình một cái thợ săn tiếp xuống thật là có bận rộn sợ lọc t ỉ n h lại thời điểm phát hiện lên đường số đã nhanh chóng cách rời s ở hủy tệ ly dị bốn phía làm ê n ngông vô bờ biển cả cùng trời xanh hiển nhiên là ở trên biển đi thuyền một đoạn thời gian hạn trước tiên triệu kiến d ô n nhi ta nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này có người hay không công kích chúng ta dốt ni đáp không có đại nhân xem ra bọn hắn là e ngại súng k i ế p uy lực mới không dám hành động thiếu suy nghĩ s r l o c tự hỏi hiện tại là mấy điểm chúng ta đang theo phương hướng nào đi thuyền hiện tại là hai giờ chiều hai mươi lăm điểm dựa theo đại nhân ngại yêu cầu chúng ta ngay tại hướng đông nam phương hướng tiến lên khoảng cách thoát ly mậu dịch thành bang liên minh phạm vi còn có hơn một tuần lễ tả hữu hải trình dốt ni nói ra mậu dịch thành bang là từ hải phân mụ A gặt sáu cái bến cảng lớn cùng trên biển mậu dịch dọc tuyến từng cái tiểu thành thị tạo thành thành bang liên minh. Hai phất nhất tại thành bang liên minh phạm vì bên trong đều có lực ảnh hưởng nhất định, muốn không bị địch nhân phát hiện hành mình, nhất thành minh, không phát hiện. phất nghỉ ra ngoài làm sự tỉnh, chính mình thì ra khỏi phòng nhẹ, xanh thảm. Hắn nhìn quanh một chút, phát hiện gia bang của xa bang tay ra ra quay mười tại liên rời liên mới ngoài đi ngoài trời gió trời Lili tộc trong tung tốt rột tàu trên. trong một mú muốn làm dạng càng dàng bong có lực lọc lớn là bên này bên Bên vào bị bị bầu vì đều để đầu sự dễ Sơ nhìn cái gì đấy s ơ lóc hỏi l ý lí á nghiêng đầu nhìn hắn một cái lại tiếp tục đánh giá đến sổ đến liền phảng phất tại nhìn một kiện tuyệt thế chân bào đồng dạng dáng người khôi ngô sổ cho dù là ngồi cũng cùng l ý lí ạ cao không sai biệt cho lắm hắn một mặt mờ mịt không rõ tiểu nữ hài này vì cái gì dùng như thế ánh mắt lộ v ẻ kỳ quái dò xét chính mình nàng lại phát cái gì thần kinh chẳng lẽ nàng thích này chủng loại hình nam nhân s ơ lóc ngược lại đến hỏi alin l ý lí á nghe vậy vượt lên trước cười hì hì nói ta đương nhiên thích a đây chính là thần buộc hậu duệ a đã mấy trăm năm không có xuất hiện qua nghe đồn là huyết mạch d i ệ t tuyệt không nghĩ tới hôm nay thế mà thấy được người sống ai nha nha hôm nay kiến thức thần kỳ luyện kim đạo cụ lại thấy được trăm năm khó gặp thần buộc hậu duệ còn từ hai cái thợ săn trong tay triệt để đào thoát chẳng lẽ là ngày may mắn của ta thần buộc hậu duệ đây là cái gì các ngươi ai có thể giải thích cho ta giải thích s r l o c k nhìn về phía alins alins lắc đầu biểu thị không biết hắn lại nhìn về phía l i lì a l i lì a trận nhìn hai người một cái đau lòng nhức g ố c nói ra hai người các ngươi nhặt được bảo cũng không biết vạn vật chi m ậ à vì cái gì đồ đàn vận khí luôn, luôn so với ta tốt q u á không công bằng á ngươi nghe nói qua một câu sao sợ lóc hỏi lời gì bởi vì ngươi là cái phi tủ lý lì ạ sợ lóc vỗ vỗ tay tán dương rất tốt ngươi đã lĩnh ngộ người ra đen dấu chấm hỏi biểu lộ tuy rằng không biết ngươi đang nói cái gì nhưng cảm giác tốt muốn ăn đòn dáng vẻ lý lì ạ nhìn hắn chằm chằm đây không phải trọng điểm vẫn là nói một chút thần buộc hậu duệ đi sợ lóc cũng ngồi trên mặt đất nói lên chuyện này lý lì ạ lập tức tới hào hứng bắt đầu cho hai người g i n g thuật có quan hệ thần buộc hậu duệ sự tỉnh nếu nói thần b u ộ c hậu duệ hậu duệ không cần giải thích mà thần b u ộ c thì là chỉ người hầu của thần minh cũng chính là trong truyền thuyết người khổng lồ titan thần minh sáng tạo ra người khổng lồ titan lấy ứng đối ác ma sáng tạo vượt sâu c ự thú theo chiến tranh tiếp tục tiến hành người khổng lồ titan tiêu hao quá nhanh thần minh không có quá nhiều thời gian đến bổ sung sáng tạo người khổng lồ titan làm đơn thuần vũ khí chiến tranh bởi vì người khổng lồ titan đồng thời không có giới tính trọng yếu. Yếu, yếu nhất chính là nhân loại ti tan có thể vô hạn sinh sôi đủ để đền bù chiến tranh mang tới tổn thất phân phối trọng trang cùng cự hình vũ khí nhân loại ti tan bộ đội sợ lóc hỏi lý lị ạ nói ra rất đơn giản thần minh thời kỳ chiến tranh nhân loại ti tan quan chỉ huy liền là phù thủy cho nên phù thủy cùng nhân loại ti tan trời sinh liền có kỳ lạ liên hệ cảm giác ta có thể từ trên người hắn cảm giác được mối liên hệ này alin's ngươi cũng giống vậy đi cho nên cứ việc ngươi không biết sổ lai lịch vẫn là rất tín nhiệm đem hắn mang tại bên người không phải sao alin's gật gật đầu s r l o c k nhìn về phía thiếu nữ ngươi còn nói hắn là đệ đệ ngươi thân như đệ đệ alin's tuyệt không trộm dạng miệng đầy nói láo ta cũng không có bản lãnh của ngươi ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi s r l o c k lắc đầu sợi r tệ lụy d i t náo động lên sự tình không có cách nào để ngươi xuống thuyền đợi đến tiếp theo cái bến cảng các ngươi nhất định phải xuống thuyền có ý tứ gì ngươi đây là muốn đuổi chúng ta đi sao không đợi alin's mượm l ý lì ạ trước hết t ổ n ào đúng vậy a sợ lọc ngược lại là rất trực tiếp vì cái gì mọi người cùng là thay mặt người đi đường chẳng lẽ không nên giúp đỡ cho nhau sao ta nguyên bản còn muốn phát tin tức để nữ vô hội tại ngươi nơi này thiết lập một cái thu nhận điểm trợ giúp càng nhiều gặp nạn đồng bạn đâu l ý lì ạ phi thường không hiểu ngươi có mạnh như vậy năng lực nhất định có thể bảo vệ tốt càng nhiều đồng bạn ta chỗ này cũng không phải lang thang thiếu nữ thu nhận chỗ mà lại ta có ta việc cần phải làm giúp đỡ cho nhau cái gì sau này hay nói đi mà lại mấu chốt nhất là sợ lọc dừng một chút ta không cách nào hoàn toàn tín nhiệm các ngươi lý lì ạ nói ra chúng ta đều là cùng loại người mà lại đều đứng trước đồng dạng nguy hiểm chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao đương nhiên không đủ nếu không thì thế nhân liền sẽ không lẫn nhau công phạt mùa giết sợ lóc lắc đầu lý lì ạ á khẩu không trả lời được nàng vốn cũng không phải là cái gì có thể lợi thiện biện người cuối cùng không thể làm gì khác hơn nói vậy ngươi muốn thế nào tài năng tin tưởng chúng ta trừ phi ngươi có thể có biện pháp nào để cho ta hoàn toàn tín nhiệm các ngươi lý lì ạ bỗng nhiên trong đầu linh quan g loại lên bật t ố t lên lập xuống lời thể thế nào nếu như thích tổ tổ hổ chi bá chủ c u ộ h ở xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài 1 chương 42, Đại Lục. Chương 42, Đại Lục. Vi chương lì lì a hỏi lần đầu ba thức có thần minh sao sợ lộc có chút hiếu kỳ nói nghe một chút lì lì a nói ra nữ vô hội tại cùng thế lực khác hợp tác thời điểm vì cam đoan tự thân an toàn cùng lợi ích bình thường sẽ cùng hợp tác thế lực lập xuống thiên bình lợi thế lấy tài phú chi thần ạ bị ghẹo vì người chứng kiến lập xuống tương hỗ là bình đẳng lợi thế người vi phạm sẽ đem nhận lợi thế trừng phạt trừng phạt cường độ tại song phương lập thể lúc liền đã xác định rõ bình thường đều là phi thường trọng trừng phạt sợ lộc nghe vậy có chút tâm động nếu quả như thật có thể lấy loại này lập thể phương thức đem hai người lưu lại đối với hắn vẫn còn có chút chỗ tốt riêng l ạ i alin nhìn rõ hoang ngôn năng lực liền có thể mang đến cho hắn không nhỏ trợ giúp lý lì ạ có thể liên hệ n ữ vũ hội e rằng tương lai sẽ cho hắn mang đến một chút trợ lực tuy rằng đều là một chút không biết pháp thuật giá hỏa nhưng không chừng sẽ có mấy cái hữu dụng năng lực. Bất quá trước đó, hắn dự định để cho người ta thử trước một chút một chút hiệu quả thế là hắn đổi ba tên dũng sĩ g i ắ t đấu để lý lị ạ phân biệt cùng ba tên dũng sĩ g i ắ t đấu lập xuống khác biệt thiên bình lợi thế sau đó hắn ra lệnh dũng sĩ g i ắ t đấu vi phạm lợi thế quả nhiên đều bị trừng phạt mà lại hắn còn từ từ v o n g dũng sĩ g i ắ t đấu ký ức bên trong biết được lập xuống thiên bình lợi thế sau cảm giác tổng hợp cân nhắc đến hắn cho rằng cái này lợi thế s á t thực phù hợp công bằng nguyên tắc s ơ lọc đối lý lị ạ cùng alin nói ra ta công nhận cái này thiên bình lợi thế hiệu quả chúng ta bây giờ liền đến thảo luận một chút phát thể nội dung cùng trừng phạt nội dung chỉ cần lập xuống lời thể, Các n g ư ơ i l i ề n có cạnh cân thể theo ta. tốt bất nhảy hoan hô, đi rồi. bên n n A Quá quá Lý Lý à g rất mặt nhanh liền bản khởi khuôn mặt nhỏ. n khởi g ư ơ i ngươi đừng hiểu lầm ta cũng không phải bởi vì n g ư ơ i mới lưu lại chỉ là vì nữ v u a hội các đồng bạn có thể được đến càng nhiều trợ giúp cùng ủng hộ mới lưu lại sợ lộc nói ra ta không có hiểu lầm ta cũng không hy vọng là như thế này n g ư ơ i có ý tứ gì l ý lì a trợn mắt nói sợ lộc vung tay chúng ta vẫn là đến tâm sự liên quan tới lập thể vấn đề đi sau đó hắn liền đem ý nghĩ của mình nói cho hai nữ hải hắn hy vọng lập hạ trong lời thề để là tại không có được phe mình đồng ý tình huống d ư ớ i đối phương không thể tự tiện đem phe mình có liên quan tin tức tiết lộ cho bên thứ ba mà lại không thể lẫn nhau tổn thương nếu như một phương vi phạm với lời thề sẽ nhận mình quan tâm tất cả sự vật toàn bộ chết đi hoặc biến mất trừng phạt đây chẳng phải là liền nữ v u a hội đồng bạn ta cũng không thể cáo chi vậy ta còn lưu tại bên cạnh ngươi làm gì lý lị ạ biểu thị bất mãn có hay không nhận tùy ngươi dù sao ta chỉ nhận có thể dạng này lời thề sợ lọc rõ ràng một bộ yêu ký có ký hay không lăn thái độ để lý lị ạ tức giận đến n h ĩ a đ rằng hận không thể đem hắn b ủ nào sau đó hung hăng cắn hắn một bên alinz đột nhiên mở miệng ta nguyện ý không đợi sơ lóc nói chuyện lili a liền một mặt bất khả tương nghị nói ngươi thế mà cứ như vậy tùy tiện đáp ứng hắn rồi ngươi muốn tại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi giá hỏa này căn bản là không có thành ý đến giúp đỡ chúng ta nữ v u hội a alinz nhìn nàng một cái ta vốn cũng không phải là nữ v u hội thành viên ngươi nói không có quan hệ gì với ta ngươi các ngươi lili a chỉ chỉ alinz vừa chỉ chỉ sơ lóc nàng rất muốn nói không có nữ vô hội các ngươi cho là mình có thể sống x u t xuống dưới sao nhưng nghĩ lại lấy thực lực của hai người thật đúng là có thể không dựa vào nữ vô hội sinh tồn được nàng lại rất muốn nói nữ vũ hội có thể cho các ngươi mang đến cuộc sống tốt hơn nhưng là đ ố n g nhiên phát giác đối phương muốn người có người đòi tiền còn có chút món tiền nhỏ sinh hoạt so với thời gian trôi qua căng thẳng nữ vũ hội phải tốt nhiều lắm nàng cuối cùng lại muốn nói chỉ cần bọn hắn gia nhập nữ vũ hội có thể để cho lên làm lãnh đạo cấp cao nhưng lại nghĩ đến sơ lóc có một đám thủ hạ t h i ể u đ ệ mà lại bản thân tựa hồ cũng đã quen đương l ã o đại gia nhập nữ vũ hội là không thể nào lập tức làm thủ tịch đoán chừng đối phương cũng không có hứng thú thà làm đầu gà không làm đôi phượng đạo lý nàng vất hiểu cơ bản sinh tồn vật chất hưởng thụ cùng tinh thần truy cầu đều không có một chút có thể thỏa mãn hoặc đả động đối phương người so với người làm người ta tức chết l ý lì a đột nhiên cảm giác được nhân sinh như thế gian nan nữ vô hội tiền đột như thế xa vời tốt h tiêu đ i ề u a nhìn xem cô gái trước mặt từ nguyên bản ánh nắng tươi sáng đột biến thành gió thu lá rụng sợt lọc cảm thấy đối phương nhất định kinh lịch phi thường phong phú nội tâm hí l ý lì a cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng hai người cắp ngươi vì tư lợi ra hỏa sau đó thỏa hiệp lập xuống lời thề quá trình rất phổ thông đồng thời không như trong tưởng tượng các loại loẹ loẹt ma pháp ấn ký phát ra đủ mọi màu sắc qua n mang chỉ là tại song phương nói xong lời thề đồng thời vỗ tay về sau người trong cuộc mới cảm giác được từ nơi sâu xa một cỗ khổng lồ ý chí bao phủ toàn thân tại trên linh hồn lưu lại một cái lạc hấn sợ lóc vốn là cảm giác không thấy linh hồn tồn tại nhưng lần này lại có loại cảm giác nói không ra lời phi thường kỳ diệu đồng thời hắn cũng có chút lo lắng nếu quả thật có thần m i n h không biết có thể hay không phát giác được tổ tổ hộ hệ thống tồn tại song phương có thể b ộ phát hay không mâu thuẫn gì xung đột đem chính mình quân vào bất quá hết thể đều rất bình tĩnh cái gì đều không có phát sinh bao phủ thân thể khổng lồ ý chí cùng tổ tổ hộ hệ thống liền như là nước giếng cùng nước sông lẫn nhau không tương phạm lập xuống lời thề về sau bên người tạm thời không có phi thường không xác định nhân tố sợ lọc cũng coi như bông l n g xuống giữa thiên địa thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại hát cám chân trời chỗ sâu đã không còn sấm xét vang dội nguyên bản mưa như chút nước mưa to chỉ còn lại tí tách tí tách g i ọ t mưa tứ ngược nhiều ngày còn phong trở nên nhu hòa rất nhiều biển cả cũng không còn nhấc lên cao mười mấy mét hải、khiếu. tầng tầng lớp lớp như là khối chỉ giống như mây đen dần dần có tán đi dấu hiệu ánh nắng tự thiên khung chỗ cao nhất tung xuống vì mây đen khảm lên v i ê n vàng t r ù n g sáng từ khe hở bên trong trộm đi xuống tới tại biển trời tầm đó hình thành từng đạo thật mỏng nóng ánh màn sáng ánh nắng không chỉ có thể xua tan giữa thiên địa âm ai cũng có thể t ị n h hóa nội tâm bất an sống sót sau hai nạn đám người nhìn thấy cái này một bức cảnh tượng cũng nhịn không được lộ ra đã lâu nụ cười hoác hoác hoác hoác to con sổ hưng phấn tại như cũ chớt nước bong tàu bên trên nhảy, nhảy nhóc nhót sơ lóc ngồi tại điều khiển bong tàu trên cầu thang trên mặt đất nước động đã bị thủy thủ lau sạch sẽ là bong tàu bên trên số lượng không nhiều sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái địa phương bên cạnh hắn ngồi a l i n s về phần lý lì ạ bởi vì mấy ngày liên tiếp bao tố để đội thuyền sóc này càng thêm k i n h liệt vị tiểu thư này tỉ đã say sóng choáng đến không xuống giường được thật sự là đáng sợ bao tố nhiều lần đều suýt chút nữa thì lập thuyền ta còn tưởng rằng chống đỡ không đến bao tố kết thúc xem ra nữ thần may mắn vẫn là chiếu cô ta sợ lóc phát ra từ nội tâm cảm khái a l i n s nghiêng đầu nói ta cho là ngươi sẽ đối với chính mình đội thuyền cảm thấy rất tự tin đâu lại thế nào tự tin cũng không cải biến được lên đường số chỉ là chiếc đầu gỗ thuyền buồn liên tục tại báo tố bên trong lốc nửa tháng còn có thể còn sống quả thực liền là một cái kỳ tích sợ lóc vừa nói xong liền thấy dột nì bước nhanh đi đến trước mặt mình đứng vững hành lễ đại nhân đội thuyền tình trạng cùng vị trí phương vị đã kiểm tra hoàn tất ta tới cấp cho ngài đơn giản hồi báo một chút tình huống nói đi sợ lóc gật gật đầu dột nì nói ra nửa tháng bao tố để chúng ta nghiêm trọng chạy hướng đường thủy trước mắt chúng ta vị trí khoảng cách sớm định ra mục đích kém mười hai ngày hải trình tại nguyên mục tiêu đông nam phương hướng chúng ta ngộ nhập đồng thời xuyên qua bị lấp lóe hải dương vây quanh gió báo chi hải ta cho rằng đây cũng là chúng ta gặp gỡ mãnh liệt như vậy báo tố nguyên nhân lên đường số lần này báo tố bên trong nhận tổn thương không nghiêm trọng lắm t h â n thầu tổn hại đều tại có thể tu b ổ phạm vi bên trong chỉ có s â u cột buồm đính đoan hai cây xà ngang bị bẻ gãy cần một lần nữa chế tắc một căn tiến hành thay thế nhưng cái này nhất định phải chờ đến nhập c à n g cập bờ sau tài năng áp dụng trước mắt chúng ta chỉ có thể dựa vào còn lại cột buồm buồm đến đi thuyền ngoài ra còn có một điểm thức ăn và nước ngọt tồn lượng không đủ để, để chúng ta trở về địa điểm xuất phát sớm định ra mục đích chỉ có thể tới trước gần nhất bến cảng tiến hành bổ sung bất quá chúng ta trong tay bản đồ hàng hải bên trên đồng thời không có phụ cận cảng khẩu g i chép cho nên chúng ta chỉ có thể trước hướng về mòn đại lục đi thuyền lại dọc theo đường ven biển tìm kiếm bến cảng mà xấu nhất tình hùng dưới chúng ta cũng có thể phái trên thuyền nhỏ b ờ đi tìm tiếp tế sơ lóc nghe xong nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý rất tốt cứ dựa theo ngươi nói đi làm đi được rồi đại nhân r ố t nghỉ hành lễ c á o lùi lại bỏ ra gần hơn hai giờ đến đ ố i thân tàu cùng cột bồn u tiến hành tu bổ ra cố về sau lên đường số lần nữa dương bồn xuất phát hướng về phương nam mòn đại lục phương hướng chạy tới đã mất đi một căn cột bồn u bồn u lên đường số tốc độ cũng không nhanh dự tính sẽ tại một ngày rưỡi về sau đến mọn đại lục đường ven biển phụ cận giữa trưa ngày thứ hai vừa qua khỏi đỉnh lấy nóng bỏng thái dương phòng quan sát liền chuyển đến hoa tiêu ngạc nhiên thanh âm phía trước phát hiện lục địa lặp lại phía trước phát hiện lục địa tiếp tục hướng trước mười lăm phút sau chuyển hướng tây cùng đường ven biển song hành giót nghỉ đối tài công nói ra n g h e được sau lưng chuyển đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ sợ lộc liền biết người đến là ai lí lì ạ thế nào tình huống của nàng khá hơn chút nào không s r l o c k gật gật đầu alin nói ra cái gì thời điểm lên bờ e rằng tại trên bờ l i lì A sẽ hồi phục làm n h i n u chút trước mắt thức ăn và nước ngọt còn có thể duy trì bốn năm ngày nếu như trong ba ngày còn không có tìm tới bến cảng chúng ta liền sẽ lên bờ đi tìm tiếp tế đến lúc đó có thể mang theo l i lì A cùng một chỗ s r l o c k trả lời lên bờ tìm đồ ăn cùng nước ngọt cũng không phải một kiện sự t ì n h đơn giản bọn hắn khẳng định sẽ ở bên bờ biển hạ trại nghỉ ngơi vài ngày nếu như chuyện tiến hành đến không thuận lợi một hai cái tuần lễ cũng có khả năng e rằng là tại báo tố bên trong hết sạch vật khí tiếp xuống trong ba ngày ngoại trừ hay thay đổi đường ven biển phong cảnh bên ngoài sợ lọc bọn hắn đồng thời không nhìn thấy nửa điểm bến cảng hoặc là thành thị cái bóng thế là tại ngày thứ ba buổi sáng dột nghỉ không thể không hạ lệnh ngừng thuyền thả neo mang theo một bộ phận người ngồi trên thuyền nhỏ bờ thành lập một cái doanh địa tạm thời chuẩn bị trong vòng mấy ngày tìm kiếm tiếp tế hành động Quy một chương 43, DS Cảng Chương 43, DS Cảng đường hai chân lục Đường lần nữa DS DS Tầu Tầu đạp đị vào để hắn đối biển cả sinh ra một chút kính nhi viên tri tâm tính dốt nhì tổ chức thủy thủ thành lập đơn giản doanh điệu tạm thời đồng thời phái người tiến về khu vực phụ cận tiến hành thăm dò cùng điều tra lên đường số thủy thủ không cách nào cách đội thuyền quá xa mà lại súng không có giảm thanh chỉ có tại nhiều người tụ tập thời điểm càng có sát thương hiệu quả cho nên bị lưu lại đội hộ vệ đ ị a mà ra ngoài điều tra thăm dò nhân t h ủ là s ở lọc mới hối đoái đi ra sáu mươi mét dũng sĩ ra đấu đối với đồ ăn thu thập s ở lọc cũng không lo lắng dù sao trong biển còn nhiều loại cá trên bờ cắt cũng có thể tìm tới một chút sò、so、hến bất luận hương vị như thế nào chí ít có thể duy trì sinh tồn một đoạn thời gian đồ ăn dễ tìm nước ngọt liền có thể liền không nhất định đường ven biển phụ cận có hay không hà lưu hồ nước đều xem vật khí thuyền bên trên nước ngọt đã còn thừa không nhiều vì nhiều kiên trì mấy ngày tại s ở l ọ c chỉ thị hạ dột n ì bắt đầu nước ngọt quả khống hạn chế mỗi người mỗi ngày dùng lượng cho dù là dạng này tối đa cũng chỉ có thể kiên trì một tuần lễ đối với cục diện trước mắt s ở l ọ c cũng không có cái gì biện pháp tốt hệ thống bên trong đã không có vật tư có thể hối đoái hắn cũng không phải cái gì cầu sinh đạt nhân b ố i ra chỉ có thể gửi hy vọng cùng vật khí bất quá cũng may vận khí của hắn tựa hồ tại kinh lịch báo t ố thung lũng về sau nhanh đón bán ngược lên bờ hạ trại ngày thứ ba ngay tại hắn dự định ba bữa cơm đều ăn chỉ thả muối thô cá nướng thời điểm ra ngoài thăm dò tiểu đội chuyển đến một tin tức tốt bọn hắn bắt được một người từ lúc giả trang nhìn lại cũng không phải là dã man thổ dân mà là giống như bọn họ người bình thường s ơ lóc trước tiên đạt được tin tức này tại doanh địa đơn sơ trong lều vải hắn nghe rột nhì đơn giản báo cáo người này là người hai mươi tuổi ra mặt tuổi trẻ nam tử chúng ta lục xoát trên người hắn vật phẩm bao quát một phần ba ngày lương khô cùng hai túi nước nước ngọt đã dùng ăn một chút nhưng từ hắn trên quần áo vết tích có thể suy đoán ra hắn rời đi xuất phát đồng thời không đến bao lâu cũng liền một hai ngày tả hữu thời gian giột ni nói ra nói do phụ cận khả năng có thành thị hoặc là một cái cứ điểm cũng không khuyết thiếu thức ăn và nước ngọt sợ l o c gật gật đầu h ỏ i thăm người kia tất cả có quan hệ thành thị cứ điểm tin tức nếu như hắn không hợp tác n g ư ơ i biết nên làm cái gì minh bạch đại nhân giột ni hành lễ cáo tử bị bắt tên kia nam tử trẻ tuổi hiển nhiên không có cái gì quá lớn kháng cự cảm xúc hoặc là nói rất có tự mình hiểu lấy tại giột ni họ thăm xuống r ấ t nhanh liền đạt được muốn biết tin、tức. Nam thử trẻ tuổi này tên là là một tên nô hắn thử Tazi, là là lệ biết tuổi đạt được đ tức. trẻ một truy bắt, kẻ n g đổi bắt chạy trốn chạy lúc nô lệ lúc lầm đến e m thăm tiểu đội người trở thành chạy trốn chạy dò đội người nô lệ, k t bắt trở Tazi quả là bị bắt trở về. đ ế từ một cái gọi d i est o bến cảng thành trấn thành trấn ở vào doanh địa tạm thời phía tây ước chừng một ngày thời gian lộ trình là phụ cận duy nhất chính thức nhân loại thành trấn d i est o thành trấn phiến khu vực này là ạ d è m người tại mòn đại lục k hai phát thăm dò vùng duyên hải một trong làm kết nối ạ rèm đại lục cùng mòn đại lục đông bộ điểm tiếp tế trải qua vài chục năm phát triển đã đem nguyên bản mòn thổ dân tất cả đều xua đổi đến nội địa cho nên mảnh này địa khu vẫn tương đối an toàn đây cũng là vì cái gì vợ dì dám một mình đi ra đổi bắt nô lệ nguyên nhân đã có xác thực thành chấn tin tức sợ lọc bọn hắn liền đương nhiên sẽ không tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian bỏ ra một viên kim tệ làm thuê vợ dì phí tổn về sau bọn hắn đến lúc doanh địa thu thập sạch sẽ lên thuyền hướng đi est tổ càng xuất phát trên thuyền vợ dì kỹ càng cho sợ lọc bọn hắn giảng thuật đi est tổ thành chấn riêng phần mình tin tức làm sinh trưởng ở địa phương đi est tổ người mười tám tuổi vợ dì đối với quê quán phong thổ cùng thế lực tình báo cũng hết sức quen thuộc ds tàu càng thành lập với 19 n ă m trước là ngay lúc đó ả mạ dạ đế quốc đại thương nhân dạ xịt bỏ vốn quăng xây 18 cái mậu dịch điểm tiếp tế một trong vì hắn mậu dịch thương đội cung cấp tiếp tế nghỉ ngơi chi địa từ đó thành lập tên nổi như c ổ n hoàng kim đường hàng hải đường thuyền điểm xuất phát từ ả mạ dạ đế quốc sở có t t i bến càng xuất phát đường tắt mậu dịch thành bang liên minh nam bộ mòn đại lục ven bờ điểm tiếp tế cuối cùng đến đông phương hệ tại đại lục g ạ bị gạo cảng tràn đầy hệ tại đại lục đặc sản hương liệu cùng các loại mỹ lệ bảo thạch gia lông cùng kỳ lạ hoa quả đội tàu mỗi một chuyến đều có thể kiếm được thiên văn sổ tự kim tệ nếu như không phải vừa đi vừa về hành trình cần dài đến thời gian bốn năm tháng một năm cũng chỉ có thể kiếm hai lần tiền giả xịt nhất định sẽ trở thành trên thế giới có tiền nhất thương nhân không có cái thứ hai chỉ tiếc tiệc vui trong tàn mấy năm về sau giả xịt gia tộc bên trong b ộ c phát nội chiến dẫn đến sụp đổ cuối cùng đi hướng suy bại không còn có khôi phục lại hoàng kim đường hàng hải cũng bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng lúc trước mậu dịch điểm tiếp tế nhau nhau thoát ly giả xịt gia tộc trường khống hoặc đầu nhập vào thế lực khác hoặc chính mình độc lập có phát triển cũng có người đi nhà trống bây giờ mười tám cái điểm tiếp tế chỉ còn lại tám cái phát triển được cũng còn có thể nhưng h có bị mòn đại lục thổ dân công là có đôi khi tham lam là rất khó k h ô n g chế tự cho mình siêu phảm các quý tộc làm sao có thể tùy ý một cái thương nhân kiếm được so với mình còn nhiều song phương nhất định sẽ sinh ra các loại đều có ma sắt cùng bất mãn cuối cùng mâu thuẫn buộc phát gây nên kịch liệt dung chuyển cái này có lẽ liền là dạ xịt gia tộc suy sụp nguyên nhân đi đại nhân ngài phân tích rất có đạo lý tờ dì vội vàng su n ị n h nói sợ lo k h o á t khoác tay nói cho ta một chút đi e s tàu cảng tình huống hiện tại tờ dì tiếp tục nói ra bây giờ đi e s tàu cảng là một cái độc lập tự chủ thành trấn từ bốn cái thế lực lớn nhất người trưởng khống theo thứ tự là ad di rồng bạ bẩm city mặt thẻ cùng joseph người địa phương ước chừng có hơn ba ngàn người ngoại lai lưu động nhân khẩu có khoảng bảy tám trăm n g ư ờ i đại bộ phận làm u a bán nô lệ cùng mạo hiểm giả cư dân từ ba người loại tạo thành trong thành ngươi có thể nhìn thấy adem người mọi người thậm chí một chút lệ tạ người đương nhiên chủ lưu nhân chúng vẫn là adem người nhiều lấy hoàng adem người làm chủ đều là dạ xịt thời kỳ ả mã dạ di dân hậu duệ mọi người cùng nghệ tạ người d á n g dấp ra sao sợ lóc đối với cái này có chút hiếu kỳ Ả d è m người hắn tại h ả i phân mù gặp nhiều lấy màu da khác nhau đại khái chia làm a d è m đại lục bắc bộ l à m a d è m người trong đại lục bộ bạch gạ rèm người cùng nam bộ hoàng a d è m người hình dạng bên trên đồng thời không có quá lớn khác nhau do gì gặp hắn đối với hai loại người cảm thấy hứng thú lập tức kỹ càng miêu tả nói mọi người lớn lên càng gầy cao hơn bộ mặt lộ da hơi dài đại đa số đều là thiên về lục sắc màu tóc màu da có màu đồng cổ cùng màu lúa mì nghe nói mọi nơi sâu xâu nơi đó vương thất là ám kim s ắ c làn da cũng không biết là thật là giả hệ tạ người cùng ta nhóm cùng m ọ n người khác biệt càng lớn ta đã thấy hệ tạ người đều không có tóc phần lớn người đều là làn da màu xám thân thể cái nào đó bộ phận từ xuất sinh lên liền mang theo kỳ lạ màu xanh đầm vằn không biết có cái gì ý nghĩa đặc thù hệ tạ người là ta gặp qua khí lực lớn nhất một loại người tiểu hai lực lượng đều có thể cùng phổ thông trưởng thành ạ d ẻ m người so sánh bọn hắn là trời sinh lao công cùng chiến sĩ đáng tiếc đi est tổ hệ tạ người quá ít không phải lấy bọn hắn thực lực nhất định có thể không nhỏ quyền nói chuyện mà không phải giống như bây giờ không trên không dưới tình cảnh hệ tạ người tình cảnh rất tồi tệ sao s ơ lob hỏi cũng không thể nói là học bét nhưng tuyệt đối không tính là tốt chủ yếu là trả giá quá nhiều hồi báo quá ít một cài hệ tạ người ta đình nam nhân nhất định phải trở thành chiến sĩ nữ nhân thì trở thành t ậ ợ mỏ tiểu hai thì tại bến tàu hoặc là đồng ruộng bên trong hỗ trợ làm việc nhưng dù cho rằng này thu nhập cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt bạ bẩm xỉ tì đối bọn hắn nghiền ép quá đ ớ c gắt đợ dị cảm t h ắ n nói chẳng lẽ hệ tạ người liền sẽ không chuyển băng thế lực khác sao bên nào đưa tiền nhiều liền giút bên nào làm sự tỉnh sợ lob nghi ngờ nói đợ dị nhún bay nói ra hệ tạ người từ trước đến nay không thích sống chung thế lực khác cũng không phải không có chiêu mộ qua bọn hắn nhưng bọn hắn sẽ chỉ một lòng một ý đi theo bã bẩm sĩ ti cũng không biết tên mập mạp chết bầm này có cái gì mị lực e rằng bị bã bẩm sĩ ti lấy được được điểm gì đến uy hiếp sợ lọc trong lòng suy đoán nói một chút cái khác bốn cái thế lực đi đội triển ngũ thực lực nhanh trong phát triển nô thực phát dịch lực lệ mậu dịch. nhân thủ của hắn nhiều nhất thực lực cũng mạnh nhất nhưng vì người ngang ngược càng hẳn rỡ thủ hạ bộ đội kỷ luật cũng phi thường không tốt như thường lệ tại thành trấn bên trong làm chuyện xấu nhất không nhận thành trấn bình dân hoan nghênh lại đến nói một chút đạt đi dòng cùng mặt thẻ hai người kia đều là d i e s t o đại thương nhân ạ t đi dòng chủ yếu kinh doanh hàng hải mậu dịch trong tay có được ba chiếc cỡ nhỏ thương thuyền cùng bốn chiếc cỡ nhỏ chiến thuyền hắn trưởng không lấy đại bộ phận d i e s t o cùng nơi khác trên biển mậu dịch nghe nói hắn cùng yêu ca chi hải hải tặc có quan hệ phàm là không thông qua hắn cho phép mậu dịch đội thuyền đều sẽ gặp gỡ hải tặc cùng ắt đi d ồ n g tương phản mặt thẻ n ắ m trong tay đi esto đại bộ phận đồng ruộng khoáng sản cùng một phần nhỏ chăn nuôi đi esto phần lớn đồ dùng hàng ngày đều là hắn tại tiêu thụ giá cả coi như công đạo hắn đi esto bản địa thế lực đại biểu cuối cùng còn lại joseph hắn là cái kẻ ngoại lai một cái giáo hội truyền giáo sĩ mấy năm trước l ạ loi một mình đi vào đi esto thành lập một tòa giáo đường truyền giáo người này khẩu tài rất tốt học thức bên bác không có nửa năm liền thành đi esto được hoan n g h ê n nhất nhân vật một trong đồng thời cũng rất được mặt thẻ thưởng thức chính là tại mặt thẻ đại lực đề cử xuống dồ xếp mới ý tiến vào đi est t r quyết sách trong vòng bất quá người thông minh đều biết hắn đồng thời không có quá nhiều quyền lên tiếng càng nhiều hơn chính là mặt t h ẻ tùy tùng mà thôi sợ lọc vỗ tay vỗ tay mỉm cười nói rất tốt ngươi nói rất không tệ đa tạ đại nhân khích lệ bất quá ta có một cái nghi vấn còn hy vọng ngươi có thể giải đáp một chút đại nhân xin hỏi ngươi đ ố i đi est t r tình huống giải rõ ràng như vậy kỹ càng đây cũng không phải bình thường người có thể làm được nguyên nhân chỉ có hai cái thứ nhất ngươi là tại nói hiễu nói vượng muốn làm sao nói đều có thể thứ hai ngươi không phải một cái đơn giản nô lệ kẻ truy bắt ngươi chọn cái nào tợ dì s ừ n g sốt một chút vội vàng giải thích nói đại nhân ta không có lừa gạt ngài ta thật chỉ là một cái nô lệ kẻ truy bắt ta sở dĩ biết do những này là bởi vì ta qua đời phụ thân đã từng là mặt t h ẻ hộ vệ đội một viên ngài biết đến đi theo đại nhân vật bên người bao nhiêu có thể biết một chút người bình thường không biết tin tức tốt nhất là dạng này cũng đừng làm cho ta biết n g ư ờ i đang lừa gạt ta sợ lóc đối với cái này từ chối cho ý kiến không dám lừa gạt ngài a đại nhân tợ dì lập tức lôi u cuống dẫn hắn xuống dưới q một chương bốn mươi b ố kẻ ngoài lai、like. chương bốn mươi b ố kẻ ngoài lai、like. thế nào hắn nói đều là nói thật sao chờ t ờ gì bị mang đi về sau s ơ l ộ c mới quay đầu đối một bên ạ l i n h hỏi đúng vậy hắn không có nói sai ạ l i n h gật gật đầu rất tốt nếu như giống hắn nói như vậy như vậy cái này bến cảng thành chấn thật sự là một cái vừa vặn ta phát triển nơi tốt s ơ l ộ c nghiêng qua nghiêng người tử dựa vào thành g h ế độc lập lãnh thổ nội bộ bất ổn người cầm q u y ề n thực lực không phải rất mạnh thành lập nhiều năm có vững chắc lãnh thổ phạm vi nông thương nghiệp phát triển coi như ổn định liền là nhân khẩu thiếu một chút ngươi nói ta cái kia dùng cái gì biện pháp đến trường không cái này tòa thành chấn ta không biết đây là chuyện của ngươi alin trả lời uy n g ư ơ i tốt xấu cũng là thư ký của ta sao có thể đem sự tình đều ném cho ông chủ làm vậy còn muốn ngươi người bí thư này tới làm gì ngươi không phải liền là cần ta nhìn rõ hoang nôn năng lực sao alin t h ả n n h i ê nói n ta là cần ngươi năng lực này nhưng cũng không đại biểu ngươi chỉ cần làm chuyện này trừ phi ngươi nghĩ thể nghiệm một chút thất bại cảm giác sơ lóc tốt ta ngươi thắng ngươi liền tiếp tục làm ngươi thịt người m á y phát hiện nói dối đi nếu như không có sự tính khác vậy ta đi trước ta còn hẹn l ý lì á nghe nàng giảng nữ vô hội cố sự alin đứng dậy ôm ấp thư tịch nhìn xem sơ lóc s ơ lóc hướng nàng phất phất tay đối với cái này lười biếng thư ký hắn cũng lười nói cái gì đội thuyền ở trên biển đi thuyền tốc độ so người trên đất bằng thực sự nhanh hơn nhiều chỉ dùng nửa ngày thời gian lên đường số liền đã tới đi est tổ cảng đứng ở đầu thuyền có thể thấy rõ ràng bến tàu toàn cảnh năm đó giả sĩ、si、tuyển chỉ kiến tạo mười tám cái điểm tiếp tế thời điểm đều là trải qua nghiêm khắc xét duyệt chọn lựa mỗi một cái bến cảng đều có được thiên nhiên thâm thủy cảng mà lại bến cảng diện tích mười phần rộng lớn đi est t bến cảng cũng là như thế toàn bộ bến cảng hình dạng cùng loại với trăng k u y ế t trăng k u y ế t hai cái góc nhọn chỗ bị cố ý chế tạo hai tòa độ dốc nhẹ nhàng dốc núi ngọn núi tất cả đều từ gạch đá cùng to lớn tấm ván gỗ ra cô qua nhìn qua giống một tòa phong cách khác lạ gỗ đá tường thành chỉ là lâu dài gió t á p mưa xa để gỗ đá mặt ngoài nhìn qua có chút cổ xưa nhẹ nhàng trên đường núi thường cách một đoạn khoảng cách liền cất đặt lấy một tòa cự đại làm bằng gỗ kết cấu tháp lâu từng cây thô to kết t h ự c cần trục từ tháp lâu trung thượng đầu hướng bến cảng phương hướng dối ra mỗi tòa tháp lâu hai bên lẫn nhau kết nối liên tiếp chỗ có kim loại dây thường liên tiếp đến đối diện dốc núi tháp lâu kim loại dây t h ư n g treo ngược treo một chút kỳ lạ trang bị từ nhỏ dưới sườn núi mãi cho đến đỉnh tháp lâu trang bị diện tích đem hơn phân nửa cái bến cảng đều bao phủ bên trong phối hợp với bến cảng bên trong xuôi theo mười mấy cái cỡ nhỏ tháp lâu hoàn toàn có thể làm được không có khe hở bao trùm những thứ này là cái gì s r lo c kinh k ngạc nhìn xem cảnh tượng trước mắt d i est c ả n g dáng vẻ hoàn toàn vượt qua hắn trước đó tưởng tượng nếu như đem những này làm bằng gỗ tháp lâu đổi thành sắt thép kết cấu thậm chí để hắn có loại thân ở cách mạng công nghiệp thời kỳ cảm giác tờ gì có chút tự hào giới thiệu nói đại nhân ngài bây giờ thấy được là đi est càng khẩu mang tính tiêu chí kiến trúc kế thừa từ dạ xịt thời kỳ kiến s u ấ t nhất trang bị nó ba mươi mã đầu vận chuyển chút bỏ lớp hóa trang cung cấp lớn vô cùng trợ rút có thể tăng tốc toàn bộ bến tàu vận chuyển chỉ cần một bộ phận người để duy trì trang bị vận chuyển liền có thể hoàn thành đại đa số đội thuyền dỡ hàng nhiệm vụ không chỉ có tiết kiệm nhân lực hơn nữa còn bảo đảm hiệu suất có thể hai mươi bốn giờ không ngừng vận chuyển thật sự là thật bất khả tư nghị s r l o c cảm t h á n nói cơ giới hóa chuyển dỡ hàng vật bến cảng bến tàu mặc dù là làm bằng gỗ trang bị nhưng cũng đầy đủ để hắn giật mình thế giới này mà cũng có được kỹ thuật phát triển những vật này liền xem như tại h ả i phân mù như thế thế gian nghe tiếng bến cảng thành thị cũng chưa từng thấy qua đã có đồ tốt như vậy vì cái gì không sử dụng đây những cái kia khổ lực còn không phải muốn vận chuyển tháo d ỡ hàng hóa lý lị ạ chỉ vào bến tàu nơi nào đó hỏi tờ gì lập tức có chút xấu hổ giải thích nói đó là bởi vì những này trang bị đều không có cách nào sử dụng vì cái gì s ơ lọc một mặt ngươi hắn m è o đang đùa ta biểu lộ mới vừa rồi còn thổi đến thiên hoa say không còn biết gì đây này k h ú k h bởi vì tờ gì trên mặt biểu lộ lúng túng hơn trải qua nhiều năm như vậy thời gian trang bị đều đã hư hại những ngày năm đó kiệt xuất nhất trang bị những người thiết kế cũng đều không tìm được có thể tìm tới công tượng đều không đáng tin cậy không ai sẽ sửa chữa cho nên liền thành tình huống hiện tại sợ l có c chút thất vọng lắc đầu kỹ thuật di thất tại xã hội tiến vào gần hiện đại trước đó đều là khó mà tránh khỏi sự tình lên đường số rất nhanh liền tiến vào đi s tàu cảng bến tàu favi có c ờ gì hỗ trợ bọn hắn chỉ chốc lát sau sẽ làm tốt đỗ tất cả thủ tục từ tuyến bên trên xuống tới sợ lóc chân đạp tại trên bến tàu liền cảm giác dưới chân tấm ván gỗ có chút đặc biệt thế là dùng sức d ậ m chân lúc này mới phát hiện bến tàu tấm ván gỗ đặc biệt khỏe mạnh cái này tấm ván gỗ thật cứng rắn so hai phân mù cứng rắn nhiều gỗ gì làm do dị nhìn thấy cử động của hắn liền nói ra đại nhân đi sô t bến tàu tất cả đều là hòn đá xây dựng chỉ là ở bên trên hiện lên một tầng dày tấm ván gỗ mà thôi sợ lóc bừng tỉnh đại ngộ thầm nghĩ làm như vậy công trình lượng cùng độ khó cũng không nhỏ liền xem như hai phân mù lớn như vậy hình bến cảng thành thị cũng chỉ là tại đường ven biện phụ cận bến tàu mới dùng hòn đá kiến t đông、so、nhiên h phía trước chuyển đến một trận tiếng bước chân sợ lộc ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp một đám người mặc áo vải người địa phương bước nhanh đi vào bên cạnh bọn họ cầm đầu bản địa nam từ trống lạnh quan sát một chút bọn hắn mới cập bờ đội thuyền thuyền thượng trang là vật gì sợ lộc quay đầu nhìn về phía tờ gi ánh mắt bên trong rất rõ ràng truyền một cái ý tứ đám gia hỏa này là làm cái gì tờ gi liền vội vàng tiến lên một bước Cười đặc sản h nói, đặc sản. Đặc sản. cái gì đặc sản da lông rượu ngon loại hình a là những vật này a vậy các ngươi phải cẩn thận những vật này rất dễ dàng chiêu đạo tặc bất quá các ngươi yên tâm có chúng ta giúp các ngươi trông coi cam đ a n không có một cái đạo tặc dám đến trộm đồ đạc của các ngươi đến mấy cái huynh đệ cho bọn hắn trông coi đội tuyển bản địa nam tử thủ lĩnh vừa nói một bên hướng sau lưng đồng bạn vây vây tay ra hiệu bọn hắn lên thuyền sơ lóc nhìn thấy bọn hắn nghĩ lên thuyền liền mở miệng nói ra lên thuyền thì không cần đi Ừm. đừng nam xem một tấm móc m Bản bản bên bằng bến giải, lĩnh hung tận nhìn xem Tợ gì vội vàng hòa giải. Đừng nóng giận, Lão bản của ta có ý tứ là thuyền bên trên hoàn cánh không tốt, liền không lên cần trên chồng cũng coi là được. Đây là một chút tấm lòng. Nói xong, hắn địa đi được, đây vị chịu hòa lao của ta ra tử thủ Tợ tứ tốt, tại tàu trợ chút cho hữu khổ, chỉ hỗ lóc. là là là gì sơ có các coi vội ý những người này đều là bến tàu ba người từ một chút bản địa du côn vô lại cùng bến tàu khổ lực tạo thành vốn chỉ là vì giữ gìn bến tàu khổ lực lợi ích nhưng là về sau lại từng bước biến thành có được bạo lực tính chất băng đảng lưu manh s ơ lọc hỏi chẳng lẽ trưởng không đi eston bốn cái thế lực đều mặc kệ sao tờ gì lắc đầu cái này bến tàu bang chỉ đối ngoại lai đội thuyền thu lấy phí tổn sẽ không đối bản đội thuyền làm như thế đương nhiên nay chủ yếu cũng là bởi vì bản địa đội thuyền trên cơ bản đều là bốn cái thế lực bến tàu bang căn bản không dám động chỉ cần mình lợi ích không có bị hao tổn bốn cái thế lực đối với cái này cũng là làm bộ không nhìn thấy cái này không phải liền là một cái thụ chính thức ngầm đồng ý có sức sống câu lạc bộ tổ chức sao sợ lọc â m thầm nghĩ tới có thể một lần mười mấy mai đại bạc tệ cũng quá là nhiều bọn hắn liền không sợ ngoại lai đội thuyền không cho cái này phí bảo hộ sa bọn hắn có là thủ đoạn để ngươi giao phí bảo hộ mà lại biết rõ nơi này tình huống đội t h u y ề n sẽ không tới lần thứ hai tới đây hoặc là bất đắc dĩ hoặc là lần đầu tiên tới đương nhiên muốn hung hăng dọa dớt một bút dù sao tới đây nơi khác đội t h u y ề n càng ngày càng ít cái này rõ ràng ảnh hưởng tới thành chấn mậu dịch cùng c ả g khẩu thu nhập chẳng lẽ bốn cái thế lực liền không có người còn sao đây lắc đầu bọn hắn mới không cần quan tâm nhiều s ơ lọc mười phần nghi hoặc thành chấn trưởng không giả mà không nghĩ phát triển lãnh địa là tầm nhìn hạn hẹp vẫn là có ẩn tính khác từ bến cảng tiến vào thành t h ấ n bên trong bởi vì thành t h ấ n là vây quanh bến cảng thành lập cho nên cả tòa thành t h ấ n phân bố kết cấu cũng là một vầng loan nguyện hình dạng cả tòa thành t h ấ n cho sợ lọc cảm giác liền là một loại ngột ngạt không có cái gì sinh cơ cùng sức sống nhưng là mỗi người thoạt nhìn đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng tựa hồ phi thường bận rộn bộ dáng mà lại nhất làm cho sợ lọc cảm giác được nghi ngờ là bản địa các cư dân nhìn về phía mình ánh mắt cứ việc rất bí mật nhưng đúng là mang theo vài phần cảnh giác cùng không hữu hảo tựa hồ đối với bọn hắn vô cùng bãi xích sợ lọc đem nghi ngờ của mình nói cho gì, cái này tuổi trẻ dẫn đường cũng có chút bất đắc dĩ. bởi vì bã bẩm xỉ t ỷ thủ hạ đại bộ phận đều là người bên ngoài những người này ở đây đi est tổ phạm vào rất nhiều v i ệ c gắt lại bởi vì bã bẩm xỉ t ỷ che chở mà m không có nhận vốn có trừng phạt cho nên người địa phương là phi thường không thích kẻ ngoài lai、like. sợ lóc như có điều suy nghĩ gật gật đầu nếu như người địa phương đều là dạng này bài xích người bên ngoài đối với hắn muốn vào ở trường khống đi est tổ kế hoạch sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng lúc đầu hắn là dự định lấy cường đại vũ lực tiến vào đi est tổ quyền lợi vòng đồng thời tùy thời tiếp quản toàn bộ thành trấn khống chế quyền nhưng hiện tại xem ra cách làm như vậy rất có thể gây nên mãnh liệt phản kháng không có cái nào người cầm quyền sẽ nguyện ý phân ra một bộ phận quyền lợi cho người khác chỉ cần mặt thay bọn người không phải người ngu hiểu được lợi dụng người địa phương bài ngoại tâm lý liền có thể chiếm cứ rất lớn một bộ phận chủ động dù sao s ở lóc tới đây cũng không phải vì hủy diệt mà lại lấy thực lực của hắn bây giờ coi như có thể hủy diệt nơi này cũng phải trả giá cái giá không nhỏ hại người không lợi mình sự tình chỉ có tên điên mới có thể làm nếu như không thể trực tiếp tiến vào quyền lợi vòng vậy thì phải đổi một cái gián tiếp phương pháp tỉ như tìm một cái bản địa người phát ngôn đem chính mình giấu ở phía sau màn hẳn là có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết về phần cái này người phát ngôn tuyển ai cái thứ nhất nghĩ đến tự nhiên là bởi gì người trẻ tuổi này là s ở lọc tiếp xúc cái thứ nhất người địa phương đối với d est ổ thế cục cũng có hiểu biết mà lại thông minh hiểu được xem xét thời thế biết rõ ai là thật đại lao ai là tiểu đệ cái gì nên làm cái gì không nên làm loại này trong lòng rất có bước đến được người một mực là s ở lọc thích nhất hợp tác nhân tuyển Quy quy Khu ổ chuột hữu nghị. Chương 45, Khu ổ chuột hữu chương Chương cũng coi là có chút nghị nghị Thành Trấn ổ ổ Tổ Đi S là mô, nhưng có thể dạo chơi địa phương liền không có mấy cái mà lại người địa phương thái độ cũng không hề tốt đẹp gì cho nên sợ lọc bọn hắn rất nhanh liền về tới lên đường số bên trên lần này tợ dị không cùng lấy đồng thời trở về mà là đi về nhà cùng các bằng hưu thân thích báo bình an sợ lọc để một cái dũng sĩ giác đấu đi theo hắn thứ nhất là bảo hộ an toàn của hắn thứ hai thuận tiện giám thị một chút hắn hành động tợ dị đối với cái này đồng thời không có cự tuyệt vui vẻ mang theo dũng sĩ giác đấu hướng phía chính mình khu ổ chuột nhà đi đến tại phụ thân chết đi về sau tuổi nhỏ tợ dị kinh lịch rất nhiều gặp chắc trở đã từng một lần không nhà để về lưu lạc đầu đường cuối cùng vẫn là bị phụ thân chiến hữu cũ tiếp trở về khu ổ chuột mới lấy sống sót đi s t ổ thành c h ấ n bình thường đường đi vệ sinh vốn là không tính rất tốt lại càng không cần phải nói d ơ giấy bẩn thỉu kém đại d a n h từ khu ổ chuột cái kia hoàn cảnh quả thực cùng địa cầu bảo vệ môi trường đứng bãi rắc không sai bị lắm nếu như s ở lóc cũng cùng theo tới đây khẳng định sẽ bị cái kia trùng tiên mùi lại cho hôn n g ấ t đi do gì sớm đã thành thói quen loại v ị đạo này hắn xuyên qua từng đầu quen thuộc hẻ nhỏ rốt cục thấy được hắn sống nhờ bồ thuốc phụ nhà gian kia đơn sơ tầm ván gỗ phỏng hắn vừa đi vừa cười lân hô bồ thuốc phụ à, đáp lại hắn cũng không phải là ngày xưa như thế nhiệt liệt hoan n g h ê n mà là thanh lanh trầm mặc do gì hơi nhũ lên lông mày trong lòng cảm thấy n g hoặc h lập tức tăng nhanh về nhà bước chân thường ngày coi như ạ m ỉ thẩm thẩm cùng nạ đi ra ngoài chế tác chí ít cũng sẽ có bổ thuốc phụ giữ nhà bổ thuốc phụ đi đứng k h ô n g tiện bình thường là sẽ không đi xa nhà tại trí nhớ của hắn xưa nay chưa từng xảy ra qua trong nhà không có người tình huống do gì đẩy ra cái kia phiến khép hờ phá cái động cửa gỗ khi hắn nhìn thấy phòng ốc bên trong tỉnh cánh lúc cả người đều ngây ngẩn cả người nguyên bản một mặt lại ấm áp nhà giờ phút này lại trở thành một mảnh hỗn đột khúc đạo đổ dùng trong nhà, vỡ vụn càng trướng mắt chính là đồ dùng trong nhà bên trên trên b á c h tường cùng lương trụ bên trên cái kia mấy đạo màu đỏ sầm vết tích cùng lưỡi dao chém vào qua vết tích bố t h ú c phụ dạ、đợi、dì lo lắng xông vào phòng ở tìm khắp tứ phía bắt đầu nhưng mà đồng thời không có nhìn thấy nửa cái bóng người không nhìn thấy thi thể liền chứng minh có khả năng còn sống nhưng là hắn muốn lên đi đâu tìm bọn hắn đâu ngay tại dạ dị không có đầu mối đứng tại chỗ thời điểm có cái thân ảnh nhỏ gầy bỗng nhiên xuất hiện tại cửa ra vào dạ dì người rốt cục trở về dạ dị quay đầu nhìn lại a mau nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra b ộ t h u ố c phụ bọn hắn thế nào À cảnh giác nhìn thoáng qua một bên dũng sĩ d ấ t đấu cực nhanh đi vào tờ gì bên người nhỏ giọng nói ra hai ngày trước ngươi không phải đi b ạ bẩm xỉ t ỉ nô lệ vườn nhận nhiệm vụ sao gia giúp hạ mỹ thẩm thẩm đưa đông tây cho ngươi kết quả không tìm được người lại bị nô lệ vườn người phụ trách mặt xẻo tay kẹn đi coi trọng muốn mạnh mẽ kéo nàng về nhà cái gì cái k i a hôn đ à n hắn không có s i n h a tờ gì nghiến răng nghiến lợi đương nhiên gia nói thế nào cũng tại bồ đại thúc thủ hạ học qua mấy chiều thừa dịp đối phương chủ quan cắn bị thương kẹn đi đồng thời thành công đào thoát kẹn đi thẹn quá hóa giận mang theo người một bất quá chúng ta địa hình nơi này người cũng biết ngoại nhân căn bản tìm không thấy phương hướng nói tới chỗ này ạ nhịn cười không được sau đó thì sao sau đó cái k i a hôn đản liền bắt mấy cá nhân uy hiếp bọn hắn giúp hắn tìm tới dư nạn nơi ở không phải liền giết chết bọn hắn sau đó k n đi đã tìm được nhà các ngươi vừa v ặ ngăn n chặn chuẩn bị thoát đi bổ thuốc phụ bọn hắn thế là song phương liền đánh nhau may mắn gờ d ị t bọn hắn cũng tại liều mạng chặn kẽn đi người này mới khiến bổ đại thuốc bọn hắn thành công đào thoát bọn hắn đều không sao chứ gờ d ị c bọn hắn thực lực ta rõ ràng không thể nào là kẹn đi đối thủ tờ gì thập phần lo lắng. n g ư ơ i đừng quên kèm đi cái kia hốn đạn sở dĩ lưu tại đi eston còn không phải bởi vì thụ thương chưa lành hắn không có độc thủ chỉ là để cho thủ hạ người độc thủ gờ dị bọn hắn tuy rằng cũng thụ điểm vết thương nhẹ nhưng không nghiêm trọng lắm À hồi đáp vậy ngươi biết b ổ t h u ố c phụ bọn hắn trốn đi nơi nào sao đ ợ gì quan tâm nhất chuyện này À lắc đầu không biết bồ đại t h u ố c không có nói cho chúng ta biết chỉ là để cho ta chuyển cáo ngươi nói ngươi biết đến ta biết đ ợ gì cẩn thận nghĩ nghĩ đống nhiên trong đầu linh quang nói lên mặt lộ mừng rỡ ta nhớ ra rồi nhất định là cái chỗ kia cảm ơn ngươi ạ ta đi trước tìm bọn hắn nói xong hắn vô vô ạ gầy yếu bà bay vội vã tông cửa xông ra đi end tàu cảng bên tàu lên đường số bên trên sơ lóc trở lại thuyền bên trên về sau liền đem một đến số tám gián điệp sự vụ quan tản ra ngoài ngoại trừ cái này tám cái gián điệp bên ngoài hắn còn tốn hao sáu mươi điểm danh vọng đổi m ộ ư ơ i hai cái gián điệp sự vụ quan hết thảy hai mươi người đầy đủ thu thập tin tức hắn muốn dù sao hắn cũng chỉ là cần một chút tương đối cả tầng mặt ngoài tin tức tỷ như một chút chợ bữa lời đồn đại tự quán đàm tiếu chờ một chút lại càng dễ phản ứng bản địa cư dân đối một ít chuyện chân thực thái độ cứ việc có cợ gì khai nhưng nhiều khi người địa phương bị giới hạn thân phận của mình đối với tin tức hấp thu cùng ký ức đều có rất lớn tính hạn chế cũng chính là ý thức chủ quan quá mạnh sẽ đối với sự thực khách quan miêu tả chiếu thành ảnh hưởng s ơ l ọ c muốn chính là càng thêm trực tiếp mà lại toàn diện tin tức dạng này tài năng khách quan hơn đi phân tích đương nhiên đi sợ cái này t ò a bến c ả n g thành trấn quy mô cũng không nhỏ siêu tập tin tức cũng cần phí nhất định là thời gian bởi vậy s ơ l ọ c cũng không sốt ruột hắn cho rằng mới đến liền hành động thiếu suy nghĩ là một chuyện rất ngu xuẩn về phần cợ gì bên kia hắn đến không phải rất lo lắng có đối phương hỗ trợ đương nhiên được coi như không có cũng không đúng kế hoạch của hắn chiếu thành ảnh hưởng quá lớn cho nên đối với tờ gì đêm khuya chưa về hắn hoàn toàn không để trong lòng hắn hoàn toàn sẽ không nghĩ tới tờ gì chọc tới phiền p h ứ c mà lúc này tờ gì thừa dị bóng đêm sờ soạn tại vùng bỏ hoang bên trên chạy vội hướng phía phía trước quạng mỏ tiến lên dũng s i r ắ c đấu theo thật s á t ở phía sau tốc độ của hai người cũng không chậm mấy trăm mét khoảng cách chỉ dùng hai ba phút nếu như không phải tờ gì đối với địa phương hết sức quen thuộc người bình thường đã sớm rơi tất điên bắt đảo đi vào q ạ n mỏ chân núi tờ gì hơi nghỉ ngơi về sau lần nữa khởi hành lên núi mà lần này tốc độ của h ắ n thả chậm rất、nhiều. quanh mỏ chỗ giữa sườn núi có một cái thiên nhiên hang làm tợ dì một lần t ỉ n h cờ phát hiện về sau hắn đem hang tiến hành cải tạo cùng ngụy trang cửa vào trở thành hắn một cái bí mật nghỉ ngơi đ ị n chỉ nói cho dư nào một người ạ thuật lại bổ thúc phụ trong miệng nói chỉ có hắn biết đến địa phương hắn nghĩ tới nghỉ lui cũng chỉ có nơi này bỏ ra mười mấy phút tợ dì cuối cùng đi tới hang cửa vào phụ cận không đợi hắn đến gần trong bóng tối bỗng nhiên lóe ra đến hai bóng người hai thanh trưởng kiếm dưới ánh trăng hiện ra hàng quang người là ai kẹn đi chó s ă n sao tờ dì nghe ra thanh â m của đối phương vội vàng nói gờ d í là ta tờ dì tờ dì người cuối cùng trở về gờ d í cùng mặt lộ kinh h ỉ nói bố thuốc phụ đâu ở bên trong tất cả mọi người không có sao chứ thu điểm vết thương nhẹ n ạ bị dọa phát sợ cái khác cũng còn tốt gờ d í nói đơn giản đạo m ặ t lộ cảnh giác nhìn xem dũng sĩ dắt đấu hắn là ai gương mặt lạ đáng ra tín nhiệm sao tờ dì gật, gật đầu không có vấn đề mặt lộ lúc này mới thu hồi nhắm ngay dũng sĩ giác đấu trường kiếm nhìn đối phương cái kia khôi ngô cường tráng dáng người cùng c ơ bắp cùng cái kia từng đạo đáng sợ vết sẹo trong lòng kinh ngạc tự dị đến cùng ở nơi nào nhận biết một cường giả như vậy mặt lộ tiếp tục lưu thủ bên ngoài gờ dịt mang theo tự dị bọn hắn tiến vào trong nham động trong nham động ẩn nút lấy bồ thuốc phụ một nhà cùng mặt khác hai đồng bạn rủ sợ cùng m o i s bọn hắn cùng mặt lộ gờ dịt đồng dạng đều là tại bộ đại thúc thủ hạ học qua kiếm ký khu ổ chuột người trẻ tuổi song p ư ơ n g gặp mặt hết sức kích động vừa khóc lại cười cứ việc chỉ là ngắn ngủi chia lịa hai tiếp xuống chúng ta phải làm sao coi như tờ gì trở về chúng ta đồng dạng không có phần thắng d a lo â hỏi bộ an ủi chờ đến tờ gì chúng ta liền có thể an tâm rời đi d i est o chỉ cần rời xa d i est o khẳng định cũng bắt chúng ta không có biện pháp nhưng nếu như chúng ta rời đi d i est o còn có thể đi đâu đây phụ cận đều là m ọ n người bộ lạc ạ mỹ thẩm thẩm nói ra tờ gì nói ra mọi người yên tâm ta sẽ đem hết toàn lực giải quyết chuyện này người có biện pháp du xéo hỏi có một người cũng có thể giúp được chúng ta tờ gì nhìn dũng sĩ giác đấu một cái thật sao không đợi tờ gì trả lời ngoài cửa hàng đ ỗ n g nhiên chuyển tới một đắc ý tiếng cười to đương nhiên là giả ngớ ngẩn mới có thể tin tưởng loại lời này tại d i s tàu còn có người dám cùng bạ bẩm sĩ t ỷ đại nhân đối n ị c h cười chết người ha ha ha ha nghe được thanh âm này trong nham động tất cả mọi người không khỏi sắc mặt đột biến thanh âm này chủ nhân bọn hắn thật sự là quá quen thuộc không phải người khác chính là mấy ngày qua bọn hắn ác ngộng kẹt đi hắn hắn làm sao lại phát hiện nơi này ra mươi phần thần trương vì cái gì bên ngoài canh gác mạt lộ không có lên tiếng cảnh cáo chúng ta gợ dịt nhữ mày mạt lộ ngươi nói là gia hỏa này sao kẹt đi thanh âm lần nữa chuyển đến chỉ chốc lát sau một đám người từ cửa hang tràn vào cầm đầu chính là kẹn đi ở bên cạnh hắn là bị chế phục trói lại mặt lộ trong miệng bị so tài đ ồ n g tây chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô còn có một cái để mật đợ d bọn người không nghĩ tới thân ảnh cũng đi theo kẹn đi bên người là ngươi À, à, ngươi vì cái gì cùng cái này hốn đ à n cùng một chỗ ngươi cũng bị bắt sao nhìn thấy mật đợ d bọn người ân cần lo âu dáng vẻ kẹn đi mặt lộ trào phúng cùng cơm ảnh đưa tay khoác lên ạ trên bờ vai nói ra các ngươi đang nói tiểu từ này sao rất xin lỗi để các ngươi thất vọng h ắ n không có bị bắt bởi vì hắn là ta người may mắn mà có hắn theo dõi cùng báo cáo tin tức này mới khiến ta tìm được các ngươi bọn này trốn đông trốn tây con chuột lời này vừa ra lập tức làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem ạ nửa ngày tờ dĩ đ ẻ nén l ử a giận trong lòng nhìn chăm chăm ạ hỏi tại sao muốn làm như vậy ạ trong lòng oán hận kẽn đi ở thời điểm này đem chính mình bạo lộ ra nhưng hắn cũng chỉ có thể nhận đối mặt tờ dĩ chất vấn hắn ngược lại là không có chút nào hay n ấ y d á n g vẻ vì cái gì cái này còn phải hỏi sao đương nhiên là vì tiền kẽn đi đại nhân nguyện ý cho ta hai mươi cái đại bạc tệ chỉ cần ta có thể phát hiện các ngươi chỗ ẩn thân chúng ta thế nhưng là từ nhỏ đến lớn h à o bằng hưu bộ đại thúc đã giúp trong nhà người nhiều lần như vậy bận điệu ngươi không phải cũng là thích lạ sao sao có thể làm ra loại này phản bội chuyện của người khác tình g ơ di hận đến nghiến răng nghĩa lợi cho nên nói các ngươi những n à y đồ đần cũng bởi vì có loại này kỳ quái ý nghĩ mới luân lạc tới như bây giờ tại khu hồ chuột sinh sống nhiều năm như vậy chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa rõ sao chỉ có tiền tài mới là duy nhất c h â n lý ạ trên mặt biểu lộ mười phần k i n h thường q một chương bốn mươi sáu tờ dị hiệu chung chương bốn mươi sáu tờ dị hiệu chung đêm đó sợp bỗng nhiên mở tỏ mắt hắn trong giấc mộng nhận được hệ thống nhắc nhở tên kia phái đi giám thị bảo hộ tợ d ì d u n g sĩ g i á c đấu tử vong sợ lo quan sát hệ thống tại tên kia d u n g sĩ g i á c đấu lưu lại ký ức hình tượng bởi vì d u n g sĩ g i á c đấu một mực là một tấc cũng không rời tợ d ì cho nên hắn từ ký ức bên trong hoàn toàn biết được phát sinh sự t ì n h d u n g sĩ g i á c đấu trước khi chết sau cùng ký ức dừng lại tại máu me khắp người tợ d ì lạo đạo đột phá kẹn đi thủ hạ ngăn cản xông ra cửa hang hướng phía dưới núi bỏ chạy cũng không biết tiểu từ này đến cùng chết hay không sợ lo nằm ở trên giường trầm tư một lát rất nhanh liền ngồi dậy hoa sáu mươi điểm danh vọng đổi mười cái dũng sĩ giác đấu cùng hai cái thích khách đồng thời phân phó bọn hắn tiến về đi est o đông nam phương hướng quặng mỏ phụ cận đi tìm tờ gì, nhất thiết phải đem đối phương còn sống mang về đương nhiên nếu như tìm tới tờ gì lúc hắn đã chết vậy cũng muốn đem thi thể mang về đây là một cái cơ hội tốt đã giảm bớt đi hắn tìm kiếm đối bản thế lực làm khó dễ lấy cớ coi là thủ hạ đòi công đạo liền có thể thuận lý thành trương nhúng tay bản địa thế lực vận hành thật tốt liền có thể để hắn thu hoạch được một cái thụ công nhận bản địa thân phận đây là hắn tương lai trưởng khống đi est t trong kế hoạch rất trọng yếu một bước tại lĩnh mệnh mà đi sợ lọc nằm xuống tiếp tục ngủ sự tình đã an bài song xuôi hắn không quan tâm quá trình chỉ cần sáng mai chờ một kết quả dò dỉ nằm tại vùng bỏ hoang bên trong một chỗ hố đất bên trong hai ngày trước nước mưa để hố đất dưới đáy còn có chút ư ớ t sũng tản ra cổ quái buồn nôn nụi hố đất cũng không tính sâu hắn chỉ có thể cố gắng co người lên để cho mình cố gắng hết mức che giấu trên thân các nơi vết thương truyền đến từng đợt đau đớn máu tươi đã thấm ướt quần áo đại bộ phận địa phương dò dỉ căn chặt răng không để cho mình phát ra nửa điểm thanh ầm sắc mặt của hắm cùng n ô i sắc đều đã trắng bệnh như tờ giấy nhắm chặt hai mắt nắ hắn rõ ràng chính mình tối nay là thai kiếp khó thoát nhưng ở từ chi trước hắn nhất định phải g i ế t nhiều mấy cái kén đi thủ hạng dạng này dù cho sau khi chết lại cùng bổ thúc phụ bọn hắn gặp mặt lúc cũng sẽ thiếu chút thái n ấ y về phần kén đi hắn rõ ràng liền xem như chính mình trạng thái tốt nhất cũng đánh không lại hiện tại tổn thương mang bệnh đối phương cho nên đồng thời không có quá câu chấp với giết chết đối phương không bao lâu phu cận liền truyền đến trận, trận tiến r ậ n t g bước chân cùng kén đi t ù y tiện khiêu khích tấm thanh tiểu tử đừng lần chỗi nữa mau ra đây đi đồng bạn của ngươi đều đã chết rồi ngươi chẳng lẽ không muốn vì bọn hắn báo thù sao dạ thật là sinh đ cũng làm cho người nhịn không được nhân lúc còn nóng ha ha ha hắc bằng hưu của ngươi hạ phản bội các ngươi khó được ngươi liền không muốn giáo hấn một chút hắn sao chỉ cần ngươi đi ra ta có thể cho các ngươi hai cái một lần quang minh chính đại quyết đấu hèn nhát đồ hèn nhát tốt nhất đừng để ta tìm tới ngươi không phải nhất định đem ngươi đầu chặt đi xuống treo ở hai bên đường cùng ngươi những cái k i a đáng chết dân đen bằng hưu thân thích cùng một chỗ k ẹ đi càng nói đến phía sau ngữ khí liền càng phát táo bạo chính mình chẳng qua là nghĩ cái trước dân đen nữ hải không nghĩ tới mà làm ra nhiều chuyện như vậy tới với hắn mà nói giết người cũng không phải là vấn đề vấn đề là không có đem người toàn bộ giết chết làm bã bẩm xỉ tỷ thủ hạ trọng yếu hộ vệ trưởng một trong kẻ đi đương nhiên biết rõ lao bản của mình bởi vì thực lực càng ngày càng cường đại gần nhất ngay tại mưu cầu trưởng khống toàn bộ ds tàu cơ hội đang cùng mặt h ẹ a d i rồng cùng d rổ sẽ bọn người tranh đến v ố i đụi một khi chuyện này bị chọc ra bị ds tàu cái khác t a m cự đầu bắt được cái trôi ảnh hưởng đến ông chủ trưởng khống ds tàu kế hoạch ông chủ nhất định sẽ hung hăng trách phạt hắn lấy ông chủ cái tia càng thêm tàn bạo tính cách nói không chừng sẽ cho hắn thi hành c ự hình hắn cũng không muốn gãy tay gãy chân trở thành một tên phế nhân phế nhân là không cách nào tại nô lệ con buôn trong đội ngũ đặt chân sinh tồn mà lại đến lúc đó hắn trước đó kết xuống c ử u nhân nhất định sẽ tới tìm chính mình báo thù không có ông chủ che chở chính mình có thể hay không sống sót đều là cái vấn đề mặc cho kẹn bị như thế nào khiêu khích đ ợ gì đều t h ờ ơ chỉ là yên tĩnh trốn ở hố đất bên trong chờ lấy địch nhân gần nhất đi vào bên cạnh mình sau đó giết đối phương một trở tay không kịp tới gần càng ngày càng gần một bước hai bước ba bước đ ợ gì đột nhiên mở to mắt tay phải đem trong tay trôi kiếm gắt gao nắm chặt đột nhiên ngoài ý muốn phát sinh nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng hét thảm lập tức địch tập tiếng cảnh báo chuyển đến cẩn thận có người đánh lén kẹn đi la lớn nhanh tất cả mọi người hướng bên phải chi viện nhất định là tiểu tử kia lần này nhất định không thể để cho hắn chạy trốn nhất định phải giết chết hắn người thứ nhất giết chết hắn người khen thưởng hai mươi cái đại bạc tệ một trận lộn xộn hưởng ứng âm thanh cùng tiếng bước chân qua đi t ợ i gì cảm giác bên người lập tức liền yên tĩnh trở lại kẹn đi người đều hướng một phương hướng khác đi t ợ i gì âm thầm ngạc nhiên đến t ộ t cùng là ai cái này hơn nửa đêm còn ở lại chỗ này vùng bỏ hoang lắc lư hơn nữa còn cùng k ẹ đi đối mặt không phải là mọi người bộ l ạ vẫn là trộn đi đi ra nô lệ không đợi hắn nghĩ rõ ràng một bóng người bỗng nhiên từ bên cạnh xông ra tìm tới ngươi đ ợ gì giật n y mình theo bản năng cầm trong tay trường kiếm đâm ra ngoài bóng người kia nhanh nhẹn né tránh một thanh đệ lại hắn cầm kiếm tay phải đồng thời nói ra sợ lọc đại nhân phái chúng ta tới cứu ngươi sợ lọc đại nhân hắn làm sao biết ta xảy ra chuyện rồi đ ợ gì hoài nghi hỏi không có thời gian thừa dịp địch nhân bị bên kia hấp dẫn lực chú ý chúng ta đến mau chóng rời đi người kia nói liền đi đưa tay đỡ nằm dưới đất đợ gì? gì do dự một lát liền quyết định cùng đối phương đi vô luận đối phương có phải hay không sợ lọc phái tới người chí ít hẳn không phải là kẹn đi người chính mình hẳn là còn có cơ hội sống sót có thể sống sót liền có thể tìm cơ hội báo thù vô luận như thế nào hắn đều muốn tự tay g i ế t kẹn đi đối phương muốn vì g i ế t chết bổ t h ú c phụ ạ mì t h ầ m t h ầ m dạ mặt lô gờ gì dù sợ cùng mẹ tội ác trả giá vốn có đại giới sáng sớm ngày thứ hai sợ đọc tỉnh lại sau giấc ngủ trong phòng vừa ăn bữa sáng vừa nghe ruột n h ỉ báo cáo tối hôm qua hành động tình huống Khi trước h hắn đã sớm từ hệ thống ậ t từ t bên đã sớm o báo cáo n quan trọng nhớ tình cùng nghe nhỉ cũng bất quá là đi cái hình、thức. hơn nữa còn có thể chuyển di một chút đối khó ăn bữa sáng g chết cái thức, có chút lực chú hiểu thể khó kết trí trải ruột bất một t đi đi đối di sự sự vụ qua quả, quá bữa rõ r là ý.、Trước、mắt hắn được an bài tại khách phòng theo thuyền y sinh sẽ vì hắn cung cấp đến tiếp sau trị liệu tuy rằng vết thương trên người đều cầm máu nhưng mất máu quá nhiều vẫn là để hắn lâm vào hôn mê bác sĩ nói có thể hay không tỉnh lại liền nhìn hắn cầu sinh ý chí sợ lộc nghe xong báo cáo gật đầu nói để bác sĩ hết sức bảo vệ hắn tính bệnh chờ hắn tỉnh lại liền cho ta biết minh bạch đại nhân ăn điểm tâm xong sợ lộc đi ra buồng nhỏ trên tàu nhìn chung quanh một chút liền thấy alin chính dựa vào mạn thuyền từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ lấy cùng gió hốc này mười phần hài lòng làm sao chỉ có một mình ngươi lì lì ạ đâu hắn đi qua hỏi hẳn là trong phòng lay hay nghiên cứu người những cái k i a luyện kim đạo cụ đi alin cũng không quay đầu lại nói ra sợ lo có c chút im lặng lì lì ạ ra hỏa này từ khi lần thứ nhất nhìn thấy súng k i ế p uy lực về sau vẫn cuốn lấy hắn muốn hiểu rõ súng k i ế p nguyên lý cùng phương pháp luật chế sợ lo bị nàng dây dưa đến không có cách đành phải cho đối phương một thanh súng kíp nghiên cứu chỉ cần mình còn nắm giữ lấy mấu chốt nhất thuốc nổ lý lì ạ có thể hay không nghiên cứu triệt để súng k i ế p nguyên lý hắn là không quan trọng nếu như nói vạn nhất lý lì ạ đem súng k i ế p nghiên cứu triệt để đồng thời cải tạo thành chân chính luyện kim đạo cụ đối sở lọc tới nói cũng không phải là một chuyện xấu bởi như vậy chính mình liền có thể thoát khỏi thuốc nổ hạn chế đem súng k i ế p phổ cập ra trở thành bộ đội liệt trang một trong đương nhiên hắn cảm thấy đây cơ hồ không có khả năng bởi vì hắn đối lý lì ạ cái này không đáng tin cậy ra hỏa một chút lòng tin đều không có thấy thế nào đều không giống như là một cái học bá giá vẻ sợ lọc quay đầu cười nói ngươi cứ như vậy ở lại sa chẳng lẽ sẽ không nhàm chán sao làm sao lại ta không phải ngay tại làm sự tình à n g ư ơ i tại làm sự tình câu nguyện sao s r l o c b á n tín bán nghi nhìn xem nhắm mắt lại bốn mươi lăm độ nửa hướng lên bầu trời thiếu nữ không phải ta là đang hưởng thụ cái này khó được nhàn nhã thời gian s r l o c n g ư ơ i thật giống như mỗi ngày đều như thế nhàn nhã đi một cái phơi thái dương cá ư ớ p m ố i cá ư ớ p mối ác linh nghiêng đầu trên mặt lộ ra một k i a mê mang đó là cái gì cá s r l o c nhịn không được cười lên ha hả ba ngày sau sợ l ọ c vừa mới xem xong g i á n đ i ệ p báo cáo tin tức đang định cho mình buông lỏng nghỉ ngơi một chút ngoài cửa bỗng nhiên vang lên rột nghỉ gõ cửa cầu kiến âm thanh hắn nói ra vào đi có chuyện gì rột nghỉ hồi đáp đại nhân tợ gì tỉnh dẫn ta đi gặp hắn sợ l ọ c lập tức nói tại rột nghỉ dẫn đầu xuống sợ l ọ c rất nhanh liền đi tới tợ gì tu dưỡng gian phòng vừa vặn gặp gỡ từ bên trong đi ra bác sĩ sợ l ọ c hỏi hắn tình huống thế nào bác sĩ hồi đáp đã sống qua nguy hiểm nhất thời gian tiếp xuống chỉ cần an tâm dưỡng thương không xuất hiện lây nhiễm liền có thể khôi phục bất quá muốn khôi phục lại người bình thường trạng thái nói ít đến hơn một tháng hắn cầu sinh ý chí rất mạnh bị thương nặng như vậy lại mất nhiều như vậy máu lại còn có thể sống sót thật là một cái kỳ tích s ơ lọc gật gật đầu đẩy cửa vào căn này b u ồ n g nhỏ trên tàu khách phòng mười phân đơn giản chỉ có một chương giường cùng bên cạnh tủ gỗ bản nghe được có người t i h n đến nằm ở trên giường tờ di mở to mắt sắc mặt còn mang theo vài phần suy yếu chỉ là khi hắn nhìn người tới là s ơ lọc thời điểm ánh mắt của hắn liền gắt gao nhìn chằm chằm đối phương ta liền biết ngươi sẽ đến ta đối với ngươi hẳn là còn hữu dụng không phải ngươi sẽ không mạo hiểm phái người tới cứu ta ngươi yên tâm ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể dù là dân ra ta cái mạng này chỉ cần ngươi có thể giúp ta báo thù sợ lộc bịm tở gì trong mắt loại kia chấp nhất cùng điên cồn u g d ọ a cho nhảy một cái cảm giác người này trước mặt giống như là một cái không ổn định thuốc nổ lúc nào cũng có thể đem chính mình cùng người bên cạnh đều nổ thịt nát s ư ơ n g tan về phần bịm tở gì đoán được hắn có ý khác cũng không tính là gì chuyện đã đều bị đối phương đoán được tâm tư sợ lộc cũng không làm được loại kia giả mụ sa mưa phủ nhận đồng thời làm bộ người tốt an ủi một chút cử động của đối phương quá dối trá hắn trầm mặc một hồi gật gật đầu hào hào dưỡng thương nói xong liền mang theo rột u ni rời đi đạt được sơ lóc ngầm thừa nhận tợ dì cũng lần nữa nhắm mắt lại vì cái hứa hẹn này hắn liều mạng dây rủi l ấ y cùng tử vong tranh đấu ba ngày ba đêm mới sống s ó t đến thật sự là quá mệt mỏi mọi người yên tâm ta nhất định sẽ cho các ngươi báo thủ q một chương bốn mươi bảy bến tàu tranh hùng hai tuần lễ sau đ ư ơ n g tợ dì thân thể khôi phục lại có thể miễn cưỡng xuống giường thời điểm hắn liền không để ý khuyên can quả thực là vịn vách tưởng tìm được sơ lóc ta muốn cùng ngươi nói chuyện sợ lóc nhìn xem trước mặt sắc mặt trắng bệnh chỉ là đi lại một đoạn ngắn khoảng cách liền m ệ t m ỏ i suất mồ hôi c h á n thở hồng hộc người trẻ tuổi phất tay để thủy thủ đóng cửa lại nói ra ngươi thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục không chết được mà lại đã có thể xuống giường đi lại có thể thật dễ nói chuyện chứng minh ta có thể vì ngươi làm việc tờ gì nói ra mỗi ngày nằm ở trên giường không hề làm gì thời gian với ta mà nói thực tại quá dày vò mở mắt nhắm mắt đầy trong đầu đều là chuyện báo thủ ta không cách nào lại như thế chờ lợi ngồi sợc nhìn xem vị này quật cường người trẻ tuổi ngồi xuống trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề nếu như ta muốn nhúng tay đi est o ổ quyền lợi vòng cần gì tờ gì trầm tư hồi lâu mới ngẩng đầu trầm giải nói thứ nhất ta cho làn n ê n là một cái thân phận thích hợp chí ít sẽ không để cho người địa phương quá mức bài xích trước kia cũng từng có người bên ngoài muốn nhúng tay đi est o ổ nhưng đều bị tứ đại thế lực cho đ ỉ n h trở về trừ phi đại nhân ngươi nghĩ vũ lực chinh phục đi est o ổ nếu không thì đây là không thể coi thường một điểm thứ hai còn cần một cái thực lực cường đại chí ít không thể thua cho mặt thẻ ạt đi rồng cùng bã bẩm xỉ tì bất cứ người nào nếu không thì hậu quả không cần ta nhiều lời đại nhân cũng h ẳ n là minh bạch thứ ba, còn cần một cái đối đi est ổ quen thuộc đắc lực thuộc hạng có thể để đại nhân tốt hơn nắm giữ đi est ổ từng cái phương diện tình huống thuận tiện xử lý sự vụ điểm thứ ba là nói chính ngươi đi sợ lóc nhịn không được c ư ờ i lên đúng vậy chứ phi đại nhân có lựa chọn tốt hơn tờ gì thản nhiên nói ra sợ lóc đối với hắn thuyết pháp từ chối cho ý kiến mà là hỏi như vậy ngươi cảm thấy ta cái kia thông qua biện pháp gì có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được một cái thân phận thích hợp cái này ta không nghĩ ra được ta còn tưởng rằng ngươi là đã tính trước mới đến tìm ta được rồi ngươi nếu là liền cái này cũng có thể nghĩ ra được biện pháp cũng sẽ không hôn thành hiện tại bộ dáng này sợ lộc nói ra ngươi nghe cho kỹ ta cần ngươi vì ta làm tốt một sự kiện ngày thứ hai sáng sớm doddy dựa vào bến tàu một căn cọc gỗ ngón tay vớt ư v ề trên thân quần áo cái này đến từ lên đường số cây đ a y quần áo vải vóc xúc cảm so với hắn xuyên qua tất cả quần áo đều tốt hơn phía trên dạy công tinh tế trình độ so với đi est tổ trên thị trường bán tốt nhất vải vóc cũng không kém là bao nhiêu đây vẫn chỉ là một kiện thuyền tiếp nước tay xuyên phổ thông quần áo lại càng không cần phải nói thuyền trưởng rộn nhì trên thân cái kia một thân hoa lệ chế phục chính mình hẳn là thành công vị này sợ lọc đại nhân khẳng định lai lịch bất phàm đi theo hắn là thực hiện báo thù lựa chọn tốt nhất bọn hắn tới một thanh em đánh gãy g ợ i dị suy nghĩ hắn nhìn thoáng qua nói chuyện d ũ n g sĩ dắt đấu sau đó ánh mắt chuyển hướng một bên khác bến tàu cùng tiểu c h ấ n giao giới địa phương có một gian nhà gỗ là bến tàu ba người bình thường nghỉ ngơi địa phương đi s tàu cảng khẩu phồn bình trình độ rất kém cỏi m u ộ n là không có gì công việc khổ lực nhóm cũng đều về nhà nghỉ ngơi chỉ có chờ đến buổi sáng khởi công thời điểm nhà gỗ mới có người tới đi、đợi、dị hít sâu một hơi chấm u n g dung hướng nhà gỗ đi đến bên cạnh hắn đi theo tám cái dung sĩ dắt đấu đều là đêm hôm đó cứu người lúc sở lộc cố ý lưu lại tuy rằng nói nhà gỗ là bến tàu bang nghỉ ngơi địa phương nhưng chân chính khổ lực cũng chỉ có thể tại ngoài phòng nghỉ ngơi có thể trong phòng ngồi chỉ có chân chính bang hội thành viên bình thường đều là chút chơi bởi lêu lồng lưu manh vô lại nhìn thấy vợ dì một chuyến chín người hướng nhà gỗ đi tới ngoài phòng tụ tập hai ba mươi người nao n h a u đem ánh mắt tập trung đến trên người bọn họ ánh mắt bên trong để lộ ra n g h i hoặc ngay tại vợ dì chuẩn bị xuyên qua đám người thời điểm một bên ngồi dưới đất đang cùng bằng h ư u chơi lấy cục đá cờ trò chơi tráng niên khổ lực đột nhiên lên tiếng gọi lại bọn hắn, người trẻ tuổi. Ta tuy r ằ người, là người không n g biết các là trẻ tuổi các ngươi có bản lĩnh có thể tham gia phòng giữ đội hoặc là ra biển sông sáo cũng được đừng cùng đen đường phố bang hội dính líu quan hệ lão bản của ta để cho ta làm sự tình ta không thể tự tuyệt đợi gì cười nhạt một tiếng đi về phía trước hai bước lại dừng lại quay đầu nói đúng rồi đợi lát nữa vô luận chuyện gì phát sinh các ngươi đều đừng tham dự ta chỉ đối phó bang hội thành viên cùng các ngươi những n à y khổ lực không quan hệ l ã o bản của ta nói chờ chúng ta tiếp quản bến tàu bang về sau liền không lấy tiền khổ lực nhóm hai mặt nhìn nhau thật mắt thấy tợ gì muốn đi khổ lực nhóm nhịn không được hỏi đương nhiên tất cả mọi người không dễ dàng tợ gì nói xong liền hướng nhà gỗ đi đến dọc đường khổ lực nhóm từng cái trên mặt hy vọng nao nhau, nhau chủ động cho hắn nhường đường uy ngươi nói hắn có thể thành công hay không tráng n i ê n khổ lực bạn đánh cờ nhỏ giọng hỏi tráng n i ê n khổ lực lắc đầu nào có chuyên đơn giản như vậy nếu là hắn có thể thành công liền tốt lạc vốn là không có kiếm bao nhiêu tiền còn muốn bị cắt xén rút thành sinh hoạt gian nan à. tờ gì mang theo dũng sĩ g i á c đấu đi vào trước cửa nhà gỗ phất tay ra hiệu đá văn nó bên người dũng sĩ g i á c đấu tiến lên liền làm một cước đ ạ t mạnh ầm một tiếng cửa gỗ lập tức bị đạp bay vào trong nhà đụng phải trong phòng bến tàu bang thành viên lập tức vang lên một tiếng thống khổ kêu thảm cái gì người bên trong nhà gỗ cái khác mấy cái bến tàu bang thành viên có chút bối rối nao nhao đứng dậy tiện tay cầm qua bên người thích hợp đông tây coi như vũ khí đều hướng phía cửa phương hướng nhìn lại là người đạp một sao không biết nơi này là bến tàu bang địa bàn. một cái mặt mũi tràn đầy giữ tợn nam nhân dùng trong tay gậy gỗ chỉ vào cửa ra vào t ợ gì hung tợn nói ra t ợ gì nói ra đương nhiên biết rõ không phải ta vì cái gì đặt cửa biết rõ còn như thế làm muốn chết ác tướng nam chửi ầ m lên đồng thời đem trong tay gậy gỗ hướng đối phương đập tới nhìn thấy t ợ gì đứng tại chỗ không tránh không né ác tướng nam trong lòng vui mừng chẳng lẽ đối phương là cái kẻ ngu vẫn là chính mình bay tuyệt tuyệt kỹ đã luyện thành đến lô hỏa thuần thanh nhanh đến mức để cho người ta không kịp phản ứng đi né tránh trình độ bất quá rất nhanh hắn liền minh bạch là chính mình nghĩ quá nhiều Tựa tránh, thứ nhất, hắn thân thể toàn tránh thứ tổn thương. ra, gì không không khẳng không ràng dũng giác không mình khôi hắn hoàn phục định hai, hắn cho hắn cho né né có có lọc rõ đấu để là đã bị sở sĩ sẽ quả nhiên cây gỗ đồng thời không có đập chúng t a gì tại cách hắn trước người nửa mét địa phương liền bị một cái đại thủ cho tiếp nhận tên k i a dũng sĩ g i á c đấu tiện tay đem cây gỗ vứt qua một bên cùng một bên khác dũng sĩ g i á c đấu chia nhau, chia nhau tiến lên một bước ngăn tại phía trước đáng chết các huynh đệ đem bọn hắn cho ta đánh đi ra chính mình bay tuyệt tuyệt ký thất bại trong g ă n tấc ác tướng nam khó chịu tầm mắng một tiếng dứt k h á t chào hỏi đồng bạn cùng tiến lên chia ra nhân mạng Ta tin. tên gật gật đầu, bước nhanh về phía trước Hai nhanh phía còn cần cạnh giác giác bước cái bọn hắn bên dụng giản dụng đón đầu, báo đi Đợi đối đấu đấu gì sĩ sĩ lấy mấy rõ. về không i a bang bến tàu t à làm n viên. h Hai h bậy. k đến một phút bến tàu bang thành viên tất cả đều nằm trên mặt đất thống khổ d i ê n dị. ì do gì đi vào nhà gỗ từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống ác tướng nam dùng chân đá đá đối phương nhàn nhạt nói ra trở về nói cho các ngươi biết lão đại để hắn tới gặp ta ác tướng nam nói ra lão đại của chúng ta mới sẽ không nghe lời ngươi muốn gặp hắn có bản lĩnh ngươi đi đen đường phố a do gì lạnh lùng nhìn xem hắn hắn không đến vận hành về sau bến tàu ba người cũng đừng nghĩ xuất hiện tại bến cảng trên bến tàu hiện tại bắt đầu nơi này ta quyết định ngươi nói cái gì chính là cái đó ngươi cho rằng ngươi là ai ác tướng nam c ư ờ i nhạo nói ta gọi tớ gì tớ gì phất phất tay để bọn hắn cút các giác đấu sĩ từng cái một giống sách gà con đồng dạng đem bến tàu bang thành viên tất cả đều ném ra nhà gỗ bên ngoài vây xem khổ lực nhóm đều kinh ngạc mà nhìn xem một màn này không có người tiến lên n g â n bến tàu bang thành viên chỉ là tại nguyên châu c â u đầu ghẻ thai thật đúng là cho hắn đánh tới bạn đánh cờ một mặt kinh ngạc tráng n i ê n khổ lực lắc đầu đợi chút nữa đen đường phố có ý lao đại dẫn người đến là hắn biết lợi hại người chờ đó cho ta dám cùng bến tàu bang đối nghịch người cho tới bây giờ đều không có kết cục tốt nhìn cái gì vậy đều c ú t ngay cho ta đừng ngăn cản con đường của ta ác tướng nam chật vật không chịu nổi từ dưới đất b ò dậy thả ra một câu ngoan thoại về sau liền cùng đồng bạn cùng một chỗ vội vàng thoát đi bến tàu t ợ i gì đứng tại trong nhà gỗ nhìn quanh một lần bởi vì lúc trước đánh nhau bị làm đến loạn thất bát tao phòng mở miệng phân phó dũng sĩ giác đấu đem bài biện trong phòng sửa sang một chút để cho mình có chỗ nghỉ hắn hiện tại thân thể không thể quá mệt mọc khoảng cách bến cả có một cái bị người địa phương trở thành đen đường phố địa phương bởi vì cùng bạ bẩm xỉ t ì nô lệ trang viên tới gần chị an phi thường kém dần dà liền thành ngoài vòng pháp luật chi đổ tụ tập địa phương bang hội sát thủ lính đánh thuê nô lệ con b u ô n người buôn lậu s o n g bạc chờ một chút phi pháp hoạt động đều tụ tập tại đen đường phố khiến cho vốn chỉ là một con đường đen đường phố mở rộng thành hiện tại bốn con phố gọi chung là đen đường phố bến tàu bang toàn bộ đương á c tướng nam chật vật trốn về nơi này đem bến tàu nhà gỗ phát sinh sự tình thêm mắm thêm m ắ ố i bẩm báo cho bang hội lao đại có ý về sau quả nhiên đưa tới có ý dẫn tí mặt cả gian trong phòng để c á lão đại cái kia hôn đản thật là phi thường p h é t lối còn nói coi như ngươi đi hắn cũng chiếu đánh không lầm ác tướng nam không mất cơ hội cơ địa hỏa bên trên tới dầu cõi ý quay đầu nội chừng ác tướng nam một cái doa đến hắn rụt cổ một cái cõi ý khó thở ngược lại cười trước ngươi nói cái kia đáng chết hôn đản tên gọi là gì Hắn nói hắn gọi tờ gì nghe xong liền là cái đ o ạ n mệnh danh tự hừ cò ý c ư ờ i lạnh một tiếng về sau đống nhiên liền ngây ngẩn cả người tờ gì hả tờ gì danh tự này làm sao nghe được có chút q u o n hay gần nhất giống như ở nơi nào đã nghe qua a ta nhớ ra rồi tên khốn đang chết này mà cùng kẽn đi đại nhân muốn tìm người có đồng dạng danh tự chẳng lẽ sẽ là cùng là một người q u y một chương bốn mươi tám câu cá chương bốn mươi tám câu cá lão đại ngươi mới vừa nói kẽn đi đại nhân có phải hay không nô lệ trang viên cái kẹn đi đại nhân áp tướng nam tò mò hỏi ngoại trừ vị này k ẹ n đi đại nhân chẳng lẽ đi e s t à u còn có một cái khác kẹn đi đại nhân sao ngu xuẩn c i ý có chút cao hứng nếu như bến tàu cái kia đáng chết hốn đạn thật liền là k ẹ n đi đại nhân muốn tìm người vậy ta nhất định phải bắt lấy lần này cơ hội khó được hắn quay đầu nhìn về phía ác tướng nam tức giận mắng còn x ữ n g sờ ở chỗ này làm gì nhanh đi ra ngoài triệu tập các linh đệ cùng ta cùng đi bến tàu đem c h à n g tử tìm trở về thuận tiện đem cái kia đáng chết hốn đạn bắt được kẹn đi trước mặt đại nhân linh tưởng thật là một cái ngu xuẩn cái gì đều muốn ta phân phó ác tướng nam vội vàng hấp tấp chạy ra gian phòng hô bằng gọi hữu h á n tâm tình bây giờ rất không tệ bởi vì cái kia gọi tờ gì tiểu tử thế mà đắc tội kẹn đi đại nhân đây tuyệt đối là chết chắc ta đã sớm nói đắc tội chúng ta bến tàu ba người đều không có kết cục tốt không bao lâu có ý liền mang theo một bang tiểu đệ khí thế hung hăng tiến đến bến tàu tới gần đen đường phố nô lệ trong trang viên kẹn đi chính cầm roi hung hăng quật lấy một cái nô lệ dùng cái này phóng thích chính mình nội tâm phiền m u ộ n cùng táo bạo tên k i a nô lệ đã sớm không chịu nổi tra tấn mất đi trên thân hiện đầy đấm máu roi dấu vết đông nhiên một trận tiếng bước chân từ xa mà đến gần một tiểu đệ báo cáo đội trưởng bên ngoài có bến t có ý tên ngu xuẩn kia có thể có cái gì chính sự không thấy ta đang bận sao không thấy đội trưởng người kia nói bọn hắn khả năng tìm được ngươi treo t h ư ở n g cái kia là gì bọn hắn không đợi tiểu đệ nói xong kẹn đi đột nhiên quay đầu kinh h ỉ nói cái này thật sao bọn hắn tìm được là gì tiểu đệ nói ra bọn hắn chỉ nói là khả năng đem cái kia người mang vào ta muốn đích thân hỏi hắn hai lần bị đánh gãy lời nói tiểu đệ có chút buồn b ự c nhưng cũng không dám nói cái gì quay người ra ngoài đem bến tàu ba người d ẫ n vào nghe nói các ngươi tìm được tây k ẹ đi hướng phía người tới hỏi bến tàu ba thành viên gật gật đầu đúng vậy trải qua chúng ta có ý lao đại một phen cái gì thời điểm phát hiện ở đâu liên là vừa rồi tại bến tàu phát hiện chúng ta có ý lao đại đã mang người đi triệu tập nhân thủ p h à m là không có nhiệm vụ hình đệ tất cả đều mang lên ta trước mang người cá nhân đi bến tàu các người động tác phải nhanh k h e n đi đối với thủ hạ tiểu đệ phân p h ó nói nói xong cũng x ả i bước đi ra ngoài bến tàu bang thành viên lăng lăng đứng tại chỗ đưa mắt nhìn đối phương bóng lưng sau đó nhìn chung quanh một chút xác định không ai chú ý mình về sau hắn túi đầu bước nhanh rời đi nô lệ trang viên tại trên đường cái đi một trận biến mất ở trên đường trong đám người Kẹn đi mang trong h p h ú tiểu n g tờ i di nô dựa vào ghế ngẩng đầu hướng ra ngoài vừa nhìn đi chỉ gặp một cái bắp thịt cả người so với dũng sĩ giác đấu cũng không thua kém bao nhiêu nam tử cao lớn hướng nhà gỗ đi tới mặt mũi tràn đầy dâu cài nón mà phải có một đạo nhàn nhạt với rắc xẹo tờ d ì lập tức liền nhận ra người tới chính là bến tàu bang lão đại có ý đối phương sau lưng còn đi theo một đám bến tàu bang thành viên mỗi người trong tay đều cầm vũ khí một bộ khí thế hung hăng bộ dáng có ý vừa vào cửa liền đưa mắt nhìn tờ d ì trên thân hắn cũng không nhận ra tờ d ì nhưng hiện trường duy nhất ngồi cũng chỉ có người này rất rõ ràng liền là dẫn đầu người chính là tờ d ì cuối cùng chờ được ngươi bến tàu bang có ý lão đại tờ d ì gật gật đầu nhận biết ta còn dám tìm ta bến tàu bang phiến phức xem ở ngươi như thế có vũ khí phân thượng chính mình thúc thủ chịu trói ta liền tha cho ngươi một mạng có ý một cước dấm trên bàn phách lối nói đợi gì ngồi trên ghế không nhúc ních h việc này ngươi nói không tính ta nói không tính ha ha vậy ai định đoạt có ý n g h ĩ a mai cười to chỉ chỉ dưới chân mặt đất nơi này là bến tàu bến tàu bang bến tàu ta nói coi như trước kia e rằng là nhưng bây giờ nha liền khó nói đợi gì khoe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng có ý lập tức giận tí mặt hiện tại bến tàu cũng là ta quyết định ta nhiều huynh đệ như vậy tại ai dám nói một chữ không ta đợi gì nhìn đối phương trầm dai nói ra ông chủ cái thứ nhất không đáp ứng muốn chết lên đường số bên trên sợ lọc đột nhiên hát hơn một cái bị gió thổi bị cảm alin nhìn hắn một cái muốn hay không trở về phòng nghỉ ngơi một chút không có việc gì s r l o c k lắc đầu sự tình còn chưa làm xong ta chờ một chút n g ư ơ i đang làm cái gì ta gặp ngươi sáng sớm liền đứng ở đầu thuyền thật lâu rồi alin hiếu kỳ hỏi ta đang câu cá câu cá cần câu cùng mối câu đâu cần câu chính là ta để vợ gì chuyện đang làm mà mùi câu dĩ nhiên chính là vợ gì s r l o c k nói ra chẳng lẽ ngươi muốn câu cá là bến tàu bang alin biết rõ một chút liên quan tới hắn lập kế hoạch sự tình bến tàu bang không phải bến tàu bang nhiều nhất xem như cái con tôm nhỏ ta chân chính muốn câu cá lớn là kẹt đi cái kêu bã b ẩ m xi、si、tì thủ hạn sát hại tợ di người nhà bằng hữu cái kia kẹt đi ừ m s s r l o c k gật gật đầu người xác định hắn sẽ đến không bến tàu bang sự tình hẳn là không có quan hệ gì với hắn đi alin nghi ngờ nói sẽ đến bởi vì nơi này có người hắn muốn tìm s r l o c k đã tính trước nói liền xem như rằng này hắn làm sao biết tợ di ở chỗ này bởi vì ta sẽ nói cho hắn biết bến tàu nhà gỗ tợ di tựa ở cửa ra vào bên cạnh nhìn cách đó không xa một mặt tức giận cùng không thể tin biểu lộ có y Kinh thường đáng ầ u đưa h phía mắt đám về n ư ờ i ngoài, bên tiếc h ự a đang hồ đ mong ợ cái c Đáng người. gì h t Ngu xuẩn. Nhanh lên h Đánh hắn. phải chém hắn à, chém hắn. Ngu xuẩn, chú ý dưới chân. khàn hô to, chỉ huy thủ hạ các tiểu đệ đối nhà gỗ khai o to, ta tiến trái, trái một tiểu triển à à, cùng Còi cả các lên. Bên bên lên người. Đúng đúng, bên Ngu xuẩn, giọng gỗ đi dưới đối đệ ý ý vô â y c n Đáng g tiếc vô luận hắn làm sao hô kêu lại thế nào cố gắng cũng vô pháp cho thủ hạ tiểu đệ bất kỳ trợ giúp nào bến tàu bang thành viên tối đa cũng liền là tiểu lưu manh trình độ căn bản không phải lâu d à i sinh t ử tương b ắ t dũng sĩ giác đấu đối thủ hơn ba mươi bến tàu bang thành viên làm tám cái dũng sĩ giác đấu một trận hôn chiến về sau đổ mười mấy cái bến tàu bang thành viên cũng chỉ bất quá cho dũng sĩ giác đấu mỗi người trên thân nhiều thêm mấy vết thương đánh lấy đánh lấy bến tàu bang bên này liền không ai dám lên một cái hai cái hai mặt nhìn nhau coi như bị có ý lao đại đánh chửi cũng chỉ là không đúng lại không n ú c đ í c h tức chết ta rồi các ngươi này một đám phế vật tám người đều đánh không lại có ý chửi ầm lên sắc mặt phi thường khó coi không sai bởi vì các ngươi vốn chính là một đám phế vật phía ngoài đoàn người bỗng nhiên vang lên một cái chế rêu thanh â m ai ai ở sau lưng nói ta nói xấu có bản lĩnh đứng ra c ò i ý hướng về phía đám người phẫn nộ gà o thét đám người rất nhanh tách ra một đường vết rách từ bên ngoài đi tới một đám người cầm đầu nam nhân trên cánh tay quấn lấy băng vải một mặt r ê u cợt c ò i ý lấy làm kinh hãi kẹn đi đại nhân ngươi sao ngươi lại tới đây ta không đến chỉ bằng các ngươi đám phế vật này có thể bắt được ta muốn người sao ừ kẹn đi khinh bị nói ra kẹn đi đại nhân là thế nào biết do hắn ở chỗ này cậu ý trong lòng có chút thất vọng nếu như cái khác người biết rõ cợ gì ở chỗ này tin tức đồng thời vượt lên trước nói cho k ẽ n đi đại nhân như vậy k ẽ n đi đại nhân lúc này có thể hay không đối với mình biết chuyện không báo mà cảm thấy tức giận không phải ngươi người nói cho ta biết sao k ẽ n đi hứng h ờ nói ánh mắt lại chăm chú nhìn cửa nhà gỗ cợ gì a cậu ý sửng sốt một chút chính mình giống như không có phái người nói cho đối phương biết đi bất quá e rằng là đen đường phố lưu thủ tiểu đệ không cẩn thận cho nói ra ngoài đối với mình thủ hạ đám kia khoác lắc đánh nhau lợi hại khoe khoang so lấy tiền càng nhanh tiểu đệ tới nói đây cũng không phải là chuyện không thể nào chỉ cần không phải cái khác người đ o ạ n trước nói cho kẹn đi hắn cũng yên lòng kẹn đi đại nhân hiện tại cái kia chúng ta làm thế nào đã kẹn đi tới có ý tự nhiên là làm cho đối phương làm chủ kẹn đi nói ra bắt hắn còn phải ta người đọc thủ để ngươi người triệt thoái phía sau để không muốn làm người đều cốt xa một chút cho ta có ý lập tức làm theo phân phó thủ hạ tiểu đệ bắt đầu đội người bến tàu bang các thành viên e rằng đánh nhau không được nhưng là khi dễ một chút người bình thường lại phi thường tại hành đội người thời điểm từng cái một như mánh h ổ hạ sơn lợi hại đến mức không được lên đường số bên trên đương sở lọc nhìn thấy kendi dẫn người tại bến tàu quảng trường tập hợp đồng thời hướng nhà gỗ đi đến thời điểm quay đầu hướng rột ni cười cười cá đã mắc câu hành động đi rột ni lĩnh mệnh mà đi có ý bến tàu bang vội vàng đuổi người thời điểm kendi cũng không có nhằng rỗi để cho thủ hạ nô lệ kẻ truy bắt đem nhà gỗ bao vây lại ba mươi bốn người đầy đủ đem nhà gỗ vây l ê n hai ba vòng hừ hôm nay nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu đây kendi cười lạnh lần trước để ngươi chạy thế mà còn dám trở về đi e s t o thật không biết ngươi ở đâu ra đàm lượng vẫn là nói ngươi quá ngu không biết thoắt đi đi e s t o mới th ta lưu lại không phải là vì sống tạm cũng không phải vì khác chỉ là vì hướng ngươi báo thủ đợi gì c ă m tức nhìn đối phương ha ha ha n g ư ơ i quả nhiên là thằng ngu chỉ bằng ngươi cũng nghĩ hướng ta báo thủ k ẻ n đi cười to phép lối tuy rằng trợ thủ của ngươi xác thực rất lợi hại nhưng là lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào ta liền không tin bắn không chết các ngươi theo tiếng nói của hắn vừa dứt mười mấy cái cầm trong tay cùng tiễn nô lệ kẻ truy bắt vượt qua đám người ra đợi gì biểu lộ nghiêm túc hắn đó có thể thấy được k ẹ đi lần này là thật muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết phe mình dũng sĩ giác đấu cận chiến thực lực s á t thực rất mạnh nhưng cơ bản không có gì hộ giáp bị cung t i ễ n nghiêm trọng khắt chế cá lớn đã mắc câu rồi sợ lọc đại nhân ngươi làm sao còn không có xuất hiện ngươi đi chết đi cho ta kẹn bị k h o á t tay bên cạnh hắn cung t i ễ n thủ n h a o n h a o d ư ơ n g cung lắp tên liền đợi đến ra lệnh một tiếng tất cả đều tránh ra cho ta ta xem ai kẻ dám động ta bên ngoài sân đột nhiên vang lên một cái tuổi trẻ thanh âm kiên định mà tự tin nếu như thích tổ tổ hồ chi bá chủ của thời xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương bốn mươi chín bên tàu đập võ chương bốn mươi chín bên tàu đập võ người là ai không thấy được bến tàu ban g cùng nô lệ trang viên ngay tại nơi này làm sự tình sao không muốn chết liền lăn xa một chút có ý hung tận mắng hắn nhìn trước mắt cái này không biết từ đâu xuất hiện người trẻ tuổi đã cảm thấy khó chịu ngoại trừ đối phương cái kia anh tuấn xuất khí đến để hắn ghen ghét gương mặt càng quan trọng hơn là đối trên mặt chữ điển cái kia một bộ không nhìn ánh mắt của hắn cứ việc đối phương đi theo phía sau không ít người nhưng hắn cũng không sợ bởi vì dưới tay hắn tiểu đệ cũng không ít mà lại sau lưng còn có kẽn đi cái này chỗ dựa tại y estô nơi này nô lệ trang viên là không có người chọn nổi hắn thậm chí hy vọng đối phương nhịn không được động thủ trước dạng này hắn liền có thể đem đối phương cái tia tiểu bạch kiểm nhấn trên mặt đất dùng chân của mình hảo hảo trà đạt một chút đối phương ngươi lặp lại lần nữa s ơ lóc nhàn nhạt quét đối phương một cái không muốn chết liền lăn xa một chút ngươi cái này bán cái mông tiểu bạch kiểm có ý một ngụm đàm nôn đến đối phương cung trước nếu như không phải gió quá lớn cái này c ụ c đàm nhất định có thể nôn đến tiểu bạch kiểm k i a trên thân hắn thầm kêu đáng tiếc không muốn chết liền lăn xa một chút người hẳn là ngươi sợ lóc lời nhác cùng loại này con tôm nhỏ nói nhảm g i ộ nhi nghe được sợ lóc gọi mình dột n h ỉ tâm linh thần hội móc ra liền phát s ú n g lục đưa tay đối có ý bắn một phát thình thịch có ý ứng thanh ngã xuống đất bộ mặt trúng đạn máu thịt bé bét đi sợ lóc nhìn cũng không nhìn một cái nhấc chân liền hướng đi về trước hai người đối thoại chỉ bất quá mười mấy giây đồng hồ từ súng vang lên đến người chết cũng chính là ngắn ngủi sự tỉnh trong n y mắt bến tàu bang các thành viên tất cả cũng không có kịp phản ứng chỉ là ngơ ngác nhìn lao đại của mình ngã trên mặt đất t ự trạm đáng sợ đối mặt với từng bước một tới gần sợ lóc rán mất đầu bến tàu bang thành viên lập tức luộc uống vô ý thức lui lại nhường đường ra ánh mắt hoảng sợ nhìn xem giột nhì cùng bên hông h ắ n cái k i a thanh toại phát x u ố n g lục nguyên bản bị bọn hắn xua đuổi khổ lực nhóm lúc này càng là lẫn mất xa xa sợ không cẩn thận đi lên tính mệnh lên đường số chiến đấu các thủy thủ nện bước chỉnh t ề bộ pháp hướng nhà gỗ đi đến sợ lọc cùng giột nhì đi theo đội ngũ bên cạnh bên người đi theo mười lăm cái dung sĩ giác đấu hộ vệ lấy đoàn người này động tính rất nhanh hấp dẫn kẹn đi chú ý đối với có ý chết kẹn đi hoàn toàn không quan tâm ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm sợ lọc bên người hai cái sừng đấu sĩ như có điều suy nghĩ đi estâu không chào đón kẻ ngoại lai nhúng tay trừ ph sợ lóc chỉ chỉ và gì kện đi nói ra ngươi người nếu như ta nhớ không lầm hắn là chúng ta nô lệ trang viên lâm thời nô lệ kẻ truy bắt cái gì thời điểm thành người của ngươi ngay tại nửa tháng trước hắn quyết định làm người tốt thế là từ bỏ kẻ truy bắt thân phận đồng thời trở thành thủ hạ của ta không tin ngươi có thể hỏi một chút hắn sợ lóc nói ra đối với sợ lóc lời nói bên trong ám phúng cùng đề nghị kện đi chỉ là người lạnh kẻ n g o ạ i lai、like. ngươi e rằng cũng không hiểu rõ đi est tổ cũng không hiểu rõ ta đại biểu thế lực b ạ bẩm xỉ ti đại nhân làm đi est tổ trường không giả nô lệ trang viên không phải ngươi trọng đ u i thừa dịp ta còn không có đặc biệt sinh khí ngươi còn có cơ hội quay người rời đi nếu không thì tự gánh lấy hậu quả s r locker nói đúng dịp ngươi cũng không hiểu rõ ta con người của ta ưu điểm không nhiều vừa lúc có hai điểm thứ nhất thích bao che khuyết điểm vô luận là ai cũng không thể đối người của ta đọc thủ thứ hai không ngại cường quyền vô luận ngươi là cường đại cỡ nào người hoặc là thế lực chọc ta cũng đừng nghĩ tốt hơn cho nên thừa dịp ta còn không có đặc biệt sinh khí ngươi còn có cơ hội quay người rời đi nếu không thì tự gánh lấy hậu quả bị nguyên toại hoàn trả kẽn đi sắc mặt lập tức liền âm chầm xuống hắn còn không có gặp được tại đi est tổ giám dạng này cùng nô lệ trang viên người nói chuyện cho dù là kẻ ngoại lai、like. vậy cũng chớ nhiều lời đậu thủ theo hắn nô lệ kẻ truy bắt cung t i ễ n thủ lập tức đem trong tay mũi tên liếc về sở lọc phương hướng j o h n n y cũng không cam chịu yếu thế giơ súng nhắm chuẩn xa kích theo một trận tiếng dây cung qua đi gần như đồng thời vang lên phanh phanh phanh tiếng súng khoảng cách hai mươi bước cũng liền khoảng m ư ơ i mét vô luận là cung tiến vẫn là súng kíp khoảng cách này đều cơ hồ không có bắn trệ khả năng song p ư ơ n g trong trận doanh lập tức đổ xuống không ít người sợ l c sớm tại hai cái sừng đấu sĩ bảo vệ dưới trốn đến trận hình đám người tối hậu phương đợi đến công kích dừng lại về sau mới cẩn thận từng ly từng tí đứng ra xem xét tình huống phe mình bên này ngoại trừ hai cái bảo hộ hắn dũng sĩ giác đấu bên ngoài còn lại mười ba cái dũng sĩ giác đấu lần này giao phong bên trong toàn bộ chúng tên t h ụ thương bỏ mình chín người trọng thương hai người vết thương nhẹ hai người tại dũng sĩ giác đấu bảo vệ dưới chiến đấu thủy thủ trong đội ngũ chỉ có thủy thủ bị thương nhẹ đồng thời không một người bỏ mình mà đổi thành một bên ba vành xạ kích qua đi chúng đạn ngã xuống đất nô lệ kẻ truy bắt càng nhiều liếc nhìn lại đầy đất kêu trên nói ít cũng có hai m ă m hai sáu cá nhân nô lệ trang viên kẻ truy bắt cũng chỉ có mấy cá nhân lẻ loi c h ơ trọi đường đấy cũng còn không có từ bị súng k i ế p đà kích h ạ i nhiên cùng khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần không biết làm sao mà nhìn xem trên mặt đất thụ thương đồng bạn trong lúc nhất thời lại quên đi đi cứu trợ bên cạnh vây xem bến tàu bang thành viên cùng khổ lực nhóm cũng đều khiếp sợ với s ở lọc bên này đáng sợ mà cường đại vũ khí cái tiêu tiếng vang to lớn dâng c h à o ánh lửa cùng sương mù đều để trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra e ngại xét thấy nô lệ trang viên một phương tạm thời đã mất đi tiến công n g uy hiếp dọn đi liền ngừng một chút chiến đấu các thủy thủ từ bỏ cận chiến chuẩn bị bắt đầu một lần nữa lắp vũ khí kẹ đi nằm dạp trên mặt đất n g n g đầu nhìn phía trước xác định chiến đấu tạm thời sau khi dừng lại lúc này mới từ dưới đất đứng lên vòng thứ nhất xạ kích về sau cảm thấy không lành hắn trước tiên nằm xuống cũng chính là quyết định này để hắn tránh thoát vòng thứ hai xạ kích kẹ đi nhìn xem bên cạnh thủ hạ thảm trạng trong lòng vừa sợ vừa giận quay đầu nhìn về sơ lọc bên kia nhìn lại cứ việc đối phương cũng tổn tất một chút người nhưng tuyệt đối không có phía bên mình nghi còn đứng lấy nô lệ kẻ truy bắt nhóm nhìn thấy kẻ đi nhao nhao hướng ních lại gần hắn kẻ đi lên cơn giận dữ nói với s ơ loc người bên ngoài ngươi phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng ngươi nhất định phải cùng nô lệ trang viên là địch sao ai muốn đối địch với ta ta liền cùng ai là địch ta chỉ là nghĩ bảo đảm thủ hạ an toàn thú hổ vẫn là ngươi động thủ trước khơi mào tranh chấp người thế nhưng là ngươi s ơ loc nói ra ta động thủ là bởi vì ngươi thân là một ngoại nhân lại tùy tiện nhúng tay chúng ta đi e s tổ chính mình sự tình kẻ đi cường điệp nói ta hoàn thủ là bởi vì ngươi muốn giết ta thủ hạ sợ loc cũng cường điệp nói ngươi nhất định phải cùng nô lệ trang viên làm nên sao kẹn đi lớn tiếng cả giận nói ai đối địch với ta ta liền cùng ai là địch sợ lóc bất vi sợ động song phương ngươi chừng ta ta nhìn ngươi ai cũng không muốn nội bộ lúc này một cái nô lệ kẻ truy bắt đ ố n g nhiên tiến đến kẹn đi bên người thấp giọng gì hai vài câu kẹn đi trên mặt nguyên bản phẫn nộ biểu lộ đ ố n g nhiên trở nên ngưng trọng lập tức lông mày giãn ra tựa hồ bình thường trở lại vấn đề gì cuối cùng lâm vào mặt không thay đổi suy nghĩ bên trong vừa rồi tên kia thủ hạ phân tích để hắn giật mình kịp phản ứng tình huống hiện tại là mình đã không có nhất định phải giết chết tợ gì lý do trước kia chính mình là sợ tợ gì cái này tay cầm bị mặt t h ẹ hoặc là ạt đi rồng cái này hai cái người hữu tâm lợi dụng tới đối phó bạ bẩm s ỉ ti đại nhân từ đó ảnh hưởng tới chính mình tại đại nhân trong lòng địa vị nhưng bây giờ tợ gì trở thành người bên ngoài t h ủ h ạ n ế u như mặt t h ẹ hoặc là ạt đi rồng còn lợi dụng cái này tay cầm chỉ cần mình một mực chắc chắn đối phương nói là láo liền không khả năng uy hiếp ảnh hưởng đến bạ bẩm s ỉ ti đại nhân đối với mình ấn tượng bởi vì tại ỵ s o người bên ngoài lời nói là không thể nào đương bằng chứng làm người bên ngoài thù h ạ tợ dị tự nhiên cũng không thể tin tưởng Đã mình đã không phải g i ế t chết t ó gì như vậy cũng sẽ không cần cùng cái này người bên ngoài tiếp tục chiến đấu dù sao hiện tại phía bên mình thế nhưng là thế yếu tiếp tục đánh xuống chính mình chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này còn không bằng tạm thời thối lui chờ bà bẩm s ỉ ti đại nhân trở về nếu như cái này người bên ngoài còn chưa đi lại đến báo thủ cũng không m u ộ n mà lại bà bẩm s ỉ ti đại nhân để cho mình lưu tại disco không đơn độc là dưỡng thương đơn giản như vậy còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn cần chính mình đi hoàn thành quan hệ này đến đại nhân có thể hay không trở thành d s t ổ chân chính t r ư ở n g không giả tuyệt đối dùng không được thất bại suy nghĩ quyền hành một hồi kẹn đi mới đẻ xuống lựa giận trong lòng lạnh l u n g vứt xuống một câu người bên ngoài cúp nhanh lên đi về sau đừng có lại để cho ta đụng phải ngươi nói xong để cho thủ hạ sai s ử bến tàu ban thành viên hỗ trợ đem không chết nô lệ kẻ truy bắt đều mang về nô lệ trang viên sợ l c không có ngăn cản đối phương mà là đứng tại chỗ yên lặng nhìn đối phương rời đi bến tàu sau đó mới trở về thuyền b ê n trên tờ gì theo thật sát sau lưng nhịn không được mở miệng hỏi sợ l c đại nhân cơ hội tốt như vậy ngài vì cái gì không đem kẹn đi giết chết sợ lo quay đầu nói ra đè nén không được cửu hận trong lòng cùng tức giận ngươi quên trước đó là thế nào đáp ứng ta sao ta chưa quên đại nhân đáp ứng ta sẽ giết chết kennedy ta cũng tin tưởng đại nhân sẽ nói đến làm được t i gì lắc đầu ta chỉ là mười p h ầ n n g h i hoặc ngài cứ như vậy thả đi kennedy hắn lần tiếp theo nhất định sẽ mang càng nhiều người tới nô lệ trong trang viên chí ít còn có bốn năm mươi cái nô lệ kẻ truy bắt còn có càng nhiều tại bên ngoài đ u ổ i bắt áp giải nô lệ kẻ truy bắt toàn bộ triệu tập lại chí ít một trăm người những người này tất cả đều là kinh nghiệm phong phú chiến sĩ đến lúc đó tình thế sẽ đối với ngài phi thường bất lợi sợi ơ cười người yên tâm đi hắn sẽ không dẫn người tới tìm ta phiến thức coi như hắn thật mang đến ngươi nói những n à y chiến sĩ ta cũng như thế có thể ứng phó được tuy rằng đại nhân ngài có biện pháp ứng phó kẽn đi công kích nhưng không phải hẳn là đang n g uy hiếp còn không có thành hình t r ư ớ c liền giải quyết mới là lựa chọn tốt nhất sao tờ gì nói ra đúng là dạng này có thể ta hiện tại còn không thể giết chết kẽn đi sợ lóc nói ra vì cái gì bởi vì giết hắn ta liền thật cùng b ạ bẩm sỉ t ỷ kết xuống t ử thủ b ạ bẩm sỉ tất ỷ t nhiên sẽ đối ta triển khai trả thù đáng sợ chúng ta song phương nhất định sẽ không nhỏ tiêu hào mà mặt h ẹ cùng ạt đi g ồ n cái gì cũng không làm l i ê n bạch bạch được một người trợ giúp trợ lực vậy nhưng thật sự là lợi cho bọn họ quá rồi sợ lóc hai tay một đám tiếp tục nói tuy rằng ta không quan tâm ăn chút thiệt thòi nhưng ta thua thiệt thời điểm người khác cũng không cho phép chiếm tiện nghi dạng này mới tính công bằng vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì ngươi tiếp tục kế hoạch của ngươi ta nha ngay tại thuyền bên trên chờ người nào đó bái phỏng bọn hắn sẽ đến không sợ lóc tự tin nói sẽ bởi vì bã bẩm xỉ ti nếu là không có tương đối lớn nắm chắc là không thể nào động thủ cấp đ o ạ t d i estor cho nên bọn hắn cần h o i định mức trợ lực nếu không thì bằng vào bọn hắn khẳng định đấu không lại bã bẩm xỉ đã song phương tất nhiên sẽ hợp tác vậy tại sao chúng ta không chủ động đi liên hệ bọn hắn dạng này càng có thể biểu đạt chúng ta hợp tác thành ý Đợi gì hỏi không được chủ động một phe là không có cò kè mặc cả quyền lợi ta cần nhân cơ hội này thu hoạch càng nhiều c h ỗ t ố t ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ chủ động tới cửa bởi vì bọn họ tài sản cơ hồ đều ở nơi này cho nên bọn hắn lại so với ta càng sốt ruột nếu như thích tổ tổ hồ chi bá chủ của thời xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q một chương năm mươi chỉnh hợp đen đường phố chương năm mươi chỉnh hợp đen đường phố bến tàu trận chiến đấu này rất nhanh liền tại d i est o trong tiểu q u á n chuyên gia d i est o khác hai thế lực lớn một mực có phái người d á m thị kẽn đi nhất cử nhất động cho nên mặt thẻ cùng a á t i d ò n g rất nhanh liền biết được tin tức này đồng thời trước tiên ước định gặp mặt địa điểm gian phòng bên trong mặt thẻ nói ra gần nhất kẽn đi hành động là càng ngày càng trắng trợn xem ra khoảng cách bạ bẩm xỉ tỉ trở về thời gian cũng không xa ta hải tặc bằng hữu sẽ ở b ạ bẩm xỉ tỉ trở về đường thuyền bên trên cho hắn chế tạo một chút phiền thoái nhưng có thể cho hắn tạo thành bao nhiêu tổn thất cũng không dám bảo đảm h t i g i n g nói ra người bên kia lập kế hoạch chuẩn bị đến thế nào có thể góp đủ nhiều ít người mặt thẻ lắc đầu nói, c ò n không có thỏa đàm ngươi cũng biết những m g n đó người bộ lạc đối đi e s t o r hận ý sâu bao nhiêu dù sao nơi này là toàn bộ mọn đường ven biển lớn nhất buôn bán nô lệ bến cảng một trong vô số mọn người từ nơi này bị bán được các nơi trên thế giới những cái kia đều là bà bẩm s i ti làm chuyện xấu không có quan hệ gì với chúng ta có thể mọn người bộ lạc lại không thế nào cho rằng đối với bọn hắn tới nói chúng ta cùng bã bẩm s i ti là cùng một bọn đừng nói cho ta trong nhà người không có mọn người nô lệ mặt t h ẻ nói ra đáng chết ngu xuẩn thổ dân người hạt đi dông mắng một câu nếu như không thể thuyết phục mọn người bộ lạc hỗ trợ chỉ dựa vào chúng ta hai người hơn ba trăm người bộ đội coi như dẹp xong nô lệ trang viên cũng ngăn cản không nổi bạ bẩm xỉ tìm a n g về người phản công mặt thẻ nhắc nhở chúng ta cái này hơn ba trăm người chỉ sợ liền nô lệ trang viên đều công không phá được ngươi cảm thấy một tri nô lệ hộ vệ cùng thợ mỏ tạo thành đội ngũ lấy cái gì đi cùng hơn một trăm người kinh nghiệm phong phú chiến sĩ đi đối kháng càng đừng nói đối phương vẫn là phe phòng ngự cho nên ta mới nói chúng ta nhất định phải đạt được mọi người bộ lạc trợ giút a d i rộng lớn tiếng nói ta sẽ cố gắng bất quá chúng ta được nhiều đưa lên một chút lợi ích mới có thể đả động đối phương người h i ề u cảm thấy tìm kiếm cái kia người bên ngoài hỗ trợ thế nào ta đồng ý bất quá vẫn là trước điều tra một chút cái kia người bên ngoài tương đối tốt cái gì cũng không biết liền cùng người khác đàm phán thua thiệt sẽ chỉ là chúng ta hạt đi rồng nói ra ta sẽ phái người đi mặt thẹn nói ra đ ợ gì lao đại phía trước liền là gấu lửa bang toàn bộ ác tướng nam một mặt đ ị n h hót nói ra từ khi trước mấy ngày bến tàu sự kiện về sau bởi vì có ý chết tại r ộ t nhì trong tay bến tàu bang rắn mất đầu liền bị đ ợ gì dẫn người tiếp thu hắn trở thành m ớ i bến tàu bang lao đại nguyên bản bến tàu bang thành viên chạy chạy tán thì tán chỉ còn lại không có đi già yếu tàn tật m ư ờ i mấy người bên trong liền bao quát ác tướng nam hắn là bởi vì đắc tội quá nhiều cái khác bang hội người không dám thoát ly bến tàu bang sợ ngày thứ hai liền bị người thu thập lưu lại bến tàu bang thành viên không người có thể dùng. Cũng liền m ộ trên cái ác、so、t một, một, một điểm này ác tướng nam đầu nhập vào xem như đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi đối với bậc tợ gì để bạn cùng trọng dụng áp tướng nam trong lòng là tương đương cảm kích đồng thời cũng phi thường khâm phục đối phương bất kể hiếm khích lúc trước cách làm thế là hắn liền lấy cố gắng làm sự tỉnh đến để báo đáp lại là một trà trộn đen đường phố nhiều năm lưu manh ngoại trừ c ử u nhân rất nhiều bên ngoài nhân mạch quan hệ cũng có một chút trong ban giúp g ngoại sự vụ cũng tiếp xúc qua không ít thuộc về một cái gì đều hiểu nhưng cái gì đều không tinh thông ra hỏa nhưng cũng chính là dựa vào cái này nửa đáng tin cậy ra hỏa để bậc tợ gì đen đường phố chỉnh hợp lập kế hoạch áp dụng trở nên thông thuận không ít tại cái này ngắn ngủi trong vòng vài ngày nương t ự theo áp tướng nam cung cấp tình báo cùng tám cái dũng sĩ giác đấu cường đại thực lực chiến đấu t o d ì lấy một ngày quét ngang một cái bang hội tốc độ tại đen đường phố cùng đi eston đưa tới sóng to gió lớn để tất cả bang hội đều phi thường bất an mỗi quét dọn một cái bang hội t o d ì bến tàu bang thực lực liền mở rộng mấy phần rất nhanh bến tàu bang liền thành đen đường phố một cái làm cho không người nào có thể coi nhẹ tồn tại thành viên đông đảo tay chân cường đại cái này dẫn tới đen đường phố đông đảo uy tín lâu năm bang hội không thể không vì tự thân sinh tồn mà ngồi vào cùng một chỗ đàm phán chuẩn bị liên hợp lại ngăn chặn bến tàu bang điên quân khuyết trương bất quá cái này hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng do d ì nhìn về phía trước cái kia tòa nhà phòng ở trong phòng ngoài phòng đều tụ lấy không ít người không cần nghĩ liền biết khẳng định là gấu lửa bang thành viên từng cái một trong tay đều cầm vũ khí hiện nhiên cũng không tính thúc thủ chịu c h ó i đối với loại tình huống này do d ì từ trước đến nay đều là vung tay lên xông đi lên phá tan bọn hắn để bọn hắn tổng bộ cũng chen vào chúng ta bến tàu bang tiêu chí ố ra và kết quả c ệ c h so sánh với nhất mã đương tiên dũng sĩ giác đấu trầm mặc bến tàu bang thành viên liền lộ ra càng thêm viên náo một chút một bên hướng một bên hô hào một chút loạn thất bát tao thanh n m cũng không biết là vì gia tăng sĩ khí hay là vì đe dọa bệnh nhân phong ở bên ngoài gấu l ử a bang thành viên cũng hét lớn một tiếng lao đến cầm đầu là một cái khôi ngô hùng tráng cao lớn nam nhân dựa theo ác tướng nam cung cấp tin tức hắn liền là gấu l ử a bang lão đại đ ủ kệ ân quên nói ác tướng nam cũng có danh tự gọi giả vợ ân song phương tiếp xúc gấu l ử a đ ủ kệ dùng một đôi n ă m đấm dẫn đầu nệ lật ra hai cái bến tàu bang thành viên vung tay cùng hồ cách lấy đám người chỉ vào đứng tại chỗ bất động tờ gì lớn tiếng khiêu khích bến tàu bang tờ gì ngươi có dám hay không cùng ta đ ấ đấu tờ gì đứng tại chỗ một mặt bình tĩnh mà nhìn xem đối phương cũng không đáp ứng cũng không tự tuyệt một lát sau, không có đạt được đáp lại đủ kẻ cảm thấy phi thường xấu hổ đối phương một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng d a vẻ mình cử động nhìn qua mười phần ngu xuẩn À, đầy ngập lửa g i ậ n đủ kẻ chỉ có thể đem phẫn nộ phát tiết đến bên cạnh bến tàu bang thành viên trên thân một đôi thiết quyền liền c h ả m mấy người toàn bộ đều là một kích tất đổ người đi cho ta đem đủ kẻ đánh bại do gì đối bên người bảo vệ mình một tên dũng sĩ giác đấu nói ra dũng sĩ giác đấu trầm mặc gật gật đầu nhanh chân hướng phía hôn chiến giữa sân đi đến nếu như không có cái khác người hỗ trợ gấu lửa bang là thua định do gì quay đầu nhìn về bốn phía nhìn một chút có không ít người tại vây xem bên trong khẳng định cũng có cái khác bang hội nhãn tuyến cho đến trước mắt còn không có khác bang hội nhảy ra cùng hắn đối nghịch cũng là bởi vì hắn lựa chọn khai chiến bang hội nhân duyên cùng căn cơ đều tương đối cạn nguyên nhân diện những này bang hội cũng sẽ không xúc động uy tín lâu năm bang hội thần kinh bất quá theo hắn dẫn đầu bến tàu bang chiếm đoạt tiểu bang hội càng ngày càng nhiều thực lực càng ngày càng lớn mạnh khẳng định sẽ khiến đen đường phố cái khác bang hội kiên kỵ mà lại giống gấu lửa bang cái này tiểu bang hội cũng sắp bị quét dọn xong đến lúc đó mới thật sự là khảo nghiệm hắn thời điểm quét dọn gấu lửa bang chiến đấu đồng thời không có tiếp tục quá lâu tại nhân số cung cấp cao chiến lược đều chiếm ưu thế tình hùng dưới bến tàu bang từ đầu tới đôi u đều áp chế gấu lửa bang mà khi lão đại đủ kẹ g ó c chăn đấu sĩ đánh bại đổ xuống về sau gấu lửa bang liền triệt để sụp đổ đợi gì lão đại ta đem đủ kẹ mang cho người đến đây dạ vấn đề hai tên bến tàu bang thành viên nắm lấy đủ kẹ hấp tấp tới tranh công đợi gì cúi đầu nhìn xem cái này mặt mũi bầm d ậ p lại không hướng lúc hùng phong gấu lửa bang lão đại hỏi các ngươi thua hiện tại ta cho ngươi một cái gia nhập chúng ta cơ hội ngươi có nguyện ý hay không ừ ta tuyệt sẽ không gia nhập các ngươi đủ kẹ quả quyết tự tuyệt đáng tiếc đ ợ d gì phất phất tay giết hắn đ u kẻ con mắt đều t r ừ n g lớn mồ hôi lạnh trên trán đứa ra một bên ra sức dây rụa một bên hồ chờ một chút đ ợ d gì lẳng lặng mà nhìn xem hắn n g ư ơ i liền không lại khuyên nhủ ta đ u kẻ rất là khẩn trương ta ta thân thủ rất không tệ đây là ngươi di ngôn đ ợ d gì hỏi không không dĩ nhiên không phải ta còn không muốn chết vậy ngươi muốn làm gì đ ợ d gì không nhịn được nói đ u kẻ có chút xấu hổ ta cái kia đồng ý gia nhập bến tàu bang đ ợ d gì trong lòng nợ nụ cười gằn đối với hắn k h o á t k h o á tay đi cùng các huynh đệ của ngươi tuyên bố tin tức này vậy sau này ta tại bến tàu bang thân phận đ u k ẹ từ dưới đất đứng lên có chút không cam lòng thử dò xét nói tờ gì nói ra về sau ngươi tiếp tục dẫn đầu huynh đệ của ngươi hết thể giống như trước đây chỉ là không có gấu lửa bang ngươi thân phận mới là bến tàu bang gấu l ử a đội tổ tổ trưởng lộn xộn cái gì khó đọc danh tự đ u kệ ẹ oán thầm không thôi ngoài miệng lại su định nói tên rất hay không hổ là tờ gì lao đại nghĩ ra tới bến tàu lên đường số gian phòng bên trong tờ gì ngay tại hướng sở lọc báo cáo lập kế hoạch tiến triển dựa theo trước mắt tốc độ nếu như không có trọng đại biên cố đại khái còn cần nửa tháng thời gian ta liền có thể hoàn thành lập kế hoạch thấp nhất mục tiêu nhưng muốn hoàn toàn trình hợp đen đường phố chỉ ít cần thời gian ba tháng không được quá lâu ba ngày ngươi chỉ có ba ngày thời gian tại mặt thẻ cùng ạt đ ị rộng phái người đến hội đ á m trước đó ta nhất định phải có một cái thân phận thích hợp có thể đẩy ra mặt b ả n sợ lọc dôi ra ba ngón tay cái này quá khó khăn dễ dàng nhất chiếm đoạt tiểu bang hội đã bị quét dọn xong còn lại đen đường phố bang hội đều không phải tùy tiện có thể động trừ phi đại nhân ngài có thể cho ta càng nhiều ủng hộ tờ gì nói ra ta trước mắt còn không thích hợp đại quy mô nhúng tay đi s tổ sự t ì n h đưa cho ngươi ủng hộ liền cái này có nhiều như vậy cho nên chỉ có thể dựa vào chính ngươi vô luận ngươi dùng phương pháp gì trong ba ngày ta muốn nhìn thấy ta muốn kết quả sợ lo không cần suy nghĩ nói ra do gì đứng tại chỗ trầm tư hồi lâu mới ngẩng đầu nói ra như vậy xin đại nhân cho ta góp đủ hai mươi cái dũng sĩ dắt đấu tại cho ta một thanh thuyền bên trên loại kia đặc thù vũ khí chỉ cần có những này ta ắt có niềm tin trong vòng ba ngày cho ngài hài lòng trả lời chắc chắn không có vấn đề bất quá vũ khí không tốt thao tác ta phái cái thủy thủ đi chung với ngươi đi sợ lo hài lòng gật đầu gặp hắn đáp ứng đạo gì cũng yên tâm xuống tới lúc gần đi nhịn không được hỏi một vấn đề đại nhân dựa theo ngài phân phó ta đem tất cả nguyện ý gia nhập chúng ta bang hội đều chứa chấp đồng thời không có chia rẽ bọn hắn chỉ là những người này cũng không đều là thực tình gia nhập đại bộ phận đều là bức bách tại tử vong áp lực mới không thể không gia nhập chúng ta ngài liền không sợ bọn họ trong lòng còn có trả thù cùng phản kháng tương lai sẽ ở phía sau đâm chúng ta một đ a o sao s ơ lo xem thường nói ra những n à y người tham sống sợ chết sẽ chỉ lẫn yếu sợ mạnh chỉ cần chúng ta một mực cường thế tiếp bọn hắn coi như lòng mang oán hận cũng không có đảm lượng đi làm ngươi không cần lo lắng ngài cứ như vậy tự tin chính mình vĩnh viễn sẽ không thất bại sao tờ gì trong lòng âm thầm lắc đầu q u y một chương năm mươi mốt đàm phán chương năm mươi mốt đàm phán đen đường phố thiết truy bang t o à n bộ ngoài cửa lớn tờ gì ngươi đây là ý gì nói xong mọi người làm được cùng một chỗ đàm phán ngươi lại mang nhiều nhân mãi như vậy tới muốn khai chiến sao có phải hay không dự định thừa cơ đem chúng ta một mẹ hốt gọn à? thiết truy bang lão đại hản rối ra ngón tay tại trước mặt vạch một cái thân sắc bất mãn hướng tờ gì lớn tiếng nói ra người trẻ tuổi một buổi sáng bắt thế liền không đem tiền bối để vào mắt đen đường phố cũng không phải như thế lẫn vào đó gì nhìn đối phương nói ra thứ nhất ta chỉ dẫn theo hai mươi mốt người so với các ngươi nơi này hơn trăm người cũng coi như nhiều không thứ hai ta tới đây không phải dự định khai chiến mà là liên thủ thứ ba các ngươi cũng có thể thừa cơ hội này đem ta chơi chết bất quá ta nhắc nhở trước các ngươi l ã o bản của ta tính tình không tốt vô luận là ai hỏng chuyện của hắn hắn đều sẽ truy cứu tới cùng điểm ấy ngươi có thể đi hỏi một chút nô lệ trang viên kẹt đi lại nói của ta xong các ngươi nhìn xem xử lý đi hàn s â m mặt lại lạnh lùng trừng mắt đó gì trái lo phải nghĩ hồi lâu mới mở miệng nói hử c tờ gì, gì quay đầu đối bên người chiến đấu thủy thủ cùng dũng sĩ giác đấu nói ra hắn cùng ta vào nhà các ngươi cái khác người tại bên ngoài c r ờ i không cho phép chủ động khiêu khích bị công kích lúc kiên quyết phản kích nói xong hắn liền phòng nghỉ môn đi đến các ngươi cũng không cho phép tùy tiện động thủ miễn cho bị người khác chê cười h à n dặn dò phía ngoài thủ hạng cũng theo vào phòng tại hàn dẫn đường xuống ba người trên đường đi đến lầu hai trong một cái phòng bên trong hoặc ngồi hoặc đứng mười mấy người tờ dì đại khái nhìn quanh một cái bên trong căn phòng nhân viên ngoại trừ thiết truy bang lão đại hàn bên ngoài lưu hành bang lão đại diệu y lis tiêm thạch bang lão đại gia gỗ hạt tử bang lão đại s ạ s ạ đoạn chỉ bang lão đại ba lìn cùng to to nhỏ nhỏ từng cái bang hội lão đại cơ hồ đều t ề tụ tại đây tại hàn liếc nhìn đám người thời điểm đám người cũng đều đưa ánh mắt về phía hắn nghi hoặc cảnh giác xem kỹ hoài nghi đ ị ý mỗi người đều lộ ra khác biệt thái độ dẫn hắn tiến đến làm cái gì dạ gỗ cao thanh chất vấn hắn nói muốn liên thủ với chúng ta cho nên ta dẫn hắn đi lên để mọi người cùng nhau nghe một chút hắn lời giải thích hắn nói ra d ị u ý l i s h i ê u mị cười một tiếng ha ha ha biết rõ chúng ta liên thủ sau chính mình tất nhiên thất bại cho nên sớm tới mặt ngoài liên thủ vụ n t r ộ n cầu hòa có phải như vậy hay không nha tiểu đ ệ đệ vừa vặn tư phản biết rõ các người liên thủ về sau ta là tới cứu mọi người một mạng tờ gì nói ra ha ha ha còn nói là tới cứu chúng ta một mạng loại lời này cũng nói ra miệng gian phòng bên trong lập tức vang lên một trận cội vang do gì cũng không để ý tới đám người chế giễu phối hợp ngồi xuống bên cạnh bàn một cái gây trống đám người cười xong mới tốt chỉnh dĩ hạ nói ra nếu như các ngươi cười đủ rồi có thể nghe một chút ta sau đó nói lời nói a cũng không đợi đám người đáp ứng hắn liền nói tiếp các vị đang ngồi ở đây đều là trên hát phố có mặt mũi lao đại hẳn là bao nhiêu cũng nhận một chút liên quan tới ds tổ sắp phát sinh đại sự tin tức đi không sai ta nói liền là ds tổ tứ đại thế lực tầm đó quyết liệt mặt hẹ adi rồng j o s e một phương cùng ba bẩm sỉ tị một phương sẽ buộc phát một trận tranh đoạt ds tổ trưởng khống quyền chiến tranh phe thắng được tất cả phe thua mất đi hết thảy lấy b ạ bẩm sỉ t ỷ tính cách giữa song phương khẳng định là không có hòa đàm không chết không thôi tất cả kẹp ở trong cuộc chiến tranh này nhỏ yếu thế lực sẽ đem nhận hủy diệt tính đa kích rất không may các ngươi chính là kẹp ở trong cuộc chiến tranh này nhỏ yếu thế lực cho nên ta mới nói ta là tới cứu các ngươi một mạng n g h e xong lời nói này ở đây tất cả bang hội lao đại trên mặt đều lộ ra vẻ trầm tư xạ xạ nhịn không được mở miệng nói ra nói chúng ta là nhỏ yếu thế lực ngươi thật giống như cũng không có mạnh hơn chúng ta bao nhiêu đi chỉ bằng ngươi cũng có thể cứu chúng ta một mạng tờ gì nói ra đương nhiên có thể cứu ngươi nhóm một mạng không phải ta mà là lao bản của ta ta hôm nay liền là đại biểu lão bản của ta đến cùng các vị lão đại đàm phán chúng ta làm sao biết ngươi lão bản có hay không năng lực có phải hay không cái kia có thể trong cuộc chiến tranh này có thể để cho mọi người còn sống s ó t người bác lìn chậm rãi mở miệng nói tớ gì nhìn về phía cái này toàn thân quấn tại trong quần áo chỉ lộ ra một đôi mắt thanh âm có chút ngây ngô đoạn chỉ bang lão đại sau đó chuyển hướng cái khác người chỉ vào bên cạnh chiến đấu thủy thủ ta hôm nay mang đến một vật chính là vì chứng minh lão bản của ta thực lực ai có thể mượn một kiện làm bằng sắt khôi giáp cho ta tạ ơn đen đường phố bang hội bình thường không cần đến thứ này hắn để cho thủ hạ tiểu đệ tìm hồi lâu mới từ trong kho hàng móc ra một kiện trang trí dùng giáp trụ cũng không biết thả bao lâu bụi bẩn còn mang theo vết gì bỏ vào tợ gì trước mặt tợ gì gõ gõ giáp trụ mặt ngoài lại nhìn một chút độ dày xác định đây là một kiện sản phẩm sắt về sau đối thiết truy bang tiểu đệ nói ra ngươi qua đây giúp ta đỡ một chút đỡ lấy đừng để nó đổ còn có bên kia lao đại mời đến địa phương khác miễn cho đợi chút nữa bị ngộ thương chờ tiểu đệ tiếp nhận giáp trụ về sau hắn mới đi tới cửa đối với chiến đấu thủy thủ phân phó nói h ư ớ ó n kia giáp trụ xạc chiến đấu thủy thủ gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ sau đó bắt đầu l tất cả mọi người không hiểu ra sao nghi ngờ nhìn xem hai người biểu diễn theo chiến đấu thủy thủ từng bước một hoàn thành lắp nhắm chuẩn sạc kích chỉ nghe b ị c h một tiếng trên bàn món kia giáp trụ đột nhiên hướng về sau bay xô ra đi đông một chút đâm vào trên vách tường tất cả mọi người bị một màn này cho kinh hai đến dò gì đi đến b à n trước vỗ vô, vô tên kia chưa tỉnh hồn thiết truy bang tiểu đệ đừng ngốc đứng đấy đi đem món kia giáp trụ cầm về đương đối phương đem giáp trụ cầm về, về sau dò dỉ chỉ, chỉ để ở trên bàn giáp trụ nói ra các vị mời sang đây xem đi sau đó các ngươi liền minh bạch cái này vũ khí uy lực tất cả bang hội lao đại đều vây tụ đi qua nhìn xem giáp trụ bên trên cái kia bị đánh xuyên lỗ thủng cùng mặt sau lớn chừng quả đấm lội vết các vị lao đại trong lòng đều nhấc lên không nhẹ gọn sóng thậm chí ngay cả khôi giáp cũng đỡ không nổi vũ khí này công kích đây là vũ khí gì lửa súng chứ còn không có lối ra do gì bỗng nhiên trong lòng hơi động sửa lời nói thần phạt hòa t h ầ n phạt chúng lao đại cảm thấy lấy vũ khí vừa rồi biểu hiện đến xem xưng ơ hô thế này ngược lại là chuẩn xác hàn hỏi coi như hỏa t h ầ n phạt rất lợi hại cũng không thể nói rõ các ngươi thật sự có thực lực đúng đấy e rằng các ngươi chỉ có một thanh loại vũ khí này đâu d i u e lis nói ra do gì nói ra có phải hay không chỉ có một thanh thần phạt các người đến lúc đó có thể tận mắt chứng kiến một chút mặt khác ta còn có thể nói cho các người biết ngoại trừ thần phạt bên ngoài lao bản của ta còn có một loại khác vũ khí càng đáng sợ thần giận Thần giận? có bao nhiêu đáng sợ ra câu hỏi các ngươi có thể tưởng tượng một chút đem thần phạt phóng đại gấp hai mươi lần cái k i a uy lực đáng sợ đến cỡ nào do gì chưa thấy qua hỏa pháo lực phá hoại nhưng cũng không ảnh hưởng hắn tin miệng nói vậy dù sao đối phương cũng chưa từng thấy qua gian phòng bên trong lập tức vang lên dối loạn tưng ừ n g tất cả mọi người âm thầm hít vào một n g ụ n khí lạnh gấp hai mươi lần uy lực thần phạt chỉ sợ liền đi s tổ tưởng thành đều có thể đánh xuyên qua đi. Doji nhìn quanh một vòng trên mặt mọi người biểu lộ, mỉm cười nói ra, hiện tại, chúng ta có thể h à o h à o ngồi xuống nói chuyện liên t h ủ chuyện hợp tác sao. h à n Zago, Batlin, h diệu Illis x a xa bọn người nhìn nhau một cái, sau đó từng cái ngồi xuống bàn tròn cạnh trên ghế. cái khác bang hội l a o đại thấy thế, thế n h a u n h a u đều tự tìm vị trí ngồi xuống. lên đường số. sự tình làm xong. Sợ lóc nhìn xem ba ngày qua lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt mình Doji. Doji hồi đáp, đại bộ phận nội dung đã thỏa đàm, nhưng có chút điều kiện bọn hắn muốn theo ngài gặp mặt sau bàn lại. một đám đen đường phố lưu manh có tư cách gì nói điều kiện với ta sợ lóc chế nhạo lấy l á t đầu vậy ta lập tức đi cự tuyệt bọn hắn không xế chiều ngày mai ngươi dẫn bọn hắn tới gặp ta đi sợ lóc nói ra ngài không phải mới vừa nói bọn hắn không có tư cách cùng ngài đàm phán sao tợ gì nghi hoặc không hiểu ta không có ý định cùng bọn hắn đàm phán ta để cho bọn họ tới chỉ là vì nói cho bọn hắn ta nói cái gì chính là cái đó bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoan nghe ta sợ lạnh nhạt nói ngày thứ hai buổi chiều đương tợ gì mang theo hạ năm người lớn nhất bang hội lao đại đi vào bến tàu lúc vừa hay nhìn thấy s ở lộc tự mình tiễn biệt mấy người tình cảnh song phương càng đi càng gần tại tháp thân mà qua thời điểm quan sát lẫn nhau một cái lưu anh bang l á o đại duy lý đôi mắt nhìn chằm chằm một tên tóc căn nam nhìn kỹ một chút đối với mình người kinh ngạc nói cái kia người không phải mặt thẻ quản g i a sao h ắ n làm sao lại xuất hiện ở đây còn có hạt đi rồng kỳ hạm thuyền trưởng tiêm thạch bang giả gỗ nói bổ sung đám người nhao nhao tò mò quay đầu nhìn về phía đám người kia bóng lưng suy đoán đôi phương tới mục đích đi thôi nhà ta ông chủ còn tại thuyền bên trên chờ các vị đâu tờ gì nhắc nhở đám người tiếp tục hướng lên đường số đi đến trên đường hàn nhịn không được hỏi chẳng lẽ nhà ngươi ông chủ muốn cùng mặc thẻ ạt đi rộng bọn hắn liên thủ đối phó bạ bẩm xỉ thì sao tợ gì cười không đáp đợi chút nữa các ngươi liền biết rất nhanh đám người liền leo lên lên đường số b o n g tàu mới vừa lên bong tàu bọn hắn liền bị hai nhóm sắp xếp chỉnh tề đội ngũ cầm trong tay súng k i ế p chiến đấu thủy thủ h ù dọa d ọ t nghỉ đứng tại đội ngũ phía trước nhất tay phải rút ra trường kiếm dọc tại trước mặt đồng thời trong miệng ô toàn thể đều có giơ súng nghiêng phía trên bốn mươi năm độ nhắm chuẩn trước trái sau phải theo thứ tự xạ kích xạ kích thình thinh thịch thinh thịch hai nhóm hai mươi người hết thảy hai mươi vang xa kích hoàn tất khói lửa tràn ngập tại bong tàu trên không nghỉ j o h n n y bán một chút hướng xuống nghiêng vung trường kiếm cuối cùng trả lại kiếm vào vỏ sơ lóc đứng tại đội ngũ một chỗ khác hướng về phía năm cái đen đường phố lao đại mỉm cười hoan nghênh các vị đến lên đường số ta là cái này chủ nhân sơ lóc các vị đối t a nghi thức hoan nghênh còn hài lòng không tờ gì dẫn bọn hắn tới tại bong tàu bên trên chiêu đài khách nhân cũng không phải một kiện lễ phép sự tỉnh tờ gì gật gật đầu sau đó hướng năm người làm cái mời thủ thế mời đi các vị hàn bọn người nhìn nhau một cái b i ể q một c、e、chương năm mươi hai nơi này ta muốn một chỗ ngồi chương năm mươi hai nơi này ta muốn một chỗ ngồi sợ lộc đem mọi người biểu lộ thần thái đều nhìn ở trong mắt trong lòng âm thầm cười lạnh ra vai phủ đầu tuy rằng lão thổ nhưng xác thực rất có tác dụng chư vị đi theo ta sợ lóc quay người dẫn đầu đám người đi vào buồng nhỏ trên tàu ta tại phòng ăn chuẩn bị rượu ngon rời đi bong tàu về sau e rằng là bởi vì không nhìn thấy súng k i ế p nguyên nhân đám người hơi có chút buông lỏng lời nói cũng nhiều bắt đầu diệu ý lis buông xuống nhẹ che miệng mũi tay mang theo phàn nàn nói ra sợ lóc đại nhân thần phạt mặc dù là rất lợi hại vũ khí nhưng phát ra nhưng mùi cũng là tại quá khó ngửi một chút sợ lóc nói ra khó ngửi là đương nhiên bởi vì đây chính là chiến tranh hương vị chư vị chiến tranh cũng không phải cái gì đồ tốt hắn quay đầu hướng đám người ý vị thâm trường cười một tiếng sẽ chết người đấy lời này qua đi nguyên bản từng bước nhẹ n h õ m bầu không khí trong nháy mắt trở nên trầm mặc đám người rất nhanh liền đi tới buồng nhỏ trên tàu trong nhà ăn s ơ lọc tại chủ tọa ngồi xuống đen đường phố lao đại phân ngồi hai bên kính chư vị s ơ lọc nâng chén đạo kính s ơ lọc đại nhân đám người nâng chén hưởng ứng một vòng rượu qua đi s ơ lọc đặt chén rượu xuống nhìn quanh đám người người cũng gặp rượu cũng uống tiếp xuống chư vị cái k i a tuyên t h ể hiệu trung đi chờ một chút chúng ta còn không có đàm phán do gì nói hắn không làm chủ được chúng ta mới đến đây bên trong tự mình cùng đại nhân gặp mặt nói chuyện đại nhân điều kiện chúng ta đã biết rõ nhưng chúng ta điều kiện đại nhân cũng nên nghe một chút đi điều kiện hiện tại đối với chúng ta quá hà khắc rồi chúng ta đại biểu đối cũng không vẹn vẹn là chúng ta mười cái còn có phía sau đen đường phố rất nhiều bang hội hiệu chung đối sự t ì n h quyết không có thể nào tùy tiện quyết định năm vị đen đường phố lao đại ngươi một lời ta một câu nói sợ lóc lẳng lặng nhìn xem bọn hắn chờ bọn hắn nói xong mới gõ bàn một cái nói không nhanh không c h ậ m nói ra các ngươi cảm thấy mình có tư cách gì nói điều kiện với ta ngươi thụ ý vợ gì cùng chúng ta đàm phán đã nói lên ngươi cần chúng ta đây chính là chúng ta giá trị d i u y lý nói ra s ơ lóc nhìn về phía cái này ngoài ba mươi phong vận gợi cảm lưu vanh bang đại tỷ đấu mở ra hai tay cái này ta không phủ nhận nhưng đó là vào hôm nay trước đó sau ngày hôm nay các ngươi liền không có ta cần giá trị có ý tứ gì hắn nhìn không được hỏi sau đó bị dữ ý l i c t trừng mắt liếc lúc đầu ta làm u ố n thông qua các ngươi tìm đến đến một cái thích hợp phương thức đi cùng mặt h ẹ hạt đi rộng đắp lên quan hệ bất quá không nghĩ tới bọn hắn sẽ chủ động liên hệ ta vậy liền mất đi rất nhiều phiền p h ứ c s ơ lóc nói ra ta sở dĩ còn tiếp kiến các ngươi chỉ là vì hoàn thành trước đó đối với các ngươi hứa hẹn cho nên các ngươi đã không có cùng ta bàn điều kiện tư cách nếu như các ngươi quyết định muốn tuyên t h ể hiệu chúng ta ta sẽ tiếp nhận nếu như không n g u y ệ n ý ta cũng sẽ không thất vọng nói xong những n à y sợ lộc liền dựa vào ngồi trên g h ế chờ đợi bọn hắn trả lời chắc chắn đám người liếc mắt nhìn nhau diệu ý lì s mở miệng nói chúng ta cần thảo luận một chút có thể các ngươi ngay ở chỗ này thảo luận đi ta rời đi đi xử lý sự vụ khác các ngươi thảo luận xong sau sẽ có người mang các ngươi tới gặp ta nơi này có đầy đủ rượu cùng đồ ăn hy vọng các ngươi có thể trước lúc trời tối thảo luận ra một kết quả như vậy ta sẽ không quáy g i y các ngươi sợ lọc nói xong cũng đứng dậy đi ra ngoài cửa tờ gì đối đám người nhẹ gật đầu cũng đi theo rời đi hai người rời đi phòng ngăn về sau bên trong lập tức bạo phát kịch liệt tranh luận đi tại buồng nhỏ trên tàu trong lối đi nhỏ tờ gì nhịn không được hỏi đại nhân ngài làm như vậy liền không sợ bọn họ không đồng ý hiệu chung sao chẳng lẽ liền không thể nghe một chút điều kiện của bọn hắn sợ lọc nói ra nghe điều kiện chẳng khác nào hướng bọn hắn làm ra n h ư ợ n bộ liền đại biểu thỏa hiệp chứng minh ta là cần bọn hắn ta trước đó nói qua bị cần một phương mới có quyền chủ động ta cũng không muốn đem quyền chủ động nhường cho bọn、họ. ngài dạng này quá cường thế sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại ta làm cho bọn hắn cung cấp che chở người cường thế chút ngược lại sẽ để bọn hắn cảm thấy đáng tin vạn nhất bọn hắn trực tiếp đi đầu quân mặt thẻ cùng hạt đi rồng đâu bọn hắn cũng không phải là chỉ có đầu nhập vào chúng ta cái này một lựa chọn sợ lo xem thường không trừ phi bọn hắn nguyện ý thoát đi đi est ổ từ bỏ hết thảy nếu không thì muốn lưu lại chỉ có đầu nhập vào ta cái này một lựa chọn nếu là bọn hắn có thể đầu nhập vào mặt thẻ cùng hạt đi rồng ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ còn đợi đến hôm nay sao hôm nay cùng mặt t h ẻ bọn hắn phái tới địa sứ người gặp mặt thời điểm ta liền nói bóng nói gió nhắc qua đen đường phố bang hội mặt t h ẻ cùng hạt đi rộng địa sứ người đối đen đường phố hoàn toàn không gọn một chú ý khía cạnh đối để lộ ra mặt t h ẻ cùng hạt đi rộng đối thái độ c ù n g bã bẩm xỉ tì khác biệt tại bã bẩm xỉ tì phụ trợ xuống mặt t h ẻ cùng hạt đi rộng tại đi est tổ người địa phương bên trong nhân duyên không sai không cần thông qua đen đường phố bang hội đến nắm giữ người địa phương thái độ cùng thu thập tin tức cho nên bọn hắn đối đen đường phố bang hội hoàn toàn không coi trọng ngay sau lần này giải thích doji bừng tỉnh đại ngộ trong lòng phục không thôi. lúc chiều, không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn đối phương cuối cùng vẫn lựa chọn hướng mình tuyên thệ hiệu chung ta hàn g a go sa sa bát lìn h diệu Y lịch tại vạn vật chi mẫu m ặ t hạ trí tuệ chi thần sổ phỉ ạ chứng kiến xuống lập xuống lời thề từ giờ trở đi hiệu chung với sơ lọc tại đối phương không làm trái lời hứa điều kiện tiên quyết vĩnh viễn không phản bội ta sơ lọc tại vạn vật chi mẫu m ặ t hạ trí tuệ chi thần sổ phỉ ạ chứng kiến xuống lập xuống lời thề từ giờ trở đi vì hàn g a go sa sa bát lìn diệu ý cùng với đại biểu đen đường phố bang hội cung cấp che chở cam đoan bọn hắn sinh mệnh cùng tài sản không nhận bất luận cái gì tổn hại t u y ê lý lì a bỗng nhiên từ ngoài cửa sông vào đến những n ô i nói ra thật sự là nhàm chán các không có bất kỳ ước thúc lợi thể loại này lợi thể hoàn toàn không thể đối với sóng phương mang đến bất luận cái gì trói buộc ngươi vì cái gì không cùng bọn hắn lập xuống thần minh lợi thể tựa như chúng ta như thế ngươi đã nói thần minh lợi thể chỉ có nữ vô hội cùng tri thức liên minh pháp sư mới hiểu được ta cũng không muốn bại lộ không cần thiết tin tức h h ố n g chi ta cũng không có ý định để bọn hắn thật tuân thủ lời thề sợ lok nói ra vậy tại sao còn lập xuống lời thề lý lý ạ nghi hoặc không hiểu kỳ thật chính ngươi cũng không có ý định tuân thủ lời thề đi toàn bộ hành trình vây xem a l i n h đ ỗ n g nhiên nói ra nhưng bọn hắn xác thực thực tình c h â n ý tại hướng ngươi tuyên thể hiệu chung đâu bị thiếu nữ đ i ể m phá sợ lok không nhịn được c ư ờ i một tiếng nhân sinh đã như thế gian nan có một số việc cũng không cần mặt trận lại nói bọn hắn hiện tại là thật lòng tương lai coi như không nhất định nhân tâm đều là sẽ thay đổi hắn nói sang chuyện khác hỏi lý lý à, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sẽ không lại là dự định mở ra bao thuốc nổ nghiên cứu bên trong đồ vật thành phần a ta đã để ngươi hủy đi qua một cái những cái kia lượng còn chưa đủ ngươi nghiên cứu sao l ý lì ạ có chút thẹn thùng nhăn nhó một chút ngẫu nhiên c ư ờ i hì h ì nói ta vẫn là nghiên cứu ra một vài thứ tỉ như mở ra thời điểm chỉ có thể nhóm l ử a sẽ không bạo tạc sau đó thì sao sau đó ta không cẩn thận liền toàn đ ố t lên ra ngoài lại cho ta một cái ra ngoài lại cho ta một cái á Cút h ừ đầu chọc n h i tớt l ý lì ạ thở phì phò đi đâu chọc nít tật nghe nói là c h i thức liên minh bên trong một cái mười phần keo kiệt pháp sư lại c h i thức liên minh bên trong là một cái mắng chửi người từ ngữ ngang nhau với quỷ hẹp h ỏ i đây cũng là sở lọc gần nhất mới biết lại lấy được đen đường phố còn lại ban g hội hiệu chung về sau ngày thứ hai sở lọc liền để t ợ dị mau chóng đem tất cả ban g hội trình hợp thành một cái ban g hội dạng này hắn liền có thể đem t ợ dị đẩy đi ra đương đại để ý người dạng này mặt thẻ cùng ạt đi rồng liền không lời có thể nói đi estor ạt đi rồng dinh t ự không được quyết không thể đáp ứng hắn hắn một cái người bên ngoài thế mà nghĩ nhúng tay đi e s t o quyền lợi mặt t h ẹ lớn tiếng nói ngươi đừng quên lúc trước bạ bẩm xì、sì、tỉ giáo huấn ta chưa cho nên ta mới tại lần thứ hai hội đàm lúc biểu thị nói đi e s t e l không tiếp thụ người bên ngoài a d i dông nói ra bất quá chúng ta cũng nên ngẫm lại không có cái này người bên ngoài còn có thể hay không tìm tới cái khác giúp đỡ m ọ n người giai bộ lạc cùng hẹn bộ lạc đã đáp ứng hỗ trợ có bọn hắn cung cấp năm trăm dũng sĩ đối phó bạ bẩm xì、sì、tỉ ta nghĩ hẳn là đầy đủ mặt thẹn ó i ra nhưng là chúng ta cũng phải có có thể đối phó mọi người bộ lạc chuẩn bị ở sau mới được không phải đổi đi lão hổ lại dẫn tới át lang vậy chúng ta coi như thật không có lật bản cơ hội h ạ i dòng nhắc、nhở. ý của ngươi là để cái kia người bên ngoài đến k i ể m chế mọi người bộ lạc hắn sẽ nguyện ý làm như vậy sao cho hắn muốn cá tổng hội mắc câu có thể trước ngươi không phải đã cự tuyệt hắn yêu cầu sao hiện tại cũng không thể chính mình đổi ý đi thân đ i ể n đã nói có một câu gọi thần minh vì ngươi đóng lại một cánh cửa liền nhất định sẽ vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ nếu như cái kia người bên ngoài đủ thông minh hẳn là có thể nghĩ đến thích hợp biện pháp ạt đi d ò n g ngược lại là tuyệt không lo lắng hai người còn không có nói xong lời nói đông nhiên bên ngoài liền truyền đến tùy tùng tiếng đập cửa đại nhân sợ lọc thỉnh cầu hội kiến hắn tới thật là đúng lúc mặt thẻ nói với ạt đi rồng xem ra hắn là tìm được thích hợp biện pháp a d i dòng chuyển hướng cửa ra vào để hắn tiến đến rất nhanh tuy tùng liền đem s ở lộc đưa vào trong phòng một đám thủy hành nhân viên chỉ có thể ở bên ngoài c h ờ hoan nghê ngươi n đường xa mà đến bằng hữu a d i dòng đầy mặt dáng tươi cười tiến lên l ê n tiếp đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt s ở lộc đại nhân so với trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ thật sự là tiền đồ vô lượng mặt thẹ cũng đứng dậy đi tới s ở lộc cười nói đà tạ khích lệ ta lần này tới mục đích chắc hẳn mặt thẹ đại nhân cùng ắt i d ò n đại nhân hẳn là đón được chính là vì chúng ta hợp tác mà tới không biết sợ lóc đại nhân dự định giải quyết như thế nào chúng ta cái tia tầm đó không thể cải biến nan đề mặt t h a hỏi ta mười phần tôn trọng đi est tổ cái này tòa thành c h ấ n truyền thống tuy rằng không tiếp thụ người bên ngoài s á t thực đả thương lòng ta nhưng là cái này cũng không cách nào ngăn cản ta trợ giúp đi est tổ nhân dân nhiệt tình sợ lóc trận tròn mắt nói một phen lớn nói dối cho nên ta quyết định tiến cử một tên có nhất định danh vọng cùng địa vị đi est tổ người địa phương tới làm ta người đại diện hắn sẽ thay thế ta gia nhập đi est tổ quyền lợi vòng tin tưởng không có người sẽ phản đối không phải sao sợ lóc mỉm cười nhìn xem hai người trị địa hữu thanh ta nói qua nơi này nửa ngày hạt đĩ rồng mới đánh vỡ trầm mặc đầy mặt nụ cười nói mọi người ngồi xuống trước đã ngồi xuống trò chuyển tiếp mặt thẹ cũng cười ha hả nói chúng ta là phi thường hoan nghênh sợ lọc đại nhân gia nhập chỉ là trước mắt tất cả mọi người có cùng chung định nhân chúng ta muốn vượt qua trước mắt nan quan mới có thể vì tương lai cân nhắc không phải sao đương nhiên làm đi est o ổ tân chủ nhân một t r o n g đ est o ổ khó khăn chính là khó khăn của ta ta tuyệt sẽ không từ chối s r lob c nên hợp nói ra bỏ ra gần thời gian một ngày ba người tại vô số có kẻ m ặ t cả về sau mới đưa kế hoạch hợp tác sơ bộ xác định được s r lob c đem vợ gì dẫn kiến cho mặt t h ẻ cùng ngặt đi rồng nhận biết về sau mới cáo từ rời đi đ ạ p trên ánh nắng chiều trở về lên đường số s r lob c sau khi rời đi mặt t h ẻ cùng ngặt đi rồng vẫn như cũ ở trong phòng chúng ta như thế hô hắn hắn sẽ đi hay không đầu nhập vào bạ bẩm city mặt thẹ nói ra lấy bạ bẩm city tính cách căn bản không có khả năng phân quyền cho hắn hắn muốn nhúng tay đi estro cũng chỉ có thể hợp tác với chúng ta adi jong nhìn hắn một cái những này ngươi hẳn là sẽ không không rõ ràng làm sao lại nói ra những lời này mặt thẻ tự dễu cười một tiếng ta đương nhiên rõ ràng chỉ là nhìn hắn đáp ứng như vậy sảng khoái trong lòng luôn cảm giác có chút bất an đáp ứng là thật thoải mái nhanh e rằng tiểu t ử kia còn có cái gì ẩn tàng thủ đoạn adi jong nói ra hy vọng như thế đi nếu như không có chuyện gì ta liền đi trước mọi người bộ lạc sứ giả còn tại nhà ta trở lấy ta gặp mặt mặt thẻ nói đứng người lên đi hướng cửa ra vào ngươi muốn trang bị tại nhà kho ta đã chuẩn bị xong hạt đi g i n g nhắc nhở ta sẽ phái người đi l ấ y có những trang bị này mọi người bộ lạc dũng sĩ thì càng lợi hại cũng không biết là phúc là họa mặt thẹ cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng trên nửa đường cùng đen đường phố chung các lão đại sau khi tách ra tờ di nhịn không được hỏi sợ lóc đại nhân ngày hôm nay cùng bọn hắn nói thế nào cái kia nói trên cơ bản đều làm tốt cái này hai cái lao h ổ ly đem bến tàu chiến đấu đều giao cho ta chính mình lại đi cùng nô lệ trang viên kẹn đi đương đối thủ rõ ràng là muốn lấy ta làm phá hôi sợ lóc gây lạnh nói chỉ sợ là muốn để ta cùng bã bợm xỉ tranh đến lưỡng bại câu thương đến cuối cùng bọn hắn đem chúng ta hai cái thu hết nhặt đi estor liền thành hai người bọn họ thiên hạ vậy ngài đáp ứng bọn hắn rồi sợ lóc nói ra đương nhiên vì cái gì không đáp ứng b ạ bẩm s ỉ tỉ là một thanh lợi kiếm mặt theo bọn hắn muốn để thanh này lợi kiếm đem ta đâm chết đồng thời dùng ta cốt nhục c ù n một c ù n mũi nhọn để cho chính bọn hắn sẽ không quá bị thương vậy ta cũng chỉ có thể bắt lấy một bên mũi kiếm đem một bên khác mũi kiếm đ ẩ y hướng bọn hắn đến lúc đó liền xem ai bị thương nghiêm trọng hơn ai thì càng ăn t h i t t i còn thanh kiếm này khẳng định sẽ bị bẻ gãy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào t hai ngày sau đen ể t đường vô g i a i nào đó trong phòng nhỏ ngươi dẫn chúng ta tới đây đến tột cùng muốn làm gì cũng chở gần nửa ngày lý lị ạ không kiên nhẫn tại sợ lọc trước mặt đi tới đi lui thỉnh thoảng nhìn hắn chằm chằm người có thể hay không an tính chút tuổi đã cao còn không giữ được bình tĩnh sợ lóc không mặn không nhạt đạo l ý lì hạ nhìn hằm hằm hằm hà nói cái gì gọi là tuổi đã cao ta mới chừng hai mươi sợ lóc vừa muốn mở miệng đ ỗ n g nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân lập tức làm ra một cái cái ra giấu im lặng không bao lâu cửa phòng truyền đến vợ gì thanh âm đại nhân người tới để hắn t i ì n đến người dẫn người tại bốn phía làm tốt cảnh giới ta không hy vọng có người quay dày sợ lóc nói ra minh mạch đại nhân người đi vào đi cái khác người theo ta đi phòng cửa bị lẩy ra một cái làn da màu xám người đàn ông đầu chọc hơn một mét chín cường tráng dáng người đỉnh đầu cơ hồ đụng phải phòng x a nhà hắn nhìn lướt qua ba người ánh mắt rơi tại sở lọc trên thân các ngươi là ai t ì m ta có chuyện gì sợ lọc nói ra ta gọi sợ lọc ta là tới trợ giúp ngươi cùng tộc nhân của ngươi chúng ta không cần trợ giúp của ngươi ta phải đi về người đàn ông đầu chọc nói quay người liền muốn rời khỏi vừa mở cửa ra liền thấy mấy cái dũng sĩ giác đấu ngăn tại bên ngoài các ngươi coi là chỉ bằng các ngươi mấy người này có thể đỡ nổi ta sao lệ tệ gì chỉ ít nghe ta nói hết lời đi vẫn là nói ngươi cho bà bẩm xì、si、tì đương chó đương quen thuộc không nghĩ là người sợ l c không nhanh không chậm thanh em v ă n g lên lệ tệ gì quay người lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn ngươi cùng bã bẩm xỉ tỉ có cái gì khác nhau đều chỉ là muốn lợi dụng chúng ta mà thôi đương nhiên là có khác nhau hắn coi các ngươi là chó ta coi các ngươi là người sợ l c mỉm cười nói ngẫm lại đi các ngươi làm lấy so người khác nguy hiểm hơn cùng cực khổ hơn sự tình đạt được hồi báo cũng chỉ có người khác một nửa thậm chí càng ít cái này công bằng sao ngươi chẳng lẽ liền không muốn thay đổi lấy hết thể sao các ngươi bao lâu không có hưởng qua mùi rượu rồi các ngươi bao lâu chưa ăn qua tươi mới bánh mì rồi các ngươi bao lâu không hảo hảo nghỉ ngơi qua con của ngươi bốn tuổi ngươi cùng ngươi nhi t ử thời gian thêm bắt đầu có sáu mươi ngày sau vẫn là nói ngươi hoàn toàn không quan tâm hắn đủ rồi vô luận ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không phản bội bạ bẩm ct ì ta liền không rõ các ngươi vì cái gì ca nguyện chịu đựng cái này ác liệt sinh tồn điều kiện cũng không nguyện ý rời đi bạ bẩm ct ì lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt hắn cũng không phải phụ thân ngươi nhưng hắn là chúng ta duy nhất có thể tin tưởng người mặc dù hắn có dạng này như thế khuyết điểm lệ tệ gì nói ra cái khác người căn bản không đáng chúng ta đi tín nhiệm các ngươi không đi thử, thử làm sao biết người khác không đáng tín nhiệm ngươi nghĩ rằng chúng ta chưa từng thử qua sao ngươi cho rằng ta tộc nhân không xa vạn dặm từ đông đại lục di chuyển đến nơi đây thật chỉ có mấy chục người sao tại gặp được bạ bẩm xỉ t ỷ trước đó chúng ta nghe qua quá nhiều hoa ngôn xảo ngữ những cái kia giống như ngươi người nói lời tương tự nhưng trong lòng có so bạ bẩm xỉ t ỷ càng bận t h i ể u mục đích lệ tệ gì lanh ngôn trào phúng s ơ lóc nhìn về phía alins thiếu nữ khẽ gật đầu biểu thị đối phương cũng không hề nói dối xem ra trước mặt cái này hệ tạ nhân tộc trưởng đối với người ngoài ôm lấy rất sâu thành kiến đoán chừng là rất khó thuyết phục đối phương sợ lóc quyết định dứt khoát trực tiếp phóng đại chiêu hắn nói ra ta cũng không nhiều phí miệng lưỡi đi thuyết phục ngươi tín nhiệm ta. không bằng d ạ n g này chúng ta lẫn nhau lập tệ h ước định nội dung là ngươi hiệu chúng ta mà ta thì cấp cho tộc nhân của ngươi bảo hộ cùng cuộc sống tốt hơn trình độ người vi phạm tất bị trừng phạt ngươi cảm thấy thế nào lời thề còn hữu dụng sao lệ tệ gì chế rêu đến phổ thông lời thề e rằng vô dụng nhưng lấy thần minh danh nghĩa lập hạ lời thề thần chi lời thề tìm hiểu một chút lệ tệ gì sửng sốt một chút thần chi lời thề trở về lên đường số trên đường sợ lọc tâm tình không tệ cuối cùng lệ tạ nhân tộc trường trốn vẫn là cùng hắn ký xuống thần chi lời thề song phương thành lập một cái bền chắc không thể phá được quan hệ lý lị hạ nhìn xem hắn một bộ dáng vẻ cao hứng nhịn không được r ộ i nước lạnh không cần đương chiến sĩ trên chiến trường l i ề u mạng chỉ là hỗ trợ đào quáng liền đổi lấy ngươi che chở cùng cuộc sống tốt hơn bảo hộ cái này lời thề rõ ràng là hệ tạ người chiếm tiện nghi thật không biết ngươi cao hứng cái gì như cái đổ đồ đần đ ồ n g dạng sợ lóc lắc đầu hệ tạ người giá trị căn bản không tại trở thành chiến sĩ chiến đấu bên trên mặc dù bọn hắn quả thật có rất mạnh tố chất thân thể nhưng bọn hắn nhân số thực tại quá ít hai ba mươi cái trưởng thành nam t i n h chiến sĩ với ta mà nói cũng không phải là trọng yếu như vậy ta s ưu tập đến liên quan tới bã bẩm sỉ tỉ trong tình báo có một đầu là giảng bã bẩm sĩ tì một tòa quạng mỏ thu nhập lại là mặt thẻ ba tòa quạng mỏ thu nhập tổng cộng hắn cũng không vẹn vẹn là dựa vào buôn bán nô lệ mới phát triển lớn mạnh thành hiện tại quy mô đó nhất định là bã bẩm sĩ tì quạng mỏ càng lớn nguyên nhân lilia nói ra sơ lóc nói ra cũng không phải là d esto tốt nhất quạng mỏ đều tại mặt thẻ trong tay bã bẩm sĩ tì quạng mỏ chỉ có thể coi là trung đẳng chết xuống dưới nhưng lại có thể sản xuất càng nhiều chất lượng tốt khoáng thạch cũng là bởi vì có hệ ta người hỗ trợ bọn hắn phụ trách tìm mỏ cùng đo đạc luôn luôn có thể tìm tới dễ dàng nhất nào mắc khoáng mạch cùng kh hệ ta người hẳn là có phương diện này thiên phú để đào quắng đại sư đi làm chiến sĩ ta nhưng không có bạ bẩm xỉ tỉ xa xỉ như vậy bọn hắn mỗi người đều là có thể sinh tiền a liền xem như dạng này ngươi giữ lại bọn hắn cũng vô dụng trong tay ngươi căn bản cũng không có còn mỏ hiện tại không có không có nghĩa là về sau không có ánh mắt muốn thả lâu dài một chút ừ ánh mắt của ngươi là đủ lâu dài có thể ngươi liền không nghĩ tới vấn đề trước mắt sao l ý l i A n ó i ra trước mắt có vấn đề gì s ợ lóc khác biệt người tiếp xúc h ệ tạ người sự tình c h ẳ n g mấy chốc sẽ bị bã bẩm xỉ tì người biết nếu là bọn hắn đem hệ tạ người chuyển di hoặc là giết nhìn ngươi làm sao bây giờ sẽ không tiếp xúc h ệ tạ người rất nhiều người mà lại bã bẩm xỉ tì hẳn là rất yên tâm hệ tạ người sẽ không phản bội chính mình nếu không thì qua nhiều năm như vậy mặt hẹ cùng ạ t đi rộng đã sớm thành công mời chào hệ tạ người còn đến phía ta sơ loc c ư ờ i nói chỉ từ bã bẩm xỉ tì không có phái người d á m thị hệ tạ người liền có thể nhìn ra thái độ của hắn lý lị ạ không lời nào để nói chỉ có thể khó chịu l i ế mắt hệ tạ người vấn đề giải quyết tiếp xuống liền là toàn lực chuẩn bị chiến đấu tuy nói mặt theo bọn hắn giao cho hắn là phòng ngự bến tàu ngăn cản bã bẩm sĩ tì đang lục nhưng là sợ lộc cũng không muốn cùng đối phương làm trận địa chiến lấy trước mắt tình huống đến xem hải chiến mới là hắn ưu thế lớn nhất có ghế lần thương thuyền loại này cường đại đội thuyền tại ưu thế hỏa lực trước mặt coi như bã bẩm sĩ tì mang về đội thuyền cùng nhân viên lại nhiều hắn cũng lại không chút nào e ngại chiến đấu nha đương nhiên là dương trường chánh đoản mới lại càng dễ chiến thắng đến từ các nơi trên thế giới mậu dịch đội tàu đều sẽ trải qua d i est tàu cái này bến cảng thành t h ấ n có chút đội tàu là vừa vạn xuất phát tiến về món địa phương khác tiến hành mậu dịch có chút đội tàu thì là chứa đầy thu hoạch từ món đại lục trở về còn có một phần nhỏ đội thuyền là tiến về thăm dò đông phương hệ tại đại lục đường thuyền là mạo hiểm ra sợ lóc đứng tại lên đường số bong tàu bên trên nhìn xem rộn rộn ràng ràng như nước chảy đám người không khỏi cảng thán cùng trước đó nửa tháng quặng c u v cùng v ớ i đây mới là một cái bến cảng hẳn là có dáng vẻ hắn cũng liền nhìn một hồi rất nhanh liền trở về trong con thuyền đi est tàu, tàu lại thế nào b kiến t h ứ cùng qua hai phần m b ế tàu bận rộn n cảnh về sau, cũng chỉ là tiểu vua gặp đại vua. Hùng chi hắn kiếp trước cảng Hải Húng hắn nhìn thượng Dương Sơn về vua vua. sau, tiểu qua gặp là đại kiếp bến tàu toàn tự động hóa giữa hàng thùng tràng so Sto hàng hàng này là động đựng cảnh, cùng cái này、so、ra, vô luận là vẫn là hai phần giữa hóa hai ra, cái Die mù vô là bận ế bến cảng bến n cảng không đáng nhắc lên. Cùng b tàu, tàu đều rộn tương phản nô lệ trang viên phụ cận sát thực an tĩnh có chút quá phân trang viên đại môn đóng chặt bốn phía tường vây trên đầu tường đứng đ ấ y rất nhiều kẻ truy bắt thủ vệ sâm nghiêm không ai dám cố ý tới gần nơi này điều này cũng làm cho người h ư u tâm đối nô lệ trang viên giám thị càng thêm thuận tiện mặc dù như thế nhiều ngày trôi qua như vậy bọn hắn cũng không có phát hiện nô lệ trang viên cùng ngoại giới có liên hệ gì mặt t h ẻ cùng ặ t đi dòng bọn hắn đến không đến bà bẩm xỉ tỉ trở về s á t thực thời gian chỉ có thể nhẫn mại tính tình mỗi ngày chờ đợi nô lệ trong trang viên trung ương thắp lâu kẹn đi từ thủ hạ chỗ đó tiếp nhận mật tín triển khai xem xét rất nhanh liền lộ ra nụ cười bà bẩm xỉ đi lại nhân đại khái tại hai ba ngày sau liền sẽ trở lại đi est t đến lúc đó đi est t chính là chúng ta địa bàn để khách cho bạ bẩm sĩ ti đại nhân hồi âm đem tình huống nơi này nói cho đại nhân để hắn chú ý trên bến tàu lên đường số nửa giờ sau một cái hải ưng từ nô lệ trang viên phóng tới không trung không có gây nên đặc biệt chú ý quanh quẩn trên không trung một trận về sau hướng phía biển cả phương hướng dương cánh bay nhanh khoảng cách đi est tổ hai ngày hải trình hải vực một chi từ mười hai chiếc thuyền buồm tạo thành hạm đội chính hướng phía đi est tổ phương hướng tiến lên ở vào trong hạm đội một chiếc ba cột buồm thuyền buồm bên trên bốn mươi tuổi bạ bẩm sĩ ti một bên ôm một cái quan thân nữ nô một bên nghe thủ hạ báo cáo hải ưng vừa mới chuyển về ti t ứ c nghe xong báo cáo về sau bà bẩm ct xem thường nói ra lên đường số sơ lóc uy lực mạnh mẽ vũ khí phun ánh lửa sẽ còn phát ra tiếng vang ầm ầm ha ha ta làm sao nghe được giống truyền thuyết thần thoại kẽn đi cái này ngu ngốc không phải là tại trong ngộng nhìn thấy loại vũ khí này ha ha ha v o n g tàu bên trên thủy thủ lập tức một mảnh cười vang h ừ tuy rằng kẽn đi phóng đại địch nhân muốn dùng cái này giảm bớt chính mình thất bại trách nhiệm nhưng một cái người bên ngoài cũng dám đúng tay đi S tổ sự t ì n h thật là sống đến không kiên nhận được nữa bà bẩm ct sắc mặt khó coi mặt t h ẹ cùng ạt đi dòng cái kia hai cái hèn nhát đã luân lạc tới không nhìn truyền thống cùng người bên ngoài liên thủ trình độ chờ ta thắng được chiến đấu liền vạch trần bọn hắn mặt nạ dối trá ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn còn thế nào lừa gạt người địa phương tín nhiệm cùng ủng hộ đến lúc đó ta nhất định có thể thuận lợi trưởng không toàn bộ đi s t o ha ha ha bà bẩm xỉ thì đem nữ nô một thanh đẩy nã đến bong tàu bên trên nhanh chân đi đến đuôi thuyền lâu bong tàu bên trên nhìn xem bốn phía hạm đội thuộc về mình đội thuyền mười hai chiếc xong cột buồm thuyền bẩm chỉ từ đội thuyền số lượng cùng khối lượng bên trên so sánh hạm m đội của điểm điểm ì những đ ngày từ hắn tỉ mỉ chọn lựa ra nô lệ tại tàn khốc huấn luyện hạ dưỡng thành tuyệt đối trung thành chiến sĩ cá thể thực lực có thể so với từng cái vương quốc quân thường trực các cấp đội trưởng đều là tại giác đấu trường bên trong chém giết đi ra cực giả cái này một nghìn hai trăm người bộ đội dù cho đặt ở hạ gièm đại lục bất kỳ một cái nào vương quốc đều là tất được coi trọng lực lượng càng đừng nói phóng tới mọn đại lục đi s t ổ thành chấn loại địa phương nhỏ này ngụy trang lâu như vậy để mặt thẹ cùng ạt đi rồng coi thường lâu như vậy không cũng là vì thực hiện dã tâm của mình sao chính mình vất vả kinh doanh cuối cùng muốn tới thu hoạch thời gian sẽ toan ngụy trang về sau chính mình rốt cục có thể thi triển lực lượng chân chính về sau không còn có người có thể trói buộc chính mình không còn có người dám đối với mình khoa tay mua chân loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời bà bẩm xỉ tì giang hai cánh tay lớn tiếng cùng tiếu xem đi đây chính là ta tích xúc nhiều năm thực、lực. vô luận mặt theo bọn hắn có dạng gì mưu kế đối sách tại ta thực lực tuyệt đối trước mặt sẽ đem bị triệt để bị nghiền nát lên đường số đại nhân mặt t h ẻ bên kia lại phái người đến hỏi thăm chúng ta cái gì lúc bắt đầu đợi bố trí bến tàu phòng ngự dốt nỉ báo cáo theo quy củ cũ hồi phục bến tàu bận b i ệ u thành d ạ n g này ta làm sao bố trí phòng ngự sợ lóc nói ra dốt nỉ rời đi về sau t ò gì mới nói ra đại nhân dựa theo yêu cầu của ngài đen đường phố bên này ta đều đã bố trí xong diệu ý lì thủ hạ lưu anh ga móng đỏ do thăm không ít nô lệ trang viên tin tức trải qua phân tích của chúng ta suy đoán ra được bảo khố đại khái vị trí đoạn chỉ bang bạ liền phái ra dưới tay hắn lợi hại nhất mở khóa tượng chỉ chờ đến lúc đó chiến đấu ngay từ đầu tìm cơ hội trà trộn vào nô lệ trang viên cậy mở bảo khố hàn tiết truy bang cùng dạ gỗ tiêm thạch bang sẽ phái người tại bên ngoài tiếp ứng chỉ cần đông tây có thể đưa ra đến chẳng mấy chốc sẽ chuyển rời đến địa phương tuyệt đối an toàn hiện tại vấn đề duy nhất liền là hệ tạ người lập kế hoạch có thể thành công hay không liền xem bọn hắn đến lúc đó có thể hay không đem bảo khố phụ cận địch nhân toàn bộ chi đi dù sao vận chuyển đông tây động tĩnh quá lớn bộ dạng quá rõ ràng rất dễ dàng bị người phát giác ta nghĩ cũng không có vấn đề cấp sạch bảo khố bọn hắn không nói ta cũng không biết còn có thứ này bọn hắn so ta càng để bụng hơn đại khái trong bảo khố bên cạnh có bọn hắn muốn đổ vật đi s ơ lóc nói ra đã đại nhân đều nói như vậy coi như không coi trọng lần này lập kế hoạch tờ gì cũng sẽ không nhiều miệng mà là nói ra đại nhân ngài để cho ta giám thị nô lệ trang viên có thể nhiều ngày như vậy đều không có cái gì đ ộ n g tĩnh cũng không biết b ạ bẩm xỉ tỉ cái gì thời điểm trở về s ơ lóc nói ra ta để ngươi giám thị cũng chỉ là làm cho mã thẹ t bọn hắn nhìn miễn cho bọn hắn cảm thấy ta đối hợp tác không chú ý vốn là không có ý định có thể giám thị đến tình báo hữu dụng Bà bẩm chuẩn bị chuẩn sỉ thì đại ề nhân m n ư sẽ k h chúng ta chỉ có lên đường số một chiếc thuyền tuy rằng vũ khí uy lực mạnh mẽ nhưng ta sợ còn chưa đủ muốn hay không chiêu mộ một chút bang hội thành viên tạo thành một cái chiến đấu đội ngũ đến lúc đó cũng có thể phái được công dụng vô luận là kiềm chế địch nhân vẫn là thủ vương biên tàu được rồi ban hội thành viên sức chiến đấu không đáng tin cậy những sự tình này ta tự nhiên có sắp xếp của ta không cần ngươi quan tâm làm tốt ta giao cho ngươi nhiệm vụ là được rồi sợ l ọ c khoát khoát tay đúng vậy đại nhân tờ dì t ú i đầu xuống ba ngày sau sáng sớm đương kia nắng đầu tiên nhảy ra mặt biển lúc trong ngủ mê sợ l ọ c liền bị một trận tiếng gõ cửa rồn rập cho đánh thức tiến đến hắn từ trên giường ngồi dậy nhìn về phía người tới dột nhi vừa sáng sớm cái gì sự tình khẩn cấp như vậy phát hiện bạ bẩm si ti đội thuyền rồi dột nhi lắc đầu nói ra không có đại nhân là mặt thẹ bên kia phái người đến táo chi nói là buổi sáng hôm nay nô lệ trang viên động tĩnh rất lớn tựa hồ là có cái gì hành động rất có thể là b ạ bẩm xỉ t ỷ trở về dấu hiệu để chúng ta chú ý một chút trên biển tình huống nhất kinh nhất sạ n g cũng không khiến người ta ngủ cái ăn giấc sợ lóc ngáp một cái xoay người xuống giường ngày dần dần cao trải qua những ngày này bận rộn từ các nơi hội tụ đi e s t o đội thuyền tại bổ sung song tiếp tế sau cũng nhao nhao rời đi nguyên bản t r ê n trúc bến tàu hiện tại chỉ còn lại lẻ k h ẻ mấy chiếc đội thuyền trên cơ bản đều là mạo hiểm nhà hàng hải những người này lưu tại đi estô tiếp tục thám tính bất luận cái gì có quan hệ tiến về hệ tại đại lục đường thuyền tin tức tiếp cận buổi trưa được phái đến bến cảng một bên dốc núi đỉnh trên lầu tháp quan sát mặt biển tình huống hoa tiêu chuyển đến tin tức mặt biển xuất hiện đội thuyền bỏng dáng mà lại cũng không chỉ một chiếc mười mấy phút sau hoa tiêu lại chuyển tới tin tức xuất hiện đội thuyền hết thảy m ư ơ i hai chiếc thuyền bên trên đồng thời không có treo thương thuyền cờ xí sợ lo khép lại d é t thời gian thư tịch từ trên ghế đứng lên hẳn là bã bẩm xỉ t ỷ trở về đem cái này tin tức nói cho mặt thẻ để hắn phái người đến xác nhận một chút dốt nhi đi gọi à linh bọn họ chạy tới ta chỗ này chúng ta cái kia chuyển rời đến trên bờ địa phương an toàn an bài tốt sự tỉnh sau liền đến cùng ta tụ hợp không đến người ta không thể bảo đảm sống chết của hắn được rồi đại nhân đ ờ g ì cùng r ọ t ni cùng teo lên đáp mặt thẹ sứ giả rất nhanh liền tới thông qua kính viễn vọng xác nhận cái này mười hai con thuyền chỉ chính là bạ bẩm xỉ t ỷ hạm đội mặt thạ tại thượng bạ bẩm xỉ t ỷ cái này chủ nôm mà mang về nhiều như vậy giúp đỡ không được ta đến mau đi trở về thông chi mặt thẹ đại nhân sứ giả tự a hồ là bị bạ bẩm xỉ t ỷ khổng lồ đội hình hù dọa khẩn trương nói xong lời nói này lập tức trở về chạy sợ lóc để ống n h m xuống đối rột ni hỏi nếu như muốn đánh thắng hạm đội của đối phương cần bao nhiêu chiếc g h y l ẩ n thương thuyền giốt ni đáp đại nhân tại đối thủ không có đúng nghĩa viễn trình uy hết lúc muốn đánh thắng bọn hắn rất đơn giản chỉ cần hai đến ba chiếc g h y l ẩ n thương thuyền là đủ nếu như ta cho ngươi thêm năm chiếc g h y l ẩ n thương thuyền tăng thêm lên đường số hết t h ể sáu chiếc ngươi có thể tiêu diệt bọn hắn sao trừ phi có thích hợp chiến thuật nếu không thì lấy g h y l ẩ n thương thuyền thuyền tốc địch nhân một lòng chạy trốn chúng ta căn bản đuổi không kịp n ặ n g cái này không phải liền là cái thích hợp địa hình sao túi chiến thuật sợ lóc chỉ chỉ phía dưới hình trang khuyết đi s tổ bến cảng một bên nói một bên vẽ một vòng tròn bà bẩm sĩ tỉ thế lực hắn là nhất định phải triệt để tiêu diệt không chỉ có là vì mưu đoạt đối phương tại d i est t quyền lợi vị trí càng là muốn mượn này phơi bày một ít thực lực của mình để m a t thẻ cùng á t đi rồng sẽ không ở chiến sau quá trắng trận đối phó chính mình Chỉ cần hai họ mình chuột người bọn ném bình, đối với vỡ sợ ném chuột với mình, liền sẽ cho mình thắng được càng nhiều phát triển thời gian chờ mình phát triển về sau liền là tìm cơ hội thu thập bọn họ triệt để trưởng khống đi est t thời điểm chúng ta đi đi dưới mặt đất nhà kho s r l o c k nói với tớ gì tại tớ gì trình hợp đen đường phố bang hội về sau lên đường số bên trên kim tệ liền bí mật chuyển rời đến dưới mặt đất trong kho hàng Phi chương 55, vịnh biển chi chiến biển bên trong bóng tối đều có phòng tuyến mà lại bất luận cái gì một đạo phòng tuyến xảy ra vấn đề đều sẽ trực tiếp phản ứng đến sợ lọc hệ thống bên trên để hắn tùy thời trưởng không kim tệ an toàn tình huống nếu quả như thật phát sinh xâm lấn sự kiện trên bến tàu lên đường số chiến đấu thủy thủ tại năm đến mười phút liền có thể b ổ i tới hiện trường bất kỳ cái gì mưu toan đối kim tệ có lòng xấu xa ác đ ồ đều sẽ nhận vô tình đà kích do gì bị lưu tại phía trên sợ lọc một người đi vào dưới mặt đất nhà kho căn này tầng hầm không lớn không nhỏ cũng liền hơn ba trăm bình phương gần hai trăm cái dương trồng chất vào chiếm đi hơn phân nửa không gian trong không khí tràn ngập ngạt cùng ấm ấm cảm giác sợ lóc đi đến gần nhất một cái dương trước vén mở nắp vali lộ ra bên trong chất lượng có mới có cũ kim tệ nhìn một cái và nóng g để cho người ta n h ị n không được tâm động hắn xoay người đưa tay luồn vào đống kim tệ bên trong gậy gian phòng bên trong lập tức vang lên soạt thanh thúy kim loại tiếng va chạm đem một viên kim tệ cầm lên phóng tới trước mắt tinh tế t ư ở n g tận xem xét hình dáng cũng không phải là chính hình tròn điều khác thô giáp như là đơn sơ s ư ở n g nhỏ sản phẩm đây là sợ lóc lần thứ nhất nghiêm túc quan sát thế giới này kim tệ nhìn qua tựa như kiếp trước hắn tại điểm du lịch mua thấp kém vật kỷ niệm đồng dạng khác biệt duy nhất liền là những n à y kim tệ ít nhất là Từ với bỏ ra 100 danh vọng hối đoái 20 cái gián điệp bỏ ra danh dùng c một bên khác đ ừ n g p h ả i đi sợ lọc bên kia xác nhận tình báo sứ giả đem tin tức mang về đến bên cạnh hai người lúc lập tức để mặt thẻ cùng hạt đi rồng xa vào đến khiếp sợ cùng trong trầm mặc nửa ngày hạt đi rồng mới chậm rãi thở ra một hơi chúng ta thật đúng là xem thường bã bẩm sĩ tỉ ra hòa này không nghĩ tới hắn mà ẩn giấu đi đáng sợ như vậy thực lực mặt thẻ thập phần lo lắng mười hai con thuyền chỉ nếu như mỗi con thuyền chở khách năm mươi đến một trăm người như vậy hết t h ể liền là sáu trăm đến một n g h n hai trăm người tầm đó lại thêm nô lệ trong trang viên hơn một trăm người bã bẩm xỉ tỉ chiến sĩ số lượng cơ h ộ là gấp đôi của chúng ta hắn nhìn về phía hạt đi rồng s ở lọc có thể hay không đầu nhập vào bạ bẩm sỉ tỉ hát đi dông lắc đầu nói sẽ không ngươi đừng quên s ở lọc muốn chính là cái gì hiện tại b ạ bẩm sỉ tỉ tuyệt đối sẽ không cùng người khác chia sẻ đi est o ổ bọn hắn đ ã không được hiệp nghị kết quả xấu nhất chỉ là s ở lọc từ bỏ chúng ta thoát đi đi est o ổ sự đáo lâm đầu chúng ta không có lựa chọn khác chỉ có thể cùng bạ bẩm sỉ tỉ từ chiến đến cùng nói không sai phải chết chiến đến cùng đối với chúng ta mà nói mất đi đi est o ổ chẳng khác nào mất đi hết thảy mặt thẻ cắn ra một cái ta lập tức liền đi cùng mọi người bộ lạc thủ lĩnh trao đổi mượn binh sự tình để bọn hắn lại nhậu ra hai ba trăm cái chiến sĩ a d i g i n g nói ra lần này đừng tính toán chi l y dù là trả giá lại nhiều đại giới cũng đáng được nếu như chúng ta thủ thắng mọi người bộ lạc cùng bạ bẩm s ỉ tỷ liều đến lưỡng bại câu thương thực lực suy yếu tương lai có nhiều thời gian cùng cơ hội cầm lại thứ thuộc về chúng ta nếu như chúng ta thất bại như vậy thì tính đem tất cả mọi thứ đều cho mọi người bộ lạc lại có quan hệ gì như thế còn có thể gây nên bạ bẩm s ỉ tỷ cùng mọi người bộ lạc mâu thuẫn xung đột chúng ta cho dù chết cũng sẽ không để bọn hắn tốt hơn đi e sto bến cảng bên ngoài trên mặt biển mười hai chiếc thuyền bường tạo thành đội tàu chính tốc độ cao nhất nghĩ bến cảng bến tàu phương hướng l i tới bà bẩm s ỉ thì đứng ở đầu thuyền bong tàu một cước đạp ở mũi tàu khô lâu nhân cá pho tượng trên đầu gửi đến mười phần tùy tiện cùng đ ắ c ý ta chưa bao giờ như hôm nay dạng này đối với tòa thành trấn tràn ngập phát ra từ nội tâm yêu thích hơn một tháng thời gian ta rốt cục trở về ta trở về chinh phục nơi này cố hương của ta đại nhân có một chiếc thuyền ngay tại lái rời bến cảng muốn hay không chặn đường n ó thuyền trưởng đi tới hỏi thăm là thương đội thương thuyền sao bà bẩm s ỉ thì hỏi nếu như là thương đội thương thuyền hắn liền thả đối phương rời đi hắn không muốn cùng mẫu dịch đội tàu lên xung đột dù sao đây đều là d i est tổ thần tài mà lại thế lực sau lưng không dùng kinh thị thuyền trưởng trả lời không từ thuyền hình cùng cờ xí bên trên nhìn hẳn là kẽn đi đề cập tới cái kia người bên ngoài đội thuyền bà bẩm x ỉ tì trên mặt hốt nhiên không sai lộ ra một cái nụ cười dữ tợn cái kia còn phải hỏi đương nhiên là chặn đường bọn hắn một cái người bên ngoài lại dám đối nô lệ trang viên người xuất thủ nhất định phải trả giá đắt hơn nữa còn ý đồ cấu kết mặt theo bọn hắn cùng ta đối n ị c h thật sự là nghiệp chướng nặng n ề chỉ có từ vòng tài năng lắng lại lựa giận của ta minh mạch ta cái này đi truyền lệ thuyền trưởng gật đầu cáo tử, rất nhanh liền có hai chiếc s o n g cột b ư ờ n thuyền b ư ờ n thay đổi đầu thuyền gia tốc hướng lên đường số phương hướng ba o bậc tới bạ bẩm s ỉ tỳ từ đầu đến cuối đều không có hướng lên đường số nhìn lại một cái hắn thấy phe mình phái ra một chiếc thuyền liền đầy đủ đánh bại đối phương phái ra hai chiếc thuyền hoàn toàn là nghiền ép lên đường số bên trên dột n h ị cũng nhìn thấy hướng chính mình lái tới cái kia hai chiếc s o n g cột bùm thuyền bùm hắn chưa quên trước khi đi s ở lọc giao phó tuy rằng lên đường số là lấy phá vây làm chủ nhưng có cơ hội cũng không thể bưng tha trọng thương địch nhân cơ hội lúc đầu hắn cũng chỉ là dự định tại sắp chạy trốn thời điểm bên mạn thuyền pháo anh mấy vòng nhưng là đối phương mà phái hai chiếc thuyền nhỏ đến giáp công chính mình tốt như vậy khoảng cách gần pháo ganh cơ hội hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua nếu như có thể trọng thương cái này hai chiếc địch thuyền địch nhân cũng coi là vì tương lai chiến đấu sớm làm điểm c ô n g hiến dốt nghị phân phó nói chuyến lệnh pháo kích bong tàu tả hữu hai mạng thuyền pháo thủ lắp đạn, đạn dược chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tất cả chiến đấu thủy thủ đến bong tàu bên trên tập hợp chờ chỉ lệnh cái kia hai chiếc s o n g cột b u ồ m thuyền buồn bong tàu bên trên đã đứng đầy người t h với đội thuyền bong tàu diện tích nhỏ bé trừ bỏ thủy thủ cũng liền gần bốn mươi người còn lại sáu mươi người còn tại trong khoang thuyền không có đi ra. đều là bạ bẩm xỉ tỉ từ các nơi mang về nô lệ chiến sĩ đợi chút nữa chặn lại chiếc thuyền kia về sau đem dám phản kháng toàn bộ giết tất cả chiến lợi phẩm mọi người c h i a đ ề u bắt lấy thuyền trưởng hoặc là nhân vật trọng yếu có ban thưởng hai chiếc thuyền bên trên đều tuyên bố đồng dạng tin tức lập tức khơi dậy những n à y nô lệ các chiến sĩ sĩ khí cùng thị đấu bản tính song phương từng bước tiếp cận hai chiếc s o n g cột b u ồ m thuyền b u ồ m từ hai bên xéo xuống tới gần như là một thanh cái kìm muốn kẹp lấy lên đường số toàn viên chú ý dốt nỉ hô to con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai chiếc thuyền yên lặng tính toán đến Nhìn xem càng càng c đầu thuyền rột nỉ đã thấy địch thuyền bên trên sao động tình huống nhìn qua bong tàu bên trên những cái kia tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay nô lệ các chiến sĩ hắn mặc không thay đổi nâng tay phải lên truyền lệnh mở ra hạng pháo t ả hữu mạng thuyền các hướng phía trước ba mươi độ rác tiến hành nắm chuẩn địch thuyền tiến vào tầm bắn phạm vi lập tức nát pháo số lần ba lượn chiến đấu thủy thủ tiến lên vào chỗ một loạt làm đơn vị tiến hành xác kích số lần m t mươi vòng trong khoảng song phương ba chiếc thuyền tầm đó khoảng cách rất nhanh liền rút ngắn đến mấy chục mét lên đường số hai bên thân tàu đột nhiên mở ra từng dãy hình vuông cửa sổ từng cây ống sắt bị đẩy đi ra lập tức liền hấp dẫn s o n g cột buồn thuyền buồn bên trên nô lệ các chiến sĩ lực chú ý không đợi nô lệ các chiến sĩ suy đoán những kim loại này quản đến tột cùng là dùng tới làm cái gì lên đường số phương hướng đột nhiên vang lên một trận như lôi đ ỉ n h tiếng oanh minh hai mươi mấy cây ống sắt bắn ra ánh lửa trói mắt khói lửa tràn ngập một phía rất nhanh bị gió biển thổi tán hai mươi mấy đạo bóng đen trong nháy mắt vượt qua mấy chục mét khoảng cách hung hăng đập trúng hai chiếc s o n g cột b u ồ m thuyền b u ồ m đầu thuyền cùng khía cạnh thân thuyền lập tức đem thân tàu ném ra từng cái một phá đ ộ n càng có mấy phát pháo đạn đánh trúng b o n g tàu trong đám người cày ra từng đạo không vết máu tươi văng khắp nơi đột nhiên xuất hiện đả kích lập tức để nô lệ các chiến sĩ lâm vào một mảnh b ố i r ố i cùng không biết làm sao bất quá rất nhanh liền tại đội trưởng quát lớn cùng chỉ huy hạ dần dần ổn định lại đ ư n g sợ tiến lên tất cả mọi người nhảy đến địch quân đội thuyền bên trên chúng ta nhất định sẽ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng nô lên đường số vòng thứ hai công kích chớp mắt là đến lần này s o n g cột buồn thuyền buồn cùng lên đường số khoảng cách rút ngắn đến hai mươi m trong vòng vị trí góc độ cơ hồ song song hai mươi mấy ổ hỏa pháo gần như thẳng đứng đem đạn pháo nghiêng đến địch quân đội thuyền bên trên rầm rầm rầm rầm rầm rầm hai chiếc s o n g cột buồn thuyền buồn hoàn toàn không cách nào ngăn cản ở cự ly gần hỏa pháo h i lực thân tàu nhận lấy đáng sợ trọng thương phía cạnh thân tàu bị đánh xuyên hơn ba mươi lớn nhỏ không đều lỗ thủng nước biển mánh liệt dót vào trong khoang thuyền đội thuyền lắc lư lợi hại bong tàu bên trên còn có Hướng về phía về dây thừng trên mạng tiên phong hồ, nhanh hồ, lên a y động đi, qua l thuyền Nhưng mà, tiên căn bản phong trước hết gặp đạp kích mấy cái đã nắm lấy dây thừng bay đáng suất đi nô lệ chiến sĩ cũng nhao nhao trúng đạn hướng xuống ngã xuống thân thể mượn quán tính nện ở lên đường số kiên cố thân tàu bên trên sau đó bịt rơi vào trong biển song phương đã thân cận ba chiếc thuyền tầm đó khoảng cách chỉ có không đến hai mét lên đường số đuôi thuyền thậm chí cùng hai chiếc s o n g cột buồng thuyền buồng đầu thuyền đụng vào nhau đuôi thuyền lâu bên ngoài thuyền tường bị vạch ra mấy đạo thật sâu không đồng nhất lỗ hổng lên đường số thân tàu so ba bẩm xỉ tỉ s o n g cột buồng thuyền buồng mưa lớn mạn thuyền cao hơn gần một mét chiến đấu các thủy thủ cư cao lâm hạ hỏa lực đồng loạt xa kích cơ hồ bao trùm toàn bộ địch thuyền bồng tàu một loạt m ư ơ i người hỏa lực cũng không tính dậy đặc cùng cương đại nhưng cũng đủ để đem nô lệ các chiến sĩ áp chế ở chướng ạ i vật công sự che chắn về sau dám ra đây người thủ tân bong tàu phát hỏa súng xạ kích không ngừng pháo kích bong tàu bên trên các pháo thủ cũng không có nhàn rỗi thuyền tiếp thuyền khoảng cách gần như thế hoàn toàn không cần nhắm chuẩn một vòng cuối cùng xạ kích đem tất cả đạn pháo đều đánh vào sòng cột buồng thuyền buồng thân tàu bên trong những cái kia nguyên bản tại trong khoang thuyền chờ lệnh nô lệ các chiến sĩ tao nộ cùng kết quả cũng không so bong tàu bên trên đồng bạn muốn tốt trực tiếp bị đạn pháo đập chúng hẳn phải chết không nghi ngờ liền liền đạn pháo phá vỡ, thân tàu sau mang bay một mảnh vỡ cũng rất có lực sát thương ngoại trừ vận khí tương đối tốt không tại đạn pháo phi hành quỹ tích phụ cận người những người còn lại toàn bộ đều bị thương trong khoang thuyền lưu tung tóe máu tươi thậm chí so bong tàu bên trên còn nhiều hơn phơi t h ơ i khắp nơi têu d r ê n không ngừng q một chương năm mươi sáu vịnh b i ể n chi chiến h ạ chương năm mươi sáu vịnh b i ể n chi chiến h ạ tại lên đường số súng kíp hỏa pháo trực tiếp cường lực công kích đến hai chiếc s o n g cột b u ồ m thuyền b u ồ m bên trên địch nhân rất nhanh liền đã mất đi sức chiến đấu không chỉ có là nhân viên thương vong t h n g trọng nguyên bản cao sĩ khí càng là rơi xuống đến đáy cốc thân tàu càng là tổn hại nghiêm trọng đội thuyền một bên cơ hồ bị hỏa pháo anh thành cái sảng đại lượng nước biển rót n ư ợ c vào căn bản không có cách nào tu bổ chờ đợi hai chiếp đội th song phương tiếp xúc chỉ có ngắn ngủi mấy phút tại cường đại lên đường số trước mặt b ạ bẩm s ỉ t ỷ phái tới hai chiếc s o n g cột buồng thuyền b u ồ n liền đã triệt để bị trọng thương nô lệ chiến sĩ căn bản không có thời gian dùng câu khóa đối lên đường số tiến hành thân tàu khóa lại lên đường số nhẹ nhõm thoát ly hai chiếc s o n g cột buồng thuyền b u ồ n kiềm chế rất nhanh liền hướng về phía trước rời đi xa mấy chục mét chiến đấu mới vừa rồi tự nhiên là đưa tới b ạ bẩm s ỉ t ỷ một phương chú ý hỏa pháo tiếng oanh minh xa xa chuyển đến cũng đưa tới bọn hắn kinh nghi cùng tò mò nhưng cũng không có đặc biệt coi trọng thằng đến lên đường số bình yên vô sự lái rời chiến bởi vì đội tàu sắp tiến vào bến cảng phạm vi bà bẩm sĩ ti liền thuận miệng hỏi một câu cái kia người bên ngoài đội thuyền chặt lại sao để bọn hắn nhanh lên cùng lên đến cùng người bên ngoài chiến đấu chỉ là món ăn khai vị mặt thẹ cùng đạt bị r ộ n g mới là chúng ta bữa ăn chính bên cạnh hắn thuyền trưởng nữ g khí trần c h ờ hồi đáp chúng ta chặn đường thất bại cái gì thất bại bà bẩm sĩ ti quay đầu nhìn chằm chằm hắn là là chuyện gì xảy ra hai chiếc thuyền hai trăm tên chiến sĩ mà chặn đường không dưới đối phương một chiếc thuyền bà bẩm sĩ ti một thanh nắm chặt thuyền trưởng cổ áo hung t ậ n chất vấn đồng thời đưa mắt nhìn sang nghiêng phía sau chuyện xảy ra điểm nhìn sang về sau hắn lại ngây ngẩn cả người lên đường số nghênh ngang rời đi chỉ để lại hai chiếc thân thuyền nghiêng nghiêm trọng chính chậm d ã i chìm xuống thuyền b ờ g phụ cận trên mặt biển nổi lơ lửng một chút điểm đen cũng không biết là người sống vẫn là thi thể bà bẩm xỉ t ỷ trên mặt rất nhanh liền lộ ra cùng tất cả nhìn thấy cái này một bộ tràng cảnh người đồng dạng không thể tin biểu lộ làm sao có thể vì cái gì chúng ta hai chiếc thuyền đều chìm cái kia người bên ngoài đến cùng là thế nào làm được thuyền trưởng nói ra bà bẩm xỉ tỉ đại nhân căn cứ nhìn tay quan sát được tình huống cái kia chiếc địch thuyền tại chúng ta đội thuyền tiếp cận thân tàu hai bên đột nhiên toát ra ánh lửa cùng đại lượng sương mù đã buồn bực chầm tiếng sớm còn có địch thuyền bong tàu bên trên thủy thủ đều cầm một cây gậy đồng dạng có thể thả ra sương mù bọn hắn có thể là dựa vào này quỷ dị sương mù mới đánh bại chúng ta hai chiếc đội thuyền người xác định cái này chỉ là phỏng đoán ta cảm thấy kẽn đi hẳn là rõ ràng hắn không phải chuyển tin tức nói cho chúng ta biết cái kia người bên ngoài có một loại vũ khí đáng sợ sao mà lại hắn cũng chính mắt thấy cái này vũ khí dáng vẻ bà bẩm xỉ tì rút ra l o a đa hung hăng chém vào bên cạnh bởi vì chính mình đối kẽn đi tình báo không coi trọng kết quả tổn thất hai chiếc thuyền cùng hai trăm cái nô lệ chiến sĩ đây đối với thực lực của mình là một cái không nhỏ hao tổn cái này người bên ngoài hắn nghiến răng nghiến lợi thật lâu mới đẻ xuống l ử a giận trong lòng p h ả i thuyền đi cứu người có thể cứu bao nhiêu tính bao nhiêu cái khác đội thuyền tiếp tục hướng đi est tổ bến cảng tiến lên chúng ta nhất định phải tại mặt t h ẻ cùng hạt đi dòng kịp phản ứng trước đó chiếm lĩnh bên tàu cái kia chiếc người bên ngoài đội thuyền cứ như vậy thả đi rồi thuyền trưởng cẩn thận từng ly từng tí hỏi không để cho chạy còn có thể thế nào đáng chết bà bẩm xỉ t lại dùng loan đa hung hăng nh d i est o bến cảng bên trái dốc núi chỗ cao nhất làm bằng gỗ tháp lâu đỉnh bình đài s ơ l ọ c dưới đất nhà kho dùng kim tệ hối đoái xong năm chiếc g h y lần thương thuyền về sau liền dẫn người đến nơi này ở trên cao nhìn xuống t ầ m mắt khó đặt có thể đem toàn bộ bến cảng cùng hơn phân nửa cái d i est o thu vào lấy mắt là một chỗ cực kỳ tốt quan sát điểm trọng yếu nhất chính là chỉ có thể từ sân núi hạ lên đến dễ t h ủ khó công tả hữu sau ba mặt toàn biển có thể đạt được phe mình đội thuyền tri viện cũng có thể nhảy xuống biển đào thoát bởi vì tới kịp hắn đồng thời không mang theo q u á nhiều đông tây liền mang theo bốn cái dương cùng một chút nước ngọt đồ ăn c á sợ lọc toàn bộ hành trình mắt thấy lên đường số mấy phút bên trong đánh chìm hai chiếc bã bậm xì tỉ xong cột buồng thuyền buồng chiến đấu đối với đối phương loại này lấy chứng trọi đã hành vi hắn nhịn không được cười nhạo một phen alinz đối với mấy cái này không có hứng thú chỉ là cúi đầu đọc sách thuộc chỉ ngây ngốc ngồi trên mặt đất nhìn thiên phát đ ố c ngược lại là lý lì ạ đối lên đường số hỏa pháo bày ra cường đại lực công kích cảm thấy thập phần hưng phấn một mực la hét nếu như nữ vũ hội có thể có dạng này luyện kim đạo cụ liền rốt cuộc không cần sợ thiên quốc tổ chức sợ lóc ngồi tại trên cái dương đốt một điếu xì gà mỹ mỹ quất xì gà là lên đường số bên trên phòng thuyền trưởng bên trong chỉ có một hộp bình thường hắn cũng không rút hôm nay cố ý lấy ra dùng đến đổi một chút nhàm chán chờ thời gian không đợi hắn đánh lên mấy ngụm chỉ nghe thấy tợ dì thanh nhầm vang lên sợ lóc đại nhân trong bang hội các lao đại đều tới sợ lóc cắn xì gà quay đầu nhìn lại tợ dì đi theo phía sau năm người quen hắn nổm hơi khói hỏi liền bọn năm cái sao những người khác đâu tợ dì đáp những người khác tại phía dưới chờ quá nhiều người không tốt toàn đi lên sợ lộc đứng lên đi đến lan can một bên thăm dò hướng phía dưới nhìn lại chỉ gặp dưới lầu tụ tập một đám người ước chừng có hai mươi mấy cái hắn không có đi để ý tới những người này một lần nữa ngồi trở lại đến trên cái dương vừa hút xì gà vừa hướng năm người nói ra đáng tiếc các ngươi tới c h ậ một m bước không phải liền có thể nhìn thấy vừa rồi p h â n khích c h ẳ n g diện hạn bọn người nhìn nhau một cái bọn hắn không rõ sợ lộc nói c h ẳ n g diện đặc sắc là cái gì cũng không quan tâm cái gì tràng diện đặc sắc bởi vì bọn hắn đang trên đường tới đã được đến bạ bậm xỉ tỉ mang theo m ư ơ i hai con thuyền chiến sĩ trở về tin tức mà lại bọn hắn cũng nhìn thấy khí thế hùng h ổ hướng bến tàu vọt tới treo b ạ bẩm sỉ tỷ nô lệ trang viên cờ sĩ đội tàu b ạ bẩm sỉ tỷ thực lực so theo d ữ liệu còn cường đại hơn cái này khiến bọn hắn cảm thấy mười phần khủng hoảng muốn cùng cường đại như vậy đối thủ là địch quả thực cùng tự sát không có gì khác biệt bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở sơ lóc nhưng mà bọn hắn tại bến tàu lại không nhìn thấy lên đường số bóng dáng không có những cái kia cường đại vũ khí bảo hộ thật không biết làm như thế nào trong trận chiến đấu này còn sống sót một khi bà bẩm xỉ tỷ lấy được thắng lợi cuối cùng như vậy những cái kia đầu nhập vào nô lệ trang viên đen đường phố bang hội nhất định sẽ tới tìm bọn họ để gây sự song phương có không thể điều hòa mâu thuẫn không chết không thôi mấy người đã sớm trao đổi qua quyết định từ d ư ý i elis đương mở miệng hỏi thăm sợ lọc đại nhân làm sao không có gặp lên đường số bà bẩm xỉ t đội thuyền đều đã tiến vào bến cảng chẳng lẽ chúng ta không cần đi ngăn cản bọn hắn sao a đó là bởi vì ta để lên đường số rời đi đi estor cái gì vậy chúng ta làm sao bây giờ ra gỗ cả kinh nói h ã n cũng mười phần lo lắng lên đường số đi chúng ta lấy cái gì đến đối kháng bạ bờm city đại nhân ngươi sẽ không cầm mọi người tính mệnh nói đùa sao bác linh hỏi sợ lóc nhìn xem bọn hắn một bộ dáng vẻ khẩn trương gỡ xuống xì gà chậm rãi phun ra hơi khói dùng kẹp lấy xì gà ngón tay chỉ bọn hắn nói ra nhìn các ngươi từng cái một hốt h o à n g bộ dáng ta đều còn tại nơi này có gì phải sợ thế nhưng là bạ bờm city diệu ý lời còn chưa nói hết liền bị sợ lóc đánh gãy chiến đấu sự tỉnh các ngươi không cần lo lắng các ngươi chỉ cần ở chỗ này hào hào mang lấy ta đã đem hết thầy đều lập kế hoạch tốt đương nhiên các ngươi cũng có thể chọn rời đi bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi một câu bây giờ rời đi rất dễ dàng tương lai còn muốn gia nhập nhưng là không còn đơn giản như vậy nói xong hắn giảng xì gà một lần nữa để vào trong miệng vừa hút xì gà một bên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn đối phương lần này b á đạo lời nói đem tất cả mọi người hế trụ năm người hai mặt nhìn nhau trải qua một phen phức tạp tư tưởng tranh đấu về sau mới không thể không bất đắc dĩ tiếp nhận tình cảnh trước mắt mình đi e s t â ngoài thành mặt thẻ mang theo nhân mã của mình chờ đã lâu cuối cùng chờ đến mọi người bộ lạc dũng sĩ dẫn đầu là hai cái bộ lạc thủ trưởng giai bộ lạc mụ phi cùng hẹn bộ lạc cả gà, gà. mù phi là một cái ba mươi tuổi ra mặt tuổi trẻ mọi người ạ g ạ thì là một cái hơn bốn mươi tuổi trung niên mọi người các ngươi cuối cùng đến rồi đi với ta lĩnh vũ khí trang bị đi mặt thẹ nhìn thoáng qua bọn này hất lên áo ra thú váy mọi người dũng sĩ không nói hai lời liền dẫn bọn hắn đi lĩnh trang bị chúng ta từ chỗ rất xa chạy đến ngươi liền không chuẩn bị thức ăn nước uống cho chúng ta bổ sung một chút thể lực sao dạng này trên chiến trường chúng ta có thể phát huy không ra toàn bộ thực lực mù phi mở miệng nói ra lính song trang bị các ngươi sẽ có ăn uống địch nhân đã tới ta hy vọng các ngươi có thể tuân thủ ước định mặt thẹ quay đầu nhìn thoáng qua mù p i đương nhiên mặt t hạ tại t h ư ợ mù phi gật đầu nói địch nhân có bao nhiêu các ngươi còn không có xác định sao a gà hỏi không có xác định chỉ có thể nói rất nhiều bà bẩm s、sì、ỉ t ỷ mang theo hắn tất cả nô lệ cùng chiến sĩ trở về hắn muốn chiếm lính đi e s t o r đem nô lệ mậu dịch mở rộng ngươi biết điều này có ý vị gì mặt thẹ không có đem xác thực nhân số nói cho đối phương biết dũng sĩ trong đám người bỗng nhiên vang lên dối loạn tư mừng bà bẩm s、sì、ỉ t ỷ cùng nô lệ mậu dịch luôn có thể kích thích những n à mọi người phẫn nộ mù phi cùng a gà liếc nhau một cái trong lòng đều hiểu mặt thẹ là đang cố ý kích thích lựa giận của bọn họ cùng chiến ý b ấ trước quả chuyện tấu cũng cái hắn không tính hắn thật hận hai này bọn nói bọn xương, là là đối đối với tới bạ bẩm tỷ gì, dù sao sỉ o n n g g bộ lạc cơ hội mỗi ờ i hiếu đều có thân bằng hữu bị bắt đi làm nô lệ bán được địa có khác. thân tỷ bắt t hảo phương bằng nô bán bị bạ bẩm làm sỉ lệ ư r kia bọn hắn không có cách nào công phá đi est tổ thành phòng nhưng bây giờ bọn hắn được mời vào đi hỗ trợ đối phó b ạ bờm s ỉ t ỷ có tốt như vậy một cái cơ hội đương nhiên là muốn để đối phương nợ máu trả bằng máu nếu như có thể liên thủ mặt thẻ cùng ngạt đi rộng cùng một chỗ giảng bạ bẩm xỉ t ỷ đánh bại không chỉ có thể vì trước kia bị t r ộ m tới tộc nhân báo thủ mà lại về sau đi est tổ phụ cận mọi người liền sẽ không bị bắt đi làm nô lệ bọn hắn còn có thể thu hoạch được một bút phong phú thù lao một công ba việc không còn có chuyện tốt như vậy mặt thẻ mang theo hai cái mọi người bộ lạc đi lĩnh vũ khí trang bị đồng thời tu chỉnh thời điểm bạ bẩm xỉ t ỷ đội tàu cũng đã lái vào bến cảng bắt đầu tìm kiếm bến tàu đỗ từng cái một nô lệ chiến sĩ từ trong khoang thuyền đi ra nhìn xem đi est t trong ánh mắt lộ ra hết sức sốt ruột cùng vẻ đến c u n g q một chương năm mươi bảy bến t r ư ớ c năm mươi bảy bến tàu h ô n chiến nô lệ trang viên trung ương trên lầu tháp kẽm đi nhìn xem từng chiếc từng chiếc đánh lấy nô lệ trang viên cờ xí đội thuyền cập bờ bã b ẩ m si ti đại nhân rốt cục trở về hắn hết sức cao hứng quay đầu hạ lệnh làm cho tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng dựa theo lập kế hoạch hành động phân biệt công chiếm cửa thành mặt t h ẻ cùng đạt đi d ồ n g dinh t ự để đen đường phố đám kia ngu xuẩn cùng nghệ t a người đến thủ vệ nô lệ trang viên đồng thời nói cho bọn hắn nếu như trang viên bị công phá tự gánh lấy hậu quả nói xong hắn liền đốt lên trên lầu tháp cụi lửa đặc xứ cụi lửa, nhóm lửa bay về sau lên trên tàu chiến chỉ huy bà bẩm sĩ ti rất nhanh liền chú ý tới đi est tổ trên không khói đen cười ha ha kẻ đi tên kia muốn bắt đầu hành động để chúng ta người động tác nhanh lên chiếm lĩnh bến tàu sau lập tức khởi xướng tiến công không thể để cho mặt t h ẻ bọn hắn có cơ hội chạy trốn lần này ta nhất định phải đem tất cả đối thủ toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ từ với lại bến tàu không có thu đến bất kỳ trở ngại nào cùng công kích bà bẩm sĩ ti đội thuyền đỗ về sau thuyền bên trên nô lệ chiến sĩ đắc ý nhanh chóng xuống thuyền đồng thời tại bến tàu dỡ hàng trên đất chống tập hợp hơn một ngàn người cơ hồ chiếm hơn nửa cái bến tàu bến tàu tình huống rất nhanh liền chuyển đến mặt cái kia h ố n đạn sợ lọc quả nhiên chạy để bạ bẩm xỉ t ỷ dễ như c h ở bàn tay tại bến tàu đặt chân lên mở. mặt thẻ chửi đồng lên cái này không đều là chúng ta đã sớm dự liệu được sự t ì n h sao đừng n ó n giận g a d i dòng nói ra hiện tại biết rõ bạ bẩm xỉ t ỷ mang về có bao nhiêu người đi gần ngàn người chỉ nhiều không ít mặt thẻ vẫn không thể tiêu tan nếu là sợ lọc tên kia không chạy dùng hắn cái kia vũ khí tuyệt đối có thể để cho bạ bẩm xỉ t ỷ chịu thiệt t h i lớn dạng này chúng ta liền có thể giảm bớt không ít áp lực chạy cũng tốt dạng này chờ chúng ta thắng hạ trận chiến tranh này liền không ai lại cùng chúng ta chia sẻ đi esto h lần này có thể để cho mọi người bộ lạc cho mượn hơn tám trăm người dũng sĩ tăng thêm chúng ta người cũng đầy đủ cùng bạ bẩm x ỉ tỷ đối kháng ừ hy vọng những n à y mọi người dũng sĩ thật có thể giống bọn hắn chỗ khoác lác như thế dũng ánh mặt t h ẻ liếc qua cách đó không x a mọi người những bộ lạc này dũng sĩ ngay tại điều chỉnh trên thân trang bị cùng vũ khí bởi vì là mượn binh hạt đi dòng đương nhiên sẽ không vì mọi người chuẩn bị kim loại khôi giáp tất cả đều là giáp ra nhiều nhất tại bộ vị mấu chốt tăng thêm một khối miếng sắt mà vũ khí phương diện cũng không có tốt bao nhiêu đều là chút mải mòn nghiêm trọng cũ vũ khí hạ è m đại lục vương quốc quân đội đào th các, các t hiện ứ c tại địch nhân còn tại bến tàu tập hợp chúng ta có thể thừa cơ tiến lên dùng công kích từ xa tiêu hao bọn hắn bến tàu trống trải không có chỗ có thể trốn nhất định có thể cho bọn hắn không nhỏ sát thương mọi người bộ lạc cũng có từ t i est tổ chạy trở về nô lệ cho nên đối với đi est tổ tình huống hai cái tủ trưởng vẫn là không xa lạ gì nhưng chúng ta không có chuẩn bị cho các n g ư ờ i cung tiễn ả ạ t đi d ò n g nói ra b ạ bẩm xỉ tỉ cũng không phải ngu xuẩn hắn người khẳng định đều mang tâm c h á n viễn trình tiêu hao không dùng ngược lại sẽ còn chọc giận bọn hắn mà lại nô lệ trong trang viên còn có kẽn đi mang theo hơn một trăm n g ư ờ i cùng lệ tạ người chiến sĩ nếu như bọn hắn từ phía sau cùng b ạ bẩm xỉ tỉ cùng một chỗ giáp công chúng ta làm sao bây giờ mặt thệ lập tức bác bỏ Ả gà nói ra không sao chúng ta mang tới một mâu có thể dùng tìm tới ném uy lực so cung tiễn lớn hơn giá ngoại độc giác châu cũng không chịu nổi một chi một mâu công kích dù sao sớm m u ộ n phải có một trận chiến sợ hãi rụt rẽ không có khả năng thắng được chiến đấu mù phỉ cơ trong tay l o ô n nao hiện tại chúng ta cũng có giống như bọn họ vũ khí ta liền không tin một đám nô lệ tạo thành quân đội có thể là chúng ta bộ lạc dũng sĩ đối thủ m ọ n người khiêu chiến sốt ruột mặt t h ẻ cùng ạt bị rồng cũng không còn thuyết phục đối phương càng để lâu rất đúng bọn hắn tới nói liền càng có lợi mà lại hai người đối với loại quy mô chiến đấu cũng không tại hành tại không vi phạm hai người lợi ích tình huống giới bọn hắn nguyện ý nghe theo mọi người bộ lạc thủ trưởng chỉ huy nhận được cố chủ đồng ý a gà cùng mụ phỉ hai người mang theo sĩ khí dâng cao mọi người bộ lạc dũng s bà bẩm s ỉ tỷ nô lệ chiến sĩ tại bến tàu đang lục cùng mọi người bộ lạc vào thành tin tức rất nhanh liền chuyển khắp đi estor tất cả cùng trận chiến tranh này không quan hệ bình dân đều chạy về trong nhà đóng chặt cửa sổ sợ sẽ liên lụy đến chính mình mặt thêm một đoàn người một đường thông suốt rất nhanh liền đi tới cùng bến tàu kết nối đường đi lối ra liếc mắt liền thấy được trên bến tàu tập hợp nô lệ bộ đội cùng còn tại lục tục n ngo g a e n g h e từ thuyền bên trên xuống tới nô lệ chiến sĩ bà bẩm sĩ tý người tự nhiên cũng chú ý tới từ thành trấn bên trong dũng manh tiến ra mọi người bộ lạc dũng sĩ bến tàu trên quảng trường nô lệ chiến sĩ bên trong cũng không ít mọi người nô lệ chiến sĩ chỉ là những người này nhìn mình đồng bào trong ánh mắt chỉ còn lại hở hứng k ỳ hạm đầu thuyền bên trên bà bẩm sĩ tý chỉ về đằng trước chế d i ước ha ha mặt t h ẻ cùng ạt đ ị d ồ n g hai người này quả nhiên là bị buộc đến t u y ệ t lộ thế mà đều muốn liên thủ xem thường nhất mọi người tới đối phó ta bất quá bọn hắn thật đúng là coi là chỉ bằng những này cái gọi là mọi người bộ lạc dũng sĩ liền có thể đối kháng ta sao quá n â y thơ rồi theo bà b n m sĩ thì mệnh lệnh bị truyền đạt số giới đã xuống thuyền tập hợp hoàn tất sáu cái nô lệ chiến sĩ trăm người phân đội nhao nhao xông về bến tàu biên giới mọi người bộ lạc dũng sĩ chuẩn bị ném công kích a gạ cùng mù phì tại riêng phần mình trước trận hô to bà bẩm s ỉ thì quả quyết công kích để bọn hắn không có cách nào đem đội ngũ triển khai chỉ có thể bị ép vội vàng để bộ lạc dũng sĩ lập tức khởi xướng ném công kích mặc dù như thế cũng có hơn ba trăm cây một ngô bị ném ra ngoài so tiễn mũi tên còn thô gấp mười một mâu vẽ ra trên không trung một đạo cao thấp không đồng nhất đường vòng cung bao trùm một mảng lớn bến tàu quảng trường mang theo trọng lực gia tốc cùng động lực quản tính rơi xuống từ trên không không chút lưu tình phá vỡ t â m chắn cùng người thân thể phốc, phốc phốc phốc phốc không ai có thể chịu được lấy một chi một mâu mang tới tổn thương máu tươi văng khắp nơi sáu cái phân đội sáu trăm người nô lệ chiến sĩ trong nháy mắt liền ngã xuống dưới chừng một trăm người nhưng mà nhưng không có dao động bọn hắn nửa điểm s í khí đối mặt ngã xuống đồng bạn không có ai đi cứu viện thậm chí liền nhìn cũng không nhìn một cái chỉ là điên cuồng sông về phía trước bệnh nhân ném xong một mâu về sau mọi người bộ lạc dũng sĩ làm một phen trước khi chiến đấu cầu nguyện sau đó tại ạ gạ cùng m ũ phỉ dẫn đầu hạ hướng nô lệ chiến sĩ vào tới thành trấn cùng bến tàu quảng trường tầm đó khoảng cách vốn là không xa chỉ có mấy chục bước khoảng cách song phương chiến sĩ rất nhanh liền chính diện đụng nhau lên lập tức liền làm ộ t bọn người ngựa ngựa lật vũ khí vung chặt đâm máu tươi vẩy r a g ã y chi tà n mát hàng phía trước cơ hồ không có để lại hoàn chỉnh thi thể hàng phía trước cơ hồ không có để lại hoàn chỉnh thi thể hàng phía trước cơ hồ không có để lại hoàn chỉnh thi thể song phương ngay tại cái này bến tàu trên quảng trường rét đến khó phân thắng bại chúng ta đi cứu người thuyền còn chưa có trở lại sao bà bẩm sĩ t nhìn xem trước mặt rằng có tình hình chiến đấu hướng thủ hạ hỏi đã trở về đang chuẩn bị c ấ p bờ thuyền trưởng hồi đáp rất tốt nói cho bọn hắn xuống thuyền sau trực tiếp vòng qua chiến trường đem phía sau mặt t h ẻ cùng ạt đi d ồ n g mắt lại bà bẩm sĩ t chỉ chỉ đi ex tội thành trấn phương hướng đứng nơi đó một đám rõ ràng cùng mọi người dũng sĩ không giống chiến sĩ tuy rằng khoảng cách rất xa nhưng lấy hắn đối hai cái đối thủ cũ quen thuộc trình độ rất khẳng định đó chính là đối phương đúng rồi thả hải hưng thông chi kẹt đi để hắn động tác nhanh lên minh bạch ta cái này p h ả i người đi an bài thuyền trường đáp bến tàu bên trái dốc núi cao nhất làm bằng gỗ trên lầu tháp sợ lọc bọn người chính từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bến tàu trên quảng trường hỗn chiến lần thứ nhất nhìn thấy loại này ngàn người chiến cảnh tượng hoành tráng đen đường phố các lão đại đều bị trước mắt thảm liệt máu tanh tràng diện cho chấn n g â y người cả đám đều sắc mặt tái nhuận Tại bọn hắn đáng thương tầm mắt cùng nhận biết bên trong đối với chiến đấu quy mô lớn nhất ấn tượng còn dừng lại tại hơn hai trăm n g ư ờ i đen đường phố ẩu đả bên trên đen đường phố ẩu đả rất ít người chết cũng làm cho ẩu đả lộ ra không có như vậy làm cho lòng người tồn sợ hãi mà phía dưới bến tàu trên quảng trường chiến đấu lật đổ tư tưởng của bọn hắn nhận biết cho bọn hắn mang đến cực mạnh xung kích cùng sợ hãi người đang sợ hãi thời điểm thích bao đoàn cùng tìm kiếm chủ tâm cốt hàn b ạ n lìn g a g o dịu ý xà xạ chờ năm người ánh mắt vụ trộn hướng sờ lọc nhìn lại chỉ gặp hắn xì gà khỏe miệm thậm chí còn treo vẽ tơi tựa hồ là đang nhìn một trận thú vị biểu diễn cái này khiến bọn hắn thầm giật mình cái mới nhìn qua này hết sức trẻ tuổi sợ lọc đại nhân thế mà không có bị loại tràng diện này khiếp sợ đến năm người thăm dò ánh mắt càng lúc càng lớn mật chỉ chốc lát sau liền đưa tới s ợ lọc chú ý hắn quay đầu nghi hoặc nói ra các ngươi nhìn ta làm gì có phải hay không sợ hãi đừng lo lắng chỉ là một ít tràng diện mà thôi không tổn thương được chúng ta nhỏ tràng diện năm người hai mặt nhìn nhau xa xa nhịn không được hỏi đại nhân chẳng lẽ không cảm thấy sợ hay sao nếu như cái này đều tính nhỏ tràng diện vậy như thế nào mới tính cảnh tượng h o n h tráng đây coi là cái gì cảnh tượng hoành tráng sợ lóc nhịn không được cười lên đại nhân chẳng lẽ gặp qua trên vạn người chiến đấu hắn hỏi sợ lóc gõ gõ x ỉ gà cho t à n phun ra một điếu thuốc khí cười nói ra đừng nói trên vạn người mấy chục vạn người đại chiến ta đều gặp thời gian một cái nháy mắt liền có hàng trăm hàng ngàn người chết đi huyết nhục văng tung tóe hài cốt không còn đại địa đều bị máu tơi ư nhuộn thành màu đỏ thi thể chất thành một đồng có mấy người cao kèn cây năn hết mấy ngày mấy đêm đều ăn không hết đại nhân là nói cười đi mấy chục vạn người đại chiến chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết mới có liền xem như ạ d ẻ m đại lục mạnh nhất đế quốc cũng không có mấy chục vạn quân đội nha diệu elis miễn cưỡng cười một tiếng các ngươi không tin cũng được s ơ l c b ì ỉ m cười cũng không nhiều giải thích truyền hình điện ảnh trò chơi những vật này muốn giải thích thực tại quá phiền thoái hắn dứt khoát quay đầu tiếp tục hút xì gà nhìn xem phương chiến đấu s ơ l o c không giải thích nhưng tự tin biểu lộ rơi tại diệu elis đám người trong mắt để bọn hắn cảm thấy có chút thần bí khó lường chẳng lẽ vị này tuổi trẻ đại nhân thật gặp qua mấy chục vạn người đại chiến đi chết đi mù phi một đao ném lăn trước mặt đ ị c h nhân đoạt lấy đối phương trường mâu ra sức hướng về phía trước ném đem một danh chính chuẩn bị đánh lén ạ gà nô lệ chiến sĩ cho đóng ở trên mặt đất ạ gà giải quyết xong trước mặt đ ị c h nhân quay đầu nhìn về phía mù phi cảm ơn không k h á c h khí mù phi đưa tay làm cái mọi người hố b ă n g hỗ trợ động tác hai người cấp tốc tới gần ạ gà nhìn quanh bốn phía một cái trên chiến trường song phương vẫn tại quên mình chấm dứt bộ lạc dũng sĩ cùng nô lệ chiến sĩ thi thể khắp nơi đều là tình huống so trong dự đoán muốn hỏng việc chúng ta quá xem thường đối thủ ạ gà nói ra b ạ bẩm xỉ t h những n g y nô lệ thực lực chiến đấu đ Phi. mù phi nhổ ngụm mang máu nước bọt người t u é t u é t thủ thương khoe miệng chúng ta đều bị mặt thẹn lửa c h ắ c không được hắn nguyện ý trả giá như thế lớn đại giới mời chúng ta hỗ trợ bây giờ nói những này đều vô dụng chúng ta muốn vì chính mình dự định không thể đem bộ lạc chiến sĩ đều chôn vùi ở chỗ này a g ạ lắc đầu nói ra ngươi là muốn chúng ta chạy trốn sao không được mọi người chưa từng có bội bạc tiền lệ làm như vậy sẽ để cho tiên tổ hổ thẹn mù phi quả quyết cự tuyệt nếu như bộ lạc tuyệt đại bộ phận thanh tráng niên đều chết ở chỗ này như vậy bộ lạc của chúng ta sẽ bởi vậy suy sụt thậm chí là diệt vong ngươi chẳng lẽ liền không vì bộ lạc tương la a gà nói ra bộ lạc đem đến từ không sai có tiên tổ phù hộ chúng ta muốn làm chính là không cho tiên tổ h ổ thẹn nếu không thì coi như còn sống trở về cũng sẽ đem sớm đến càng lớn thái họa a gà ngươi đừng quên cường đại hoàng kim quốc là thế nào diệt vong mù phỉ ngữ khí hết sức kích động nói xong cũng g ơ lên loan đao tiếp tục phóng tới chiến trường trong đám người ai chỉ mong tiên tổ cùng mặt thạ phù hộ bộ lạc của chúng ta đi gặp cái này tuổi trẻ tù trưởng không để ý thuyết phục a gà chỉ có thể thở dài mọi người canh gác hỗ trợ hắn không thể vứt xuống đối phương mặc kệ hắn dơ lên vũ khí cũng lần nữa gia nhập chiến đấu bên trong so sánh với bã bẩm s ỉ tỷ chuyên môn tiến hành giết người huấn luyện nô lệ chiến sĩ mọi người bộ lạc dũng sĩ đại bộ phận thời điểm đều là tại cùng g i ã thu liên hệ cho nên tại cùng người chém giết trên kỹ xảo t r ê n lệch rõ ràng mà lại thế nào đáng sợ g i ã thu cũng sẽ sợ hái tử vong địch nhân kiếp h đảm sẽ bị bộ lạc dũng sĩ nhạy cảm phát giác được có thể tăng cường lòng tin của bọn hắn cùng đấu trí nhưng nô lệ chiến sĩ lại sẽ không bọn hắn không sợ tử vong lấy mạng đổi mạng hoàn toàn cùng bộ lạc dũng sĩ trước tiêu cùng dã thu lúc chiến đấu tình huống khác biệt để bộ lạc các dũng sĩ không cách nào hoàn toàn phát huy đặc điểm của mình thực lực tại đơn đấu thời điểm rất dễ dàng rơi vào hạ phong. đặc biệt là t r ă m người phân đội bên trong còn có một tên sân thi đấu quán quân đảm nhiệm đội trưởng đội trưởng thực lực vượt qua bộ lạc dũng sĩ rất nhiều một t r ọ i một căn bản không có người là đối thủ của hắn mấy cái đội trưởng làm đao nhọn đâm thẳng vào mọi người đội ngũ trong trận hình đại sát t ứ phương dùng bộ lạc dũng sĩ thi thể đến tăng thêm chính mình vinh dự cùng ý danh bởi vậy bộ lạc dũng sĩ cùng nô lệ chiến sĩ chiến đấu đang kéo dài nửa giờ rằng co rằng có giai đoạn qua đi thắng lợi thiên bình bắt đầu hướng phía bạ bẩm xỉ tỉ một phương càng ngày càng nghiêng bến tàu trong sân rộng có càng ngày càng nhiều bộ lạc dũng sĩ đổ xuống mọi người bị dết mù phỉ mới vừa cùng một tên trăm người phân đội đội trưởng giao thủ qua chật vật thoát ly chiến đấu quay người lại lại nhìn thấy ạ gà che lấy phần bụng bị một tên bộ lạc dũng sĩ đỡ lấy thua chúng ta đánh không thắng ạ gà thần sắc thất lạc cố nén đau đớn nói ra đánh không thắng cũng muốn làm mù phỉ cắn chặt răng ạ gà nhìn xem hắn đứng lúc lúc trước chúng ta cùng mặt t h ẻ bọn hắn ước định là hỗ trợ nhưng đồng thời không có ước định tại tất thua tình huống d ư ớ i chúng ta không thể chống chạy mà lại chúng ta đã tận lực bộ lạc dũng sĩ có một nửa đều chết tại nơi này còn lại cũng không kiên trì được bao lâu cái này cũng không tính bội bạc nhưng là chính ngươi nhìn xem mặt thẻ bọn hắn đã sớm chạy mất dạng chúng ta không cần thiết đần độn vì bọn họ chạy hết m ò n người một giọt máu cuối cùng ạ gà chỉ vào sau lưng nói ra m ù phì d ư ơ n g mắt nhìn lên bốn phía xác thực đã không nhìn thấy mặt thẻ cùng ạt đi dòng vòng dáng thậm chí liền hai người hộ vệ đội đều không có gặp toàn bộ bến tàu trên chiến trường chỉ có bộ lạc dũng sĩ cùng nô lệ chiến sĩ tại lẫn nhau chém giết hắn tức giận mắng đáng chết lừa đảo ta liền biết không nên tin tưởng những này ạ t è m người chúng ta ở chỗ này liều chết chiến đấu bọn hắn lại bỏ lại bọn ta chính mình chạy trốn ạ gà cười khổ nói ra chỉ sợ ngay từ đầu bọn hắn không có ý định cùng bạ b ẩ m xỉ tỷ quyết chiến chỉ là nghĩ thừa dịp chúng ta cùng bạ b ẩ m xỉ tỷ đánh nhau thời điểm tìm một cơ hội chạy trốn đi chúng ta cái này hai cái mội nhử thật đúng là tận tâm tận ga mù phỉ khi nghiến răng nghĩ lợi không còn phản đối ạ gạ rút lui đề nghị hai người rất nhanh liền dẫn theo bộ lạc dũng sĩ bên cạnh chiến bên cạnh rút lui hướng về đi ets t ầ u cửa thành phương hướng bỏ chạy trên thực tế a g ạ cùng mụ phi đều hiểu lầm mặt thẻ cùng ạt đi rồng hai người bọn họ xuất lĩnh hộ vệ đội sớm đã bị bã bẩm xỉ tì đằng sau phái tới phân đội cho đánh bại liền bộ lạc dũng sĩ đều ngăn cản không nổi nô lệ chiến sĩ công kích hộ vệ đội thì càng thức ăn làm hộ vệ đội bên trong hai người hộ vệ chiến tử đến không sai biệt lắm về sau không có lực lượng t r ú n g kiên hộ vệ đội còn lại đều là một chút thợ mỏ cùng nô lệ rất nhanh liền tan tác chạy từ tán hộ vệ đội tan tác tốc độ có nhanh đến mức thân hãm chiến trường a gà cùng mụ phi đều không có phát hiện còn tưởng rằng đối phương là dẫn người chạy trốn một ngàn người nô lệ chi l i ê n đem mọi người bộ lạc cùng mặt thẹ hạt đi dòng ngàn người liên quân giết đến đại bại chạy tán loạn hoàn toàn là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng bà bẩm xỉ thì ở đầu thuyền nhìn xem chạy trốn mọi người mười phân đắc ý cười ha h a một đám dã man nhân mà thôi còn dám cùng ta đối nghịch đây chính là hạ chẳng chuyên lệnh từng cái phân đội tiếp tục đuổi giết để k n đi bảo vệ tốt cửa thành một người cũng không thể để bọn hắn đào tẩu nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ bắt lại cho ta cả trang chiến đấu kéo dài không đến một giờ liền đã phân ra được thắng bại thấy sớ lọc trực lắc đầu mặt h ẹ nhân hòa của bọn họ minh hữu cũng quá không trải quá đánh. khi thấy mặt t h ẻ cùng ạt đĩ d ồ n g đội ngũ bị đánh tan thời điểm chạy trốn s ở l ọ c lập tức phái ra một tên gián điệp sự vụ quan đi đem đối phương mang về đến chính mình nơi này tại bã bẩm sỉ、sì, tỉ binh phong xuống cũng chỉ có hắn nơi này xem như duy nhất điểm an toàn cứ việc bã bẩm sỉ、sì、tỉ so trong dự liệu nhanh hơn lấy được chiến đấu thắng lợi nhưng cũng không có cho s ở l ọ c mang đến nửa điểm khẩn trương ngược lại là những cái kia nguyên đen đường phố bang hội các lao đại từng cái bối rối đến không được bã bẩm sỉ、sì、tỉ tôi khô lạc hủ bình thường đánh bại mặt thẹ cùng ạt đĩ rồng cùng với mọi người không yên bên dưới lầu tháp đám người rất nhanh liền sao đập lên lầu dưới ổn nào âm thanh rất nhanh liền chuyển đến sợ lọc trong lỗ thai hắn để tợ g ì đi xuống xem một chút sự tình gì như thế nhau nhau tợ g ì xuống dưới sau lầu dưới thanh âm liền lại lớn một chút chỉ chốc lát sau theo tợ g ì trở về dưới lầu cũng an tĩnh đại nhân người phía dưới bị bạ bợm xỉ t ỷ t r i ể n hiện ra thực lực hù dọa bọn hắn muốn biết ngài có hay không đối kháng bạ bợm xỉ t ỷ biện pháp tợ g ì báo cáo tình huống một đám đồ h è nhát n cái này bị sợ mất mật ta nếu là không có biện pháp ta sẽ còn lưu lại sao sợ lọc trà sát chót mũi nhị được lại rút một điếu xi、si、gà xúc động cười lạnh nói ngươi xuống dưới để bọn hắn yên lặng thành thành thật thật đợi ở chỗ này ta cam đoan bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện đúng vậy đại nhân Đợi gì đáp các ngươi đâu trong lòng cũng là nghĩ như vậy à. sợ lo quay đầu đi xem bên cạnh năm người diệu ý liếc bọn người liền vội vàng lắc đầu vô luận trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào hiện tại cũng chỉ có thể phủ nhận sợ lo cười c nói yên tâm đi chờ mặt thẹ cùng ạt đi dầu một đến ta lập tức liền để các ngươi kiến thức ta thủ đoạn đường đ ố i bà bẩm xỉ tỉ trong lòng hiện tại nhất định là xuân phong đắc ý liền để hắn trước cao hơn một hồi chờ ta vừa động thủ hắn liền không c ư i được đi estu thành c h ấ n một chỗ đường đi g ó c rẽ nơi này khoảng cách cửa thành cũng liền vài chục bước đường xa tại còn lại hộ vệ bảo vệ dưới thật vất và chạy trốn tới nơi này mà thẻ cùng đặt đi d ồ n g hai người lúc này đều là một mặt khẩn trương hai vị đại nhân cửa thành đã bị kẽn đi người chiếm lĩnh hộ vệ đội trưởng quan sát sau một lúc nói ra một cái làm người tuyệt vọng tin tức ta nói nô lệ trang viên làm sao không có động tĩnh nguyên lai là dạng này đáng tiếc t h i t thòi chúng ta còn cẩn thận từng ly từng tí để phòng sau lương sợ bị đánh lén mặt t h ẻ thấp g i n g mắng khẳng định là bã bẩm sỉ tì lập kế hoạch tốt khai chiến t r ư ớ c chúng ta liền nên phóng nắm lửa đốt đi nô lệ trang viên đem kẹn đi bọn hắn vây ở chính giữa bên cạnh bây giờ nói những này đều vô dụng từ cửa thành khẳng định không ra được làm sao bây giờ h t đi dòng nói ra trước tiên đem người trong nhà nối liền sau đó mặt t h ẻ còn chưa nói xong chỉ nghe thấy một gã hộ vệ cảnh g i á c thanh â m cái gì người người tới một bộ người bình thường cách ăn mặc mà không biểu tình ta là sợ lọc đại nhân tùy tùng sợ lọc đại nhân để cho ta tìm tới mặt thẹ cùng ạt đi dòng hai vị đại nhân mời các ngươi đến chỗ của hắn đi hắn có thể bảo chứng an toàn của các ng s ở lộc hắn còn chưa đi mặt t h ẹ cùng ạt đi d ồ n g đồng thời kinh ngạc nói s ở lộc đại nhân đương nhiên không đi hắn là sẽ không bước xuống minh hữu mặc kệ gián điệp sự vụ quan nói ra mặt thẹn h ì n về phía ạt đi d ồ n g ngươi cảm thấy có thể tin được không ạt đi d ồ n g suy tư một hồi nói ra ta cảm thấy không thể tin lên đường số đã nhanh chóng cách rời đi est o r ngươi cảm thấy s ở lộc sẽ còn lưu tại nơi này sao mà lại coi như hắn còn lưu tại nơi này không có lên đường số bên trên cường đại vũ khí hắn lại có thể như thế nào đây mà lại không có cách nào chứng minh người này là s ở lộc người liền xem như sợ l ọ c người cũng không có cách nào chứng minh sợ l ọ c có hay không liên thủ với bạ bẩm xỉ t ỷ gạt chúng ta hoặc là người này dứt khoát liền là bạ bẩm xỉ t ỷ người g i ả trang vậy chúng ta cự tuyệt hắn trực tiếp giết hắn nếu không thì hành tung của chúng ta liền sẽ bại lộ a d t đi g ồ n g nói ra hắn cho hộ vệ bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái mấy tên hộ vệ lập tức đem dán đ i ợ c đây đem người giết chết về sau mặt thẹ tiếp tục nói ra ta hiểu rõ một cái ám đạo có thể thông hướng ngoài thành chúng ta từ ám đạo bên trong rời đi bất quá thoát đi đi s tổ sau chúng ta lại có thể đi nơi nào hệ di l i chúng ta liền đi nơi này tìm lãnh chúa lại nhân hắn không phải vẫn muốn thu phục d i est o sao chỉ cần hắn có thể giúp chúng ta đoạt lại d i est o chúng ta liền thừa nhận d i est o là l ã n h địa của hắn ạt đi rồng chậm rãi nói ra tuất đi thôi mặt thẹ gật gật đầu từ l â u đến cuối hai người đều không nhắc tới đến một câu liên quan tới người nhà vấn đề bởi vì bọn hắn đã ngầm hiểu lẫn nhau q u y một chương năm mươi chín phong tỏa bến i cảng chương năm mươi chín phong tỏa bến i cảng phải đi ra gián điệp vừa chết s ơ lọc lập tức liền biết rõ đối với mặt thẹ cùng ạt đi rồng phản ứng để hắn cảm thấy có loại rời lên tảng đá nện chân của mình cảm giác không nghĩ tới lên đường số rời đi mà thành đối phương hoài nghi mình mời thành ý lý do sợ lộc tại không rộng bình đài bên trên qua lại dạo bước lúc đầu sự tình một mực rất thuận lợi tại dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành nhưng đột nhiên xuất hiện dạng này một cái ngoài ý m u ố n để tâm tình của hắn đ ỗ n g nhiên có chút bực bội cùng khó chịu đi mấy lần hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được bên người còn có duy ý l ý bọn người ở tại nhìn xem chính mình thế là ép buộc chính mình ổn định lại tâm thần việc không thể lại trước mặt bọn hắn biểu hiện ra ngoại trừ đã t i n h trước bên ngoài cái khác cảm xúc sợ lộc một lần nữa đốt lên một điếu xi gà thật sâu hít một hơi mà không thay đổi đứng tại lan can bên cạnh mặt thẹ cùng ạt đi ròng rời đi đối với hắn kế hoạch tiếp theo có không nhỏ ảnh hưởng chủ yếu là ảnh hưởng đến chiến sau đối đi est tổ cái này tòa thành c h ấ n năng lực trường khống muốn duy trì tốt đi est tổ trật tự cùng yên ổn bọn hắn là trợ thủ tốt nhất dù sao hắn một cái người bên ngoài thân phận không thích hợp ra mặt mà tờ gì trước mắt thân phận cũng không có bao nhiêu hy vọng để đi est tổ người địa phương tin phục cùng thừa nhận thời gian dài mất đi người lãnh đạo đi est tổ liền sẽ trở nên hỗn loạn không chịu nổi đây cũng không phải là hắn muốn xem đến kết cục hắn muốn là một cái ổn định phát triển hoàn cảnh mà không phải tội ác chi thành đáng chết nhất định là mặt thẻ cùng ạt đi dòng hai tên k h ố n kiếp k i a thả lửa thế mà đem ta trang viên đốt nô lệ ngoài trang viên bạ bợm xỉ tì nhìn xem trước mặt lửa lớn rừng rực bên trong kiến trúc tức g i ậ n đến nổi trận lôi đình hướng về phía bên người cứu hỏa thủ hạ không ngừng lớn tiếng thúc giục nhanh lên nhanh lên nữa đem lửa tranh thủ thời gian diệt cho ta mất nếu là trang viên bị tiêu hủy ta liền đem ra c á t của các ngươi tươi sống lột bỏ đến nguyên bản đã chạy thật nhanh các nô lệ lập tức lại bước nhanh hơn đưa một tên nô lệ bởi vì không cẩn thận mà ngã sắt xuống đuôi mắt bạ bợm xỉ tì nhìn thấy đồng thời tại chỗ xử t còn lại nô lệ đều càng thêm l i ề u mạng múc nước dập lửa ai cũng không muốn bức cái kia chết đi đồng bạn theo gót bà bẩm xì tì đại nhân bà bẩm xì tì quay đầu nhìn xem kẹn đi hỏi chỉ một mình ngươi mặt t h ẻ cùng ạt đi giông đâu kẹn đi hồi đáp bọn hắn không có ở cửa thành xuất hiện bà bẩm xì tì không chút lưu tình trâm trọng nói cho nên ngươi chỉ có một người trở về gặp ta ngươi t h ằ n g ngu này đối phương không xuất hiện chẳng lẽ ngươi liền sẽ không phái người đi tìm sao thì không thấy người cũng đừng tới gặp ta k ẹ đi mồ hôi lạnh ứa ra vội vàng giải thích nói ta đã sắp xếp người đi tìm mặt khác ta cũng phái người đi nhà bọn họ trong trong ngoài ngoài đều là khác kết quả phát hiện ngoại trừ một chút người hầu đồng thời không có phát hiện bọn hắn thê tử cùng nhi nữ bọn hắn nhất định là đã sớm đem thân nhân đưa tiễn hai tên khốn kiếp này coi như có tự mình hiểu lấy biết rõ không thắng được ta liền dự đoán tìm xong đường lui bà bẩm xỉ t ỷ khoe con nói đã bọn hắn đã có chuẩn bị đoán chừng hẳn là chạy ra đi e s o ngài hà đi lập tức mang theo ngươi dẫn người ra khỏi thành đi đuổi bắt bọn hắn thế nhưng là đại nhân chúng ta nên đi bên nào truy ngài hà đi hỏi hướng n e di l ị c phương hướng một đường đuổi theo mặt t h ẻ cùng n ạ t đỉ rồng tất nhiên còn dự định tiếp tục cùng ta đối nghịch nhất định sẽ đi te di lịch tìm đám kia ạ mạ giả quý tộc thỉnh cầu trợ giúp bà bẩm x、si、ỉ thì nói ra minh bạch bà bẩm x、si、ỉ thì đại nhân ta cái này lập tức liền xuất phát n g ả i hạ đi nói xong quay người rời đi bà bẩm x、si、ỉ thì quay đầu đối cái khác nhân mạng lệnh nói tất cả mọi người đem đi est tổ g i m c a n đảm phản kháng người toàn bộ giết chết còn có những cái kia đáng chết mọi người toàn bộ bắt lại cho ta làm nô lệ có nghe hay không đều cho ta hành động đúng đại nhân đám người cùng kêu lên áp làm bằng gỗ trên lầu tháp sợ lóc kế hỏi sợ lóc hỏi hồi đáp hệ tạ người lấy được bọn hắn muốn đồ vật nhưng từ với chiến cuộc kết thúc quá nhanh chúng ta chỉ tới kịp chuyển ra trong bảo khố một điểm tài bảo đại khái một phần năm số lượng bao gồm kim tệ kim ngân khí manh cùng các loại bảo thạch toàn bộ đều bỏ vào dưới mặt đất trong kho hàng chỉ có một phần năm sao quá đáng tiếc sợ lóc tiếp nối nói lúc này hắn đông nhiên lòng có cảm giác quay đầu nhìn về mặt biển phương hướng nhìn lại chỉ gặp mặt biển bên trên l o á n g thoang c ó thể nhìn thấy mấy cái màu trắng hình v ơ g hình dáng tờ gì cũng đi theo hướng mặt biển nhìn qua nhìn không được thoát ra có thuyền tới diệu ý l ị chờ năm người cũng tò mò nhìn quanh h ạ n g nghi ngờ nói làm sao còn có đội thuyền đến d i e s t o chẳng lẽ lại là b ạ bợm xì tì người sợ lóc cắn xì gà cười nói dĩ nhiên không phải đây là thuyền của ta chỉ đám người kinh ngạc nhìn về phía hắn diệu ý lì trong lòng hơi động hỏi sợ lóc đại nhân chẳng lẽ lên đường số rời đi là vì cho viện quân dẫn đường sao không lên đường số rời đi chỉ là vì phối hợp viện quân phong tỏa toàn bộ bến cảng phong tỏa bến cảng đám người n g h i hoặc đúng phong tỏa bến cảng ta muốn đem bạ bẩm ct người toàn bộ phá hỏng tại đi s t o ai cũng đừng hòng chạy s r l o c k nói ra cái này đám người nghe nói như thế chỉ cảm thấy trước mặt cái này tuổi trẻ đại nhân có phải điên rồi hay không viện quân đội thuyền số lượng bất quá là sáu chiếc thuyền đây là tính đến lên đường số tại bên trong liên điểm ấy đội thuyền có thể giả bộ năm bao nhiều chiến sĩ sợ lóc nhìn thấy trên mặt mọi người hoài nghi biểu lộ gỡ xuống xị gà phun ra hơi khói chỉ vào mặt biển tràn đầy tự tin nói ra Không một bên khác nô lệ ngoài trang viên bã b ẩ m s ỉ tỷ cũng nhận được báo cáo của thủ hạng có sáu chiếc không rõ đội thuyền đang đến gần đi est tổ bến cảng đối với bọn hắn dùng phất cờ hiệu biểu thị không cho phép vào vào đi est tổ đối phương không có nửa điểm đáp lại không có trả lời để lọ sân bọn hắn dẫn người đi giữ v ơ n g bến tàu nhìn xem mấy chiếc kia đội thuyền đến c ù n g là lai lịch thế nào bà bẩm s ỉ tì c ư ờ i lạnh đến một lát sau b ạ bẩm s ỉ tì liền nhận được bến tàu chuyển đến tin tức mới nhất cái kia sáu chiếc không rõ đội thuyền đồng thời không có tiến vào bến cảng bến tàu mà là tại bến cảng lối vào xếp thành một hàng xếp hàng ngang ngăn ở cảng khẩu cửa ra vào chỗ đem toàn bộ đi s tổ bến cảng phong tỏa phong tỏa bến cảng chẳng lẽ là ạt đi dòng đội tàu bà bẩm xỉ tì suy tư nói h ử liền xem như ạt đi d ò n đội tàu m ư i sáu chiếc đội thuyền có thể có bao nhiêu người thật sự là tự tìm đường chết. mấy người các ngươi đi nói cho cái khác người ngoại trừ cửa thành tất cả đều cho ta đến bến tàu tập hợp đi chúng ta đi bến tàu nhìn xem nói xong bạ bẩm sĩ ti nhìn thoáng qua thế lửa đã bị khống chế lại nô lệ t r a n g viên mang theo người liền hướng bến tàu đi đến làm bằng gỗ trên lầu tháp dạ gỗ đột nhiên nói ra mau nhìn bạ bẩm sĩ ti đến bến tàu đang cùng tợ gì đàm luận s ở lọc cũng từ trên cái dương đứng lên đi đến lan can bên cạnh nhìn lại thật đúng là tới nếu như ta để đội tàu doanh mấy pháo khoảng cách này bên trên cũng không biết có thể hay không xử lý tên mập mạp chết bầm này vậy còn chờ gì chỉ cần giết bạ bẩm sĩ ti chúng ta liền thắm chắc dạ gỗ hưng phấn gọi tới sợ lóc nhàn nhạt nhìn dạ gỗ một cái không nói chuyện một bên khác bà bẩm xỉ tí đi vào bến tàu nhìn ra xa bến cảng ra cửa biển đội tàu rất nhanh người đứng bên cạnh hắn liền phát hiện vấn đề đại nhân chiếc thuyền kia không phải trước đó từ chúng ta giáp công bên trong đảo tàu cái kia người bên ngoài đội thuyền sao không đúng cái khác đội thuyền từ thuyền hình cùng buồn dạng nhìn lại cùng cái kia người bên ngoài đội thuyền giống nhau như lúc chẳng lẽ đây là cái kia người bên ngoài đội tàu đây là tới báo thù sao cái kia mặt thẻ cùng ạt đĩ rộng hiện tại có thể hay không đang nuốt ở trong một góc khác chuẩn bị phán kích ngâm mi bộ đội đều bị đánh tan bọn hắn lấy cái gì đến phản kích liền dựa vào những cái kia đê tiện mọi người bà bẩm ct hung tợn nói ra đáng chết người bên ngoài chỉ là sáu chiếc đội thuyền cũng dám trở về vừa vặn để cho ta rửa sạch trước đó hải chiến thất bại xỉ đục mặt t h ẻ cùng ạ t đỉ rồng đều bị ta đánh bại ta liền không tin chỉ bằng vào ngươi một cái người bên ngoài có thể đánh thắng ta tại ds e t o không ai có thể thắng được qua ta tỉ mỉ chế tạo nô lệ chiến sĩ quân đoàn ta sẽ dùng máu nhuộn của các ngươi đỏ toàn bộ bến cảng đến giữ gìn ds tổ truyền thống người bên ngoài không có tư cách đúng tay đi s tổ sự vụ người vi phạm chết theo thời gian trôi qua phong tỏa cảng khẩu sau chiếc đội t h u y ề n vẫn không có nửa điểm động tĩnh mà bến tàu trên quảng trường đã có càng ngày càng nhiều nô lệ chiến sĩ tụ tập cùng một chỗ có gần hai ba trăm người làm bằng gỗ trên lầu tháp sợ lóc nhìn phía dưới cục diện nói ra không sai biệt lắm có thể bắt đầu lên đường số bên trên rột ni để ống n h a m xuống hạ lệnh thông chi cái khác đội t h u y ề n hướng bến tàu thúc đẩy chiếm trước có lợi pháo kích vị trí tùy thời chờ đợi mệnh lệnh công kích bà bẩm sĩ tị đại nhân bọn hắn bắt đầu hành động trên bên tàu một tên nhìn tay lớn tiếng báo cáo bà bẩm sĩ tị cười gần nói đại khái là không thấy được mặt thẹ cùng mặt đi rốt cục nhịn không được đi dạng này cũng tốt để cho ta đem các n g ư ơ i biến thành cùng minh hữu đồng dạng thi thể ha ha ha sáu chiếc g h ế lần thương thuyền rơi buồn nổ neo chậm dại hướng bến tàu tới gần tìm kiếm sẽ không bị đỗ thuyền buồn che chắn tầm bắn vị trí đương sáu chiếc thuyền đều tìm đến có thể phát huy toàn bộ bên mạn thuyền hỏa lực vị trí lúc bến tàu trên quảng trường tụ tập nô lệ chiến sĩ nhân số đã vượt qua bốn trăm người những n à y nô lệ chiến sĩ dựa theo đội ngũ nghiêm khắc chia làm từng cái một phương trận kỷ luật tương đối tốt không hổ là chủ nô xuất thân sơ lóc tán thưởng một câu bất quá kỷ luật cho dù tốt thực lực mạnh hơn cũng không phải là đối thủ của ta bạ bẩm xì、sì、thì hiện tại hẳn là chính đắc chí vừa lòng đi liền để hắn tạm thời đắc ý một hồi theo lên đường số chờ sáu chiếc gậy lần thương thuyền vào chỗ mặt hướng bến tàu một bên bên mạn g thuyền họng pháo toàn bộ mở ra đen toàn bộ phương trong miệng từng cây họng pháo bị đẩy đi ra giang nanh hiệt lộ một vòng mới chiến đấu hết sức căng thẳng q u y một t r ư ờ n g sáu mươi không pháo anh minh t r ư ờ n g sáu mươi không pháo anh minh bạ bẩm xì、sì、tì đại nhân kẹt đi làm sao chậm như vậy vừa mới tiêu diệt một chỗ mọi người cho nên mới chậm đại nhân chuyện gì xảy、ra? mà triệu tập mọi người đến bến tàu bà bẩm x、sì、ỉ tì chỉ về đằng trước tự mình xem đi người bên ngoài mang theo viện quân chạy về cái gì kẹt đi giật mình nhìn về phía mặt biển liếc mắt liền thấy được thuyền hình rõ ràng ghệ lần thương thuyền lại là sáu chiếc cùng lên đường số giống nhau như lúc đội thuyền đại nhân chúng ta nhất định phải cẩn thận người bên ngoài loại kia vũ khí đáng sợ đừng lo lắng ta cũng biết cái kia người bên ngoài vũ khí có bao nhiêu đáng sợ bất quá khoảng cách xa như vậy hẳn là không biện pháp công kích đến t a nhóm bà bẩm xì、sì、tì nói ra có thể trong nháy mắt đánh chìm chính mình hai chiếc xong cột bầm thuyền bùm vũ khí đáng sợ đến cỡ nào, trong lòng của hắn tự nhiên minh bất quá hắn cũng hiểu không tồn tại hoàn mỹ cường đại vũ khí người bên ngoài vũ khí đã có được đáng sợ uy lực như vậy tất nhiên có thiếu hụt tỉ như tầm bắn ngắn cùng tình c h u ẩ n kém nếu không thì ở trên biển thời điểm người bên ngoài đã sớm bằng và uy lực mạnh mẽ vũ khí chủ động khởi xướng tiến công bọn hắn cùng đối phương đội tàu tầm đó khoảng cách vượt qua một trăm mét hắn cũng không cảm thấy đối phương có năng lực tại khoảng cách này bên trên phát động đối với mình có uy hiếp công kích bất quá vì để p h ò n g vắng nhất hắn vẫn là điều tập cầm trong tay đại thuẫn bài nô lệ chiến sĩ đặt ở trận hình phía trước dùng đến đón đỡ đối phương vũ khí phát xạ viên đạn đây là tại trên tự giác vạn vô nhất thất b ạ bẩm xỉ t í liền đứng tại mấy cái dương trồng lên dù bận vẫn ung dung trở lấy đối phương đặt chân lên mở. sau đó tựa như trước đó đối phó mặt h ẹ hạt đi rộng cùng mọi người như thế chém dưa thái dao đem người bên ngoài rết cái không chừa mạch giáp làm bằng gỗ trên lầu tháp nhìn thấy nô lệ chiến sĩ mà vọng tưởng dựa vào tấm chắn đến ngăn chở hỏa pháo sớm lọc nhịn không được cười ra tiếng coi là đơn cử tấm chắn liền hữu dụng sao quá ngây thơ rồi tại hỏa pháo trước mặt liền xem như trốn ở sau tường mặt cũng khó có thể may mắn thoát khỏi k ẹ đi bỗng nhiên nói ra đại nhân những thuyền kia chỉ ngang dừng lại. Bà、bẩm à b xì tì cau mày nói người bên ngoài đến cùng đang làm cái gì đại khái là nhìn thấy đại nhân có được thực lực mạnh như vậy sợ h ạ i đến chuẩn bị chạy trốn đi kẹn đi vớt n g ô n g ngựa nói a thân thuyền lộ ra những cái kiêu màu đen khối lập phương là cái gì một cái thủ hạ nghi ngờ nói lời của hắn vừa dứt đột nhiên một trận tiếng oanh minh vang lên phảng phất c h ố n g giống nổ vang tiếng sấm ngay sau đó lại là một trận tiếng oanh minh một trận tiếp lấy một trận liên miên bất tuyệt tựa như là bao t ố bên trong không ngừng xẹn qua chân trời mắt x c t i ể m điện có thể để cho thiên địa biến xác người, người e ngại vô luận là trên bến tàu vẫn là làm bằng gỗ trên lầu tháp tất cả mọi người bị giật này mình ánh mắt lần theo phương hướng âm thanh chuyển tới tất cả đều rơi tại trên mặt biển cái kia sáu chiếc g h y lần trên thuyền b ô n mặt biển phiêu tán màu đen s á m sương n g ù đem nửa cái thân thuyền bao phủ bên trong trong sương khói mơ hồ có thể thấy được lấp lánh ánh lửa từng có tự mình kinh lịch đồng thời tại súng k ế p tề xạ bên trong sống s ó t tới kẹt đi tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng trước đó đột nhiên thả người v ậ lên một thanh đem bạ bẩm xỉ tỉ từ đài cao bên trên nào xuống dưới ngươi làm gì từ cái dương trồng lên trùng điệp rơi trên mặt đất b đại nhân đây là người bên ngoài phát khởi công kích so ta trước đó kinh lịch càng đáng sợ chúng ta nhất định phải tìm chỗ trốn bắt đầu kẻ đi vội vàng giải thích nói ngươi thật là một cái đồ h è nhát n khoảng cách xa như vậy chẳng lẽ hắn còn có thể bà bẩm s i ti khinh bị mắng hắn lời còn chưa nói hết sau lưng cái dương đột nhiên nổ tung ra một cái đậu lớn một đền bóng đen xuyên dương mà quá khứ thế không giảm đánh xuyên phía trước mười mấy mét bên ngoài phòng ốc vách tường thoát chết hai người hai mặt nhìn nhau bà bẩm s i ti nhìn phía sau phá cái dương nuốt ngụm nước miếng đáng chết đến cùng là vũ khí gì đáng sợ như vậy liền xem như xe nọ cũng không có loại uy lực này đi đại nhân đừng đứng lên nằm dạp trên mặt đất an toàn nhất kẻ đi tranh thủ thời gian nhắc nhở muốn thăm dò đi xem bên ngoài tình huống bạ bờm city chờ đối phương công kích kết thúc chúng ta tại ra ngoài bạ bờm city xoắn suýt một hồi đột nhiên một phát đạn pháo từ đỉnh đầu của hắn bay qua doa đến hắn đành phải thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất so sánh với lo lắng để p h ò n g bạ bờm city đứng tại trên lầu tháp lấy bên ngoài sân thân người phần mắt thấy trận này hỏa pháo tú hàn mọi người thì lộ ra may mắn nhiều không chỉ có là dịu elis hàn g a cô bác lìn xa xa mọi người liền liền tợ gì cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hỏa pháo khai hỏa công kích c h ẳ n g cảnh vô luận là tiếng vang sương mù ánh lửa vẫn là lực phá hoại đều so súng kíp không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần một chiếc ghế lần thương thuyền bên mạn thuyền là hai mươi bảy ổ hỏa pháo sáu chiếc thêm bắt đầu hết thảy liền là một trăm sáu mươi hai ổ hỏa pháo cái này một trăm sáu mươi hai ổ hỏa pháo liên tục không ngừng nã pháo xa kích dù chỉ là phát xạ thật tâm đạn trường hợp như vậy cũng đầy đủ rung động lòng người cho dù là nhìn quen mảng lớn đặc hiệu sơ lóc tại tận mắt nhìn đến này tấm trăm pháo anh min tràn diễn lúc trong lòng cũng không kh b、e、một trăm sáu mươi hai ổ hỏa pháo năm vòng xạ kích gần ngàn phát pháo đạn cơ hồ đem toàn bộ bến tàu trong sân rộng ở giữa người nhiều nhất địa phương đều cày mấy lần đạn pháo ruột đặc kích phá ven đường tất cả hòm gỗ thùng gỗ thậm chí liền bến tàu bên cạnh phòng úc cũng không có thể may mắn thoát khỏi không ít phòng úc vách tường bởi vì bị quá nhiều đạn pháo đánh xuyên mà xâm hủy số ít vài lần không có sập vách tường cũng là hiện đầy to to nhỏ nhỏ phá đậu bến tàu mặt ngoài khắp nơi đều là mấp mô vết tích nguyên bản trải trên mặt đất tầm ván gỗ tức thì bị phá hư vỡ vụn đến khắp nơi đều là lộ ra phía dưới tảng đá nền tảng tất cả đạn pháo phi hành quỹ tích bên trên đều lưu lại từng đạo máu tươi nhuộm dần vết tuyến sáu chiếc thuyền sáu cái phương hướng giang khắp nơi huyết tuyến tại trên bến tàu vẽ ra một chương lít nha lít nhít tử vong ô lưới ô lưới bên trong lưu lại chính là các thức cắt dạng gãy chi tàn thi cùng còn chưa tắt thở chết đi thống khổ kêu trên nô lệ chiến sĩ. Nguyên bản còn chưa thu nhặt hôn hợp có huyết tương r á n trên mặt đất tàn khốc huyết tinh b u ồ nôn phảng phất đưa thân vào địa ngục những cái kia bị bã bẩm xỉ tỉ tàn khốc huấn luyện ra có cứng cỏi hoặc chết lặng thần kinh nô lệ các chiến sĩ tại hỏa lực bên trong may mắn còn sống sót về sau thấy được bên người dạng này một bức trắng cảnh cũng nhịn không được sắc mặt trắng bệnh thậm chí còn có người khô hệ lên kết, kết thúc kết thúc đó gì cái thứ nhất lên tiếng âm thanh run rẩy cũng không biết là không có từ vừa rồi pháo kích trong rung động khôi phục vẫn là bị trước mắt tàn khốc đáng sợ một màn hù đến hay là cả hai đều có không ai đáp ứng sợ lọc thở dài một điếu thuốc khí gõ gõ lao giải thuốc x i、si、gà cho lạnh nhạt nói ừng kết thúc không có ý tứ ta m u ố n huệ dịu ý lịch sắc mặt tái nhuận lợi còn chưa nói hết liền không nhịn được một bên vị n lan căn một bên nôn mửa cứ việc cách lấy thật xa nhưng phía dưới trên bến tàu c h ẳ n g cảnh để nàng nhìn xem đều cảm thấy trong dạ dày khó mà chịu đựng sợ lóc n h í u nhữ mày trong lòng phi thường không cao hứng cái này nữ nhân đang chết muốn nôn mửa cũng tránh xa một chút ta làm hại chính mình nghe được thanh âm của đối phương cũng không nhịn được có loại buồn nôn cảm giác hạn bọn bốn người đều một mặt kính sợ mà nhìn xem sợ bọn hắn trước đó cũng hoài nghi người trẻ tuổi này có thể hay không chiến thắng bạ bẩm xỉ tỉ hiện tại xem ra hoàn toàn không có vấn đề có những ngày cường đại vũ khí đáng sợ liền xem như mười cái bạ bẩm xỉ tỉ thêm bắt đầu cũng không phải sợ lọc đối thủ của đại nhân pháo kích đình chỉ hồi lâu bạ bẩm xỉ tỉ cùng kẽn đi mới từ trên mặt đất đứng lên trước người bọn họ h ò n gỗ đống đã sớm bị bay vụ tới đạn pháo đánh cho phá thành mảnh nhỏ có chút vẩy ra mảnh gỗ vụn thậm chí quẹt làm bị thương tay của hai người cánh tay may mà vết thương cũng không sâu bạ bẩm xỉ tỉ đưa tay lau cái chán máu tươi đây không phải hắn máu mà là trước đó bên cạnh cái nào đó bị đạn pháo đạp nát đầu ra hỏa tung t a tới đại nhân kẹn bị kiểm tra một chút trên người mình tổn thương ngẩng đầu một cái lại phát hiện bà bẩm s ỉ t ỷ lăng lăng đứng tại chỗ bà bẩm s ỉ t ỷ nhìn trước mắt t h ả g trạng nguyên bản trên mặt luôn mang theo kiệt ngạo bất tuần cùng, cùng cùng vọng tự tin đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó thì là thật sâu khiếp sợ cùng khó có thể tin hán cường đại nhất đắc ý nhất nô lệ chiến sĩ vậy mà tại còn không có cùng địch nhân trạng mặt giao thủ trước đó liền đã bị đánh cho thất linh bắt lạc chiến tử tàn tật người vượt qua bảy tám phần mười bà bẩm sĩ thì từng bước một đi tại bến tàu trên quảng trường bên chân tất cả đều là chất đầy thi thể cùng thương binh như có như không tiếng kêu rên liên tiếp lại cứng cỏi cùng chết lặng nô lệ chiến sĩ cũng nhanh đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ theo sau l ư n g k ẽ n thì cũng là sắc mặt trắng bệnh cái này đã từng cũng n g ư ợ c sát qua không ít nô lệ ra hỏa lúc này gặp đến dạng này một bức nhân gian địa ngục như vậy chẳng cảnh trong lúc nhất thời cũng rất khó tiếp nhận tại sao có thể như vậy đáng chết cái k i a người bên ngoài đến cùng dùng vũ khí gì lại có đáng sợ như vậy uy lực bà bẩm xỉ t h đột nhiên liên quần mà gào thét nhưng mà đồng thời không ai có thể trả lời hắn đáng chết hôn đản người bên ngoài mặt hẹ À này đi cái dòng hắn a i cái i t nhìn một hồi đột nhiên cười như điên nói ha ha bọn này nơi khác ngớ ngẩn cũng dám đặt chân lên bờ thật đúng là coi là không có loại kia vũ khí đáng sợ về sau nô lệ của ta chiến sĩ còn sợ bọn hắn để bọn hắn lên mờ chờ bọn hắn đi lên về sau ta nhất định sẽ đem bọn hắn giết tới quỷ xuống đất cầu xin tha thứ kẹn đi nhắc nhở đại nhân đừng quên bọn hắn còn có một loại khác vũ khí ta trước đó nâng lên thần phạt đó là một loại có thể cầm trong tay đáng sợ vũ khí cho nên coi như bọn hắn đặt chân lên mờ chỉ sợ cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể đối phó vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì vứt bỏ vũ khí ngoan ngoan c h ờ chết sao bã bẩm ct i ngoan lại nói không phải ta không phải ý tứ này kẹn đi vội vàng phủ nhận chuyên mệnh lệnh của ta làm cho tất cả mọi người tất cả tập hợp thu thập tất cả có thể dùng t â m chắn cùng t â m ván gỗ hẳn là có thể ngăn cản loại kia nhỏ viên đạn nhất định phải trọng thương những n à y người bên ngoài lần này chúng ta nhất định phải thắng bà bẩm xì、si、tì ra lệnh nếu như làm không được như vậy hắn hôm nay bao quát trước đó làm hết thể để ề hợp lý q một chương sáu mươi mốt n g h i ề n ép. chương sáu mươi mốt n g h i ề n ép. bến tàu trên quảng trường bà bẩm xì、si、tì nô lệ chiến sĩ tại các cấp đội trường thúc giục xuống chính nhanh chóng tập hợp từ với lúc t r ư ớ c pháo kích bên trong tổn thất gần ba trăm người tại đem ngoại trừ t r ồ n g coi cửa thành người đều gọi trở về đến về sau b ạ bẩm sĩ t ỷ có thể động dụng lớn nhất nhân số cũng chỉ có không đến ba trăm năm mươi tên chiến sĩ một bên khác tại bến tàu đỗ thản neo về sau sáu chiếc g h y lẩn trên thuyền buôn theo thứ tự đ ă n g lục từng g á i một chiến đấu thủy thủ quần áo trình tề cầm trong tay súng không nòng xoắn t r ư ờ n g thương đứng xếp hàng liệt ngay ngắn trật tự từ thuyền bên trên xuống tới tại không rộng trên bến tàu tạo thành trình tề đội ngũ song phương đều không có lẫn nhau quá y nhiều ý tứ chỉ là yên lặng chỉnh lý đội ngũ tập hợp nhân thủ chờ đợi cuối cùng quyết chi nhìn qua phía trước cách đó không xa tại tập hợp địch nhân đội ngũ ngựa khí khinh thường soi mói chật chợt nhìn xem đám này người bên ngoài một thân phổ thông quần áo thế mà liền giáp ra đều không có trên đầu còn mang theo b u ồ n cười nón tăm giác từng cái một a n mặc như cái quý tộc đồng dạng không biết còn tưởng rằng bọn hắn muốn đi tham gia vũ hội mà không phải trên chiến trường nếu không phải bọn hắn có được vũ khí đáng sợ đừng nói thủ hạ ta nô lệ chiến sĩ liền liền mọi người đều có thể nhẹ nhõm đánh bại bọn hắn đáng tiếc bọn hắn không có trang bị cung nỏ không phải khởi xướng công kích từ xa nhất định có thể giết chết không ít người bên ngoài làm bằng gỗ trên lầu tháp, sơ lọc đối đám người nói ra, đi thôi thắng bại đã định chúng ta cái kia đi xuống sợ loc đại nhân hiện tại xuống dưới có phải là quá sớm hay không vẫn là chờ chiến đấu kết thúc đi vạn nhất chúng ta vừa xuống dưới liền bị bạ b ẩ m s ỉ t ì người bắt lấy làm sao bây giờ hạn cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở đừng sợ bạ b ẩ m s ỉ t ì hiện tại không dám phân tâm hắn liền thừa như thế chọn người lại phân người đi ra liền đợi đến thua trận trận này việc quan hệ sinh tử chiến đấu đi sợ loc xem thường nói đại nhân có thể so sánh quên những cái kia đầu nhập vào bạ bợm sĩ tỳ đen đường phố bang hội bọn hắn e rằng lên không được chính diện chiến trường nhưng bắt cóp người vẫn có chút bản lãnh gia g nói ra, bọn hắn có người các ngươi liền không có người sao sợ l ọ c ánh mắt từng cái đảo qua năm người mặt ta có thể cam đoan an toàn của các ngươi nhưng có một số việc vẫn là cần chính các ngươi đi tranh thủ tỉ như đen đường phố lợi ích ta nghĩ trận chiến đấu này về sau là thời điểm một lần nữa phân phối một chút những ích lợi này năm tên i đen đường phố lao đại trong mắt lập tức sáng lên tuy rằng đều biết đây là sợ l ọ c ném đi ra mồi nhử dẫn bọn hắn nhảy vào trong hố nhưng mồi này thực tại quá thơm coi như hố lại sâu bọn hắn cũng nguyện ý trước nhảy đi xuống lại nói hiện tại loại này sợ lóc tất tháng cục diện bọn hắn không thừa cơ biểu hiện một chút chẳng lẽ còn muốn trở về sau、sao. dù sao cùng đen đường phố cái khác bang hội khai chiến mà thôi trước kia cũng không phải chưa làm qua tiêm thẻ bang không là đá nhọn tổ nhất định sẽ bảo hộ đại nhân an toàn gia g ộ cái thứ nhất tỏ thái độ muốn so sức chiến đấu ta thiết truy tổ tại đen đường phố cũng là nhất lưu để đám kia không có nhãn lực hôn đạn g cứ tới đi h à n vỗ ngực nói ra không phải liền là giết người sao bọ cạp tổ đối với cũng không lạ l ắ m s ạ s ạ nói ra đoạn chỉ tổ cũng không chỉ sẽ trùng đồ chơi đ a o chúng ta cũng rất am hiểu trầm mặc ít nói b ạ l i n ngữ điệu âm lãnh mắt thấy đồng bạn từng cái một biểu lộ trung thành d i u ý sâm thầm lo lắng nàng lưu vanh bang đều là nữ lưu h ạ n g người mà lại làm đều là gia thị sinh ý căn bản không có nhiều sức chiến đấu tình huống dưới mắt đối với nàng mà nói là tuyệt đối thế yếu sợ loc liếc qua dịu y lis hướng bốn người khác thỏa mãn gật gật đầu rất tốt vậy ta liền cho các người một chút thời gian triệu tập nhân thủ phải nhanh ta cũng không muốn chiến đấu đánh xong chúng ta còn ở nơi này ngốc mang lấy h à n bọn bốn người quay người liền xuống lâu đi chỉ để lại dịu y lis một người lúng túng tại nguyên chỗ đại nhân nàng do dự một hồi mới thận trọng mở miệng sợ loc đưa tay đánh g á n nàng nói ra không sao chém chém giết giết vốn cũng không phải là nữ nhân chuyện nên làm ngươi đối với chuyện này không xuất lực ta cũng sẽ không trách ngươi đa tạ đại nhân diệu y lý i nói ra về sau nếu là có làm được cái gì đến lấy ta sự t ì n h xin đại nhân cứ việc phân phó nàng biết rõ trong chuyện này mình đã rơi ở phía sau chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp đền bù tại sơ lọc trong lòng địa vị quyết không thể bị bốn người khác để qua sau lưng nếu không thì về sau đen đường phố lợi ích chỉ sợ chính mình sẽ rất khó chen vào tay tuyệt đối sẽ bị bốn người khác chỗ xả lánh ngươi yên tâm đi nữ nhân cũng có rất nhiều nam nhân làm không được sự tỉnh ta sẽ không quên ngươi sơ l ọ c một mặt mỉm cười r ộ i ra cánh tay khoác lên đối phương trên v a i nhẹ nhàng kéo đi một chút đại nhân ngươi dịu ý lì nhìn trước mắt nụ cười mê người anh tuấn người trẻ tuổi trong nháy mắt lại có chút t i m đập rột lên một chiếc g h y lần thương thuyền có được sáu mươi tên chiến đấu thủy thủ sáu chiếc thuyền tổng cộng là ba trăm sáu mươi tên so với bã bậm xỉ tỷ nô lệ chiến sĩ số lượng còn nhiều song phương tốn không ít thời gian tại bến tàu hai bên c á c liệt tốt trận hình bắt đầu rằng cò lẫn nhau nô lệ chiến sĩ vẫn như c ũ dựa theo tiểu đội tạo thành từng cái một hình vông chất liệt từ với tử thương chiến tổn nhân số có nhiều có ít những n à y hình vông nhau từ bên trên xem tiếp đi có điểm giống đang chơi tại tít mà lên đường số bên này chiến đấu thủy thủ chia làm sáu cái tiểu đội xếp thành tiêu chuẩn xạ kích trận liệt tại bến tàu quảng trường tít ngoài rĩa liệt ra một đầu t h ắ n g tắp xạ kích trận tuyến mỗi con thuyền thuyền trưởng kiêm chức quan chỉ huy đứng tại thủy thủ trường bên người giang con một trận về sau vẫn là r i ộ t n ì nhìn thấy trên lầu tháp s ở lọc không nhịn được phất phất tay để hắn phát động tiến công lúc này mới hạ đạt tiến lên mệnh lệnh Hắn cái này khẽ động, cái khác 5 chi này động, ng cái cái đội b à bẩm xỉ ti nhìn thấy cái tràng diện này thấp giọng mắng đáng chết những n à y người bên ngoài sẽ không phải là cái gì vương quốc tinh nhuệ quân đoàn đi động tác chỉnh tệ như vậy nhất trí ta cũng chỉ tại ả mạ dạ hoàng thất vệ đội trên thân nhìn thấy qua hắn quay đầu nói với k e n đi chuyến mệnh lệnh của ta chờ những ngày người bên ngoài lại tới gần một điểm mọi người liền toàn l ự c xông đi lên ta cẩn thận quan sát thật lâu vũ khí của bọn hắn liền là một cây côn gỗ đồng dạng đồ vật trên thân cũng không có những vũ khí khác căn này đầu gỗ vũ khí cũng có thể bắn ra uy lực to lớn viên đạn chỉ khi nào cận chiến khẳng định không có trường kiếm loan đao dùng tốt kẹ đi bội phục nói ra bạ bẩm xì、sì、tì đại nhân ngài trí tuệ thật là làm cho ta bội phục mà có thể quan sát liên tưởng đến như thế chi tiết phương diện ta cái này đi truyền lệ xông đi lên giết sạch bọn hắn khiến cái này người bên ngoài biết rõ sự lợi hại của chúng ta bạ bẩm xì、sì、tì đột nhiên cao thanh hô to lúc đầu hắn bằng nhau đối phương tiếp cận đến năm sáu mươi bức tả hữu khoảng cách lại công kích nhưng đối phương tại một trăm linh bức tả hữu liền ngừng để hắn không thể không cải biến kế hoạch của mình theo hắn ra lệnh một tiếng nô lệ các chiến sĩ dơ cao vũ khí điên cùng hướng địch nhân v ọ t tới lập định giơ súng nhắm chuẩn xa kích phanh phanh phanh phanh, phanh. bến tàu trên quảng trường vang lên một mảnh súng vang lên vừa vọt tới một nửa khoảng cách nô lệ các chiến sĩ liền nên đón tử thần nhiệt liệu ôm cùng tiếng súng cùng một chỗ vang lên còn có tháp lâu phụ cận ở mỹ bạo động thanh âm sợ lo quay đầu nhìn về phía dưới cùng nhất phương hướng nhìn lại t o à thứ nhất tháp lâu phụ cận tụ tập hai đám người chính lẫn nhau xô đầy chửi rủa khiêu khích hắn biết rõ đây là đen đường phố bang hội tại tụ chúng giang co thế là mỉm cười nói với diệu y l i s ngươi thay ta đi xuống xem một chút tình huống như thế nào hỏi một chút h à n bọn hắn có thể hay không đem ta giao phó sự tình làm tốt như ngài mong muốn đại nhân diệu y l i s đáp lại nụ cười mê người quay người xuống lầu chờ nữ nhân này sau khi đi sợ lob đưa tới tờ dì phân phó nói ngươi tìm mấy cái đáng tin thủ hạ đợi lát nữa ta đi xuống thời điểm liền để bọn hắn thừa cơ hô to bắt ta sự t ì n h kích động song phương động thủ đánh nhớ kỹ sao đại nhân ngài đây là vì cái gì tờ dì gật, gật đầu nhưng lại nghi hoặc mà hỏi tham sợ lob nói ra trận chiến đấu này qua đi đầu nhập vào bã bẩm sỉ t ì đen đường phố bang hội liền sẽ tan thành mấy khói hàn bọn hắn không có trở ngại nhất định sẽ phát triển lớn mạnh mà bọn hắn lại là cùng một bọn đen đường phố rất có thể bị bọn hắn n ắ m trong tay ta không thích nhìn thấy cục diện như vậy ta mong muốn nhìn thấy đen đường phố là một cái có trật tự địa phương nhưng cái này trật tự nhất định phải từ ta n ắ m trong tay cho nên nhất định phải tìm một cơ hội suy yếu bọn hắn tan giá bọn hắn dạng này ngươi mới có cơ hội áp chế bọn hắn hoàn thành thống nhất đen đường phố tờ gì yên lặng nhẹ gật đầu sợt lóc nhìn xem hắn cười cười ngươi còn có cái gì nghĩ hoặc một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ trực tiếp hỏi、đi. ta có thể nói cho ngươi liền sẽ nói cho ngươi không nói với ngươi ngươi cũng đừng hỏi nhiều hiểu chưa đợi gì gật gật đầu c h ầ n c h ơ một chút mới nói ra đại nhân ngài không phải là thích gì đi đừng trách ta lắm miệng nữ nhân này tại d i e s t e l có rất nhiều không tốt nghe đồn mà lại lấy thân phận của ngài cũng không cần chọn một kỹ nữ bình dân bên trong cũng không ít mỹ lệ nữ tử sợ lóc nhịn không được cười lên đừng nghĩ lung t u n g ta đối với nữ nhân này một chút hứng thú đều không có ta chỉ là muốn thông qua lôi kéo nàng phân liệt nguyên bản năm người liên minh nàng cùng ta quan hệ biểu hiện được càng thân mật cùng hàn bọn người liền càng dễ dàng lên khoảng cách lại nói ta thẩm mỹ yêu cầu thế nhưng là rất cao thì ra là thế đại nhân ngài nghĩ đến thật là sâu đúng rồi sẽ giúp ta làm sự kiện dẫn người đi đem cái kia gọi là dồ s ế p mục sư thanh lý mất tay chân sạch sẽ hơn đừng bị người phát hiện sợ lọc biểu lộ nghiêm túc nói ra mặc kệ mặt thẻ cùng ngạt đỉ d ộ n g có phải thật vậy hay không thoát đi đi estor hắn đều muốn thừa cơ hội này đem bọn hắn vây cánh cho diệt trừ hoặc nhiều hoặc ít mà dồ s ế p thì là cái thứ nhất nhất định phải diệt trừ đối tượng d ô từ khi lại tới đây còn không có cơ hội phát huy được tác dụng mục sư này sự vụ quan nhàn rỗi quá đáng tiếc vừa vặt lấy ra tiếp nhận dồ x ế tại đi e s t o giáo đường t danh vọng. Danh vọng q bó bó một, một, đi một chương sáu mươi hai bà bẩm sĩ、si、tì là bại chương sáu mươi hai bà bẩm sĩ、si、tì là bại bà bẩm sĩ、si、tì đánh giá cao phe mình nô lệ chiến sĩ sĩ khí càng đánh giá thấp hơn súng không có giảm thanh tại năm mươi đến một trăm ước cũng chính là hai mươi lăm m đến năm mươi m tầm đó khoảng cách này uy lực vô luận là tấm ván gô vẫn là tấm chắn đều không thể hoàn toàn ngăn trở bay vụ tới t viên đạn hỏa lực đồng loạt xạ kích hỏa lực đầy đủ dày đặc mãnh liệt mà đến nô lệ chiến sĩ biển người phản phất đụng phải nhìn không thấy đập lớn đụng đến đầu rơi máu chạy người ngã ngựa đổ từ 5 0 m m ư đến 2 5 m ư ơ đoạn này khoảng cách tựa như là từ sinh ra đến chết quá trình thi thể trên đất càng để lâu càng nhiều không ai có thể vượt qua đầu này tử vong khoảng cách tình huống quá làm cho người ta tuyệt vọng cái này khiến nguyên bản liền sĩ khí x a sút lại vẫn cưỡng ép phát động công kích nô lệ chiến sĩ lúc này rốt cục triệt để hỏng mất Nô lệ chiến lệ sĩ trước ạ i cái này, hai nghiền sát này lần bị hoàn toàn bên bị t ép đồ o vong n lần nữa tỉnh lại, bọn hắn nguyên bản đã chết lặng tình g một cảm. chết tử t lại hãi đối với đã sợ r mặt nô lệ chiến sĩ dẫn đầu quay người chạy trốn ý đồ thoát đi đoạn này tử vong phạm vi hàng trước hành vi lập tức đưa tới phản ứng dây chuyền ở giữa cùng phía sau nô lệ chiến sĩ cũng nhao nhao bắt trước không nhìn đội trưởng cùng đốc chiến đội chửi rủa cùng chém giết biện người lập tức phản d ũ n g trở về s o lúc đến càng nhanh binh bại như núi đổ bất thình lình tràng diện thấy đang chuẩn bị làm một vô lớn hoàn thành báo thù bạ bợm xỉ tì một mặt nóc trệ sợ lọc đi xuống tháp lâu đi vào dưới sân núi phương đại biểu cho đen đường phố khác biệt thế lực song phương chính rằng co lẫn nhau tiếng mắng chửi động thủ xô đẩy là thiết yếu tiết h mục tràn g diện thanh thế bên trên t u y ệ t không tất một bên khác đ ã sinh đ ã tử tới kém mau nhìn đây không phải là kẽn đi đại nhân muốn bắt người bên ngoài sao bắt lấy cái kia người bên ngoài chúng ta nhất định có thể được đến kẽn đi đại nhân thậm chí là bạ bẩm xỉ tỷ đại nhân khen thưởng các huynh đệ động thủ a bị để người bên ngoài chạy a hôn đ à n cũng dám đánh lén đánh ngã đám này đáng chết hôn đản tiêm thạch ban huynh đệ theo ta lên đột nhập lên hỗn loạn làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp có người ở trong đó châm ngòi thổi gió đương những cái này bang hội lao đại kịp phản ứng lúc cục diện đã phát triển đến không cách nào v ã n hồi tình trạng một trận vô cùng hỗn loạn lớn đ ầ u đả đá trong đám người phi tốc lan tràn không có cách đã không cách nào k h ô n g chế vậy cũng chỉ có t r ư ớ c đánh lại nói nhìn xem hàn chờ lao đại đều đã mình trần ra trận sợ lọc ôm trên mặt vẫn có kinh ngạc dịu y lì cười nói đi thôi chúng ta lưu tại nơi này cũng vô dụng giá trị của ngươi không phải đang đánh, đánh giết giết tới như thế rất không có ý nghĩa vậy như thế nào mới có ý tứ sợ lọc đại nhân d i ệ u ý l i ế n một cái tay khoác lên bộ ngực hắn cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm về sau có rất nhiều cơ hội hào hào thảo luận sợ lộc bung ô ra ôm tay của đối phương chỉ về đằng trước cách đó không xa chiến trường hiện tại ta đầu tiên phải bắt được bã bẩm xỉ tỉ cùng thủ hạ của hắn thắng được trận chiến đấu này đem toàn bộ đi s t o n ắ m ở trong tay đ ư ờ n g sợ lộc dẫn người đi vào bến tàu bên cạnh lúc dột nhi hành lễ nói chúng ta thắng được trận chiến đấu này mùi máu tươi rất nặng sợ lộc che múi nếu mày nói ra đừng đánh quét chiến trường chuẩy một chút đợi lát nữa cùng ta phái người cùng đi thành trấn bên trong đem địch nhân còn lại toàn bộ tiêu diệt đúng vậy đại nhân sơ lóc để hắn để hắn tại nguyên chỗ chờ chính mình một mình leo lên lên đường số sau lưng còn đi theo n h ấ t kim tệ cái d ư ơ n g người cũng không lâu lắm dưới thuyền chờ dưới ý li liền giật mình nhìn thấy từng cái một mấy tên lính võ trang đầy đủ từ lên đường số đi xuống những binh lính này cầm trong tay trường thương hình tròn đại thuẫn đầu đội có g i n thức v ú giáp đỉnh lấy một con ngựa tông trang trí vật mặc một thân nhẹ nhàng cây n a y ngắn bảo cùng hộ hĩnh ngay ngắn trật tự đi xuống bàn đạp tại trên bến tàu xếp hàng liệt đây là sợ l ọ c dùng kim tệ từ hệ thống hối đoáy một đội hy lạp bộ binh 4.400 kim tệ chi ê u mộ cùng một năm hai trăm kim tệ giữ kinh phí là hắn có thể tìm tới ngoại trừ dân binh bên ngoài rẻ nhất một cái binh chủng bộ đội mà lại rất thích hợp hộ vệ hòa xạ thủ duy nhất để hắn không hài lòng là cái này đội hy lạp bộ binh trang bị tất cả đều là thanh đồng chế phẩm đối đầu đồ sắt có chút ăn thiệt t ò i cho nên hắn định cho cái này đội binh sĩ thay đổi trang phục bằng s ắ t trang bị đương nhiên đây là chiến sau tài năng cân nhắc sự tình sợ lộc tại cuối cùng đi xuống thuyền d i u ý k i n ngạc lại hiếu kỳ mà hỏi sợ lộc đại nhân đây cũng là người của ngài. ta cho tới bây giờ chưa thấy qua bộ này ăn mặc binh sĩ không phải là đến từ danh s ư n g lính đánh thuê chi thành kem phốt không nên hỏi đừng hỏi sợ lóc nhàn nhạt trả lời một câu sau đó quay đầu đối dột n h ị ra lệnh làm cho đối phương phái ra một nửa chiến đấu thủy thủ tại những binh lính này phối hợp xuống đem đi s tàu còn xuất lại địch nhân toàn bộ tiêu diện dột n h ị l í n h mệnh mà đi sợ lóc một lần nữa trở lại lên đường số bên trên tại không có tiêu d i ệ t bã bẩm xỉ tỉ cùng thanh lý bến tàu trước đó hắn là sẽ không hạ thuyền nô lệ chiến sĩ sụp đổ rất c h i ệ t đề c h ỉ ít tại trong một khoảng thời gian bạ bẩm s ỉ tỷ là không cách nào dùng bất kỳ phương pháp nào để những cái kia tan tác xuống tới nô lệ chiến sĩ nghe theo mệnh lệnh của hắn cái này dẫn đến hắn hiện tại nhân thủ cũng chỉ có ba mươi người không đến đại nhân trận chiến đấu này không có cách nào l ậ t bàn thừa dịp cửa thành còn tại trong k h ô n g chế chúng ta vẫn là mau thoát đi đi e s t o i đi k ẻ n d y đề nghị coi như thoát đi đi e s t o i chúng ta còn có thể đi đâu ta đã đem tất cả hy vọng đều đặt ở lần chiến đấu này lên bạ bẩm s ỉ tỷ nghiến răng nghĩ lợi ta bỏ ra gần thời gian mười năm đến mưu đồ không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy kết cục đại nhân chúng ta tại bờ juno c ả gia tản ạ xì ạ không phải còn có nô lệ sân huấn luyện sao chỉ cần chúng ta còn sống trở lại c h ỗ đó liền có một lần nữa lại đến cơ hội à bà bẩm xì tì đại nhân kẹt đi đau khổ khuyên bảo người tại d i est o ở lâu ngươi không biết vì kế hoạch lần này ta đã đem những n à y sân huấn luyện tất cả đều bán đ ổ i thành kim tệ mua sắm đội thuyền không chỉ có như thế ta còn hướng những cái k i u người cho mượn tiền nếu như ta cướp đoạt d i est o thất bại liền không có cách nào trả nợ coi như còn sống cũng chỉ có thể khắp nơi đào vòng đây cũng không phải là ta muốn sinh hoạt bà bẩm xì tì lắc đầu cái này kẻ đi giật mình nhìn xem bà bẩm xỉ ti trong lòng âm thầm khinh bỉ liền liền mặt thẻ cùng ạt đi g i n g cái kia hai cái lao hổ ly đều biết cho mình lưu đầu đường lui n g ư ơ i mẹ nó thật có tự tin à, đem toàn thân gia sản đều để lên đến trả không đủ còn muốn mượn nợ bên ngoài trước kia biết rõ ngươi xuẩn nhưng không nghĩ tới có thể ngốc đến mức loại tình trạng này bà bẩm xỉ ti nhìn chằm chằm hắn ta biết chuyện bây giờ đã không cách nào văn hồi nếu như ngươi muốn đi ta cũng sẽ không trách ngươi nhưng chúng ta còn có một cơ hội đó chính là đánh lén người bên ngoài chỉ cần bắt được người bên ngoài làm con tin chúng ta nói không chừng còn có lật bán cơ hội đại nhân ta ta nhất định sẽ đi theo ngươi đến một khắc cuối cùng kẹn đi trong lòng rõ ràng chính mình không có lựa chọn nào khác nếu như không đáp ứng cùng b ạ bẩm sĩ tỷ cùng một chỗ hành động như vậy một giây sau chết chính là mình bất quá chúng ta nhân thủ không đủ phải đi tìm một chút giúp đỡ đúng rồi chúng ta đi tìm vệ t à người n g có bọn hắn hỗ trợ kế hoạch này thì càng có n ắ m chắc b ạ bẩm sĩ tỷ suy nghĩ đạo 180 t ê n chiến đấu thủy thủ tại hy lạp bộ binh phối hợp hộ vệ dưới đối chạy tán loạn đến thành trấn bên trong địch nhân tiêu diệt toàn bộ hành động tiến hành đến mười phần thuận lợi giết chết một chút ý đồ phản kháng địch nhân về sau đại bộ phận nô lệ, chiến sĩ đều chết lạm vứt xuống vũ kh những này mất đi vũ khí cùng chiến đấu dục vọng nô lệ chiến sĩ mười phần nghe lời cùng tốt quản lý cái này cũng khía cạnh nói rõ b ạ bẩm sỉ ti huấn luyện vẫn là rất thành công sợ lóc đ ạ t được b ạ bẩm sỉ ti bị bắt tin tức là tại trạm vạn g tối sau bữa cơm chiều nghe xong ruột nỉ báo cáo hắn kinh ngạc đến có chút muốn cười cái này b ạ bẩm sỉ ti mà không chạy trốn còn dẫn người ý đồ liên hợp hệ t à người n g thừa dịp lúc ban đêm đánh lén bắt lấy ta lập kế hoạch thật là tốt nhưng hắn chỉ sợ không nghĩ tới hệ tạ người sớm đã bị ta đón mua đi đem bọn hắn xem thật kỹ quản ngày mai ta sáng sớm liền đi gặp một lần cái này đi sáng sớm hôm sau s r l o c k tại dốt ni dẫn đầu xuống tới đến địa điểm giam giữ gặp được b à bẩm sỉ tỉ cùng thủ hạ của hắn giam giữ bọn hắn chính là tới gần bến tàu một chỗ hoàn hảo p h o n g ở b à bẩm sỉ tỉ kẽm đi mấy cái nhân vật trọng yếu bị dùng khóa sắt còn g tay khóa lại tay chân cái này vốn là bọn hắn dùng đến khóa nô lệ không nghĩ tới cuối cùng mà dùng đến trên người mình s r l o c k để cho người ta đem n g o ạ i trừ b à bẩm sỉ tỉ bên ngoài người tất cả đều đổi ra khỏi nhà tù sau đó nói với bậm tợ dị một câu kẽm đi là của ngươi về sau lúc này mới mang theo alins cùng một chỗ đẩy cửa ra đi vào phòng giam bên trong bà bẩm s ỉ tì nhìn xem trước mặt tên này bề ngoài anh tuấn người trẻ tuổi cứ việc đây là hắn lần thứ nhất cùng s ờ l ọ c gặp mặt nhưng lại liếc mắt liền nhìn ra đối phương liền là cái kia đem chính mình đánh bại người bên ngoài hai người quan sát lẫn nhau một hồi bà bẩm s ỉ tì trước tiên mở miệng hắc hắc cười lạnh đừng tưởng rằng ngươi đánh bại ta chính là thắng người bên ngoài tại đi e s t e l l à không có kết quả tốt ta tại đi e s t e l có hay không kết quả tốt khó mà nói nhưng ngươi nhất định không có kết quả tốt s ờ l ọ c nói ra bà bẩm s ỉ tì giới ước nói chuyện cái gì hợp tác điều kiện nhưng là ta dám khẳng định ngươi cuối cùng nhất định sẽ cái gì cũng không chiếm được đều lúc này ngươi còn muốn ly g i á n ta cùng bọn hắn tầm đó quan hệ ngươi cảm thấy h ư u dụng không h ố n g chi bọn hắn đã bị ngươi đuổi chạy hiện tại d i est tổ là ta nói tính bọn hắn sẽ còn trở lại chờ đến bọn hắn trở về thời điểm d i đi est tổ đã sớm không phải bọn hắn có thể tùy tiện ảnh hưởng địa phương sợ lox xem thường h ố n g chi bọn hắn chạy trốn lúc cái gì đều không mang có thể hay không tại bên ngoài sống suốt đều không nhất định phụ cận mọi người cũng không ít bà bẩm xỉ tì c ư ờ i khởi nói ngươi đánh ra quá thấp cái này hai cái lao hồ ly bọn hắn thế nhưng là nổi danh mặt ngoài một bộ phía sau một bộ ngươi cho rằng bọn hắn sẽ tử thủ đi est tổ cùng chỉ sợ bọn họ sớm đã đem ra sản cùng người thân đều rời đi dạng này vô luận trận chiến đấu này thắng hay thua bọn hắn đều có thể hậu cố vô ưu đương nhiên thua bọn hắn sẽ mất đi càng nhiều bọn hắn khẳng định không nguyện ý từ bỏ nơi này hết thảy dù sao đi est tổ sản nghiệp thu nhập thế nhưng là một số lớn kinh tệ cho nên tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới bọn hắn nhất định sẽ vì đoạt lại mình đồ vật đem đi est tổ bán đi cho người bên ngoài ta nói không phải ngươi mà là the di lịch lanh chúa ạ mạ dạ đế quốc phở sẹt dê nổ ột bát tước nếu như không phải người này ngươi cho rằng ta sẽ vì chỉ là hai tên hôn đản liền mang theo hơn nghìn người trở về sau còn không ứng phải là vì đương ố i t lai phở xẹt dễ nổ bá đúng tay đi sự tình. Đương nhiên ổ tổ ốt tước tay t bá đúng n es sự ì Đương n h bọn hắn cũng dám hướng mọi người bộ lạc nội m i n h xác thực vượt quá dự liệu của ta s r lo câm k thầm nhũng mày sự tình đột nhiên trở nên có chút phức tạp Quy huống đều chương Chương chỉ cần được chết một cách pháp thửa. pháp thửa. tình hết thật, ngươi ngươi ngươi đến nói nói nói liền giả giả biết đi, lời tạo tạo ta một lý lý là kế kế ra Đem để h i ể n nhiên trước đó bà b ẩ m sĩ t ỷ nói đều là lời nói thật bà b ẩ m sĩ t ỷ từ chối cho ý kiến hư một tiếng chầm mặc nửa ngày về sau mới mở miệng nói ta đối k e di lịch cùng phở s ẹ t dễ nổ ốt b á tức hiểu rõ không nhiều nếu như không phải phở s ẹ t dễ nổ ốt b á tức phái người đến cùng ta tiếp xúc qua ta thậm chí không biết hắn đối đi estocó không thể cho ai biết ý đồ chuyện là như thế này n g h e xong bà b ẩ m sĩ t ỷ miêu tả sợ lọc đối với k e di lịch cùng phở s ẹ t dễ nổ ốt ba tức cùng đi estoc quan hệ có càng sâu hiểu rõ đồng thời cũng minh bạch chuyện này sẽ trở thành hắn trưởng khống đi estoc lớn nhất chứng ạ i từ phòng giam bên trong đi ra một bên alin nghi ngờ nói gia hỏa này đến cùng đang suy nghĩ gì ta chưa từng nghe nói sắp chết đến nơi trả lại cho mình địch nhân cung cấp tình báo người này thoạt nhìn cũng không giống cái kẻ ngu cùng hèn nhắc nha nếu như ngươi cho rằng hắn đây là hào tâm vậy liền sai sợ lóc c ư ờ i lạnh nói hắn cung cấp những tin tình báo này cho ta tuyệt đối là vì lừa ta hố ngươi có ý tứ gì thứ nhất nếu như ta cùng mặt thẹ hạt bị rộng là một lòng như vậy hắn cung cấp những tin tình báo này tuyệt đối có thể buồn nôn đến ta nhắc nhở ta coi như trợ giúp mặt t h e bọn hắn thắng chiến đấu cũng không nhất định có thể được đến thứ ta lớn liền là một cái dương bạch cực、khổ. thứ hai nếu như ta cùng bọn hắn không phải một lòng như vậy hắn cung cấp những tin tình báo này liền sẽ trở thành ta đối phó mặt h ẹ ạ t đi rộng lúc trợ lực dựa vào hắn cung cấp tình báo vô luận là ta đánh thắng bọn hắn vẫn là bọn hắn đánh thắng ta hoặc là lưỡng bại câu thương cái này ba loại tình huống bên trong loại kia chúng ta hao tổn càng nhiều hắn liền càng vui vẻ chúng ta trước khi đi hắn còn nói một câu châm ngòi ta giã tâm l ờ i nói có thực lực nam nhân tuyệt đối sẽ không tình nguyện thua kém người khác thật sự là tư mã chiêu chi tâm tư mã chiêu là cái gì alin vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cái này không trọng yếu sợt lóc nói ra bạm sĩ tị muôn hô ta có thể hắn nhưng lại không biết ta đã chủ động nhảy vào trong hố ta đ à o hố so với hắn cho còn m u ộ n lớn đến lúc đó muốn t r ô n cũng không chỉ hai người a hắn nghe s á t vách truyền đến thống khổ tiếng k ê u tham thiết chỉ là nghe đều để người cảm thấy có loại sống không bằng chết cảm giác mười phần làm người ta sợ hãi hắn lắc đầu xem ra tợ gì còn cần một chút thời gian chúng ta đi về trước đi trở lại lên đường số bên trên sợ lóc bắt đầu suy nghĩ lên kế hoạch tiếp theo an bài ra nhiều như vậy tình trạng hắn phải lần nữa ngẫm lại làm như thế nào thuận lợi hoàn thành đối đi s tổ trưởng k ố n g cùng tương lai xuất hiện phiền phức ứng đối chi pháp sáng ngày thứ hai s ơ lóc gặp được triệu tập đến đây vợ gì trong hai mắt hiện đầy tơm máu nhìn qua một đêm không ngủ tối hôm qua ngủ không ngon sao muốn hay không ăn trước đốn bữa sáng s ơ lóc hỏi t ợ gì lắc đầu đa tạ đại nhân quan tâm vẫn là trước nói chuyện chính sự đi đại nhân tìm ta có cái gì phân phó s ơ lóc nhìn đối phương kẹn đi ta giao cho ngươi cũng coi như hoàn thành lời hứa của ta đối với ngươi kết quả ta không quan tâm ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu báo song thủ về sau tương lai ngươi có tính toán gì nếu như đại nhân cần ta nguyện ý hiệu trung đồng thời đi theo đại nhân cả đời nếu như đại nhân không cần vậy ta sẽ rời đi đi estor đi một cái địa phương mới bắt đầu cuộc sống mới tờ gì không chút do dự trả lời chuyện này hắn đã ở trong lòng suy tính thật lâu vậy thì tốt về sau ngươi liền theo ta đi ngươi có thể đạt tới dạng gì độ cao liền xem chính ngươi bản sự đa tạ đại nhân tờ gì liền vội vàng hành lễ gửi tới lời cảm ơn lúc này ngoài cửa vang lên hộ vệ thanh âm đại nhân diệu ý lis nữ xí đến để hắn tiến đến s ơ đọc đáp cửa phòng bị mở ra diệu ý lis từ ngoài cửa đi đến ánh mắt rơi tại tờ gì trên thân như có điều suy nghĩ đánh giá một cái lập tức Nàng hành nói, sáng lệ có tiền, có tiền rất tốt như vậy mặt thẻ cùng h à ạt đi dòng vấn nói đề thủy tùng c thủy i để các tùng thủ hạ ngươi hẳn là cũng đều biết ta cần ngươi giúp ta tìm tới những người này tuy rằng mặt t h ẻ bọn hắn bị bã bờm xỉ tỉ đánh bại thoát đi đi e s t o r nhưng làm hợp tác đồng bạn ta vẫn là sẽ chiếu cố một chút nhân hòa của bọn họ tài sản đồng thời những người này cũng có thể trợ giúp ta nhanh chóng ổn định đi e s t o r hắn quay đầu nhìn về phía tờ di mà ngươi là nhiệm vụ liền là p h ả i người bảo đảm những người này an toàn ta không hy vọng tại ta còn không có nhìn thấy bọn hắn trước đó bọn hắn liền xuất hiện bất kỳ vấn đề đúng vậy đại nhân hai người cùng kêu lên đáp d ị u ý lì sau khi đi sợ lọc để tờ di đơn độc lưu lại đồng thời nói ra liên quan tới mặt t h ẹ cùng h ắ đi rồng những cái tiêu người ngươi nhất định phải cho ta chằm chằm lao không cần hạn chế bọn hắn hành động. nhưng nhất định phải đem bọn hắn thấy qua người cùng đi qua địa phương toàn bộ ghi chép lại mặt khác đen đường phố bang hội ngươi cũng cho ta nhìn k ỹ chút đặc biệt là hạn bọn hắn năm người kia có cái gì gió thổi c ó lay nhớ kỹ cùng ta báo cáo sợ lóc lại dặn dò tuy rằng hắn cũng an bài gián điệp sự vụ quan đi giám thị nhưng bởi vì nhân thủ vấn đề có thể sẽ xuất hiện sơ hở này mới khiến tợ dì từ bên cạnh hiệp trợ ta biết phải làm sao tợ dì gật đầu nói vấy l u i tợ dì về sau sợ lóc lại gọi tới dôn mục sư này sự vụ quan phân phó hắn mấy ngày nữa liền lấy rổ xẹp hảo hữu thân phận đi đi est ổ giáo đường tham viếng sau đó phát hiện thi thể đồng thời thuận lý thành t r ư ơ n g tiếp quản giáo đường an bài xong những n à y về sau h ắ n tử trong dương lấy ra mấy thứ đồ đều là hắn rời đi hai p h ầ n mủ trước l a o quản gia cho ba phần mạt thạ quận giấy theo thứ tự là dôn gia tộc chứng minh thân phận vậy lì dạ vương quốc ba tức tức vị chứng minh loan thành lãnh chúa chứng minh đặc thù chất liệu mạt thạ quận giấy mặt ngoài hiện ra quang mang n h ạ t nhạt như là ôn nhu dòng nước mở ra buộc lên dây đỏ mạt thạ quận giấy chỉ gặp trên giấy vẽ lấy phức tạp mỹ lệ hình dáng trang sức dùng ưu mỹ nhất giọng văn viết văn tự ghi chép kỹ cả nội dung b á tước tức vị chứng minh cùng loan thành l ã n h chúa chứng minh nội dung tương đối đơn giản là dùng viền vàng hình dáng trang sức đại biểu cho vương thất tôn quý cùng uy nghiêm dôn gia tộc chứng minh thân phận bên trên nhưng lại có vàng bạc đỏ ba loại nhan sắc hình dáng trang sức phân biệt đại biểu vương thất bạch thất thành giáo hội mặt giấy lớn nhỏ là cái khác hai phần chứng minh gấp hai có thửa bên trên ghi chép tỉ mỉ dôn gia tộc lịch sử cùng trọng đại sự tích sợ lóc dùng đầu ngón tay vớt ư ve xúc cảm kỳ lạ mặt thạ của giấy trong lòng hạ quyết tâm hắn muốn tiếp trưởng đi esto đồng thời để người địa phương tán đồng sự thống trị của mình nhất định phải từ thân phận tới tay mà cái thân phận này nhất định phải cũng là cho nên hắn dự định giả tạo thân phận của mình đem chính mình ngụy trang thành chức lãnh chúa cái kia giả xịt thời kỳ phụ trách quản lý đi est tổ trạm tiếp tế quan viên hậu duệ dạng này chính mình liền có được kế thừa đi est tổ pháp lý căn cứ tương đối dễ dàng để người địa phương tiếp nhận mà cái này ba phần chứng minh liền là hắn tốt nhất giả tạo thân phận chứng cứ ngoại trừ nội dung bên ngoài cái khác đều là thật dù sao dị giới giáo dục rất kém cõi mù chữ rất nhiều người địa phương bên trong đoán chừng cũng không có mấy cái biết chữ không sợ bị vật trần chỉ ít hiện ra ma phát quang huy mạt thạ cuộn giấy nhìn qua liền cho người ta một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác người một khi có lòng tính sợ cũng rất dễ dàng thà tin rằng là có còn hơn là không l ừ a bịp ở đám nhà quê này kia là dễ như t r ở bàn tay coi như bất hạnh bị người nhìn ra sơ hở cũng không quan hệ muốn để số ít người ngậm miệng phương pháp có rất rất nhiều dù sao còn có bà bậm xỉ t ỷ dư n g h i ệ t phần tử cóc nổi nhìn cái kia không có mắt đ i ê u dân còn dám nói hiệu nói vượn chất vấn chính thức đương nhiên cái thân phận này dù sao cùng hiện tại d i est o người cũng không có quá nhiều quan hệ so sánh với chính mình cái này cách mấy đời người thừa kế d i est o người khẳng định càng tiếp nhận mặt thẻ cùng ắt đi dòng quản lý dù sao họ hàng gần thân thích cùng bà con xa vẫn là có c h lệnh vì vững chắc cái thân phận này để d i esto người đem hắn thuộc là người mình hắn còn cần dựng nên một đ ị c h nhân nên có ngoại địch thời điểm lấy d i esto người bài ngoại thói quen nhất định sẽ đoàn kết lại đối phó ngoại địch như vậy hắn cái này bà con xa trong đoạn thời gian này liền có thể tạm thời trở thành họ hàng gần thân thích chỉ cần hắn thừa cơ thao tác thật tốt như vậy thay thế mặt t h ẻ cùng ngạt đi rộng địa vị cũng không phải không có khả năng hắn nhưng là muốn trở thành d i esto quan phụ mẫu nam nhân d i esto đại cứu cùng nhị c ứ u nhất định phải là một bên mát mẻ đi đương nhiên đây đều là kế hoạch tiếp theo trước mắt việc khẩn cấp trước mắt là tiếp lấy mặt thẹ cùng ngạt đi rộng lưu lại nhân thủ nhanh lên đem đi est o r ổn định lại c h ỉ ít kiếm tiền tài sản nghề không thể làm chết lại thời gian là vàng bạc và ca cái kia vài tòa q u o n mỏ nông trường trồng trọt vườn đều là một số lớn thu nhập tuy rằng trong tay hắn còn có ba mươi ba vạn tả hữu kim tệ nhưng cũng không thể miệng ăn núi lở ba mươi mấy vạn kim tệ thoạt nhìn rất nhiều nhưng chỉ là hệ thống bên trong kiến trúc b ả n vẽ liền hối đoái không được mấy t r ư ờ n g càng đừng nói trong hiện thực cần chỗ tiêu tiền thật muốn phát triển một chỗ chút tiền ấy căn bản không trải qua hoa khỏi cần phải nói vẹn vẹn là tu bộ chiến đấu bên trong tổn thất phòng úc cùng bến tàu công trình lớn như vậy không có hơn vạn kim tệ có thể làm được nếu là đổi ba bẩm x ỉ t ỷ đoán chừng mới mặc kệ đi est o ổ dân đen chết sống phòng ở sập chính mình trùng kiến trùng tu bến tàu hỏng các ngươi phụ trách trùng kiến trùng tu dù sao lão tử một mực thu thuế làm không được liền bắt đi làm nô lệ gắn nợ sợ lóc đương nhiên không có khả năng không biết xấu h ổ như vậy dù sao hắn nhưng là muốn thu hoạch đi est o ổ người tín nhiệm loại thời điểm này không vung tệ cứu trợ một chút chịu khổ gặp nạn nhân dân sao được đây chính là tốt bao nhiêu một cái soát danh vọng soát hào cảm c ơ hội à. đương nhiên chiến tranh mang tới hai nạn hậu quả tự nhiên là ba bẩm xì tì đến có nổi về phần pháo a n h lực phá hoại cái gì không phải trọng điểm. dù sao đều là b ạ bẩm xỉ tỷ cái này từ quang đầu sai là được rồi s r lok c suy đi nghĩ lại bỏ ra thời gian một ngày đem toàn bộ lập kế hoạch cho hoàn thiện nếu như không ra cái gì ngoài ý muốn kế hoạch của hắn là không có vấn đề gì chỉ dùng ngắn n g ủ i hai ngày s r lok c liền được tờ gì cùng giữ y lis báo cáo nói là đã đem mặt thẻ cùng a t đi rộng tại d i s tổ thủ hạ đều tìm đến hắn tùy thời có thể lấy tiếp kiến những người này Quy một tâm tâm mặt thẻ chương cùng Chương cùng Locke có danh danh không dân vọng. dân vọng. Sir để hoan n ê n các vị đáp ứng lời mời đến đây ta là sơ lóc mặt thẻ đại nhân cùng hạt đi dòng đại nhân người hợp tác sơ lóc đứng tại bong tàu bên trên giang hai cánh tay một bộ hiếu khách chủ nhân bộ dáng mặt mũi tràn đầy nụ cười s á n lạ hôm nay hết t hệ tới một mươi bảy m ư ơ i tám cá nhân tất cả đều là một bộ quản gia người hầu cách ăn mặc những người này ở đây nhà mình chủ nhân chiến bại thoát đi đi est tổ về sau thời gian trôi qua một mực là nơm nớp lo sợ sợ bị bạ bẩm xỉ tỉ trả thù thanh lý cho nên đương sơ lóc phái người tìm tới cửa cho thầy ý đồ đến về sau bọn hắn lập tức hoan thiên hỉ địa đáp ứng gặp mặt sợ lọc đại nhân đánh bại bã bẩm xỉ tỷ cái kia hôn đản nô lệ con b u ồ n tránh khỏi đi est tổ rơi vào ác ôn trong tay bảo toàn đi est tổ nhân dân cuộc sống tự do thật sự là anh dũng mà vĩ đại dạng này trói mắt vinh dự liền liền mặt thả cũng đều vì này tán thưởng mặt t h ầ đại nhân đã sớm nói với chúng ta qua có thể được đến sợ lọc đại nhân trợ giúp là lời này của hắn may mắn lớn nhất hát đi d ò n g đại nhân từng biểu thị hắn liếc mắt liền nhìn ra sợ lọc đại nhân ngài tiền đồ bất khả lược ngay một đám người định hót tự chụp mình mơ ngựa sợ lọc từ chối cho ý kiến trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt đợi đến những cái kia người hắn mới đứng ra khiêm tốn cười cười đây đều là ta phải làm không có cái gì tốt khoe tuy rằng thắng được trận chiến đấu này nhưng thật đáng tiếc cũng không có tới được đến cứu mặt thẻ cùng sợ lọc hai vị đại nhân đây là ta lớn nhất sai lầm bất quá cũng may hai vị đại nhân từ bã bẩm xỉ tỉ trong tay chạy ra ngoài tại ta tàn khốc thẩm vần xuống bã bẩm xỉ tỉ cuối cùng thẳng thắn hai vị đại nhân hành t u n g bọn hắn bỏ chạy k h e di lì dự định ở nơi nào tìm kiếm trợ giúp thật sao mặt thẻ đại nhân còn sống quá tốt rồi mặt thạ phù hộ ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ạ đi dòng đại nhân đám người kinh hỉ và phần đồng thời ta cũng có chút liên quan tới điểm ấy thời gian đi est tổ an bài lập kế hoạch muốn cùng mọi người thương thảo thương thảo đám người để hắn đi trước sau đó theo sát phía sau tiệc tối bên trên sợ lộc đưa ra hy vọng đám người có thể giúp đỡ mau chóng khôi phục đi est tổ các hạng sinh sản mậu dịch hoạt động công tác bảo an từ hắn đến giải quyết để đi est tổ mau chóng khôi phục lại trước khi chiến đấu gián vẻ vô luận là vì tiền đồ của mình vẫn là t i ề n đồ tất cả mọi người không có lý do cự tuyệt đề nghị này mà lại sợ l ọ c cũng không có nói ra không an phận yêu cầu còn phái người tại ra ngoài lúc bảo vệ bọn hắn thân người an toàn miễn bị bã bẩm xỉ tỷ dư n g h i ệ t t ám sát cho nên rất nhanh liền toàn bộ tán thành thông qua cấm nước no nê đám người bị sợ l ọ c an bài hy lạp bộ binh hộ tống trở về chỗ ở những n à y hy lạp bộ binh đưa xong người liền giữ ở ngoài cửa x u n g làm hộ vệ đem người phái đi ra x u n g làm hộ vệ về sau một đội một trăm hai mươi người hy lạp bộ binh cũng không thừa nổi m ư ờ cái vì đột phát tình huống cùng tốt hơn duy trì đi est t trị an sợ lóc lại tốn kim tệ từ trong hệ thống hối đoái ra một đội hy lạp bộ binh trừ cái đó ra tại cùng bã bẩm xỉ tỉ trong trận chiến đấu này hắn còn thu được hai trăm điểm danh vọng bị hắn toàn bộ dùng đến hối đoái thành gián điệp sự v ụ quan tăng thêm trước đó liền có hai mươi tên hắn tại đi est tổ hết thể giải ra sáu mươi tên gián điệp sự v ụ quan nhiều như vậy gián điệp trà trộn tại chợ b u a láng giềng t i ể u q u a n kỹ viện có thể cho hắn siêu tập đến rất nhiều tin tức hữu dụng sợ lóc trước mắt còn thừa lại hai trăm điểm danh vọng cùng ba mươi ba vạn kim tệ đúng rồi nô lệ trang viên bảo khố đào móc tiến độ thế nào sợ lóc hỏi bên cạnh tờ gì tờ gì hồi、đáp? bởi vì bã bẩm xỉ tỉ cứu hỏa không có cứu xong liền cùng chúng ta đánh nhau cho nên bảo k h ấ u phụ cận thế lửa rất mạnh đem tất cả kiến trúc đều thiêu hủy cần thanh lý phế tích đặc biệt nhiều lại có một hai ngày thời gian liền có thể làm mở s ơ l ọ c gật gật đầu vất vả móc ra s a u để cho người ta trông coi trước tiên cho ta biết còn có mặt t h ẻ cùng ngạt đỉ dòng dinh thự đều phái người trông coi sao những ngày này không có người nào nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a tờ g ì nói ra đã phái người đến trông coi tuy rằng mặt t h ẻ cùng ngạt đỉ dòng đã thoát đi estu nhưng hai người hy vọng vẫn còn tại đi estu không ai dám đánh bọn hắn dinh thự chú ý tuy rằng ta cũng cho rằng như vậy nhưng liền sợ có não người tử phát nhiệt nhất định phải t r ô n g coi tốt s r l o c k dặn dò hai người dinh tự bên trong tài phú sớm muộn muốn rơi vào trong tay của hắn hắn cũng không muốn người khác cái n ĩ a ngả vào chính mình trong chén đoạn thịt tuy nói cái k i a hai tên gia hỏa khả năng đã rời đi không ít tài sản nhưng lưu tại d i est tổ nói thế nào cũng nên có cái một hai vạn kim tệ đi chỉ là đem trang trí ở không b á n cũng có mấy ngàn kim tệ bao nhiêu đều là thì đâu hắn sẽ không ghét bỏ hai ngày sau s r l o c k liền đi tới cách bến tàu hai con đường giáo đường đây là đi est tổ duy nhất một chỗ giáo đường lôi kiến trúc mười phần đặc biệt một cái liền có thể để cho người ta nhìn thấy dôn t ạ i phân phó của hắn xuống tới đến giáo đường giả dạng làm là rổ s ệ giáo hữu đáp ứng lời mời đến đây truyền giáo khi hắn cùng phụ cận các bình dân phá tan giáo đường cửa lớn lúc mới phát hiện bên trong rổ s ệ thi thể cái này thành chấn duy nhất mục sư chết sợ ngây người tất cả mọi người không người nào dám tin tưởng lại có thể có người sẽ đối với thần minh người chăn cựu làm r a loại này tội ác hành vi sự tình sau đó phát triển liền cùng sợ lọc lập kế hoạch đồng dạng làm giáo hữu dôn bận bịu tứ phía xử lý hậu sự cùng chủ trì tăng lễ chịu mệnh ngọc lại hòa ái dễ thân tuổi trẻ mục sư rất nhanh liền đạt được phụ cận bình dân tán thành từ với duy nhất mục sư n g o ạ i ý muốn tử vong quen thuộc đến giáo đường cầu nguyện và giải thích nghi hoặc đi e sơ tàu các bình dân nhao n h a u thỉnh cầu j o h n lưu lại bổ khuyết rổ x ẹ p trong chỗ thế là j o h n liền thuận lý thành trương trở thành cái này giáo đường chủ quản mục sư vì phủi sạch quan hệ s r l o c k giả bộ như không biết j o h n tại một phen giải q u a đi hắn mới nói do ý đồ đến hai người cố ý ở bên người có cái khác người tình huống dưới đ à m luận cứu trợ sự tỉnh sợ lộc sẽ xuất ra một bút tiền tài cùng vật tư đến giúp đỡ trong chiến đấu bị thương tổn bình dân vô luận là chủng kiến phòng úc vẫn là trị liệu tổn thương bệnh hắn tin tức này rất nhanh liền bị mấy cái kia trong lúc vô tình nghe lén đến bình dân cho truyền ra ngoài ngày thứ hai thật sớm liền có không ít bình dân đi vào giáo đường hướng dôn chứng thực chuyện này có phải thật vậy hay không khi lấy được dôn chính miệng thừa nhận về sau các bình dân đều kinh hỷ vạn phần hoan hô bắt đầu dôn mục sư cụ thể cứu trợ thời gian định ra tới rồi sao một người phụ nữ hỏi đại khái sẽ ở hai ba ngày về sau dù sao sợ lọc đại nhân cũng cần một chút thời gian chuẩn bị vật tư dôn mỉm cười nói dôn mục sư ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua những đại nhân vật kia sẽ quan tâm chúng ta những người này vì cái gì sợ lọc đại nhân nguyện ý trợ giúp chúng ta mà lại ta nghe nói hắn vẫn là cái người bên ngoài do gì an bài nâng bắt đầu biểu diễn thấy có người ném ra vấn đề dốt ự nhiên là theo vấn đề hảo hảo thổi phồng một phen sơ lọc đem hắn miêu tả thành một cái giàu có từ thiện tinh thần trách trời thương dân chân thực nhiệt tình lấy giúp người làm niềm vui học rộng tài cao khiêm tốn n i ệ a thấp anh tuấn tiêu sái tuổi nhỏ thành danh phong độ nhẹ nhàng chờ một chút phàm là có thể thêm tại thân người bên trên ca ngợi từ ngữ đều dùng một lần quả thực đem sơ lọc tạo thành một cái chỉ tồn tại cùng tiểu thuyết thư tịch bên trong hoàn mỹ nhân vật đem những n à y mù chữ bình dân lắc lư sửng sốt một chút đ o á n trường sơ l ọ c ở đây cũng sẽ nghe đỏ mặt nhưng r ô n vẫn là một bộ mỉm cười biểu lộ tuyệt không vì chính mình thổi trâu cảm thấy xấu hổ bởi vì hắn liền là làm người này cứ việc ngươi nói nhiều như vậy ta vẫn là không tin một cái người bên ngoài sẽ đối với chúng ta tốt như vậy bên trong khẳng định có âm mưu nào đó nâng tiếp tục biểu diễn r ô n mỉm cười nói thần điện bên trên dạy bảo chúng ta không nên lấy đặc thù ánh mắt đối đãi người khác bởi vì p h à m nhân đều là mặt t h ạ c h i tử vốn là ứng lẫn nhau bảo vệ một cái khác nâng lập tức nối liền lời nói dôn mục sư nói đúng liền xem như người bên ngoài thì thế nào làm việc tốt được hưởng lợi còn không phải chúng ta những bình dân này mọi người ngẫm lại cùng là đi est tổ người mặt thẹ cùng ạt đi rồng cho chúng ta làm qua cái gì sao là phát qua cứu tế lương thực vẫn là mời người xem bệnh trị thương nghĩ như vậy hai vị kia đại nhân giống như xác thực cái gì tốt là đều chưa làm qua ừ không làm chuyện xấu sự tình cũng không t ệ rồi biểu ca ta tại mặt thẹ đại nhân quặng mỏ làm việc kết quả quặng mỏ lốn đoạn mất một cái chân lập tức liền bị đổi ra khỏi thợ mỏ đội ngũ một nhà người sinh hoạt cũng thành vấn đề nói lên chuyện này ta còn nghĩ tới năm ngoái thiên hai lương thực thiếu thu món người bộ lạc lại tập kích chúng ta cướp đi ngoài thành thôn xóm dê bỏ cùng lúa mì theo k ô bà bẩm xì、sì、thì、so sì、thất hai bại không có cái này công địch về sau trước kia đè ép ở trong lòng đối mã tu cùng ngạt đĩ rồng bất mãn dần dần có bộc phát dấu hiệu mắt thấy mục đích đã đạt tới r ố t liền mở miệng xua tan đám người mọi người không muốn sau lưng nói người nói xấu đi ấy t u tương lai vẫn là cần mặt thẻ cùng ngạt đĩ rồng hai vị đại nhân lãnh đạo hắn lời này ngược lại là nhắc nhở đám người mọi người nhao nhao ngậm miệng lại nếu là tương lai là s ở lọc đại nhân tiếp quản đi est tổ nói không chừng chúng ta sinh hoạt sẽ tốt hơn một tên nâng bất mãn là một câu cứ việc bên cạnh không có người nói tiếp càng là nhao nhao quay người rời đi nhưng câu nói này thiếu như là một cây gai đồng dạng đâm vào trong lòng bọn họ để bọn hắn cũng sinh ra ý tưởng giống nhau theo s ở lọc sẽ cứu tế bình dân tin tức từ đi giáo đường nhân khẩu bên trong chuyền gia không cần một hai ngày thời gian rất nhanh liền chuyển khắp đi est t phố lớn ngõ nhỏ cái này cũng may mắn mà có đen đường phố bọn côn đổ trong bóng tối trợ giút mà sợ l ọ c n h ấ t lấy một dương kim tệ đi mua sắm lương thực cùng các loại vật liệu sự t ì n h cũng bị càng ngày càng nhiều người chứng kiến truyền bá ra xác nhận cứu tế truyền ngôn chân t h ự c tính trong lúc nhất thời sợ l ọ c thanh danh tại d i s tàu không ngừng tăng vọt trở thành các bình dân đàm luận nhiều nhất cùng mong đợi nhất một cái người bên ngoài bỏ ra hai ngày qua mua sắm vật tư cùng chuẩn bị sân bãi sợ l ọ c lập kế hoạch cứu tế hoạt động cũng đem chính thức bắt đầu q u y một chương sáu mươi lăm vượt ngục cùng n h u sát chương sáu mươi lăm vượt ngục cùng new sát soát danh vọng sự tỉnh đương nhiên nhất định phải lên tâm Bến toàn à u bị lấy ra lâm thời xem như cấp ra xem thời như h c cứu tế nơi trốn, để bảo đảm hoạt động thuận tế trốn, hoạt tiến nơi động lợi để đảm bảo h h không sớt ít lọc làm ra tan bộ à i từ nửa đ i binh hai Hy Lạp bộ binh cùng đi ộ chiến cộng trách cũng thủy thủ cộng đồng phụ không người đồng trong đấu đám đ duy trì trật tự, trong đám người cũng không ít đen phố e n đường bang manh lưu phố hội âm t h cảnh ầ m giới. t o à n bộ Đi-E-S-Tô một nửa lương thực cùng các loại đồ dùng hàng ngày đều bị hắn ra mua nơi này giá hàng tương đương tiện nghi nhưng vẫn là bỏ ra hắn gần một vạn kiếm tệ nếu như tại h ạ t phân mù đón chừng muốn vượt lên gấp mấy lần mà lại hắn còn chưng dụng mặt thẹ cùng ạ t đi dòng dinh thự bên trong chứa đ ự n g lương thực cứ việc thủ hạ hai người cực lực phản đối nhưng ở sợ l ọ c xuất ra kim tệ biểu thị mua sắm về sau bọn hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa sợ l ọ c đối với cái này cũng không quan trọng dù sao những n à y kim tệ sớm muộn muốn về đến trong tay mình coi như là chuyển sang nơi khác cất giữ tràn đầy vật tư bị trồng chất tại bến tàu trên quảng trường tất cả nhận được tin tức đến đây đi estô bình dân đều thấy được cho dù có giáo hội mục sư đều xác nhận nhưng c h ẳ n nghe không bằng một thấy lúc này đi estô bình dân mới biết được sợ lộc là thật muốn cứu tế bọn hắn nguyên bản thấp thỏm hoài nghi tâm tình lúc này mới chân, chân chính chính an định lại. từng cái một xếp thành hàng ngũ đợi chút nữa đến chỗ ghi danh nói rõ trước trong nhà bị hao tổn tình huống chúng ta sẽ tùy ý điều tra xác định tình huống là thật sau dựa theo tổn thất cho cứu tế đền bù xếp hàng đội ngũ bên cạnh có mấy cái vợ gì an bài bang hội thành viên đang không ngừng du tẩu cao thanh tuyên truyền cái gì còn muốn điều tra sau tài năng đạt được đền bù không phải hôm nay liền có thể cầm tới cứu tế sao một cái dâu quai nón giữ chặt một tên bang hội thành viên hỏi tên tiêu bang hội thành viên có chút bất mãn mình bị đánh gậy nói chuyện tức giận nói ra ngươi có thể hay không nghe ta nói hết lời tổn thất đền bù là cần điều tra không phải có người lừa gạt làm sao bây giờ hôm nay mặc dù lấy không được cứu tế đền bù nhưng vẫn là có thể dẫn tới một túi lúa mì xem như tiện nghi các ngươi nói xong hắn liền hất ra tay của đối phương tiếp tục hướng phía trước đi bên cạnh tuyên truyền đạt được trả lời dâu bai nón cũng không tức giận ngược lại là tán đồng gật gật đầu cùng người bên cạnh nói ra cái này người bên ngoài nghĩ đến thật chú đáo đề phòng lừa đảo dạng này chúng ta liền có thể thật đạt được bồi thường tuy rằng nhà ta cách bến tàu rất xa không có gì tốt thất nhưng có thể dẫn tới một túi lúa mì cũng không tệ một vị phụ nhân nói ra đúng vậy a một túi lúa mì tiết kiệm một chút cũng có thể ăn một tuần lễ lão phụ nhân nết môi cười nói cái tia ê người bên ngoài thật sự là người tốt ai nhớ ký tên gọi là gì tựa như là sơ lộc đừng cứ mãi người bên ngoài người bên ngoài kêu, đợi lát nữa gặp được nhớ kỹ muốn gọi là sơ lộc đại nhân miễn cho người ta không cao hứng liền không cứu tế chúng ta một người trẻ tuổi nhắc nhở đám người đúng mọi người nhất định phải nhớ ký gọi sơ lộc đại nhân dẫu q u ai nón gật gật đầu hắn cũng không muốn vì một cái xưng hô mà mất đi tới tay lương thực ds có gần hơn ba ngàn người cho nhiều như vậy người đăng ký cấp cho vật phẩm cần thời gian tương đối dài cho nên sơ lộc chỉ là tại ngay từ đầu lộ diện làm đủ từ thiện yêu dân tư thái kéo gần lại cùng đi est tổ bình dân quan hệ về sau liền trở về thuyền đi lên sau đó hai ngày thời gian bên trong hắn cũng liền mỗi ngày rút chút thời gian xuống tới lộ lộ mặt xoát xoát tồn tại cảm nhìn xem nhận lấy vật liệu các bình dân từng cái một đối với mình m à hơn hắn không chỉ có trên mặt mỉm cười trong lòng càng là cười n ở hoa theo từng cái một bình dân nhận lấy cứu tế về sau hắn hệ thống bên trong danh vọng giá trị vẫn đang không ngừng tăng trưởng thời gian càng dài cứu tế càng nhiều người danh vọng giá trị t r ư ớ n g đến thì càng nhiều càng nhanh đợi đến hơn một tuần lễ về sau tất cả cứu tế phẩm vật tư đều cấp cho hoàn tất s ở lọc hết t h ể thu được 4,670 điểm danh vọng giá trị tăng thêm trước đó 200 điểm danh vọng giá trị hắn hiện tại hết t h ể có được 4,870 điểm danh vọng thu được đại lượng danh vọng về sau lúc đầu s ở lọc tâm tình rất không tệ nhưng lại bị đột phá t một sự kiện làm hỏng mặt thẻ một cái thủ hạ quản lý quặn bỏ xảy ra vấn đề ảnh hưởng đến danh dự của hắn cùng danh vọng lên đường số phòng thuyền trưởng bên trong s ở lọc nghe t ợ gì cùng mình p h ả i đi ra gián điệp liên quan tới chuyện này điều tra báo cáo hai người này một cái tại minh một cái ở trong tối hỗ trợ lẫn nhau lại càng dễ đem sự tỉnh chân tướng hiểu rõ rõ ràng n g h e xong báo cáo về sau sơ l ọ c trầm tư nửa này g mới mở miệng nói chuyện này xem ra đã rất rõ ràng tất cả đều là cái kia gọi lệ ống sai trắng t r ậ n cướp đoạt bình dân quát tháo giết người ha ha thật sự là lợi hại hắn cười lạnh một tiếng ta để cho bọn họ tới là vì ổn định đi est o ổ thế cục không phải để cho bọn họ tới thêm tiền có ít người thật sự là quên chính mình nên làm cái gì không nên làm cái gì loại này thế cục hạ cũng không biết cái kia thu liễm một chút muốn làm gì thì làm thật coi mặt thẹ cùng ạt đi rồng còn tại đi est t đâu hiện tại đi est t thế cục cũng đã bình ổn xuống tới lại náo ra loại chuyện này xem ra là thời điểm thanh lý rát rưởi phòng giam bên trong b ạ b ẩ m ct lần nữa gặp được sợ lok thì ta có chuyện gì hắn hỏi sợ lok cười cười ta chỉ là đến thông chi ngươi kế ly rán của ngươi thành công ta cùng mặt thẹ bọn hắn trở mặt b ạ b ẩ m ct từ chối cho ý kiến nhìn hắn một hồi lâu hỏi ngươi muốn làm gì ta nghĩ ngươi trước khi chết giúp ta một chuyện giết mặt thẹ cùng ạ t đi d ò n g lưu tại ds tột ù y tùng chuyện này ta không tiện xuất thủ sợ lok nói ra cái này đối ta có chỗ tốt gì không có coi như ngươi không đáp ứng cuối cùng tội giết người tên vẫn là sẽ rơi xuống trên đầu ngươi、ừ. bà bẩm s ỉ tì trầm mặc một lát ta có thể đáp ứng hỗ trợ bất quá ta có một điều kiện điều kiện gì sau khi ta chết đem ta thi thể tán g nhập b i ể n cả dạng này ta liền sẽ không bị người đào mộ phần đào thi tốt ta đáp ứng ngươi bà bẩm s ỉ tì lộ ra một cái xâm nhiên nụ cười rất tốt vậy ta chừng nào thì bắt đầu hành động ngay tại đêm nay ta sẽ ở bảy cái con mèo l ư điếm mở t i ệ p chiêu đ á i tất cả mọi người đến lúc đó ngươi chỉ cần quá khứ giảng bọn hắn toàn bộ giết chết không có vấn đề giết người ta sợ c h ồ n nhất bảy cái con mèo l ư điếm căn này đi estor nổi danh nhất yêu chi xảo dịu ý kinh doanh cấp cao ký viện mỗi ngày trong đêm đều không thể thiếu tầm hoan tác nhạc kẻ có tiền tuy rằng so ra kém phổ thông kỹ viện người nhiều nhưng tuyệt đối là danh phủ kỳ thực động tiêu tiền l ầ u hai trong gian phòng lớn mười bảy cái mặt t h ẻ cùng a d i d ộ n g thủ hạ ngay tại uống rượu đảm tiếu trong ngực đều ôm một cái phong cách khác nhau kỹ nữ sanche người hai ngày trước náo ra sự t ì n h giải quyết sao a d i d ộ n g tùy tùng lộ dĩ hỏi mặt t h ẻ tùy tùng sanche uống một hớt rượu đương nhiên giải quyết có vấn đề gì không một chuyện nhỏ mà thôi lộ dĩ nói ra ta nghe nói sờ lọc đối với chuyện này phi thường quan tâm còn chuyên môn phái người đi điều tra sanche lơ đến nói ra vậy thì thế nào hắn còn có thể đem ta bắt lại ta thế nhưng là mặt t h ẻ đại nhân người chỉ bằng hắn còn dám cùng mặt t h ẻ đại nhân đối nghịch chớ nhìn hắn hiện tại trường còn đi est o chờ mặt t h ẻ đại nhân trở về đồng dạng cần n h ớ bên cạnh sợ là sợ hắn căn bản không muốn để cho mặt t h ẻ cùng ạt đi dòng đại nhân trở về lộ di lắc đầu nói ra sanche cười lạnh nói chẳng lẽ hắn còn muốn thật trở thành đi est o chi chủ sao hắn một cái người bên ngoài làm sao có thể đạt được đi est o người thừa nhận ngươi không thấy được hắn coi như hiện tại nắm trong tay đi est o nhưng đại bộ phận công việc vẫn là muốn dựa vào chúng ta những người này sao hắn người tại ds t à căn bản không nói nên lời một điểm lực ảnh hưởng đều không có ds t à người sẽ không nghe theo sắp xếp của bọn hắn hắn gần nhất làm cứu tế chỉ sợ sẽ là tại thu mua nhân tầm a lộ gì nói ra h ừ vậy chúng ta liền vụng trộm giải gây bất lợi cho hắn tin tức chờ mặt t h ẻ đại nhân sau khi trở về nói không chừng có có thể được khen thưởng thình thịch gian phòng cửa lớn đột nhiên bị đ ậ p ra một đám như lang như hổ cầm trong tay vũ khí đạo tặc vào bị đánh gây đàm tiếu đám người kinh nghi bất định nhìn xem người tới hiển nhiên không do chuyện gì xảy ra các ngươi là ai ai cho các người lá gan lớn như vậy cũng dám tự tiện xông tới bạn bẩm city từ ngoài cửa bước vào đến một mặt cơ tiếu nhìn về phía đối phương ba bạn bẩm city ngươi không phải tại phòng giam bên trong sao sao lại thế sanche trận mắt hốc mồm bạn bẩm city bẹ bẹ cổ còn không phải là vì các người ta cố ý vượt ngục đi ra trước khi chết muốn gặp hạ lao bằng hữu mọi người cùng nhau cùng ta trở về mặt thạ ôm ấp đi a không đúng giống chúng ta dạng này người hẳn là rơi vào vực sâu a thời gian cấp bách mọi người cùng nhau xông lên đường đi đậu thủ ngoại trừ nữ nhân một tên cũng không để lại bà bẩm s ỉ tị vung tay lên đạo tặc lập tức cùng nhau tiến lên gian phòng bên trong lập tức vang lên kêu thảm liên miên cùng hoảng sợ thanh â m lên đường số đại nhân nhiệm vụ đã hoàn thành mục tiêu không một may mắn thoát khỏi bà bẩm sĩ tị cũng một lần nữa bắt trở về nhà tù tờ gì báo cáo rất tốt hậu thiên công khai thẩm phán ngay tại bến tà quảng trường bên trên đài hành hình chức nhớ k ỹ cho b ạ bẩm s、sì、ỉ tì ăn vào độc dược hắn vì ta làm việc ta cho hắn một t h ô n g khoái ta là sẽ không lừa gạt một kẻ hấp hối sắp chết sợ lóc g i ặ n dò minh bạch đại nhân b ạ bẩm s、sì、ỉ tì vượt ngục đồng thời trả thù i ế t chết mặt thẻ cùng ạt đi d ồ n g tùy tùng tin tức ngày thứ hai liền c h u y ể n khắp đi est tổ phố lớn ngõ nhỏ tất cả mọi người đang đàm luận chuyện này sợ lóc tuyên bố giới nghiêm đến một lần làm bộ d á n g rũ sạch mình cùng chuyện này hiểm nghi thứ hai có thể tạm thời duy ổn cùng yên ổn nhân tâm miễn cho đi est t bị người hữu tâm nhấc lên rối loạn bà bẩm sĩ、sì、tì công khai thẩm nhưng vẫn là có rất nhiều đi e s t o bình dân đến đây bến tàu quảng trường vây xem lần này thẩm phán đối với b ạ bẩm sỉ t ỷ cùng thủ hạ của hắn chưa có bình dân không căm hận tại tuyên đọc xong b ạ bẩm sỉ t ỷ tội ác cùng thẩm phán kết quả về sau sợ lóc tự mình đưa một chén thả độc dược chặt đ ầ u rượu b ạ bẩm sỉ t ỷ không có chút nào ý sợ hai uống một hớp ánh sáng ngươi tốt nhất đừng khiến ta thất vọng ta c h ờ mong ngươi cùng hai tên khốn kiếp t i n liệu đến lưỡng bại c ầ u thương chỉ sợ làm ngươi thất vọng bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của ta sợ lóc thản như nói bà bẩm sỉ tỉ nhìn hắn một hắn một hồi lâu sau đó vây xem các bình dân phát ra một trận gieo họ người này vừa chết nô lệ trang viên giải tán cuối cùng để các bình dân thở dài một hơi đối với cuộc sống tương lai lại thêm mấy phần ước mơ Quy Quang đầu mục đều lưu lưu đều tùy chương chính Chương chính cùng mục chết Còn lại hơn 130 cái lọc khắc làm dự định. Mặt cùng dòng lưu tại S, tổ tùy tùng cũng đều chết sạch thị thị hắn thủ hạ hơn nghe binh định thẻ đông dòng tùng tòa tòa tỉ tù Mặt ặt tại tổ tr ra ra Bị mở mở bẩm làm mỏ, sở Bà sỉ S đảo đã đi đi lại lại lời dự lên đường số, phòng số, trừ h u y ề n t ư ở n g Sơ l cái đó ra d esto ngoài thành trồng trọt trang viên đều bị mặt thẻ cùng ạt đi rồng chia cắt d esto tất cả chín mươi lăm phần trăm lương thực loại thịt đều là bọn hắn tại kinh doanh còn lại năm là một chút không nguyện ý phụ thuộc trang viên bình dân chỗ sản xuất không phụ thuộc trang viên liền không chiếm được a n toàn cam đoan tại g i ã ngoại hoang vu làm ruộng chăn thả rất dễ dàng đụng phải mòn người bộ lạc cho nên dám cầm sinh mệnh mạo hiểm bình dân cũng không nhiều còn có ba cái đốn tủ trường hai gian tự quán một gian tiệm thợ rèn cùng một gian mậu dịch hành thu nhập nơi phát ra chủ yếu dựa vào q u ạ n g mỏ cùng chỗ một ngọn núi phụ cận từ người địa phương trong miệng miêu tả tình huống đến phân tích hẳn là tòa nào đó rẽ núi cuối cùng sáu cái quặn mỏ kỳ thật đào đều là cùng một cái khóa mạch bởi vì không có tầng sâu khai thác năng lực cho nên mới chia làm sáu cái khai thác mặt ngoài cạn tầng khoáng thạch địa phương trồng trọt trang viên chủ nếu là trồng trọt lúa mì cùng chăn nuôi nuôi dưỡng đến cung ứng lương thực trang viên có chính mình nơi xay bột trồng trọt trang viên có to to nhỏ nhỏ mười mấy cái phân bố tại ds t o ngoài thành mỗi một chỗ miệng giếng chung quanh đốn tuổi trường đại đa số thời điểm là ở vào đ ỉ n h công trạng thái bởi vì ds t o cần đầu gỗ địa phương không nhiều cơ bản không kiếm được tiền gì tiệm ể u quán cũng không kiếm thợ rèn thu nhập ngược lại là so tiểu quán cao hơn một điểm nông cụ vũ khí áo giáp sắt móng ngựa loại hình đông tây tại e i s t o nhu cầu cũng không ít quan sát cũng tiện nghi lợi nhuận tự nhiên còn có thể đáng tiếc duy nhất chính là thợ rèn tại lần trước chiến đấu bên trong bị nổ sát hiện tại tiệm thợ rèn không ai rèn sát về phần m ậ dịch hành đều là h ạ i rồng đang xử lý chủ c h yếu làm ú theo à n g g lẩu i năm trước tình huống đến xem ra ngoài hàng lậu giao dịch những này sản nghiệp một năm có thể vì sợ lọc cung cấp ước chừng bốn vạn năm nghìn kim tệ lợi nhuận bốn vạn năm nghìn kim tệ bên trong chỉ có quặng mọi là ổn định thu nhập trồng trọt vườn muốn nhìn trời vạn nhất xuất hiện tình hình thai nạn không nói kiếm tiền khả năng còn muốn thua thẻ tiền dạng n à y tính đến một năm giữ gốc thu nhập mới ba vạn kim tệ ra mặt dù sao cũng là một cái thành chấn trưởng không giả tiền kiếm được đều không có hai phân mù mười cự đầu nhiều đoán chừng cũng liền cùng nhất lưu thương nhân gia tộc năm thu nhập không sai bị lắm kim tệ tự nhiên là càng nhiều càng tốt sợ lọc ở trong lòng tính toán có thể có cái gì kiếm tiền ý kiến hay tuy rằng kiếp trước hắn ở phương diện này đồng thời không có kinh nghiệm gì nhưng ở tin tức bạo tạc niên đại từ từng t ừ cái phương diện hoặc nhiều hoặc ít cũng đã được nghe nói một chút t h như là hắn biết xuất khẩu nguyên vật liệu khẳng định không có xuất khẩu sản phẩm muốn kiếm tiền d i esto hàng năm sản xuất giá trị ba vạn kim tệ quảng sắt nếu như đem những này quảng sắt chế tác thành sản phẩm cái kia thu nhập nhất định có thể vượt lên gấp mấy lần nếu như tại chế tác công nghệ bên trên có thể tăng lên sản phẩm khối lượng hoặc là giảm bớt chế tác chi phí như vậy lợi nhuận còn có thể cao hơn đương nhiên có thể nghĩ đến cùng có thể làm được là hai chuyện khác nhau sợ lo không có liên quan tới phương diện này kiến thức chuyên nghiệp bất quá hắn có hệ thống c h u n g quy là có biện pháp bất quá không đợi hắn nghĩ tới làm sao lợi dụng hệ thống bên trong đồ vật đến để cao thu nhập liền bị hệ thống đột nhiên vang lên tin tức nhắc nhở hấp dẫn chú ý hệ thống thành trấn danh vọng thực tế không chế dân tâm tỷ lệ ủng hộ đạt tới tiêu chuẩn đã thu hoạch được một tòa thành chấn cơ sở không chế quyền cho phép thành lập tòa thị chính thu hoạch được tòa thị chính kiến thiết bản thiết kế một chương tòa thị chính s ơ lọc hơi kinh ngạc điểm mở kỹ càng giới thiệu tòa thị chính là dùng đến giúp đỡ quản lý thành chấn hành chính kiến trúc có thể thành lập từng cái bộ môn lấy thúc đẩy các phương mặt phát triển cùng cụ thể quản lý lần đầu mở ra tòa thị chính cần đạt tới nhất định tiêu chuẩn mỗi thành lập một cái bộ môn cần một nghìn danh vọng cần quy định bộ môn chức năng chức năng càng đơn nhất hành chính hiệu suất càng cao s ở lọc nhìn một chút tòa thị chính kiến thiết bản thiết kế phát hiện cơ sở nhất chủ thể kiến trúc đều cần một vạn sáu nghìn k i n h tệ mà cả thị chính sành ngoại trừ chủ thể kiến trúc bên ngoài còn có rất nhiều chưa giải khóa kiến trúc bản thiết kế bộ phận hẳn là bộ môn kiến trúc tòa thị chính chiếm diện tích không nhỏ tại t r ê n trúc đi est ố bên trong kiến tạo tương đương khảo nghiệm kiến trì bất quá s ở lọc ngược lại là không có cái phiền não này t r ù n g kiến làm việc vừa mới bắt đầu vì phóng hỏa mà phá hư kiến trúc không ít có đầy đủ dùng không gian cho hắn đến quy hoạch c à sợ loc à m c h hắn vui mừng vui h h n là chủ nơi ở cùng tiếp nhận danh sách lật nhìn một lần bên trên có chút hắn chưa nghe nói qua hỏa tát vũ khí áo giáp đều bị hắn qua loa lướt qua ánh mắt chỉ ở một chút đáng tiền bảo thạch bên trên dừng lại một hồi sau đó nhìn một chút sau cùng tổng đạch 6,720 k h i m tệ số lẻ xem nhẹ ba cái hoàn toàn nắm trong tay đi e n s t o đại lao thêm bắt đầu hết thảy mới 6,720 k h i m tệ ngươi cảm thấy điều này có thể sao lá mắt của ta mù vẫn là các ngươi mắt m g ủ tớ dĩ bị sợ lóc c h ầ m c h ầ m đến mồ hôi lạnh ứa ra vội vàng giải thích nói đại nhân ngài không có mắt m g chúng ta cũng thẩm tra đối chiếu mấy lần sắp thực cứ như vậy nhiều ta ngay từ đầu cũng có chút hoài nghi về sau thông qua hỏi thăm mặt thẹ cùng ạt đi rộng nhà người hầu mới biết được tình huống tình huống như thế nào mặt t h ẻ cùng ạ t đi dòng tuyệt đại bộ phận tài sản đều chuyển rời đến phe di l i c bọn hắn ở bên kia cũng mua sắm dinh thự tại phe di l i c chi tiêu rất lớn quý tộc cùng thương nhân ganh đua so sánh thành gió cực điểm xa hoa bọn hắn vì mặt mũi hàng năm đều sẽ tiêu tốn rất nhiều kim tệ đến cùng quý tộc khác thương nhân bảo trì nhất trí xa hoa cho nên bọn hắn kim tệ đều tiêu vào hưởng thụ bên trên bọn hắn đầu góc là nước vào đi làm như vậy có ý nghĩa sao sợ lóc tức giận mắng kim tệ đương nhiên là lưu cho chính mình mới có ý nghĩa cái này hai cái la hốt đản tờ gì trong lòng mười phân im lặng kiếm tiền đương nhiên muốn hưởng thụ bất quá ngươi là ông chủ ngươi nói tính cái tiêu bạ bẩm c ỉ t y đâu b ả o khố chỉ có gần ấy đông tây hắn nhìn qua không giống như là cực xa xỉ hưởng thụ người bạ bẩm c ỉ t y kim tệ đều dùng tại huấn luyện nô lệ quân đội bên trên hẳn tại ngoại địa có thật nhiều nô lệ trại huấn luyện hàng năm chi tiêu đều rất lớn hắn nô lệ chiến sĩ chính là như vậy huấn luyện ra gì đáp gì đ cực kỳ hiếu chiến sơ l ó c thở dài phất phất tay ngươi đi mau đi đợ gì quay người rời đi vừa ra đến trước cửa lại bị gọi lại đúng rồi ngươi có biết hay không hệ tạ người từ bạ bẩm city trong bào khố cầm đi thứ gì đợ gì lắc đầu không rõ ràng đi thôi cứ việc từ ba cái đại lão ra bên trong tìm ra tiền t à i không nhiều nhưng cũng coi như trở về điểm huyết sớm đọc rất nhanh liền tại d i est tổ chọn tốt t ò a thị chính kiến tạo địa chỉ b ạ bẩm xì、sì、ti nô lệ trang viên hiện tại đã là một vùng phế tích nô lệ trang viên chiếm diện tích nguyên bản liền rất lớn coi như đem chủ thể kiến trúc tăng thêm mười mấy cái bộ môn đều dựng lên cũng không thành vấn đề thậm chí bố cục chặt chẽ một chút làm cái hai ba tầng lâu còn có thể còn lại một khối đất chống đương quảng trường nhỏ về sau hắn đọc diễn văn tuyên ngôn trang bức thời điểm cũng tốt có một nơi cho cổ động đi est t nhân dân nhóm đặc t r n bất quá tại kiến tạo thời điểm lại xuất hiện một cái phiền to đó chính là hệ thống kiến trúc bản vẽ thế giới này đám thợ thủ công không có một cái có thể xem hiểu đương đám thợ thủ công hỏi tham sơ lóc lóc hắn cũng là một mặt mộng bức trên bản vẽ chữ số ả d ậ p hắn ngược lại là có thể xem hiểu có thể cái tiết thì có ích lợi gì một đám mộng bức người đối một phần kiến trúc bản vẽ người đoán xem ta đoán một chút đường này cuối cùng hơi không kiên nhẫn sơ l ộ c đành phải từ hệ thống bên trong hoa năm mươi danh vọng đổi một cái học giả hệ tùy tùng kiến trúc học giả đem kiến tạo tòa thị chính nhiệm vụ giao việc cho kiến trúc học giả về sau sơ lọc cuối cùng giải thoát đồng thời quyết định từ nay về sau chuyên nghiệp sự tỉnh đều muốn giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp tới làm. chính mình là một kẻ thống trị chỉ cần thống l ĩ n h toàn cục liền tốt việc vặt phải có tạp binh đến làm có kiến trúc học giả đến an bài chủ tính trung kiến thiết thi công tòa thị chính kiến thiết rất nhanh liền đi vào quỹ đạo đo đạc kích thước thanh lý sân bãi đào móc nền tảng mua sắm kiến trúc tài liệu các loại các loại hết thầy đều không cần sơ lọc quan tâm chỉ cần trả tiền liền tốt thế là sơ lọc dành thời gian đi thị sát một chuyến quạng mỏ cùng tiệm thợ rèn vì mình nguyên liệu gia công thăng cấp thành sản phẩm kế hoạch làm một chút giai đoạn trước điều tra hắn phát hiện sáu nơi q u ạ n g mỏ chỗ sản xuất quặng sắt số lượng cùng khối lượng cũng khác nhau nhiều nhất hai nơi q u ạ n g mỏ theo thứ tự là m ạ t thẻ cùng ạt đi rồng mà số lượng ít nhất nhưng khối lượng tốt nhất thiếu là bạ bẩm xì t ì hắn cũng hỏi qua phụ trách quản lý q u ạ n g mỏ hệ t à người thủ lĩnh lệ tệ gì, chỉ là đối phương tuy rằng đối tìm khoáng mạch tương đối am hiểu nhưng đối với vấn đề này nhưng cũng bất lực sợ lộc tuy rằng không được đến đáp án nhưng vẫn là để lệ tệ gì đem bạ bẩm xì tì q u ạ n g mỏ sản xuất chất lượng tốt khoáng thạch đơn độc cất giữ về sau dùng đến chế tạo vũ khí khôi giáp hoặc là khác đối chất lượng yêu cầu rất cao đồ vật mà những cái k i a khối lượng bình thường quạng sắt thì dùng đến chế tạo nông cụ cùng xuất khẩu dù sao nông cụ cũng không cần đến quá tốt nếu như không phải vừa lúc đi est ổ sản xuất quạng sắt đồ sắt chi phí khá thấp đám nông dân hẳn là còn ở dùng một nông cụ hoặc là thanh đồng nông cụ có thể dùng tới làm bằng sắt nông cụ đã rất tốt còn muốn cái gì xem đặt đâu q một chương sáu mươi bảy thu hoạch quyền thống trị Tòa thị tiết một tháng thời、gian. trong khoảng thời gian, gian chính khái khoảng cần kiến đại tại mặt thẻ cùng ạt đi d ò n g rời đi hai người thủ hạ toàn bộ bị giết b à bẩm x ì tì đền tội bị hình phạt nửa tháng sau liên quan tới những người này đàm luận liền từng bước b i ế n ít dù sao sinh hoạt luôn luôn muốn tiếp tục các bình dân cũng không có quá nhiều thời gian dỗi quan tâm ngoài thân sự tình nhưng cái này cũng không hề đại biểu cái này m ặ thẻ t cùng ạt đi d ò n g tại d i est o không có lực ảnh hưởng sớm lọc trong lòng rất rõ ràng hai người lực ảnh hưởng chỉ là tạm thời ẩn núp lên đương ngày nào đó bọn hắn trở lại d i est o thời điểm nhất định sẽ nhắc lên thao thiên tử lãng tuyệt đối không thể xem thường bọn hắn cái này hai cái thống trị đi est t mười mấy hai mươi năm nhân vật lực ảnh hưởng bất quá đã mặt thẻ cùng ạt bị dòng lực ảnh hưởng tạm thời ấn nút như vậy đối với s ở lọc tới nói liền là một cái cơ hội rất tốt cầm xuống đi est o trưởng không quyền đồng thời đem sức ảnh hưởng của mình từng bước mở rộng hắn tin tưởng tại nắm trong tay mình đi est o về sau có năng lực đem sức ảnh hưởng của mình mở rộng đến có thể cùng hai người đánh đồng tình trạng thậm chí có thể vượt qua đối phương cho đến lúc đó coi như đối phương còn có thể trở lại đối với hắn cũng không tạo được trí mạng sung kích đầu tiên nhất định phải đem thân phận của mình cho trình lại cứ trừ người bên ngoài nhãn hiệu cho nên hắn mưu đồ đã lâu đi est t người thừa kế lập kế hoạch cũng chính thức bắt đầu áp dụng bước đầu tiên tự nhiên là trước tiến hành dư luận thăm dò thông qua hắc bang lưu manh cùng gián điệp tại d i est o giải mặt thẻ cùng ạt đi dòng chạy trốn tới p e z i lịch cũng không tính trở về tin tức d i est o khuyết thiếu kẻ thống trị đến bảo hộ thành chấn vấn đề an toàn lúc lại âm thầm giải e rằng s ở lộc có thể g i ú p một tay tin tức đồng thời cũng đem hắn là người bên ngoài ý kiến phản đối tung ra ngoài gây nên chính phản tranh luận của hai bên chỉ bất quá chính phương sẽ ở hắn âm thầm trợ rút xuống lấy cường đại dư luận ưu thế áp đảo trái ngược đem tìm kiếm sợ lộc hỗ trợ dân ý tăng lên tới đỉnh cao nhất c tại sơ lóc n m trợ rút xuống liên quan tới chuyện này thảo luận đã lan tràn đến đi est ở các ngõ ngách cho dù là tại bận rộn thế nào với sinh kế dân nghèo tại ngẫu nhiên trò chuyện lúc cũng sẽ nâng lên một đôi lời tuy rằng ai trưởng khống đi est tổ đối bọn hắn tới nói đều không khác biệt đi est tổ trước đó bị m ặ n thẻ cùng ạt đi dòng trưởng khống mười mấy hai mươi năm l ú cứ đoạn tất t cả có h việc ế m m nhiều tiền hạng dẫn đến đi sờ t một cái có n g ư i giàu lóc không có, nhiều n rất chế i ê u loại hành vi này nhưng lại không trở ngại hắn lợi dụng loại cơ hội này đến ảnh hưởng ý nghĩ của đối phương giôn mục sư gần nhất tại d e s t o lưu truyền liên quan tới người bên ngoài sợ lọc sự tình ngài có dạng gì cái nhìn bằng vào ta mục sư thân phận cùng giáo hội danh nghĩa tới nói cam đoan tất cả mặt thả tín đồ sinh mệnh an toàn trọng yếu nhất cho nên d e s t o nhất định phải nhanh tìm tới bảo vệ mình phương pháp vô luận là tổ chức mình vẫn là tìm kiếm người khác trợ giúp giôn mỉm cười nói lấy d e s t o bình dân t à i phú trình độ tổ chức mình dân binh thủ vệ d e s t o là không thể nào trừ phi là đến sinh tử tồn vong thời khắc nếu không thì không người nào nguyện ý vì thế trả giá một phân tiền đối với người nghèo tới nói có thể bớt t h bớt giôn lời nói nhìn qua là cho đối phương hai lựa chọn nhưng chỉ có một con đường có thể đi được thông có thể sơ lo không phải đi s tàu người chúng ta đi s tàu không có người bên ngoài đường kẻ thống trị thói quen một cái bình dân nói ra không sơ lo không tính là người bên ngoài ngươi không nghe nói hôm trước hắn thông cáo nói mình là trước đi s tàu lãnh chúa hậu rồi sao ta còn chuyên môn cùng john mục sư đi thông cáo chỗ nhìn kế thừa văn thư đúng là thật không tin ngươi hỏi john mục sư một cái khác bình dân phản bác nói ra là thế này phải không john mục sư những người khác nhìn lại john gật, gật đầu không sai vậy nhưng thật sự là quá tốt có dạng này một cái tâm địa thiện lương lãnh chúa chúng ta tương lai thời gian nhất định sẽ so hiện tại càng tốt hơn không sai nguyện ý cứu tế bình dân lãnh chúa nhất định không phải người xấu ai bất kể nói thế nào sinh hoạt cũng không thể so với trước kia còn kém n g u y ệ n mặt thạ phù hộ các ngươi dôn mục sư mười ngón dao nhau làm cái cầu nguyện động tác n g u y ệ n mặt thạ phù hộ đám người nao h nhau bắt trước tại nội tâm cầu nguyện tương lai sinh hoạt sẽ tốt đẹp hơn lên đường số phòng thuyền trưởng tờ gì hôm nay tình huống bên ngoài thế nào người địa phương thái độ cải biến bao nhiêu s ơ l ố c hỏi đại nhân theo thủ hạ của ta báo cáo tuyệt đại đại đa số bình dân đều đã triệt để đ ả o hướng ngài bên này bọn hắn ngay tại mục sư bên kia hiệp thương để cử người đến cùng ngài tiếp xúc gặp mặt đoán chừng rất nhanh tán đồng ngài đối đi sờ quyền thống trị tờ gì hồi đáp Rất trị tốt, nếu có thể ở tòa thị chính xây thành chức hợp lý cầm xuống quyền thống nếu chính có chức ở xây sợ loc ta vẫn là muốn nhân, là hỏi. Hỏi đi. Đại nhân, bằng n giải ta thực lực bây ờ coi cưỡng cũng không ai có ai như thống không thể h ép p trị DST n kháng,、có、cần h có p ả làm phức thích ạ p n ư vậy sao? Sir Locke giải t h nói nơi này không phải thuộc địa ta tới đây cũng không phải vì đ ư ờ n g chinh phục giả kẻ ngoại lai lấy thủ đoạn tàn khốc chinh phục có được thống trị là không hội t r ư ừ n g lâu ta thế nhưng là định đem đi s tổ xem như lánh địa đến kinh doanh không muốn lấy sau cả ngày đối mặt dưới mặt đất quân phản kháng cùng bọn hắn đấu trí đấu dũng vậy sẽ lãng phí thời gian của ta cùng nhân lực kéo dài ta khuyết trương bước chân ngươi phải biết phòng ở có thể xây cao bao nhiêu nền tảng lao không chặt chẽ rất quan trọng mục tiêu của ta cũng không phải xây một tòa hai ba tầng cao phòng ở mà là thành lập một tòa thông hướng trên trời cao vút trong mây tháp bẫy bẹn ta nghĩ leo lên đám mây đi xem một chút chúng thần quốc gia đồng thời cũng có thể ở bên trên quan sát thế gian văn vật tờ gì ngay xong trong lòng đã kinh hãi lại kích động bên trên đặt thần quốc nhìn xuống phản thế đây là tình cảnh thế nào chỉ là nghe lãnh chúa đại nhân nói ra những lời này liền đã để hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào đại nhân tợ dị rất muốn nói thứ gì nhưng hắn cũng không phải là giỏi về biểu đạt người cuối cùng chỉ nói là ta lui xuống trước đi làm việc sợ lo không rõ ràng mình cho đối phương tạo thành bao lớn ảnh hưởng hắn kiếp trước thời đại kia người nghe qua nhìn qua tin tức quá nhiều căn bản sẽ không vì một hai câu liền cảm xúc đến nhiệt huyết sôi trào nếu như hắn lời này đặt ở kiếp trước thời kỳ đoán chừng sẽ bị người xem như chủ ù nhì bị ù nướng ẩn cho nên hắn tuy rằng nhìn ra tợ dị phản ứng có chút kỳ quái thế nhưng không có nghĩ sâu vào nhàn nhạt, nhạt phất, phất tay đ ờ gì thật sâu túi đầu xuống hành lễ lãnh chúa đại nhân một mặt lạnh nhạt biểu lộ để hắn cảm thấy cái này cùng mình không chênh lệch nhiều người trẻ tuổi so với mình trước đó suy nghĩ càng sâu không lường được người bình thường làm sao có bên trên đạt thần quốc nhìn xuống p h à m thế hào tình vạn trượng cùng vô hạn bà khí sự tình phát triển cùng theo dự liệu đồng d ạ n g vài ngày sau cũng chính là tại tòa thị chính sắp hoàn thành trước ba ngày sớm lọc tự mình tiếp kiến từ z o n tham dự đi estô bình dân đoàn đại biểu một chuyến song phương tại hữu hảo bầu không khí bên trong hoàn thành gặp mặt trong buổi họp song ư ơ n g liền đi estô lãnh địa phòng vệ an toàn cùng tương lai phát triển con đường vấn đề tiến hành xâm nhập giao lưu s ở lộc vui vẻ đồng ý đoàn đại biểu đại biểu nói lên t ì n h cầu trước kia lãnh chúa thân phận người thừa kế một lần nữa tiếp quản d i est o đồng thời p h ế trừ mặt thẻ cùng ạt đi dòng đối d i est o trưởng không quyền đem hoàn chỉnh quyền thống trị thu tay lại bên trong d i est o bình dân thừa nhận đồng thời kiên trì một cái lãnh chúa là s ở lộc gia tộc vì duy nhất người lãnh đạo nguyên tắc này đoàn kết tại lãnh chúa bên người đại nhân cộng đồng vì d i est o phát triển chấn hưng cống hiến suốt đời cố gắng lang hữu tình tiếp cố ý gặp mặt hợp tác ngọc nào dùng qua t i tối sợ lộc tự mình đem đoàn đại biểu đám người đưa đến bến tàu liên tục cáo biệt làm đủ khiêm tốn trở lại bong tàu bên trên quay đầu nhìn thoáng qua bóng lưng biến mất tại góc đường đoàn đại biểu hắn rốt cục nhịn không được thoải mái cười to lên rốt cục rốt cục lấy được một khối thuộc về mình lãnh điệm kinh lịch một đống loạn thất bát tao phá sự về sau chính mình cuối cùng có thể an định lại có đi estor coi đây là điểm xuất phát lấy hệ thống làm phụ trợ tương lai mình đại sự đều có thể ba ngày sau tòa thị chính hoàn thành kiến tạo sớm lọc tại tòa thị chính quảng trường cử hành một trận nhận trước diễn thuyết bởi vì thời gian đặt ở trạm v à tối cho nên đến đây vây xem nghe rằng rất nhiều người cơ hồ mỗi nhà đều phái một người đem quảng trường cùng xung quanh đường đi đều chiếm hết sơ lộc đ i ề u tập nửa đội hy lạp bộ binh đến đây duy trì trật tự đem tòa thị chính cùng quảng trường bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ trong đám người còn có t ợ gì phái tới đen đường phố bang hội lưu manh đang âm thầm quan sát chờ trang diện từng bước an tĩnh lại về sau sơ lộc mới đứng ở lâm thời xây dựng đài cao bên trên bắt đầu diễn thuyết các tiên sinh các nữ sĩ mọi người tốt ta là sơ lộc s ở chân trước đi e s t o lanh chúa hậu duệ thật cao hứng về tới đây cũng rất vinh hạnh lần nữa trở thành đi estô lanh chúa cảm ơn mọi người cho ta cơ hội như vậy ta tin tưởng chính là bởi vì có các ngươi lựa chọn chính xác đi estô tương lai sẽ càng tốt đẹp hơn thưa thất tiế Tại sợ lọc a gạt xuống, từng nhóm dẫn đầu b ư diễn thuyết thông qua hồi ức quá khứ mỹ hảo so sánh bên dưới hiện thực triển vọng tương lai hy vọng thông tin tràn đầy đối địch s tổ nhân dân lời nói giống thuyết thức chân thiện mỹ tại thông qua trầm bồng du dương đọc chậm cùng thủ thế động tác phối hợp xuống diễn thuyết rất có sức cuốn hút đem giới đài người vây xem dân quần chúng lắc lư khi thì hai mắt đấm lệ khi thì nhiệt tình tăng vọt khi thì rong r ạ n g toàn bộ diễn thuyết cuối cùng một giờ diễn thuyết hoàn tất về sau giới đài tiếng vỗ tay như nước thủy t r i ề u tiếp tục không ngừng nhìn xem giới đài huy quên bày cánh tay hận không thể vô nát bàn tay của mình các bình dân sợ lọc trong lòng hết sức hài lòng lần này tẩy não hiệu quả rất không tệ không hưởng công hắn vì bản này diễn thuyết bản thảo chuẩn bị nửa tháng sửa đổi vài chục lần không có đọc qua sách người liền là dễ bị lựa nếu là phóng tới kết trước hắn loại này chỉ nói lý tưởng không nói hiện thực hành vi s hắn đi làm lúc ấy liền phiền nhất loại kia chỉ nói lý tưởng không nói tiền lương ông chủ hắn vô cùng thẳng thừng vung đối phương một câu đừng cùng lao tử đàm lý tưởng lão tử lý tưởng liền là không đi làm cũng có tiền cầm sau đó hắn liền bị khai trừ từ đó về sau hắn liền hiểu một cái đạo lý người làm công vĩnh viễn đấu không lại nhà tư bản vô luận công hữu vẫn là sở hữu tư nhân diễn thuyết kết thúc lắc l ư n g ư ờ i cùng bị giao động người đều mang tâm tình khoái trá r i ê n g phần mình về nhà trên quảng trường các bình dần dần dần tán đi s ợ l ọ tại mọi người bảo vệ dưới trở về lên đường số trên nửa đường a lính nhịn không được nói ra ngươi vừa rồi diễn thuyết là nói lao a sợ lóc xem xét nàng một cái ngươi đang nói bậy bạ gì ta nói đều là lời thật lòng alinz níu níu mày lông mày nghi ngờ nhìn hắn một hồi lâu thật là kỳ quái vì cái gì ngươi có thể đem lời nói dối nói thành nói thật ta thế mà không phân biệt được sợ lóc mười phần im lặng bởi vì ta nói liền là nói thật ngươi không có chút nào căn cứ hoài nghi một người tốt quá làm cho ta thương tâm lương tâm của ngươi liền sẽ không đau không không biết ta bởi vì ta nuôi con chó alinz không rõ lương tâm cùng nuôi chó có quan hệ gì mà lại nuôi chó lời nói rõ ràng là câu hoang nôn còn quá trẻ ạ nhìn xem thiếu nữ nói không ra lời g á n vẻ s ở lọc mang theo đắc ý ta muốn làm đến cùng ta có thể làm được biểu đạt ý tứ cũng không giống nhau hắn diễn thuyết bên trong nói tới chính là hắn muốn làm đến đủ loại lợi dân chính sách nhưng không có hứa hẹn nói hắn nhất định có thể làm được coi như về sau không có làm được những này chính sách cũng chỉ là hưu tâm vô lực sao có thể xem như gạt người đâu lãnh đạo thật không lừa ta tòa thị chính sau khi xây xong tặng kèm bốn tên thị chính sự v ụ quan để s ở lọc có chút kinh hỷ cứ việc bốn người này chỉ phụ trách tòa thị chính thường ngày hành chính làm việc không cách nào an bài đến bộ môn phụ trách cụ thể sự vụ nhưng ít ra có bốn người này liền tiết kiệm được hắn rất nhiều tìm tòi tòa thị chính nên như thế nào vận chuyển thời gian hơn nữa còn không sợ bọn họ để lộ bí mật tặng kèm một cái bộ môn hắn dự định thành lập một cái phụ trách quạng mỏ cùng trang viên bộ môn nếu như dùng cổ đại xưng hô đó chính là hộ bộ dùng hiện đại xưng hô đó chính là quốc thổ tư nguyên bộ cùng bộ nông nghiệp hỗn hợp hai địa phương này là trước mắt hắn nhất ổn định thu nhập nơi phát ra nhất định phải cầm chặt không thả tăng cường phát triển đặc biệt là sinh sản lương thực t r a n viên cũng không thể một cái nhỏ bến cảng thành trấn còn cần nhập khẩu lương thực đi đây cũng quá xa xỉ chỉ là bộ môn người phụ trách nhất định phải từ hắn tín nhiệm mà lại người chuyên nghiệp bên trong lựa chọn đáng tiếc hắn hiện tại nhân tài khan hiếm hắn còn không có nhân t u y ể n thích hợp nghĩ tới đây sơ lóc dự định trở lại thuyền bên trên sau liền từ hệ thống bên trong chiêu mộ một đội hộ hẻm m ở bên trong người lùn người lùn nam h i ể u rèn sắt cùng đào quáng phi thường thích hợp trước mắt hắn phát triển nhu cầu tại chiêu mộ người lùn thời điểm hắn lại thuận tiện chiêu mộ một đội hy lạp bộ binh dùng đến củng cố đỉ est tổ lực lượng phòng ngự trước mắt hắn có ba đội chung ba trăm sáu mươi người hy lạp bộ binh bên trong một đội phân biệt thủ vệ tòa thị chính cùng bến tàu mặt khác hai đội dùng đến thành phòng cùng trị an tuần tra dạng này nhân lực bố trí đối với hơn ba n g h n gần bốn n g h n người đi est tổ tới nói chỉ là miễn cưỡng đủ nếu như không phải hắn còn k h ô n g chế lấy đen đường phố bang hội trình độ nhất định k h ô n g chế không ổn định nhân tố không phải hắn sẽ còn cân nhắc nhiều chiêu mộ một đội hy lạp bộ binh để duy trì trị an cùng vũ lực t r ấ n n h i ế p ngày thứ hai sơ lóc liền mang theo mới chiêu mộ người lùn xuất phát tiến về quần mò hắn chiêu mộ chính là hồ h ẹ m mở người lùn phe phái bên trong cấp thấp nhất bộ binh người lùn dũng sĩ chiêu mộ phí một vạn một n g h n tám trăm k i m tệ duy trì phí hàng năm bảy trăm k i m tệ tuy rằng c ù n g cấp bậc bộ binh còn có người lùn t ậ m mỏ mà lại tốn hao hơi hơi rẻ nhưng sớ lọc trái lo phải nghĩ sao vẫn là quyết định hối đ o á i chiêu mộ người lùn dũng sĩ bởi vì hắn cần chính là nhiều có thể mà không phải sợ chừng ư ờ i lúc ấy nhìn thấy những n à y phí t ộ n lúc mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý biết rõ hối đ o á i hồ h ẹ m mở vật phẩm tốn hao phi thường quý nhưng không nghĩ tới mà có thể quý đến loại trình độ này hắn nhịn không được sẽ nghĩ người lùn này không phải vàng nếu như nói hy lạp bộ binh chiêu mộ phí đại khái là trò chơi bên trong gấp m ộ ư ơ i như vậy người lùn dũng sĩ chiêu mộ phí liền là gấp mấy chục lần bất quá nghĩ đến những thứ này người lùn khả năng giúp đỡ chính mình kiếm được tiền nhiều hơn sợ lộc cũng liền chẳng phải đau lòng lãnh chúa đại nhân mang theo một đám võ trang đầy đủ tên lùn rêu rao khắp nơi rất nhanh liền hấp dẫn đi est tổ nhân dân vây xem c h ú m ụ bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua người lùn nhao nhao hiếu kỳ nghị luận lên có mấy cái gan lớn hải tử còn truy tại đội ngũ hai bên đi theo chạy dùng đầy hiếu kỳ ánh mắt đánh giá cùng chính mình cao không sai biệt cho lắm lại mặt đầy đầ mụ mụ vì cái gì bọn hắn nhỏ như vậy liền râu dài rồi ta tại sao không có một đứa bé dùng giọng non nớt hỏi phụ nhân đau đầu mà nhìn xem trong lồng ngực hải tử tại trong đầu suy tư nửa này g cuối cùng nghĩ ra một cái đáng tin cậy đáp án bởi vì bọn hắn không nghe lời cho nên thần minh trừng phạt bọn hắn để bọn hắn tóc đều dài tại cằm bên trên tiểu hài hiển nhiên bị h ù dọa khóc dòng nói ta về sau sẽ hảo hảo nghe lời ta không ý nghĩ phát sinh trưởng ở trên cằm sợt lọc mang theo người lùn đi ra đi e sờ cửa thành dọc theo chuyên môn vì vận chuyển khoáng thạch tu kiến đại đạo bỏ ra hai mươi phút tả hữ Ba ngày quạng một ò m phái cảnh bận rộn n t ư ợ g b ở i vì n giỏ đáo không sâu, đứng bên sâu, à bên đinh đinh quạng sắt bị thợ mỏ từ trong động đọc ra đến toàn bộ khuynh đảo tại chứa l ư ợ n g điệu xếp thành mấy tòa không thấp khoáng thành núi nhận được tin tức quạng mỏ người phụ trách đề tạ nhân tộc trưởng lễ tệ dị rất nhanh liền từ một chỗ khác quạng mỏ phong trần mệnh mọi chạy tới chỉ là khi hắn nhìn thấy sợ lọc sau lưng một đám người lùn thời điểm cả người đều lộ ra một bộ biểu tình k h t sợ nối tới lanh c h ú hành lễ để quên nhìn xem nóc tại chỗ lễ tệ dị sợ lọc tranh thủ thời gian đánh thức hắn ta bảo ngươi đến cũng không phải để ngươi cho ta biểu diễn xứng sợ đừng như cái đồ đần đồng dạng đứng ở nơi đó không nhúc đ í c h tìm địa phương ngồi xuống nói chuyện lệ tệ g ì lấy lại tinh thần vội và nói g n phi thường thật có lỗi s ơ lọc đại nhân mời đi theo ta bên này đi còn mỏ địa phương đơn sơ hy vọng ngươi bỏ qua cho nói hắn lại nhịn không được vụng trộm nhìn về phía đám kia người lùn biểu lộ tựa hồ có chút kích động lệ tệ g ì mang theo bọn hắn đi vào đơn sơ lều bên trong tìm sạch sẽ nhất địa phương xin sơ lọc ngồi xuống lúc này mới hỏi s ơ lọc đại nhân ngày hôm nay đến có chuyện gì không sợ lọc chỉ, chỉ một bên người lùn đội trưởng giới thiệu cho ngươi một chút mới cộng tác không biết ngươi có nghe nói hay không qua tộc người lùn liền là những truyền thuyết kia trong c h u y ệ n xưa nhắc tới loại kia trước mắt ngươi nhìn thấy liền là hàng thật giá thật người lùn thật thật là người lùn a cùng trong truyền thuyết nâng lên giống nhau như lúc không nghĩ tới ta sinh thời thế mà có thể nhìn thấy sống sờ sờ người lùn lệ tệ di một bên quan sát tỉ mỉ người lùn đội trưởng một bên cảm khái nói về sau hai người các ngươi liền phụ trách q u ả n b ỏ lệ tệ di ngươi là người phụ trách chủ yếu phụ trách quản lý mà người lùn là thứ yếu người phụ trách phụ trách kỹ thuật lệ tệ di đang đào móc quạt m cùng do xét khoán mạch phương diện ngươi muốn nhiều cùng cộng tác giao lưu câu thông hiểu chưa s ơ l o c a n bài đạo lệ tệ gì gật gật đầu minh bạch s ơ lọc đại nhân ta nhất định sẽ nhiều cùng người lùn giao lưu câu thông kỳ thật chúng ta tộc nhân bản sự cũng đều là tiền tổ từ trong tay lại nhân học được so với gò núi tri tử chúng ta kỹ thuật căn bản không đáng giá n h ắ c tới người tên là gì s ơ l ọ c hỏi người lùn đội trưởng người lùn đội trưởng hồi đáp ta gọi h ồ bít lãnh chúa đại nhân s ơ l ọ c sừng sốt một chút tốt tốt danh tự về sau ngươi liền h ả o hào hợp tác với lệ tệ gì, về phần chỗ ở của các ngươi các ngươi là nghị ở đi est tổ trong thành vẫn là chính mình tìm địa phương hobbit hồi đáp lãnh chúa đại nhân chúng ta dự định tại cái này ngọn núi tuyển một nơi mở kiến tạo sơn linh tỏa thành có thể bất quá các ngươi liền một trăm hai mươi người công trình lượng quá lớn tại không chậm trễ công tác điều kiện tiên quyết đoán chừng các ngươi cần vài chục năm thậm chí thời gian mấy chục năm s ơ lóc nói ra không sao gò núi là người lùn thuộc về chi đ i ệ m hobbit chẳng hề để ý s ơ lóc gật gật đầu trong lòng t o á t ra một cái ý nghĩ chính mình có phải hay không nhiều chiêu mộ một chút người lùn bộ đội đi ra tăng tốc sơn linh tỏa thành kiến thiết nói không chừng về sau sẽ cho chính mình mang đến trợ giúp cùng c h ố tốt bất quá hắn rất nhanh liền đệ xuống ý nghĩ này kiến tạo sơn l ĩ n h t ò a thành nhân lực nhu cầu quá lớn cũng không phải hiện tại hắn có thể gánh chịu nổi chỉ là từ hệ thống chiêu mộ người lùn bộ đội chiêu mộ phí cùng giữ gìn phí liền đủ đầu hắn lớn còn có một việc ngươi tại người lùn bên trong đem am hiệu đảo quán g cùng am hiệu rèn sắt phân chia một chút qua mấy ngày đem rèn sắt người lùn mang tới để cho ta nhìn một chút ta mặt khác có chuyện giao cho bọn hắn sợ l ọ c phân phó nói được rồi lãnh chúa đại nhân hồ bịt v ô vô ngực bao tại trên người ta căn dặn tốt lệ dị an bại thật kỹ các người lùn về sau sợ lộc liền rời đi trở về đi đưa tiến lệ tệ g ì lúc này mới quay người đối người lùn hỏi h ồ bịt ngươi cùng tộc nhân của ngươi là từ đ â u tới có phải hay không n g h ệ tạ đại lục đón đối phương ánh mắt mong chờ hồ bịt g ã i g ã i râu rịa không phải chúng ta là từ c ả dạ dạ c ả dạng thành tới cái gì là kẻ đó là cái gì địa phương kia là người lùn thủ đô thế giới biên giới sơn mạch trung ương trí cao vương sổ vừa dìm vương toản nơi ở lệ tệ g ì nghe một mặt một b ư ớ c cái này mẹ nó đều là viết cái gì địa phương a hắn các vị tổ tiên tìm tỏi rất nhiều liên quan tới người lùn tin tức hắn toàn bộ đều nhìn qua hoàn toàn không có nửa điểm đề cập tới liên quan tới hồ b ị nói địa phương liền liền tương tự miêu tả đều không có Quy một chương, 69, chi tâm. chương 69, chi tâm sau đó mấy ngày sự tình phát triển cùng sơ lọc dự tính đồng dạng thuận lợi có người lùn gia nhập quặng mỏ lập tức lại biến hóa long trời lở đất quan sát sản lượng phương diện trong thời gian ngắn là không thể nào gia tăng biến hóa nơi phát ra chủ yếu là quặng mỏ c h i cố kết cấu trở nên càng ổn định cũng liền có thể trèo chống thợ mỏ tiến hành xâm nhập đàm móc mà không phải cùng trước đó như thế chỉ ở cạn tầng ngọn núi là quắng mặt khác người lùn thẳng đứng đường hầm kỹ thuật cũng khiến cho quặng mỏ thông đạo có càng nhiều lộ tuyến lựa chọn sẽ không giống trước kia gặp gỡ cứng rắn lớn diện tích vách đá liền không cách nào tiếp tục đắm móc chỉ có thể lựa chọn từ bỏ hồ bị đem am hiểu rèn sắt người lùn chọn lựa ra giao cho s h e r l o c k chỉ có mười hai cái tương đương với một đội người lùn dũng sĩ một phần mười nhìn thấy kết quả này s h e r l o c k lại tại trong lòng may mắn trước đó từ hệ thống chiêu mộ chính là người lùn dũng sĩ mà không phải người lùn thợ mỏ nếu không thì rất có thể một cái am hiểu rèn sắt người lùn đều không có s h e r l o c kỹ k càng hỏi thăm cái này mười hai tên người lùn thợ rèn rèn đúc trình độ không sai những người này về sau đều không cần đảo quán cùng chiến đấu chuyên môn phụ trách r hỏi thăm sau biết được mười hai người này kỹ thuật gen đúc trình độ cũng chính là bình thường hắn đồng thời không có thất vọng bởi vì ngay từ đầu hắn cũng không có kỳ vọng cấp thấp nhất người lùn dũng sĩ bên trong có thể có cao cấp thợ rèn mà lại thu hích với chủng tộc thiên phú cùng chủng tộc trình độ kỹ thuật liền xem như phổ thông người lùn thợ rèn tại gen đúc trình độ bên trên cũng hẳn là so với người bình thường loại thợ rèn mạnh coi như so ra kém nhân loại đại sư nhưng cũng có thể cùng cao cấp thợ rèn so một lần mười hai cái người lùn thợ rèn nhận được nhiệm vụ thứ nhất liền là giảng chiến lợi phẩm bên trong các loại kim loại khôi giáp cùng vũ khí dung luyện đúc lại chế tạo ra thích hợp hy lạp đem hy lạp bộ binh thanh đồng trang bị đổi thành bằng sắt trang bị thay đổi trang phục đối với hy lạp bộ binh tới nói có thể đề cao không ít sức chiến đấu dù sao không phải mỗi cái hy lạp người đều là thành đấu sĩ coi như mặc thanh đồng trang bị cũng bộc u phát không ra tiểu vũ trụ không quá nặng đúc trang bị sự tình không nhanh được tại nhìn qua trong lò rèn công cụ cùng lò luyện về sau người lùn đám thợ rèn biểu thị công cụ quá đơn sơ lò luyện quá keo kiệt toàn bộ đều muốn chế tạo lần nữa một bộ người lùn chính mình rèn sắt thiết bị chỉ có dạng này tài năng hoàn toàn phát huy ra bọn hắn rèn đúc thực lực chế tạo công cụ dễ dàng nhưng trùng kiến lò luyền liền chí ít cũng cần một tuần lễ liền đang chờ đợi người lùn thợ rèn cải tạo tiệm thợ rèn mấy ngày này sợ lọc lại ngoài ý muốn n ê n h đón hô bịt đồng thời hải nhân này đội trưởng còn cho hắn mang đến một cái ngoài ý liệu đồ vật ngươi nói là trong tay của ta khối này nhìn qua cùng ven đường nhặt tảng đá đồng thời không có gì khác biệt đồ vật là lệ tệ gì giao cho ngươi tịnh xương chi vì đá chi tâm sợ lọc lăn qua lộn lại cẩn thận quan sát một lần cũng không nhìn ra trong tay hòn đá có cái gì chỗ thần kỳ nói cứng đặc biệt đó chính là đặc biệt phổ thông phổ thông đến nó không cẩn thận rơi tại tảng đá đóng bên trong cũng không dễ dàng tìm tới hô bịt nói ra đúng vậy lãnh chúa đại nhân. đây chính là lệ tệ gì giao cho ta đ á chi tâm mà lại ta cũng có thể cảm giác được bên trong ẩ n chứa kỳ lạ năng lượng kia là đến từ phù văn lực lượng người lùn cũng có thể cảm giác được lệ tệ gì đem thứ này giao cho ngươi hắn có mục đích gì hoặc là yêu cầu sao sợ lóc từ đá chi trong lòng thu hồi ánh mắt hắn nói bọn hắn tộc nhân vì người lùn bảo hộ đá chi tâm đã mấy trăm năm sao hiện tại đ á chi tâm vật quy nguyên chủ thỉnh cầu ta giúp bọn hắn giải trừ tộc nhân trên thân chú ngữ khôi phục nguyên bản bộ dáng hộ bị h ổ i đáp hộ đá nhất tộc giải khai chú n ữ sợ lóc suy nghĩ một hồi ngươi đáp ứng hắn rồi không có tuy rằng ta có thể cảm nhận được đá trong lòng phù văn lực lượng nhưng ta cũng không hiểu phù văn chú ngữ không cách nào giải đọc cái này bên trên nội dung tự nhiên là không có biện pháp giúp hắn giải trừ chú ngữ h ồ b ị t lắc đầu nói cái tia lệ tệ gì biết rõ kết quả sau là phản ứng gì hắn có chút thất vọng nhưng đồng thời không có lấy trở về đá c h i tâm mà là đem hắn hoàn toàn giao cho ta để cho ta tại mở ra đá c h i tâm bí mật về sau nhớ kỹ giải trừ bọn hắn tộc nhân chú ngữ vậy ngươi cũng không có nghĩ tới nửa điểm sử dụng đá tri tâm biện pháp sao dù chỉ là một loại cảm giác sợ lóc hỏi hô bít trầm mặt một hồi lãnh chúa đại nhân ta cùng nơi này người lùn cũng không thuộc về đồng tộc có chút biện pháp cũng không nhất định áp dụng nói cách khác có biện pháp nhưng ngươi không xác định có thể hữu hiệu hay không không sai là như vậy vậy cũng có thể thử một chút sợ lóc đề nghị như ngài mong muốn lãnh chúa đ ạ i nhân hồ bịt nói ra bất quá chúng ta muốn đổi một chỗ đi đâu quạt mỏ sợ lóc dẫn người đi vào quạt mỏ tại hồ bịt dẫn đường xuống tới đến khoảng cách số hai q u n g mỏ khá xa một chỗ dốc núi bình đại nơi này hiển nhiên là bị nhân công mở vông bước đi ra phía trước có một cái cự đại cửa hang là các người lùn những ngày này vừa mới mở s ở lọc đi vào sân động tuy nói thời gian cấp bách nhưng bốn phía vách động vẫn là tương đối v n g vức dưới chân còn phô phiến đá chỉ là không quá hợp quy tắc hắn kinh ngạc nói h ồ b b i t mấy ngày thời gian các ngươi liền hoàn thành nhiều như vậy làm việc sao thế mà còn phô sàn nhà h ồ b b i t bình tĩnh nói những phiến đá này chỉ là tạm thời cũng không mỹ quan cũng không thực dụng chờ chủ thể kiến trúc hoàn thành về sau chúng ta sẽ còn một lần nữa trải qua suýt nữa quên mất người lùn chủng tộc thiên phú bên trong tựa hồ cũng có kiến trúc thiên phú s ở lọc nghĩ đến nếu có hiện đại kiến trúc khí giới phối hợp người lùn kia kiến tạo đông tây tốc độ cùng khối lượng chẳng phải là vô địch dọc theo thông đạo thẳng tắp hướng về phía trước một đoàn người rất nhanh liền đi tới cuối cùng cửa ra vào sau khi rời khỏi đây chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng một cái cự đại ngọn núi hang động xuất hiện ở trước mặt mọi người ngửa đầu chung quanh p h ả n phất một cái cỡ lớn bóng đá sân vận động sợt lo khiếp sợ nhìn xem h o b b i t đừng nói với ta đây cũng là các người đảo h o b b i t hồi đáp đương nhiên không có khả năng đây là thiên nhiên ngọn núi trống giống chúng ta cũng là đảo song thông đạo mới phát hiện sợt lo thoải mái nhẹ gật đầu đã có ngọn núi trống g i n g các ngươi cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian người dân ta tới đây chính là định ở cái địa phương này thử nghiệm giải khai đá chi tâm đi đúng vậy lãnh chúa đại nhân bởi vì chúng ta cần hơi bạo lực một điểm phương pháp đến giải phóng đá chi trong lòng p h ù văn ma pháp vì không sinh ra to lớn lực phá hoại chỉ có ở chỗ này thích hợp nhất gò núi cùng nham thạch có thể rất tốt hấp thu ngăn cản p h ù văn ma pháp lực lượng coi như thất bại cũng sẽ không đem chọn ngọn núi đều n ổ đạm h ồ b b t giải thích nói n g h e xong giải thích sợ lộc liền muốn quay người rời đi chuyện nguy hiểm như vậy vẫn là không muốn tự mình tham dự tương đối tốt tuy rằng hắn rất muốn tận mắt thấy đá chi tâm phá giải trọng diện nhưng mình tính mệnh mới là trọng yếu nhất h o b b rất nhanh liền bỏ đi hắn lập tức rời đi ý nghĩ đương nhiên mới vừa nói đều là xấu nhất tình huống bình thường tình huống d ư ớ i phù văn ma pháp vẫn là tương đối ổn định cũng không biết thế giới này phù văn ma pháp có phải hay không cũng giống vậy sợ lóc ai không phải đại ca ngươi có thể hay không cho cái lời chắc chắn đến cùng có thể hay không đại bạo nổ dưới sự chỉ huy của hobbit các người lùn rất nhanh liền đem đá chi tâm bỏ vào trống giống trung tâm một cái nô lên trên hòn đá sau đó năm tên cầm to lớn thiết truy người lùn liền b ơ y lại tay nâng truy rơi một người một chút bắt đầu rất có tiết tấu đánh lên đá chi tâm phanh phanh phanh thanh âm quanh quẩn tại trống trải trong sân động bên hai không dứt sợ lóc nhìn xem bộ này tràn diện cả người đều cảm giác không xong mẹ nó cái này gọi là hơi bạo lực một điểm phương pháp cái này mẹ nó đã là phi thường bạo lực có được hay không cũng không biết đá chi tâm đến cùng có thể chống bao lâu hô bị tan bài xong xoay người nhìn lại lại phát hiện sợ lọc chính đi ra ngoài vội vàng lớn tiếng nói l ã n h chúa đ ạ i nhân ngươi đi đâu b à mệnh ta mẹ nó tin người tả sợ lọc cũng không quay đầu lại hô bị i sợ lọc đi ra cửa động vẫn cảm giác đến không an toàn thế là dứt khoát đi và o phụ cận q u ậ n mỏ đồng thời quyết định một khi phát hiện tình huống không đúng lập tức thoát đi tại q u ặ n mỏ một mực chờ đến trạm vào tối cũng không có cái gì chuyện đặc biệt phát sinh không đợi được kiên nhẫn s ở lọc phái người đi dò xét tình huống kết quả chính là đám kia người lùn vẫn còn tiếp tục đánh đá chi tâm tại h i tham quan hồ bịt đồng thời đối phương trả lời không biết phải bao lâu tài năng giải p h o n g đá chi tâm về sau s ở lọc liền trực tiếp trở về đi estor đồng thời để hồ bịt vừa có phát hiện liền phái người nói với mình trở lại đi estor bến tàu đang chuẩn bị leo lên lên đường số s ở lọc trong lúc lơ đang thấy được một cái nhỏ nhắn xinh xắn lại có chút quen thuộc thân ảnh suy nghĩ một lát mới nhớ lại kia là lì lì ạ i a hỏa này lén lén lút lút đi làm cái gì s ơ lọc hơi nghi hoặc một chút đối phương thật lâu đều không đến phiền hắn để hắn đều suýt nữa quên mất có người này đối với lý lý ạ cứ việc lập xuống thể ước nhưng hắn vẫn là mang mấy phần cảnh giác cũng phái người tiến hành giám thị theo dõi miễn cho náo ra cái gì không thể k h ô n g sự tính đến đồng thời cũng có thể bảo hộ an toàn của nàng tòa thị chính sau khi xây xong s ơ lọc tại d i est ố lanh chúa dinh thự cũng bắt đầu kiến tạo địa chỉ tuyển tại khoảng cách bến tàu không xa tới gần tòa thị chính một con phố khác dùng tiền mua nơi đó cư dân phong úc dự định kiến tạo một tòa ba tầng cao vườn hoa biệt thự có thể tại mái nhà nhìn ra xa đi est t cảng khẩu cảnh tượng cho nên tại dinh thự xây thành trong khoảng thời gian này hắn vẫn là được t ạ i lên đường số bên trên dù sao tại bỏ neo tình hôn g dưới phòng thuyền trưởng giường ngủ vẫn tương đối thoải mái an toàn bên trên cũng càng thêm yên tâm nhàm chán thời điểm luôn luôn ngủ được đặc biệt sớm trong đêm sờ lọc trong giấc ngộng ngộng thấy đ á chi tâm đột nhiên bạo tạc đem chọn ngọn núi đều lần ngược nham tương tuân ra đại địa băng liệt sau đó hắn cùng cái khác người liền tại phụ cận cùng một chỗ ăn đồ nướng hắn còn tiếp một chén nham tương chuẩn bị uống hết nay quỷ dị kịch bản bắt hắn cho làm tỉnh lại nhìn một chút ngoài cửa sổ sắt trời vừa t ả n sáng ánh sáng mặt trời, trời ch sóng biển ôn nu vớt thân thuyền thanh âm xuyên qua đóng chặt cửa sổ chỉ còn lại n u hòa hào hào thanh âm như đồng tình người t r ầ n an sợ lo khó được lên cái sớm bừng tỉnh sau hắn liền xuống giường thay ý phục đi vào bong tàu bên trên chuẩn bị hưởng thụ bữa sáng hắn một bên ăn một bên tự hỏi tối hôm qua mộng đến tột cùng tại biểu thị cái gì chẳng lẽ đá c h i tâm có vấn đề gì q u y một chương bảy mươi tưới tiêu vấn đề cùng thủy lợi lập kế hoạch chờ đợi giải phóng đá tri tâm thời kỳ thời gian rất nhanh liền đi qua ba ngày sợ lo không có đợi đến hồ bịt mang tới giải phóng đá tri tâm tin tức ngược lại là chờ đến trang viên truyền đến tin tức x trang viên người phụ trách gọi mẹ mỗ lệ là sơ lọc dọn dẹp mặt t h ẻ tùy tùng về sau từ trang viên lão nông bên trong để bật lên năng lực làm việc bình thường chủ yếu là nhìn chúng hắn trung thực tính cách cùng tại trong trang viên tốt đẹp nhân duyên đã thuận tiện khống chế hắn có phương pháp liền thông qua hắn đến khống chế chấn an trang viên cái khác nông dân mẹ mỗ lệ được đề bạt thành trang viên quản gia về sau một mực cẩn trọng làm sự t ì n h đi sớm về tối nương tựa theo một cỗ cố gắng sức lực đem trong trang viên tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ quản lý thỏa đáng chỉ là cùng ngày hai t i ế n đến về sau hắn nhưng không có biện pháp gì chỉ có thể tìm đến lãnh chúa đại nhân s ơ lóc tại tòa thị chính tiếp kiến vị này mẹ m ố i lệ quản gia tòa thị chính sau khi xây xong hắn liền không lại t ạ i lên đường số thượng hội khách mà là đổi đến tòa thị chính văn phòng dạng này có thể mau chóng dựng nên lên tòa thị chính tại đi s t tổ nhân tâm bên trong uy tín s ơ lóc ngồi tại vị trí trước nhìn về phía trước một b à n chi cách trên mặt câu n ệ trung niên nam nhân nói một chút người gặp phải phiền phức đi vì cái gì nhiều như vậy miệng giếng đều không có nước trước kia là thế nào giải quyết cái phiền phái này mẹ m ố i lệ không dám nhìn thẳng lãnh chúa đại nhân mặc hướng phía trước ánh mắt lại hướng phía dưới đem ánh mắt rơi ở trên bàn cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói lãnh chúa đ ạ i nhân là như vậy trang viên miệng giếng cũng không phải là không có nước mà là thiếu nước trước tiên có thể đánh đi lên một thùng nước bây giờ lại chỉ có nửa thùng không đến mỗi ngày chỉ có một nửa thời gian có nước mà lại mỗi ngày có nước thời gian đều không giống nhau không có cách nào sớm chuẩn bị chỉ có thể một mực phái người nhìn c h ă m c h ă m hiện tại là mùa hạ nóng nhất thời tiết điểm ấy lấy nước lượng căn bản không có cách nào bảo trì đồng ruộng tưới tiêu còn tiếp tục như vậy cây nông nghiệp coi như không chết h é o thu hoạch cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống đến lúc đó qua mùa đông lương thực đều chuẩn bị không đủ về phần phương pháp giải quyết bởi vì cũng không phải là hàng năm đều xuất hiện loại tình huống này mà lại mặt t h ẻ đại nhân cũng không coi trọng cho nên cho nên chính là không có biện pháp giải quyết đúng không sợ lóc thay hắn nói xong mẹ mỗ lệ không đúng gật gật đầu được thôi chuyện này ta đã biết ngươi về trước đi chờ ta tìm tới biện pháp giải quyết thông báo t i ế p ngươi sợ lóc nói ra tại mẹ mỗ lệ rời đi về sau hắn liền dựa vào ngồi tại vị trí trước suy nghĩ chuyện này có thể dùng để t ớ i tiêu cây nông nghiệp khẳng định không phải nước biển như vậy miệng giếng bên trong nhất định là mạch nước ngầm mạch nước ngầm cũng chia rất nhiều loại tỉ như sông ngầm áng hồ suối chờ một chút ngoại trừ sông ngầm bên ngoài cái khắc mạch nước ngầm chữ lượng nước là có hạn tại đại lượng lấy dùng sau liền sẽ lâm vào khâu cạn chỉ có thể chờ đợi thiên nhiên chậm chạp bổ sung trang v i ê n miệng giếng lấy nước lượng không nhỏ mà lại sử dụng nhiều năm như vậy chỉ có sông ngầm tài năng cung ứng nổi sông ngầm xuất hiện thiếu nước tình huống có rất nhiều dựa theo mẹ mỗi lệ cung cấp tình báo khả năng nhất hai loại tình huống liền là đầu nguồn thiếu nước cùng đường sông ngăn chặn nhưng vô luận là loại kia đều không phải rất tốt loại bỏ đặc biệt là đối xử lọc vị trí thời đại này tới nói quả thực so với lên trời còn có hơn hắn cũng minh bạch mặt thẻ không coi trọng nguyên nhân bởi vì căn bản không có cách nào giải quyết liền hỏi đề ở đâu đều tìm không ra đến bất quá hắn cũng không phải nhất định phải giải quyết nước giếng vấn đề hắn phải giải quyết là tưới tiêu vấn đề không dùng đến nước giếng còn không thể dùng cái khác nước sao sợ lọc lập tức phái người gọi đến tợ gì tới gặp mình hắn muốn lợi dụng tợ gì trong tay đen đường phố bang hội đến điều tra đi s t ổ phụ cận nguồn nước tình huống tuy rằng hắn có gián điệp nhưng sự vụ quan cũng không thể lãng phí ở loại chuyện nhỏ nhặt này trên thân lãnh chúa đại nhân chuyện phân phó tợ gì không dám thất lễ đem đ e n đường phố bang hội đại bộ phận không chuyện làm thủ hạ Lưu Manh đều người nhiều lực lượng lớn không đến thời gian một ngày đen đường phố bọn côn đổ liền đem đi est o r phụ cận nguồn nước tình huống triệt để tra xét xong lãnh chúa đại nhân ta tự mình đi d ọ xét qua tại tây nam phương hướng khoảng cách đi est o r ước chừng sáu bảy ngàn mét địa phương có một con sông lớn chạy qua nước sông lượng nước rất lớn tốc độ chạy tương đối chậm chạp tờ gì báo cáo nói sáu bảy ngàn mét khoảng cách cũng không coi là xa xôi mét m i lệ làm sao không cho trang viên người đi cái kia lấy nước s ơ lộc nghi ngờ nói tờ gì nói ra đại khái là bởi vì sợ đụng tới mọi người bộ lạc dũng sĩ đi mọi người bộ lạc dũng sĩ tờ gì giải thích nói đúng vậy ngoại trừ d i est o thành t h ấ n cùng phụ cận ngoài trang viên g i ã ngoại địa phương khác đều là m ọ n người sống động khu vực bởi vì bắt lấy nô lệ sự t ì n h m ọ n người cùng ta nhóm một mực là quan hệ thù địch như thường lệ sát hại lạc đ à n hoặc là nhỏ yếu đám người đại bộ phận d i est o người không có việc gì cũng không dám rời xa thành t h ấ n cái kia d i est o phụ cận đến cùng có bao nhiêu m ọ n người cùng bộ lạc ngươi biết không s ơ lóc hỏi tờ gì lắc đầu ta tại nô lệ trang viên làm việc thời điểm từ một chút lao nô lệ thợ săn châu đó nghe nói mọi người là du săn bộ lạc rất ít định cư bọn hắn bình thường vì truy tìm con mồi bảy hoặc là trốn tránh đối địch bộ lạc công kích mà bốn phía di chuyển lang thang cho nên đi s tổ phụ cận có bao nhiêu mọi người cái này không ai nói rõ được ta đã biết người đi về trước đi nhớ ký vai ra hà lưu phụ cận đơn giản đồ giao cho ta ngày mai ta tự mình đi nhìn xem sợ lo phân phó nói được rồi lãnh chúa đ ạ i nhân m ó n người bộ lạc đúng là một cái vấn đề lớn hắn hiện tại cũng không đủ thực lực đi t r i n h phạt đối phương mà lại muốn hắn vì t r i n h phạt đối phương tiêu tốn rất nhiều kim tệ cùng danh vọng giá trị kia là tuyệt đối không luận ý tốn thời gian phí sức lại không có quá thật tốt chỗ nếu như chỉ là vì bảo vệ đi est tổ an ổn phát triển hắn chỉ cần bố trí tốt phòng ngự từ trước đó trên tình huống đến xem hoàn toàn không cần lo lắng m ò n người công kích mà lại mặt thẻ đều có thể uống m ò n người bộ lạc hợp tác điều này nói rõ đối phương cũng không phải không nói lý lẽ như vậy ngày thứ hai sợ l ọ c tại tợ dị dẫn đường xuống mang theo một đội hy lạp bộ binh xuất phát tiến về dò xét hà lưu tình huống cưới ngựa một đường chạy chậm bất quá nửa giờ liền đi tới bờ sông sợ l ọ c để cho người ta đem ngựa dắt đến sườn núi nhỏ trên đỉnh hắn ngồi ở trên ngựa hướng bốn phía nhìn ra xa phương viên vải r ằ n cảnh tượng thu hết vào mắt d i est t phương nam mảnh này địa khu địa hình tương đối b ằ n g p h ẳ n g tầm mắt m ộ ư ơ i phần khóng đạt hướng bắc có thể nhìn thấy trang viên cùng d i est t thành trấn tường đ â y cùng mới xây tòa thị chính góc nhọn nóc nhà văn hóa phục hưng thời kỳ phong cách kiến trúc tại d i est t là tương đương bắt mắt hướng đông thì là cỏ dại rậm rạp đồng ruộng đồng ruộng bên trong lẻ tẻ h xây dựng mấy gian phòng úc phòng úc chung quanh là khối nhỏ ruộng lúa mạch có người tại đồng ruộng lao động đồng ruộng tại hướng đông thì là quảng ngọ vị trí đầu kia dây núi nguy nga d ã núi từ từng tòa cao vút trong mây sơn phong tạo thành phản p h t là một bức nằm ngang ở giữa thiên điệm màu x trở thành màu xám cự màn hạ duy nhất n g ă n sắc đốn tuổi trường ngay tại cánh rừng cây này bên cạnh đi về phía nam là một đầu từ đông nam hướng chạy phương tây sông lớn tại phía trước cách đó không xa hình thành một châu ngoặt cùng đường sông là cách bọn họ gần nhất địa phương hai bên bờ sông là bằng p h ẳ n g thổ địa phi thường thích hợp canh tác hướng tây đồng dạng là một mảnh khoáng đạt chập t r u n g nhẹ nhàng đồng ruộng thẳng đến cuối tầm mắt đều là c ỏ xanh cùng các loại hoa dại để mảnh này cảnh tượng tràn đầy thiên nhiên mỹ lệ sinh cơ nếu như có thể đem trước mắt những địa phương này đều quy hoạch lợi dụng tương lai phát triển nhất định k h n g sai chỉ tiết hiện tại vẫn chưa tới thời điểm vẫn là trước giải quyết tới tiêu vấn đề đi. sợ lọc trong lòng thầm nghĩ khi lấy được c ó sông lớn chạy qua tin tức về sau trong lòng của hắn liền đã dự định khởi công xây dựng thủy lợi xây một đầu mương tới ý nghĩ bây giờ thực địa thăm dò về sau tốt đẹp địa thế tình huống kiên định hơn ý nghĩ của hắn mương tới là nhất định phải xây về phần làm sao đảo từ chỗ nào mở đảo dẫn nước lại từ đâu bên trong đem nước đảo trở về sông lớn bên trong muốn đảo rộng bao nhiêu bao sâu như thế nào phòng ngửa kỳ nước lên đúng ngập cùng con đường bố cục đi hướng làm sao có thể chiếu cố tất cả trăm viên là một đầu trụ cột mương vẫn là nhiều đảo mấy đầu chi mương chính chờ một chút rất nhiều chuyện đều muốn cân nhắc vô cùng phiền phức cũng không phải là vô cùng đơn giản đảo đầu câu liền có thể cho nên sợ l ộ c cũng không tính chính mình đến quan tâm kiến thiết quy hoạch sự t ì n h mà là chuẩn bị từ hệ thống bên trong chiêu mộ một chút chuyên môn nhân tài đến xử lý tốt lãnh đạo chính là muốn học được vị quyền hiểu được lợi dụng nhân tài dù sao công lao lớn nhất khẳng định là chính mình làm gì mệnh gần chết làm sự t ì n h mà lại hệ thống nhân tài vĩnh viễn sẽ không từ trước đây mới là mấu chốc nhất trở về đi e s t e về sau sợ l ộ c liền bắt đầu tại hệ thống bên trong tìm kiếm có thể giúp một tay sự vụ quan nhân tài lật nhìn một lần hệ thống bên trong sự vụ quan cùng tùy tùng cuối cùng hắn lựa chọn chiêu mộ học giả sự vụ quan bên trong kiến trúc học giả tùy tùng cùng đặc thù tùy tùng công tượng đại sư còn thuận tiện chiêu mộ nông học nhà tùy tùng hết thể tốn hao sáu n g h n kim tệ công tượng đại sư có công nghệ cùng công tượng hai cái chi nhánh công tượng chi nhánh là thiên về kiến trúc cùng c ơ lớn cơ giới công nghệ thì là thiên về luyện kim cùng tinh vi khí giới sơ lóc lựa chọn công tượng chi nhánh đến cùng kiến trúc học giả phối hợp tu kiến thủy lợi về sau còn có thể phụ trách tu kiến các công trình kiến trúc mà nông học nhà thì là dùng đến cải thiện trang viên giống cây trồng trình độ 18 t h ế kỷ 19 n ô n g học nhà coi như không có hiện đại lợi hại nhưng chỉ đạo một chút cái này lạc hậu dị giới vẫn là có thể chiêu mộ ba người này sợ lọc mở ra số sách phát hiện chính mình còn thừa lại 2 9 7 t 0 0 m c h kim tệ cái này cũng mới trôi qua hơn một tháng 50 vạn kim tệ cũng nhanh bỏ ra gần một nửa đợi đến khởi công xây dựng thủy lợi công trình thời điểm chỉ sợ lại muốn tìm phí hơn mấy ngàn vạn kim tệ để hắn không thể không cảm thán xài tiền như nước s ở lọc rất nhanh liền đem an bài công việc x u ố n g d ư ớ i công tượng đại sư gaz e cùng kiến trúc học giả rộ sẽ mang theo nhân thủ công cụ đi thực địa thăm dò cùng đo đạc nông học nhà ạ đồn thì tại mẹ mộ lệ cùng đi đi thăm trang viên ruộng đồng trồng trọt cùng cây nông nghiệp thủy lợi kiến thiết cùng trang viên chỉnh đốn và cải cách không có nhanh như vậy có thể hoàn thành s ở lọc cũng không nóng lòng ngược lại là người lùn bên kia truyền đến tin tức tốt trải qua mấy ngày nữa bạo lực phá giải sau rốt c ụ c giải khai đá chi tâm phủ văn phòng ngự đương sợ lọc lần nữa nhìn thấy hố bị thời điểm lập tức bị cái kêu ba người lùn cùng ngọn núi chống g i n g biến hóa sợ ngây người cái này cũng không giống như là ngươi nói chỉ là xảy ra chút nhỏ tình trạng đơn giản như vậy a s ơ lóc nhìn xem d â u r ị a cùng tóc đều biến thành bảo t ạ n phóng xạ trạng h ồ bịch cùng chúng người lùn chỉ chỉ chung quanh đầy đất cục đá vụn cùng mấy cái rõ ràng sụp đổ ngọn núi thật sự là một mảnh hỗn độn h ồ bịch đẻ ép ép nít lên d â u r ị a không hề lo lắng nói ra không có chuyện gì l ã n h chúa đại nhân chỉ cần không có người xảy ra chuyện s ơ động cũng không có bị nổ nát cái khác đều chỉ là nhỏ tình trạng q một chương bảy mươi mốt phụi lịch sử đối với thần kinh thô hô bịch cùng đám này người lùn sợ lóc thật không lời nào để nói hắn lắc đầu đưa mắt nhìn sang lơ lửng ở không đầy đá chi tâm nguyên bản phía dưới hòn đá đã thành vụn vặt c á c đá tại đá chi tâm tán phát màu lam n h ạ t huỳnh quang chiếu d ọ i xuống như là lam thủy tinh bột phấn hồ bịt đi tới lãnh chúa đại nhân đá chi tâm phủ văn phòng ngự đã giải khai phải trang hiện tại liền phát động đá chi tâm s ơ l ố c hỏi sẽ không phát sinh tình huống khác đi sẽ không hồ bịt rất trả lời khẳng định vậy liền phát động đá chi tâm đi ta cũng rất tò mò bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật hồ b ị đạt được chỉ thị liền vươn tay ra nắm chặt giữa không chúng đá chi tâm xuyên thấu qua khe hở lộ ra màu lam nhạc huỳnh quang rõ ràng đang mạnh lên từ vừa mới bắt đầu ôn hòa quan g mang trở nên càng ngày càng l o a mắt phản phất tại tích xúc năng lượng đồng dạng này này ngươi xác định sẽ không lại bạo tại sao sợ lộc hiện tại trong lòng hoàng đến một nhóm cảnh tượng này thấy thế nào đều giống như trong phim ảnh chuẩn bị đại bạo nổ khúc nhạc dạo a hồ bịt làm một cái an tâm chớ vội thủ thế lãnh chúa đại nhân đừng lo lắng không phải cái vấn đề lớn lẫn gì n g h e ngơi ư kiểu nói này ta hiện tại càng l u ô n cúng được không không đợi sợ lộc làm ra quyết định gì hồ bịt trong tay đá chi tâm quan mang đột nhiên l o ạ lên quét ngang cả ngọn núi trống g i n g sợ lộc cảm thấy một cố lực lượng kỳ lạ xuyên qua thân thể ôn hòa giản dị cùng nặng n ề phảng phất một vị khoan hậu trưởng giả chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện cả ngọn núi trống giống có biến hóa rất lớn bốn phía đều hiện đầy màu lam n h ạ t tia sáng liền như là phim khoa học viễn tưởng bên trong giả lập thực cảnh khoa học kỹ thuật đồng dạng những n à y tia sáng giao thoa tạo thành một ngôi đại điện giả lập đồ đây là cái gì hắn kinh ngạc nhìn bên cạnh giả lập đại điện thứ phong cách bên trên nhìn hẳn là người lùn phòng nghị sự hô bít giải thích nói chỉ là cùng chúng ta không giống nhau lắm đột nhiên một cái người lùn đũ linh xuất hiện tại đá chi tâm bên cạnh một trận thu kệch trầm thấp lớn g ọ n vang vọng toàn bộ sân đ ộ n là ai tại triệu hoán tại sa ta là vĩ đại gò núi tri chủ vua hải nhân đông tuyệt dây núi thủ hộ giả ác ma đồ tể cồn kiên thuẫn cự phủ dũng giả hả bên kia cái kia có kỳ quái kiểu tóc tiểu g i a hỏa đúng liền là ngươi ngươi qua đây hồ bịt chỉ chỉ chính mình nhìn thấy đ ố i phương gật đầu liền sài bước đi quá khứ sợ lọc vội vàng đuổi theo nhân loại người lùn nũ linh liếc qua sơ lóc sau đó đánh giá đến trước mắt hồ bịt chật chật chật không nghĩ tới bây giờ người lùn thẩm mỹ quan đã kèm đến loại trình độ này sao liền sợi dâu vinh quang đều không để ý rồi hồ bịt đưa tay đẻp đẻ nát nổ hình dâu r ư a ngươi chính là vua hải nhân hừ hừ dĩ nhiên không phải người lùn lũ linh tiêu ngạo mà vớt vớt t r n g dâu ta là vĩ đại gò núi c h i chủ v u a hải nhân đông tuyệt dãy núi thủ hộ giả ác ma đồ t ệ cổn kiên thuẫn cự phủ dũng giả thông thiên thành lãnh chúa m ắ t cổ lôi đình tọa hạ thứ mười hai đảm nhiệm thủ hộ gió báo cự truy dẹn kìn phụ trách trông giữ đá c h i tâm không rơi vào tà ác c h i thủ rèn kìn nói xong ngạo nghĩ hắn vội vàng trải vớt tròm dâu của mình cùng tóc sợ lóc nhìn người lùn lũ linh dẹn kìn một bộ các ngươi không trả lời ta liền không tiếp tục mở miệm bộ dáng hơi nghị nghĩ liền đáp lại nói Ta c h í n h nhà thám hiểm, Thái là vũ trụ n d ư ơ g hệ t i ê n phong, địa c ầ u sứ giả, t r u Quốc n công dân, đảng viên, g t h á c sĩ, thiếu phụ sát thiếu thủ, tỷ tình nhân, tổ tổ thống phụ nhân, hồ hệ ngự n g ư ờ i sở hữu, n g ư ờ i giải p h ó n nhà g t thiện, đi sổ l ã n h chúa, sở chen gia tộc sơ lộc n g ư ơ i có thể xưng hô ta là sở chen đại nhân hoặc là lãnh chúa đại nhân hắn nói một hơi sau đó nhìn trong lòng đối phương cười lạnh muốn so danh hiệu ta là tuyệt đối sẽ không thua rèn kín nghe được trận mắt hốc mồm một mặt một bức người trước mặt này loại đến cùng là lai lịch gì làm sao nhiều như vậy danh hiệu so người lùn lôi đỉnh vương còn nhiều hơn tại người lùn mộc mạc thế giới quan bên trong danh hiệu càng nhiều người liền càng lợi hại rèn kín nhìn về phía sợ lọc ánh mắt lập tức liền thay đổi từ khinh thường biến thành tính sợ hắn cẩn thận từng ly từng t í hỏi xin hỏi ngươi chính là thời đại này nhân tộc tri vương hiện tại còn không phải bất quá sớm muộn sẽ là sợ lọc cười nhạt một tiếng rèn kín lập tức liền nghe rõ nguyên lai là nhân tộc tri vương nhi tử hắn lại nhìn một chút hồ bịt vậy ngài cùng người lùn là minh hữu quan hệ hồ bịt trực bạch hồi đáp hắn là ta lãnh chúa đại nhân tuy rằng cho người ta loại đương thủ hạ có chút giảm xuống ải nhân tộc thân phận nhưng nếu là đối phương là tương lai nhân tộc tri vương, vậy cũng còn nói qua được. rèn k i n h ở trong lòng nói thầm một phen sau đó hỏi đã đá chi tâm về tới trong tay lại nhân đồng thời bị một lần nữa tỉnh lại vậy liền chứng minh ải nhân tộc phục hưng thời điểm đến hơn ngàn năm đến ta một mực chờ đợi ở giờ k h ắ c này ngươi tên gọi là gì hắn chỉ vào người lùn đội t r ư ở n g hỏi hôp ít rất tốt hôp ít ta ở đây thay thế tiên vương hỏi thăm ngươi n g ư ơ i n g u y ệ n ý tiếp nhận đại địa cùng gò núi quyền l ự c trôi phong bạo cùng lôi đ ỉ n h chi vòng người quế lắng nghe bảy lính gieo họ leo lên thế giới chi đỉnh trở thành ải nhân tộc thủ hộ giả dẫn đầu ải nhân tộc đúc lại huy hoàng sao rèn kín thân sắc trang trọng ngữ khí nghiêm túc hồ bịt u a y đầu nhìn thoáng qua sơ lóc được hắn gật đầu sau khi đồng ý mới hồi đáp ta nguyện ý vô luận con đường phía trước khó khăn trung điệp vô luận gặp được bao lớn nguy hiểm ngươi cũng có thể tuân theo cái này một lý niệm anh dung hướng về phía trước không sợ hay sao người lùn vĩnh viễn không lùi bước hồ bịt kiên định trả lời để dẹn k ì n hết sức hài lòng tới nắm chặt đá chi tâm h ải nhân tộc tương lai liền giao cho ngươi đ ừ n g quên dâu d ị a vinh quang hồ bịt nghe theo tiến lên đem đá chi tâm nắm ở trong tay sau đó liền nghe dẹn kín nói ra gió báo cự truy dẹn kín lấy tiên vương mặc cổ lôi đình chi danh nghĩa giải khai đá chi tâm đối với người l t lộ lộ sợ lóc nhịn không được nói ra hộ bị đem đá chi tâm phóng tới trước mắt màu lam nhạc mình quang chiếu vào hắn đôi mắt bên trong lại hiện ra trói lọi nhiều màu cảnh tượng s ở l ọ c nhìn xem lâm vào trầm tư người lồn đội trưởng cũng không có đi quay rời hắn mà là lặng lẽ rời đi sơn động đi vào bên ngoài nửa giờ sau s ở l ọ c mới nhìn đến hồ bịt đi ra tìm chính mình hắn nhìn thấy người lồn tay không đá chi tâm đâu hồ bịt hồi đáp trong sơn động ta đã vì nó chọn tốt tốt nhất vị trí biết rõ sao hồ bịt gật gật đầu sau đó đem đá chi tâm cùng liên quan tới thế giới này người lồn lịch sử chậm rãi giảng thuật cho s ở l ọ c nghe đá chi tâm là từ đời thứ nhất vua người lồn vương toạn ề n tảng chế tạo thành cùng phụ văn búa đá đồng dạng thuộc về hải nhân tộc trí bảo từ mỗi một thời đại vua người lồn đến kế thừa đã chi tâm phụ trách ghi chép ải nhân tộc lịch sử văn hóa cùng tri thức là ghi lại người lùn văn minh vật truyền thừa phù văn búa đá phụ trách bảo vệ ải nhân tộc không nhận xâm lấn phản loạn cùng sa đoạn mỗi khi ngoại địch xâm lấn hoặc là nội loạn tranh vương thời điểm mới vua người lùn sẽ dơ cao phù văn búa đá lắng lại chiến tranh vì tộc nhân mang đến hòa bình yên ổn nguyên bản ải nhân tộc sinh hoạt ở tại hệ tạ đại lục nhất đông phương tuyệt địa dây núi dựa vào phong phú tài nguyên khoáng sản các người lùn kiếm lấy đại lượng k í n tệ thành lập nên từng tòa to lớn xa hoa sơn lĩnh chi thành cùng kiên cố dịch thủ thành lũy cửa ải vua người lùn ở lại thủ đ có m ộ thần tòa t dọc e o tuyệt địa d ạ minh n h ấ thời là kỳ chiến tranh người lùn cùng từng cái chủng tộc giao lưu càng thêm tấp nập từ tinh linh địa tinh nhân loại thậm chí ác ma chỗ thu hoạch rất nhiều tri thức cùng kinh nghiệm am hiểu chế tạo người lùn rất nhanh liền làm ra một cái cái lệnh người sợ hãi than cơ giới không gần như chỉ ở sinh hoạt hàng ngày bên trong cung cấp rất nhiều tiện lợi càng là trên chiến trường rực rỡ hào quang máy móc chiến tranh trung cực phù văn khôi lội thậm chí có được so sánh ác ma l ĩ n h chủ thực lực chỉ tiếc ở vào chiến tranh tuyến đầu tuyệt địa dây núi cứ việc tại thần minh cùng từng cái t r ù n g tộc hết sức c ù n g hộ xuống y nguyên vẫn là bị vô biên vô tận đại quân ác ma n u ố t mất phong tuyến bị phá gia viên bị chiếm các người lùn chỉ có thể ly biệt quê hương lưu lãng tư x ứ cuối cùng theo chiến tranh kết thúc hệ tạ đại, đại lục còn có thể nhìn thấy một chút theo nhân loại cùng tinh linh vượt biện rút lui người lùn nhưng cũng ít lại càng ít không có thành tựu chiến tranh bên trong di thất đá chi tâm bị phong ấn bên trên p h ù văn giao cho lệ tệ dị tiên tổ mà p h ù văn búa đá thì tung tích không rõ chỉ có giải khai đá chi tâm từ người lùn trong lịch sử ghi chép mới có thể tìm được một tiêu manh mối hồ bị hiện tại có được đá chi tâm đọc quyền h ạ cũng liền tương đương có được trở thành vua người lùn tư cách chỉ cần lại tìm đến p h ù văn búa đá liền có thể trở thành trăm ngàn năm sau mới một vị vua hải nhân ngươi có muốn hay không trở thành vua người lùn sợ lóc hỏi lãnh chúa, đại nhân muốn ta liền muốn, lãnh chúa đại nhân không muốn ta liền không muốn hồ bị thờ ơ nhún mái sợ lóc trong lòng hết sức hài lòng hệ thống hối nói đi ra nhân vật ưu điểm lớn nhất ngay tại ở vĩnh viễn trung thành hắn lại hỏi vậy bây giờ chúng ta đạt được đá c h i tâm đến cùng làm như thế nào dùng hồ bịt nói ra đá c h i tâm ghi chép người lồn tất cả lịch sử tri thức và văn hóa chỉ cần chúng ta dựa theo đá c h i tâm đưa cho ra kiến trúc kiểu dáng một lần nữa kiến tạo ra một cái thông tin h ê thành hoàng cung chúng ta liền có thể thu hoạch bọn hắn lịch sử tri thức và văn hóa những này hẳn là đối lanh chúa đại nhân có trợ giúp vậy cái này thông tin thành hoàng cung lớn bao nhiêu phi thường lớn vậy ngươi cần bao lâu tài năng xây xong phi thường lâu Ngươi không cho ra một cái con cái có cho thể một hay ra s ố muốn chính xác, không muốn như vậy hiện rộng trả vậy lóc ờ i Sơ l khí cười hồ bị suy tư một hồi hồi đáp không sai biệt lắm muốn đem cái này ngọn núi cùng bên cạnh hai ngọn núi đại bộ phận đào rỗng tài năng kiến tạo hoàn chỉnh hoàng cung nếu như dựa theo chúng ta trước mắt nhân thủ kiến tạo hoàn thành đại khái cần 5, năm sáu mươi năm t à i hữu sợ lóc kiến tạo một cái hoàng cung cần năm sáu mươi năm còn muốn đào rông ba tòa ngọn núi ngươi mẹ nó đang đột tà q một chương bảy mươi hai kiếm tiền bạo binh trèo khoa học kỹ thuật chương bảy mươi hai kiếm tiền bạo binh trèo khoa học kỹ thuật trải qua hố bịt một phen sau khi giải thích sớm lọc mới hiểu được cái gọi là hoàng cung cũng không phải là mặt chữ ý tứ đơn giản như vậy trên thực tế càng giống là một cái vương thành thông tin ê thành hết thẻ chia làm ba cái khu vực bên ngoài rìa chính là thành khu ở giữa chính là hoàng cung bên trong nhất chính là lò luyện thiên tháp hoàng cung đã bao hàm người lồn vương sinh hoạt khu cư trú cũng chính là truyền thống trên ý nghĩa hoàng cung cùng p h o n g nghị sự chiến tranh đại sảnh tri thức bảo khố quân bị khố p h ù văn sở nghiên cứu thí nghiệm c h ẳ n g cùng tế đản chỉ cần một hoàng cung diện tích liền soi e s tổ lớn không chỉ gấp hai mà lại trong núi mở kiến thiết độ khó càng thêm lớn cần thời gian cũng thành ra tăng gấp bội cái khác trước không cần phải để ý đến ngươi trọng điểm trước tiên đem c h i thức bảo khố trùng kiến đi ra để đá chi tâm đem người lùn c h i thức toàn bộ phục hồi như cũ đây đối với chúng ta trợ giúp rất lớn sợ lóc đối với cái này phi thường quan tâm nếu như có thể được đến người lùn c h i thức liền có thể để cho mình trình độ kỹ thuật đạt được đề cao sức sản xuất cũng có thể tùy theo đề cao đến lúc đó vô luận làm cái gì đều sẽ càng có ưu thế nếu như ngươi đem tất cả tại quặn mỏ người lùn đều triệu tập lại toàn lực kiến thiết cần bao lâu có thể trùng kiến tri thức bảo h ố hắn lại hỏi hộ bị trầm tư một hồi hồi đáp khoảng một trăm người đội ngũ nếu như chỉ tu phòng nghị sự cùng tri thức b ả o khố cùng kết nối l ư ợ n g địa thông đạo nhanh nhất cũng cần 5 năm năm năm năm quá lâu s r l o c k lắc đầu hô bịt nói ra lãnh chúa đại nhân trừ phi ngươi có thể cho ta tăng phái nhân thủ nếu không thì đây đã là tốc độ nhanh nhất còn không có cân nhắc ngọn núi tầng nham thạch ảnh hưởng tình huống thực tế khả năng chậm hơn người trước khởi công đi q u ò n mỏ bên kia ngươi ngẫu nhiên dành thời gian đi qua nhìn một chút tình huống chỉ đạo một chút còn lại tinh lực toàn bộ đặt ở bên này còn nhân thủ sự tỉnh ta lại suy nghĩ một chút sợ lóc nói ra người lùn hoàng cung kiến thiết nhất định phải cố gắng hết mức giữ bí mật coi như phái người đến cũng chỉ có thể là hệ thống bên trong hối đoái đi ra là đem hiện hữu điều chút nhân thủ đến giúp đỡ vẫn là một lần nữa c h ư a mộ ngay tại s r loc k cân nhắc lợi hại thời điểm h o b b i t đông nhiên chen miệng nói lãnh chúa đại nhân người phái tới người nhất định phải là người lùn chỉ có người lùn tài năng tại đá chi tâm giải phong trạng thái dưới sẽ không bị hỏa đá còn có loại chuyện này vậy ta làm sao không có việc gì s r loc kinh ngạt nói hồ bịt ngầm đầu nhìn hắn một hồi lâu mới nói ra e rằng lãnh chúa đại nhân ngại thân thể bên trong cũng có người lùn huyết thống ta nhổ vào s ơ lóc trừ người lùn đội trưởng một cái tốt à tăng phái nhân thủ vấn đề lại trở nên phiền phái hơn chỉ có thể dùng người lùn đến giúp đỡ ngoại trừ hệ thống hối đoái hắn còn có thể đi nơi nào tìm tới người lùn có thể hệ thống một vạn kim tệ đổi một trăm hai mươi người lùn thi công đội giống như có chút xa xỉ à. xoắn suýt nửa ngày s ơ lóc quyết định đem vấn đề này trước để qua một bên chờ mình đem kiến thiết quy hoạch làm cho không sai bị lắm nhìn xem còn lại bao nhiêu kim tệ sau mới quyết định chiến lược trò chơi người chơi đều biết muốn cuối cùng xưng vương xưng bá nhất định phải giải quyết ba cái vấn đề kiếm tiền bạo binh trèo khoa học kỹ thuật ki không c ó tiền nửa bước k h ó đi vô luận là, là, là est tổ phát triển hắn o a học thuật c kỹ đều liền có thể dùng binh doanh chiêu mộ huấn luyện bộ đội dùng tới tham gia chiến đấu về sau liền không cần một mực dựa vào hắn từ hệ thống hối đoái bộ đội đến giải quyết chiến tranh vấn đề như thế tính so sánh giá cả quá thấp v ề phần trèo khoa học kỹ thuật đã chi tâm chi thức bảo khố tương lai có thể cho hắn cung cấp không ít trợ giúp nhưng vẫn là cần một chỗ đến nghiên cứu mà lại hắn coi trọng nhất chính là thuốc nổ súng tháo những này có thể bảo chứng hắn chiến lược dẫn trước vật phẩm người lùn chi thức trong bảo khố không nhất định có thuốc nổ liên quan đến hóa học súng tháo liên quan đến dụng cụ tinh vi cùng sắt thép g i ã luyện cũng phải cần nhân sĩ chuyên nghiệp cùng chuyên nghiệp địa phương đến tiến hành thí nghiệm nghiên cứu đương nhiên còn có bảo mệnh dùng y học hắn cũng rất coi trọng cái này dị giới chữa bệnh còn dừng lại tại bệnh nhẹ nhìn dược tề sư bệnh nặng xin mục sư giai đoạn dược tề sư những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật thực tại để cho người ta không vừa thử nghiệm mà mục sư thần thuật có lẽ có dùng e r ằ n g vô dụng là trị phần ngọn vẫn là trị tận gốc cũng không thể xác định hắn sẽ không đem tính mệnh ký thắc vào thần minh đáng tin cậy tính bên trên mà lại tốt đẹp chữa bệnh vệ sinh trình độ cũng có thể để cao đi est tổ phát triển hiệu suất chí ít sẽ không bởi vì một cái ôn dịch bệnh gây nên kinh tế đại suy thoái trọng yếu nhất chính là nhân khẩu tăng trưởng thời đại này nhân khẩu thủy chung là rất trọng yếu tài nguyên nhân khẩu càng nhiều có tiềm lực phát triển lại càng lớn. cho nên nhiều sinh chết ít chiêu mộ di dân là s ở l ọ c tương lai sẽ trưởng kỳ quán triệt một hạng nhân khẩu chính sách vì hoàn thành những ngày mục tiêu hắn chi ít cần ba món đồ kiếm tiền mộ dịch hành mộ binh b i n h doanh cùng trèo khoa học kỹ thuật học viện mộ dịch hành đã đã có sẵn lợi dụng hạt đi d ộ n g lưu lại địa phương đem tất cả mọi người đổi thành hệ thống hối đoái thương nhân lợi dụng hệ thống thương nhân tiên tiến kinh nghiệm đến cải cách chế độ tăng lên hiệu suất để cao mậu dịch thu nhập hơn nữa còn sẽ không tham ô mục nát sợ lộc đã nghĩ kỹ đem mộ dịch hành chia làm hai cái bộ môn một cái bộ môn phụ trách tiến xuất khẩu mậu dịch đem đi e s t mậu dịch phẩm bán đi đồng thời mua vào một chút nhu cầu vật. một cái khác bộ môn thì phụ trách hàng hải mậu dịch chuyên môn tại cái khác đại lục bến cảng tầm đó chạy thương kiếm tiền tiền của mình muốn kiếm tiền của người khác cũng muốn kiếm mà lại có cạnh tranh mới có thể để cho thương nhân thu hoạch được càng nhiều kinh nghiệm càng nhanh tăng lên sự vụ quan đẳng cấp dạng này lại có thể kiếm tiền nhiều hơn hắn chơi chủ hữu nhí bị h tổ tổ hộ lúc liền thích dùng thương nhân của mình đi sắp nhập t h ô n tính những thương nhân khác tiền cùng kinh nghiệm hay không lầm chờ bồi dưỡng được một cái cao tinh thương nhân về sau hhh <cười> liền bị ám sát bất quá trò chơi về trò chơi hiện thực hẳn không có như thế thao đản mới lựa chọn kiến tạo một tòa la mã tổ tổ hộ bên trong hy lạp bộ binh quân doanh nguyên nhân có ba điểm thứ nhất hy lạp bộ binh quân doanh tại tất cả quân sự kiến trúc bên trong hối đoái cần thiết kim tệ là rẻ nhất mấy cái một trong thứ hai hy lạp bộ binh quân doanh sơ cấp huấn luyện viên cung cấp hai loại khác biệt phương thức huấn luyện có thể vì hắn cung cấp quần áo nhẹ cùng trọng trang hai loại bộ đội thứ ba hắn còn có một trăm ba mươi mấy cái nô lệ chiến sĩ tù binh vừa v ậ n dùng đến huấn luyện thành một đội trọng trang hy lạp bộ binh lấy nô lệ chiến sĩ kỷ luật phục tùng độ bảo tr t tr ậ n hình cùng thủ vững chiến tuyến đều có thể biểu hiện được nếu như dùng nô lệ chiến sĩ tù binh đến huấn luyện thành công kích bộ binh kiếm sĩ hoặc là cùng tiến h thủ liền có chút lãng phí bọn hắn tố chất bộ binh quân doanh có thể thông qua thăng cấp quân sự huấn luyện viên đến để thăng có thể huấn luyện binh chủng đẳng cấp tỉ như đỉnh cấp quân sự huấn luyện viên liền có thể huấn luyện hoàng gia sở b ạ t tạ chiến sĩ la mã tổ tổ h ồ hệ liệt súng thuẫn vương giả khuyết điểm duy nhất là cần phụ trợ kiến tạo sở b ạ t tạ sân huấn luyện đây cũng là một bút không nhỏ tốn hào ngoại trừ bộ binh sợ lộc còn cố ý từ hệ thống bên trong đội hai đội trưởng cung thủ chi này đến từ thời trung cổ tổ tổ hồ bên trong kỹ nghệ tinh xảo xạ thủ phối hợp với vũ khí trong tay có thể phát huy ra không tầm thường viễn trình lực sát thương chiêu mộ phí năm nghìn sáu trăm kim tệ hàng năm giữ nghìn phí hai trăm kim tệ bao gồm huấn luyện m ũ i tên tiêu hao bởi vì cung tiến thủ bồi dưỡng chu kỳ d à i độ khó lớn mà lại ds tàu cũng không có đi săn truyền thống sợ lộc dứt khoát liền không thiết t r í cung tiến trại huấn luyện mà là trực tiếp từ hệ thống hối nói dù sao bình thường hai đội trưởng cung thủ chung hai trăm người dùng đến phòng thủ ds tàu cũng đầy đủ đ ế nghiên cứu là một kiện trường kỳ tích lũy hậu tích bạc phát sự tình càng sớm bắt đầu liền càng sớm thu hoạch sơ lóc tính toán một khoản nếu như đem chính mình cái này ba cái kế hoạch toàn bộ áp dụng cần vận dụng danh vọng giá trị cùng kim tệ rất nhiều mậu dịch hành nhân thủ thiếu hụt t i ế n xuất khẩu bộ môn c h í ít cần ba cái thương nhân hai cái phân biệt phụ trách t i ế n xuất khẩu còn lại một cái phụ trách thu thập thương nghiệp tình báo thương nghiệp tình báo hẳn có thể để trước đó hai phân mủ chiêu mộ thương nhân chỉ chỗ đến phụ trách hàng hải mậu dịch bộ môn lấy trước mắt có thể phân phối đến mỗi người bốn chiếc đội thuyền liền cần ba cái thương nhân toàn bộ mậu dịch hành hết thể mới tăng năm cái thương nhân liền cần tốn hao hai mươi lăm điểm danh vọng danh vọng tốn hao không nhiều nhưng hải hàng mậu dịch giai đoạn trước chuẩn bị cùng mua sắm thương phẩm tiền vốn đều tính đến năm vạn kim tệ đặt cơ sở bên trên không, không giới hạn càng nhiều càng tốt đầu nhập càng nhiều phong hiệm lại càng lớn đồng thời ích lợi cũng li b i n h doanh phương diện mua sắm một chương hy lạp bộ binh quân doanh bản thiết kế cần năm vạn sáu n g à n kim tệ kiến tạo tốn hao chỉ ít bốn n g à n hết thể liền là sáu vạn tả hữu từ hệ thống hối đoái bộ đội lại tốn mất hắn gần một vạn hai n g à n kim tệ tại tăng lên bộ đội thực lực phương diện hết thể tốn hao bảy vạn hai n g à n kim tệ đồng thời chỉ nhiều không ít kiến tạo đại học càng là tiêu xài to lớn chỉ là hối đoái kiến trúc bản thiết kế liền cần mười vạn kim tệ đồng thời chỉ là cơ bản nhất trường học chủ thể kiến trúc chủ thể kiến trúc chỉ cung cấp dạy học chức năng cùng phổ thông nghiên cứu nếu như cần mặt khác tiến hành chuyên nghiệp nghiên cứu liền phải hoa kim tệ một vạn năm nghìn Thì nếu h nghiên cứu y học liền phải giải tòa viện y học,、muốn、nghiên cứu hóa học liền phải giải tòa hóa học viện. Muốn nghiên học ư giống giải giải giải liền viện liền viện, liền viện loại. muốn muốn muốn n cứu cứu cứu các y y lý lý tòa tòa vật tòa vật nói phổ thông nghiên cứu là chỉ sợ lọc cho một cái nghiên cứu hạng mục để học giả các chuyên gia đi nghiên cứu thì như nghiên cứu thuốc nổ phổ thông nghiên cứu cũng chỉ là nghiên cứu thuốc nổ mà chuyên nghiệp nghiên cứu thì sẽ tiếp tục xâm nhập nghiên cứu đào móc thuốc nổ các loại phát triển khả năng kéo dài phẩm tăng lên công nghệ nghiên cứu ra thuốc nổ không khói song cơ thuốc nổ ngòi nổ tờ nở tờ loại hình Đơn giản tới nói, phổ thông nghiên cứu liền là thắp sáng khoa học kỹ thuật nhưng không cách nào nhảy qua trước đưa khoa học kỹ thuật trực tiếp nghiên cứu phía sau khoa học kỹ thuật chuyên nghiệp nghiên cứu liền là thắp sáng khoa học kỹ thuật thụ ấn phát triển c h ỉ n h tự một đường nghiên cứu một chút đi mà người bình thường đương nhiên lựa chọn thắp sáng khoa học kỹ thuật đây bớt việc sợ lóc nhìn kỹ xong mười phần tiếp hận cứ như vậy hắn toàn chuyên nghiệp nghiên cứu ý nghĩ cũng chỉ có thể ngâm nước nóng hắn hiện tại còn thừa lại hai trăm chín mươi bảy bốn trăm kim tệ trừ bỏ mẫu dịch hành thấp nhất năm vạn kim tệ cùng bình d o n h chiêu mộ bộ đội thấp nhất bảy vạn hai ngàn kim tệ cùng đại học kiến trúc bản thiết kế hắn còn thừa lại bảy vạn năm nghìn bốn trăm kim tệ còn muốn dự lưu trí ít ba vạn kim tệ kháng phong h i ể m dự bị kim hắn có thể động dụng cũng chỉ có bốn vạn năm nghìn bốn trăm kim tệ cũng chính là hối đoái ba cái học về i tiền ba cái học viện đổi lựa chọn thế nào nghiên cứu nội dung sợ lọc cân nhắc lợi hại cùng nặng nhẹ về sau quyết định cái này ba cái học viện phân biệt cho y học hóa học cùng số học cái này ba môn trọng yếu nhất ngành học y thì học cứu mạng hóa học nghiên cứu thuốc nổ cái này hai môn ngành học đều là sợ lọc chú ý nhất mà số học nhìn qua vô dụng nhưng là một môn cơ sở ngành học tại rất nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực đều đóng vai lấy nhìn như bình thường lại vô cùng trọng yếu nhân、vật. sớm làm chút số học lý luận tích lũy cũng coi là vì tương lai cái khác khoa học nghiên cứu đánh xuống cơ sở q một chương bảy mươi ba mọi người tung tích chương bảy mươi ba mọi người tung tích dùng gần một tuần lễ tiêu hết tuyệt đại bộ phận k i m t ệ sợ lọc cuối cùng đem mậu dịch hành binh doanh cùng đại học các hạng sự t ì n h đều xử lý giao phó song thành mỗi cái hạng mục đều đã bắt đầu áp dụng mậu dịch hành phụ trách hàng hải mậu dịch ba cái thương nhân phân biệt mang theo chính mình cái tia từ bốn chiếc thuyền tạo thành đội tàu xuất phát tiến về cái khác bến cảng tiến hành mậu dịch dò xét cái này ba chi mậu dịch đội tàu mười hai con thuyền bên trong có chín chức là b ạ bẩm xỉ thì lưu lại chiến lợi phẩm còn lại ba c h i ế c thì là ba c h i ế c gậy lần thương thuyền liền có thể vận hàng lại có thể phòng thân gặp được hải tặc nói không chừng còn có thể phản đ o ạ t một bút đắc ý phân đi ba c h i ế c gậy lần thương thuyền lưu thủ đi est o chỉ còn lại lên đường số cùng mặt khác hai c h i ế c gậy lần thương thuyền vì phân chia rời đi ba c h i ế c gậy lần thương thuyền lưu lại hai c h i ế c được mệnh danh là hải vệ số một số hai minh danh địa chỉ tuyển tại phía đông tới gần q u n g mò cùng đốn tuổi trường vị trí thứ nhất có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu lợi dụng đốn tuổi trường vật liệu gỗ cùng q u n g mỏ tảng đá để xây dựng binh doanh. thứ hai có thể bảo hộ quặng mỏ cái này lớn nhất tài nguyên thứ ba nơi này không thuộc về s ở lọc tương lai trang viên cùng thành c h ấ n khuyết trương địa khu có thể tùy tiện xây mà lại địa phương đầy đủ rộng về sau còn có thể xây dựng thêm binh doanh thêm cái kỵ binh trại huấn luyện cùng cùng tiện thủ trại huấn luyện loại hình ngoại trừ binh doanh bản thân bên ngoài hắn còn xây dựng thêm doanh trại trước mắt hắn tại đ d est tổ có được ba đội hy lạp bộ binh cùng hai đội trưởng cung thủ lại thêm chuẩn bị đầu nhập huấn luyện một đội trọng trang hy lạp bộ binh vài trăm người cũng nên có cái dừng chân địa phương đại học địa chỉ đặt ở dị est tổ thành nam thiên về đông tới gần tường thành địa phương ở vào cạn g mỏ d â y núi cùng tường thành tầm đó hẹp dài khu vực bởi vì địa phương không đủ đại học chỉ có thể ba phần tư xây ở ngoài thành đất trống mà một phần tư vượt qua tường thành xây ở thành trấn bên trong hai bên sân trường lấy lầu ba cầu vượt hành lang kết nối viện y học số học viện phân biệt được gan bài tại hẹp dài khu vực hai bên mà hóa học viện thì xây ở viện y học bên cạnh vì thế h ắ n lại từ hệ thống chiêu m ộ y học ra nhà hóa học cùng số học nhà cùng hai mươi tên học giả sự v ụ quan bên trong mười tên cung cấp cho nhà hóa học sáu tên cung cấp cho y học gia còn lại bốn tên thì là nhà số học bởi vì không có tiền chỉ có thể dùng danh vọng hối、đoái. ba cái chuyên nghiệp học giả mỗi cái năm mươi danh vọng nhất tinh học giả sự vụ quan mỗi cái mười điểm danh vọng hết thể ba trăm năm mươi danh vọng hắn còn thừa lại bốn nghìn năm trăm hai mươi danh vọng sơ lóc tại ds tổ xây dựng rầm rộ cái này khiến ds tổ người đạt được rất nhiều cơ hội kiếm tiền rất nhiều không có gì công việc đ à n g hoàng dân nghèo hoặc là có rảnh rỗi bình dân nhau nhau chạy tới công trường cục gạch chuyển đầu gỗ kiếm thu nhập thêm thật to tăng nhanh công trình kiến thiết tốc độ chỉ là ngắn ngủi nửa tháng binh doanh liền đã xây một nửa đại học chủ thể kiến trúc cũng xây một phần ba ba cái học viện nền tảng cũng đã hoàn thành thời gian tiến vào tháng tám sáng sớm vừa mới tỉnh lại sơ lóc liền chú ý tới hệ thống nhắc nhở tin tức hệ thống tòa thị chính tháng trước thu hoạch nằm t r o n danh vọng giá trị không đặc thù sự kiện tăng thêm sơ lóc hơi kinh ngạc tình huống như thế nào tòa thị chính còn có thể thu hoạch danh vọng hắn vội vàng tại hệ thống bên trong xem tình huống cụ thể tòa thị chính sau khi xây xong hắn liền không chú ý qua hiện tại nhìn kỹ tòa thị chính mà bổ sung một cái mỗi tháng thu hoạch danh vọng công năng hắn còn tưởng rằng tòa thị chính liền đơn thuần là giúp hắn đơn giản hóa lãnh địa quản lý một cái kiến trúc bất quá cái này thu hoạch danh vọng công năng cũng có cái tệ nạn đó chính là một khi xây thành t bên trong lãnh địa quy mô cố định danh vọng chia làm kỵ sĩ lĩnh năm mươi danh vọng nam tước lĩnh năm trăm l í n h danh vọng công quốc một danh vọng vương quốc hai danh vọng đế quốc năm danh vọng mấy cái này đẳng cấp lấy đi estor lãnh địa lớn nhỏ cùng nhân khẩu số lượng miễn cưỡng đạt đến ba tước lĩnh đẳng cấp cố định danh vọng theo lãnh địa quy mô tăng đại giảm nhỏ mà biến hóa đương l ã n h địa bị chinh phục liền sẽ mất đi tòa thị chính cố định danh vọng đặc thù sự kiện danh vọng thì là chỉ một chút đột phá t không tiếp tục tính sự kiện mang đến danh vọng bên trong đặc thù sự kiện danh vọng lại phân làm hai bộ phận một phần là sự kiện tức thời danh vọng biểu thị duy nhất một lần lấy được danh vọng một phần là sự kiện ảnh hưởng danh vọng biểu thị tiếp tục mang tới danh vọng tức thời danh vọng so ảnh hưởng danh vọng phải hơn rất nhiều tỷ như một trận đối ngoại chiến tranh thắng lợi có thể sẽ mang đến hơn ngàn tức thời danh vọng cùng mỗi tháng mang đến mười mấy danh vọng tiếp tục thời gian là m ư ơ i năm xem hết những giải thích này s ợ lọc lập tức bừng tỉnh đại mộ chính mình đây là từ khắc kim đại lao đến tháng kẹt đảng chuyển biến a bất quá dạng này cũng tốt dù sao mình bây giờ cũng không có cái gì tiền nhàn rỗi ra bán danh vọng tháng kẹt đảng ngược lại là tế thủy trường lưu thu được tháng trước năm trăm danh vọng về sau hắn bây giờ có được năm nghìn hai mươi điểm danh vọng giá trị năm nghìn hai mươi điểm danh vọng giá trị không nhiều không ít đầy đủ ứng phó một chút phiền thoái sợ lo suy tính một buổi sáng về sau quyết định đem vừa tới tay năm trăm danh vọng trực tiếp hối đoái thành một trăm cái nhất tinh gián điệp sự v ụ quan hắn thấy ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài tin tức là một người thành bại mấu chốt nhất nhân tố hắn cần càng ngày càng nhiều gián điệp vì chính mình sưu t hắn đem một trăm cái gián điệp bên trong bốn mươi cái gián điệp lưu tại d i est o cùng trước đó liền có cái kia sáu mươi tên gián điệp tạo thành một cái trăm người đoàn đồng thời có bên cạnh hắn lúc đầu chiêu mộ tám cái gián điệp sự vụ quan bên trong số một đến số năm phân biệt đến phụ trách khác biệt tin tức siêu tập cùng phân loại trọng điểm đặt ở điều tra ngoại địch chui vào nhân viên cùng d i est o bản địa phản kháng thế lực còn lại sáu mươi cái gián điệp bị hắn vung đến d i est o bên ngoài tỷ như xung quanh địa khu thành t h ấ n mậu dịch đường thuyền bên trên trọng yếu bến cảng cùng trọng yếu nhất k e di l ị trước mắt hắn uy hiếp lớn nhất cái kia phở xẹt dễ nổ bá tức cùng mắt h ẻ hạt đi dòng đều ngoại phái gián điệp thì có tám cái gián điệp sự vụ quan bên trong số sáu số bảy số tám đến phụ trách sưu tập liên lạc cùng phối hợp tác chiến sợ lọc ngược lại là rất muốn vì cái này hai cái tổ chức tình báo lên một cái vang dội danh tự bất quá xét thấy chính mình đặt tên trình độ có hạn dứt khoát thuận miệng lấy cái quốc thổ an toàn sử cùng quốc gia phòng tình báo dù sao cũng không đối ngoại công khai không sợ bị người ghét bỏ quốc thổ an toàn sử phụ trách lãnh địa nội bộ quốc gia phòng tình báo phụ trách lãnh địa ngoại bang tổng bộ tuyển chỉ bí ẩn chỉ cần đối với hắn một người phụ trách sợ lọc mười phần coi trọng cái này hai cái bộ môn đợi đến tương lai hết thầy đều đi đến quỹ đạo về sau hắn sẽ mỗi tháng rút ra một chút danh vọng đến lớn mạnh an toàn sử cùng phòng tình báo hy vọng cái này hai cái bộ môn có thể trở thành fbi cùng k ế t như thế nổi danh tổ chức về phần còn lại bốn năm trăm hai mươi danh vọng làm như thế nào dùng hắn bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ bởi vì kim tệ tiêu hao quá lớn hắn đã hiện ra nghèo khó xu thế danh vọng đã là hắn từ hệ thống hối đoái vật phẩm biện pháp duy nhất mà lại danh vọng giá trị cũng không nhiều nhất định phải cẩn thận sử dụng ba vạn kim tệ dự bị kim là không thể khinh động kia là liều mạng thời điểm mới có thể sử dụng tiền quá tài không đến một tuần lễ quốc thổ an toàn sử liền thể hiện ra tác dụng của mình một phần trải qua nhiều phương chứng thật có thể tin báo cáo bị hiện lên đưa đến sở lọc trước mặt sở lọc xem hết phần báo cáo này bên trong kỹ càng ghi chép nguyên nhân gây ra điều tra kết luận sau khi xem xong hắn nghi hoặc nói một mình đã có không ít ra ngoài cư dân thấy được mọi người bằng dáng bây giờ còn chưa đến mùa thu mùa đông còn không phải truyền thống trong ấn tượng mọi người tập kích d i esto thời gian điểm mọi người xuất hiện khẳng định có nguyên nhân đặc biệt cũng không biết với ta mà nói là phúc là họa thời gian rất nhanh liền đi qua một tuần lễ trong một tuần lễ này tại đi esto phụ cận ẩn hiện mọi người tung tích càng ngày càng nhiều trang viên tháp canh bên trên phiên trực dân binh thậm chí còn chứng kiến mọi người lén lút hướng tới trang viên tới gần bị phát hiện sau liền chạy đi loại tình huống này tại địa est tổ thành trấn bên trong đưa tới một trận bất an bạo động các cư dân trong âm thầm nhau nhau lo lắng lên thành trấn an toàn mỗi ngày đến dôn giáo đường cầu nguyện người cũng càng ngày càng nhiều sơ lóc đương nhiên sẽ không để cho loại người này thấp thỏm động tình huống tiếp tục tiếp tục chuyển biến xấu số giới ngoại trừ tăng thêm hy lạp bộ binh đội tuần tra cùng lợi dụng dôn giáo đường đến trấn an nhân tâm bên ngoài mấu chốt nhất vẫn là muốn từ đầu nguồn đem vấn đề giải quyết hắn để số một số hai phụ trách dẫn người ra ngoài dò xét kết quả đồng thời không có để hắn thất vọng e rằng là mọi người không tính là đối thủ chân chính ba ngày sau an toàn x ử rất nhẹ nhàng liền đem điều tra đến tình báo báo cáo tới từ bọn hắn dò xét tình huống đến xem d i estô phụ cận s á t thực tồn tại một đám mọi người bộ lạc chuẩn xác mà nói hẳn là hai cái khác biệt bộ lạc lấy có hạn phương thức hợp tác tạo thành phân tán liên minh ở vào hà lưu hướng tây nam mấy ngàn mét bên ngoài rừng cây bên cạnh cái này hai cái bộ lạc có rất rõ ràng đặc điểm đó chính là bộ lạc bên trong thanh trắng niên mòn rất ít người đại đa số đều là lao niên hấu niên mọi người mà lại cái này hai cái bộ lạc tựa hồ đi được rất vội vàng đồng thời không có làm tốt di chuy đồ ăn cùng nước ngọt đều mười phần k h u y ế t t h i ế u mỗi ngày đều muốn phái người ra ngoài đi săn cùng lấy nước đây cũng là tại sao lại xuất hiện ở d i est tổ phụ cận nguyên nhân bởi vì h à lưu các ngươi tiếp tục nhìn c h ă m chằm xem bọn hắn có hay không tiếp tục hướng d i est tổ tiến phát khuynh ư ớ n g s ơ lộc phân phó nói thuận tiện phái người đi bốn phía điều tra một chút nhìn xem những cái k i a bộ lạc thanh tráng n i ê n mọi người có phải hay không trốn ở địa phương nào chuẩn bị đánh lén chúng ta đúng vậy đại nhân số một số hai hành lễ nói cầm phần này điều tra báo cáo sợ lộc để tòa thị chính người tại thành trấn bên trong phát ra thông cáo n tin tức ấ rất nhanh tuyên truyền ra ngoài không chỉ có là tòa thị chính còn thông qua đen đường phố cùng giáo đường ngắn ngủi nửa ngày thời gian đại bộ phận đi ế s t tổ người đều biết rõ một lãnh chúa đại nhân tại tòa thị chính quảng trường diễn thuyết sự tình đối mọi người xuất hiện lo lắng để rất nhiều người đều chạy tới tòa thị chính quảng trường cũng giống như biết rõ tình huống cụ thể g i á n g chiều chiếu dọi tòa thị chính quảng trường người người nôn não sớm lọc không thể không đem diễn thuyết địa điểm đổi đến lầu hai lớn ban công để có thể để cho càng nhiều người nhìn thấy cùng nghe được chính mình diễn thuyết q một chương bảy mươi b ố bị đuổi giết mọi người bộ lạc chương bảy mươi b ố bị đuổi giết mọi người bộ lạc bỏ ra dòng dã một giờ đến tiến hành diễn thuyết sớm lọc thổi thiên hoa nát rơi đem kiếp trước từ các loại học diễn thuyết bên trên học đến đồ vật hết t h ể học để mà dùng lời nói g i n g t u y ế t nhiều p h i tình không hứa hẹn đảm lý tưởng tứ đại lắc l ư kỹ năng cùng lên để những cái kia chưa thấy qua việc đời không có trải qua tẩy lễ ds tổ nhân dân nhóm nghe được từng cái đều lòng mang cảm kích nghĩ không ra lãnh chúa đại nhân mà quan tâm như vậy quan tâm bọn hắn khi biết lãnh chúa đại nhân có ứng phó mọi người biện pháp về sau ds tổ nhân dân nhóm nhao nhao biểu thị có thể an tâm bọn hắn lo dip rất đơn giản bà bẩm xỉ thì có thể khi dễ mọi người mà bà bẩm xỉ thì lại bị lãnh chúa đại nhân đánh bại như vậy lãnh chúa đại nhân nhất định cũng có thể đánh bại mọi người chính là như vậy không sai ngay tại sơ lóc tiến hành diễn thuyết đồng thời ở ngoài ngàn dặm sa mạc mình ch một gian trang trí xa hoa tử quán đến từ sổ rẽn đở vương quốc nghệ thuật chi đô lẩy lẹn thành người ngâm thơ rong ngay tại đàn hát lấy du dương làn điệu trong cựu quán quần áo lộng lây đám người nâng chén đàm tiếu hiện thị do ê u nhã cùng lễ nghi lâu hai vị trí gần cửa sổ mặt t h ẻ cùng hạt đĩ rồng ngồi đối diện nhau sau lưng cắp đi theo một tên tùy tùng trung thành hộ vệ đáng chết lại tới đây đã một tháng sự tình làm được một điểm tiến triển đều không có hạt đĩ rồng phát ra bực tức đám kia liền biết cả ngày hưởng lạc t h ố n đản liền biết lấy tiền lại không làm việc trên sách nói ạ mạ dế quốc suy sụt cùng những ngày không có chút nào làm quan viên thoát không được quan điệu thấp một chút nơi này chính là dạ chim ộ n g t ử quán cẩn thận bị người nghe thấy ngươi chuyển ra ngoài mặt t h ẻ cảnh giác quan sát bốn phía một cái nếu như không phải những quan viên kia ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể trưởng khống đi eston mười mấy hai mươi năm sau sớm đã bị ả mạ dạ đế quốc thu hồi đi cái này ta đương nhiên biết rõ vậy làm sao bây giờ chúng ta liên bá tước đại nhân mặt cũng không thấy càng đừng nói đầu nhập vào hắn một lần nữa đoạt lại đi eston hạt đi dòng thở dài nói mặt t h ẻ nhìn về phía ngoài cửa sổ p h ả i trở về tìm hiểu tin tức người cũng nhanh trở về chúng ta chờ một chút hạt đi d n g rót một n g ụ n rượu、lớn. có cái gì đợi thật lâu đang chờ sau đó đi chúng ta liền không có tiền tại phe di lịch duy trì cuộc sống như vậy chi tiêu cũng không nhỏ không đoạt lại đi eston mà nói tiếp qua m ấ y tháng chúng ta cũng chỉ có thể dùng bữa lá cùng bánh mì đen nếu như quan viên giúp không được gì vậy chúng ta đem tiền tiêu vào địa phương khác thì như xin lính đánh thuê hỗ trợ ngươi cảm thấy thế nào mặt t h ẻ đột nhiên hỏi lính đánh thuê có thể tin được sao bất quá chúng ta liền mọi người đều dám xin lính đánh thuê tính là gì chỉ là có lính đánh thuê dám tiếp cùng bã bẩm xỉ tỷ đối địch nhiệm vụ sao ta nhớ được bã bẩm s ỉ tỷ tại hạ mạ dạ đế quốc cảnh nội trong dong binh đoàn là phi thường có quan hệ người rất nhiều dong binh đoàn đều là từ chỗ của hắn mua sắm nô lệ bổ sung thực lực không ai sẽ đắc tội hắn à. hạt đi rồng nói ra vậy cũng nói không chừng dong binh đoàn là dạng gì một đám người ngươi cũng không phải không rõ ràng bất quá là một đám kẻ liều mạng ngoại trừ tiền ai cũng dám đắc tội mà lại ta nghe nói lân cận hành tình kho kéo tán bá tức chiêu mộ không ít phương bắc tới dong binh đoàn đang chuẩn bị cùng gốm xâm đặc công quốc y mệ ấ giờ đạt nữ đại công tức khai chiến e rằng chúng ta có thể từ đó tìm kiếm được thích hợp dong binh đoàn mặt h ệ nói ra cũng、tốt. cùng hắn đưa tiền cho những quan viên kia còn không bằng lấy ra mời lính đánh thuê đoàn tối thiểu không cần làm trở lấy còn bị khinh bỉ a ạ t i rồng trái lo phải nghĩ một hồi c ắ n r ă n g gật đầu nói ta cũng đi liên lạc một chút hải tặc bằng hữu xem bọn hắn có thể hay không hỗ trợ nếu như chúng ta có thể từ trên biển tiến công bến cảng bến tàu lại so với công kích tường thành muốn dễ dàng hơn nhiều mặt t h ẻ đồng ý nói hai người thỏa đàm về sau liền diên phân mình rời đi tự quán ba ngày sau bọn hắn đạt được một cái lệnh người giật mình tin tức tốt cứ việc liên tục xác nhận chính mình không có nghe lầm nhưng hạt i rồng cùng mặt thẹ vẫn không thể tin được sự thật này cái kia người bên ngoài mà lại trở về còn đánh thắng bạ bợm xì t ỷ đồng thời k h ô n g chế đi e s t o tên kia đến cùng làm sao làm được chẳng lẽ hắn cho là cũng không phải là chạy trốn mà là tìm kiếm việc quân hai người đều là một mặt biểu tình kiếp sợ vấy lui phong trần mệt m ỏ i gấp trở về báo tin thủ h ạ mặt thẹ cùng hạt đĩ rồng bỏ ra một hồi lâu mới bình phục tâm tình trong lòng tỉnh táo lại về sau hạt đĩ rồng nhịn không được cười ha ha bợm ạ b xì t ỷ cái k i a h ú n đản g vài chục năm chuẩn bị cuối cùng thất bại trong găng tấc ha ha ha thật là khiến người ta hả giận đã không phải bạ bợm xì tỉ khống chế đi e s t o vậy chúng ta cũng không cần thiết đi tìm thờ xét dễ nỗ ú bá tức tìm kiếm trợ giú cùng sơ lọc cái kia người bên ngoài đảm đi est tổ không chế quyền chúng ta càng có ưu thế ngươi cảm thấy tiểu tử kia sẽ tùy tiện đem tới tay quyền lợi nhường ra đi sao đổi lại là ngươi ngươi sẽ làm như vậy sao mặt thẹn hỏi lại nếu như là ta đương nhiên sẽ không dễ dàng nhường ra nhưng ai để hắn là cái người bên ngoài đâu coi như hắn có thể đem kia cái gì gọi t ợ gì thủ hạ đẩy lên mặt bàn nhưng đen đường phố bang hội lao đại loại này không coi là gì thân phận làm sao có thể cùng chúng ta so hát đi rồng xem thường nói bằng vào chúng ta tại đi est tổ lực ảnh hưởng chỉ cần chúng ta âm thầm tôi động đủ loại phiền phức cũng đã đầy đủ đầu h ắ n đau hắn sớm muộn sẽ minh bạch ngoan ngoãn hợp tác mới là lựa chọn tốt nhất mặt thẻ trầm tư một lát nói ra ngươi nói không sai sớm lọc tại đi s tàu căn cơ rất n h ạ t chúng ta có thể t ù y tiện giao động hắn đối đi s tàu không chế buộc hắn hợp tác nhưng hắn trong tay có quân đội cùng loại kia cường đại vũ khí trái lại cũng hạn chế chúng ta coi như đàm phán thành công chúng ta chỉ sợ cũng không có cách nào trở lại trước kia có thể một tay che t r ờ i cục diện h ắ hắc, c thủ hạ của hắn quân đội mạnh hơn đó cũng là người cho chúng ta một chút thời gian ta liền không tin thu mua không được một chút người chậm rãi suy yếu thực lực của hắn chờ đợi một lần nữa đoạt lại đ s tà s tà hạt đi dòng c â i lạnh chúng ta tại ds tổ sản nghiệp khả năng cũng muốn giao ra một phần đây cũng là chuyện không có cách nào khác ai bảo chúng ta bại bởi bạ bẩm ct mà hắn lại thắng vậy chúng ta liền phái người đi ds tổ cùng hắn đàm phán đi không chúng ta vẫn là tự mình đi tương đối tốt đồng thời mang lên dòng binh đoàn nếu như không thể đồng ý hoặc là cơ hội không tệ chúng ta cũng có thể vận dụng vũ lực một lần nữa đoạt lại ds tổ đối phương cái kia cường đại vũ khí làm sao bây giờ ta cũng không dám cam đoan lính đánh thuê đụng tới loại vũ khí này còn có thể dũng cảm tiến tới vũ khí của hắn đều trên thuyền chỉ cần chúng ta đem hắn đội thuyền rời ds tổ chẳng khác nào khứ trừ cái này uy hiếp chuyện này liền giao cho ta đi ta hải tặc bằng hưu hẳn là có thể cung cấp một chút trợ giúp vậy chúng ta lại đến thảo luận một chút nếu như muốn cùng sơ lóc đàm phán chúng ta danh giới cuối cùng cùng đối phương danh giới cuối cùng ở đâu sơ lóc nhận được liên quan tới mọi người bộ lạc tin tức mới nhất bất quá không phải an toàn s ử gián điệp điều tra đến tình báo mà là tợ gì từ trưởng quản đen đường phố trong ba n g hội một tên lưu manh thủ hạ chỗ đó ngẫu nhiên nghe được trải qua điều tra đi sau hiện lưu manh thủ hạ cũng là từ một cái mọi người nô lệ chỗ đó nghe được tợ gì tự mình tìm tới cái kêu mọi người nô lệ hỏi rõ ràng sự tình về sau lập tức hồi báo cho cho nên ngươi cho ra kết luận là cái này hai cái m ọ n người bộ lạc là bị cái khác m ọ n người bộ lạc truy sát chạy nạn tới đây ân từ trước mắt đạt được tình báo đến xem khả năng này rất lớn cái này cũng có thể nói rõ vì cái gì hai cái trong bộ lạc không nhìn thấy mấy cái thanh tráng n g h i ê n m ọ n người hẳn là ở phía sau mặt vì tộc nhân ngăn cản truy b ì n h sợ lọc đối với m ọ n người bộ lạc đến làm qua rất nhiều suy đoán nhưng không có nghĩ đến chân tướng lại l à dạng này do gì nói ra theo cái kia nô lệ nói tới tình huống m ọ n người bộ lạc tầm đó cũng sẽ có ma sát chiến đấu hắn khi còn bé liền gặp được nhiều lần bị ép di chuyển tình huống nhưng những này cũng còn không tính đáng sợ nhất đáng sợ nhất là đụng tới hoàng kim tộc hoàng kim tộc thứ gì sợ lóc mười phần n g h i hoặc tờ gì giải thích nói hoàng kim tộc là mọi người trong bộ lạc một cái phi thường đặc thù bộ lạc cái kêu mọi người nô lệ biết đến cũng không nhiều h ắ n chỉ là từ trưởng bối trong miệng nghe nói qua hoàng kim tộc bộ lạc đã từng là tất cả mọi người đại t ù trưởng thống nhất tất cả mọi người thành lập một cái liên minh bộ lạc có thể về sau tựa hồ phát sinh thảm liệt chiến loạn hoàng kim tộc bị đánh bại liền này suy sụp mọi người liên minh bộ lạc sụp đổ cũng trở lại đến năm bẻ bảy mảng trạng thái từ khi khi đó bắt đầu cách mỗi mấy năm hoặc là vài chục năm hoàng kim tộc liền sẽ lại xuất hiện gặp đến tất cả mọi người bộ lạc đều tập kích một lần vận khí tốt cũng chỉ là bị cướp đoạt đi đại lượng nhân khẩu vận khí không tốt chờ đợi bọn hắn liền là bộ lạc hủy diệt dạng n à y một cái kinh khủng bóng ma một mực là tất cả mọi người ác ngộng có chút mọi người tình nguyện bị bắt đi làm nô lệ cũng không nguyện ý bị hoàng kim tộc bắt đi hoặc giết chết bởi vì nghe nói hoàng kim tộc giết người phương pháp rất tàn nhẫn rất đặc biệt sẽ để cho chết đi mọi người linh hồn không cách nào trở về tiền tổ chi địa chuyện này đối với bọn hắn tới nói là đáng sợ nhất trừng phạt lao tử thật vất và đánh xuống một khối địa bàn chuẩn cái này kịch này bản làm sợ a o quen t số số ta, ta số số lộc phân ư v ậ phó e nói do gì tình báo ta tin tưởng các ngươi hẳn là nhìn qua các ngươi hiện tại nhiệm vụ chủ yếu ngoại trừ nhìn chằm chằm mọi người bộ lạc còn muốn tìm ra là ai đang đổi rét bọn hắn nhân thủ phương diện ta sẽ để cho số ba phối hợp các ngươi đi thôi d i est o vùng ngoại ô mọi người bộ lạc tựa hồ cũng rõ ràng chính mình vị trí địa phương tới gần cái kia u n g danh h i ể n hách chủ nô b ạ bẩm xỉ tỉ thành chân sở tại cho nên mọi người ra ngoài thời điểm đều m ư ờ i phần cẩn thận từng ly từng tí không dám quá phân tới gần d i est o trước đó sở gần trang viên cử động chỉ là một cái ngoài ý mớn cái này hai cái mọi người bộ lạc đã tại d i est o phụ cận dừng lại nửa tháng mà theo thời gian trôi qua trong bộ lạc mọi người trở nên càng ngày càng lo nghĩ cùng sao động tựa hồ có gì có thể sợ sự tình đang không ngừng tới gần đục dạng dạng này trạng thái liền liền phụ trách giám thị gián điệp đều rõ ràng cảm thấy rốt cuộc tại tuần lễ thứ ba thứ năm đột nhiên xuất hiện một nhỏ nhóm người đưa tới hai cái mọn người bộ lạc một trận dối loạn cũng đưa tới an toàn sử gián điệp chú ý q u y một chương bảy mươi năm bộ đội thay đổi trang phục cùng thệ ước kim chương bảy mươi năm bộ đội thay đổi trang phục cùng thệ ước kim xuất hiện mười mấy cái cách ăn mặc đặc thù mọi người có cụ thể tình báo sao s ơ lóc đối với chuyện này phi thường trọng thị số một hồi đáp những mọn đó người tính cảnh giác phi thường cao chúng ta người căn bản không có cách nào khoảng cách gần quan sát trước mắt biết tin tức liền là dáng người so với bình thường m ọ n người càng cao tới hơn màu da là sâu màu đồng cổ mang theo bóng loáng kim loại sáng bóng đầu đội bất quy tắc n ử a lộ mặt mặt nạ cầm trong tay ngang cao trường m â u làm vũ khí tại rừng cây bên trong hành động thoăn thoát tới lui như gió lợi dụng treo ở trên nhánh cây dây leo có thể làm ra quỷ dị vị trí chuyển di cùng con đường tiến tới đối phương đồng thời không cùng chúng ta chiến đấu ý tứ không cách nào tính ra năng lực chiến đấu nhưng cũng không yếu sợ hỏi cùng nhất tinh dũng sĩ giác đấu cùng với đâu số một hồi đáp lấy bọn hắn tại rừng cây bên trong bảy gia tố chất thân thể p h ò n g đoán phải cùng dũng sĩ giác đấu tương xứng nếu như tại rừng cây bên trong chiến đấu những món đó người khả năng càng hơn chiếm ưu thế tuy rằng cũng chỉ là p h ò n g đoán nhưng có thể cùng nhất tinh dũng sĩ giác đấu cùng với cũng coi là mạnh vô cùng nếu như đối phương đối đi est o tiến hành thẩm thấu tập kích vậy đối với hắn tới nói thật đúng là một kiện chuyện phiên phước bất quá may mà chính là đối phương nhằm vào chính là cái kia hai cái m ọ n người bộ lạc đồng thời không có đối đi est o biểu hiện ra để hoặc là nói tạm thời không có biểu hiện ra để ý lần này liên quan tới mọi người sự tình cũng cho sợ lọc một cái nhắc nhở không thể thư giãn đối với lực lượng phòng vệ tăng lên thế giới này có thể sẽ xuất hiện địch nhân xa so với chính mình tưởng tượng bên trong càng nhiều cùng mạnh hơn muốn trồng thật tốt ruộng bên trong ổn dạy hạn rất trọng yếu đương nhiên cũng không cần thiết mù quáng mở rộng trước mắt quân đội quy mô nhưng là tăng lên quân đội sức chiến đấu lại là có thể thử một lần tỉ như thông qua đ ổ i vũ khí khác trang bị cùng huấn luyện độ i những phương diện này h còn, còn, còn lại cũng chỉ có thể trông cậy vào vũ khí trang bị tăng lên có thể cho quân đội tăng cường một chút sức chiến đấu vì thế s ơ lóc cố ý đi tiệm thợ rèn chỗ đó thúc giục một chút người lùn đám thợ rèn từ khi tiệm thợ rèn chuyên môn trùng k i ế n về sau mười hai cái người lùn thợ rèn một mực tại nơi này chế tạo vũ khí trang bị bất quá mười hai người muốn cung ứng ba đội hy lạp bộ binh cùng một đội trọng trang hy lạp bộ binh vũ khí cùng trang bị lượng công việc s á c thực phi thường lớn tiến độ tự nhiên là mau không nổi đối mặt s ơ lóc đ ề cao sinh sản tốc độ yêu cầu người lùn thợ rèn người phụ trách chỉ là lướp mắt lãnh chúa đại nhân người lùn cũng là người cũng không phải cơ giới trang bị làm sao có thể hai mươi bốn giờ không ngừng làm việc mà lại tức đoạt phì nhiều chi thần lạ là phi thường đáng xấu hổ này lại gây nên các người lùn bạo động người mẹ nó say rượu còn nói như thế đường hoàng ta cũng là phục s ơ lo nghĩ nghĩ nói nếu như ta đại lượng cung ứng các ngươi rượu mạch có thể hay không để cao các ngươi sinh sản tốc độ người l u n thợ rèn người phụ trách hai mắt tỏa sáng thật đương nhiên các minh đệ tất cả mọi người nghe được đi tất cả đều cho ta thêm sức lực để lãnh chúa đại nhân nhìn xem chúng ta người l u n thợ rèn thực lực người l u n thợ rèn người phụ trách vung tay hô to lập tức đạt được tất cả người l u n thợ rèn nâng truy tương ứng đinh, đinh đương đinh, đinh quang thiết truy gó khối sắt tiếng kim loại va chạm bỗng nhiên trở nên càng nhanh dày đặc hơn lên lãnh chúa đ ạ i nhân chúng ta thế nhưng là nói xong một ngày phải cho ta nhóm số này rượu mạnh người luôn thợ rèn người phụ trách dỗi ra năm ngón tay không có vấn đề năm thùng là đi chút lòng thành sợ lọc sảng khoái đáp ứng người luôn thợ rèn người phụ trách lắc đầu không là năm xe không trộn nước tuần rượu mạnh năm xe các người dùng đến tắm rửa cũng đủ đi muốn nhiều như vậy các người uống xong sao sợ lọc trận mắt hốc mổm kém chút liền muốn bạo thô chửi mẹ đồng dạng là hệ thống hối đoái đi ra nhân vật làm sao các ngươi người, người lùn cứ như vậy nhiều thí sự còn muốn cầu yêu cầu này cái kia làm thủ hạ tiểu đ ệ t r ê n lệch làm sao lại lớn như vậy chứ hắn đột nhiên cảm giác được sọ não đau người lùn thợ rèn người phụ trách tựa hồ nhìn ra hắn khó chịu lại nói ra lãnh chúa đ ạ i nhân ngươi nghe nói qua một câu sao gọi là lại nghĩ con ngựa chạy lại nghĩ con ngựa không ăn cỏ đây là không thể nào người từ nơi nào nghe được sợ lóc kinh ngạc đây là chúng ta tộc người lùn ngạn ngữ cổ ngữ thân mẹ nó các ngươi tộc người lùn ngạn ngữ cổ ngữ sợ lóc cảm thấy mình sọ não càng đau năm xe liền năm xe đi k h ô người muốn nói thêm nói nữa. Cùng những n gì g lùn này giao lưu thợ ậ luận t tâm tôn sự sức, là là quá hao tâm tốn sức, vô rèn ư c m ắ cho sở lọc làm cái làm mẫu một chi mới tạo trường thương có thể nhẹ nhõm đâm xuyên tâm chắn cùng hai ngón tay dày trọng giáp ra mà trường thương đoạn trước có một đoạn sắt lá bảo hộ cắn thương để tránh bị địch nhân chặt đứt hoặc là thụ trọng lực bẻ gãy khôi giác phương diện người lùn thợ rèn đồng thời không có làm nhiều tăng cường chỉ là hơi tăng cường bộ vị mấu chốt phòng hộ năng lực thấp xuống tới chất xuất sơ lọc đối với phê mới vừa ra l ò vũ khí trang bị rất hài lòng để người lùn đám thợ rèn tiếp tục cố gắng làm việc đồng thời để cùng đi hy lạp bộ binh ngay tại chỗ tiến hành thay đổi trang phục đổi lại vũ khí trang bị vừa vặn trực tiếp ném vào tiệm thợ rèn nhà kho cái này một tuần lễ đến mọi người bộ lạc tình huống bên kia cũng đang không ngừng chuyển biến xấu càng ngày càng nhiều địch nhân truy kích đi qua dần dần hội tụ thành vượt qua trăm người đội ngũ không chỉ có là hai cái bị đuổi giết mọi người bộ lạc vạn phần khẩn trương liền sơ lóc cũng đề cao cảnh giác một trận chiến đấu không thể tránh được chỉ là hy vọng không muốn tác động đến ảnh hưởng đến d i estu bởi vì tại công tượng đại sư gaz e t cùng kiến trúc học giả dồ sẽ hợp tác cố gắng xuống mương tới quy hoạch thiết kế cùng thực địa thăm dò đã hoàn thành tiếp xuống liền là tiến vào thi công mở đào giai đoạn s ơ lo không muốn bị chậm trễ quá nhiều thời gian chỉ dựa vào phái người mỗi ngày đi tới đi lui bờ sông lấy nước đến tưới tiêu đã giải quyết không được trang viên đồng ruộng nhu cầu nếu như không muốn năm nay đại lượng thiếu lương tưới tiêu vấn đề nhất định phải nhanh giải quyết ngay tại s ơ lo cân c nhắc có phải hay không phái người đi bảo hộ thi công đội ngũ tiến hành đáo móc lúc người lùn thợ rèn người phụ trách tìm được hắn lại có chuyện gì chẳng lẽ là rượu mạch cung ứng không đủ hắn có chút không quá giống nhìn thấy đối phương đau đầu nay cũng không có rượu mạch vẫn là rất sung túc ách người lùn thợn người phụ trách nói liền ở rượu chật chật lưỡi rồi nói ra lãnh c h ú a đại nhân ngài lần trước đi được hướng bận điệu ta gần nhất cũng bề bộn nhiều việc cho nên có chuyện đến bây giờ mới nhớ tới nói cho ngươi chúng ta dung luyện chính mình mang tới trang bị thời điểm từ kim loại dịch bên trong rút ra một loại đặc thù kim loại cái gì kim loại t h ệ ước kim t h ệ ước kim sợ lóc giật mình từ trên chỗ ngồi đứng lên q u y một chương bảy mươi sáu mọi người đầu nhập vào chương bảy mươi sáu mọi người đầu nhập vào đúng vậy t h ệ ước kim người luôn thợ rèn người phụ trách gật gật đầu có bao nhiêu t h ệ ước kim có đủ hay không chế tạo một kiện vũ khí trang bị sợ lóc vội vàng truy vấn có chừng hai s ở t h ể ước kim nếu như lãnh chúa đại nhân muốn tạo trang bị có thể chế tạo một chiếc nhẫn chiếc nhẫn cũng được vậy liền chế tạo một cái chi tôn lột vóp the dìm đi sợ lo không nghĩ tới t h ể ước kim chỉ có như thế điểm bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại dù sao cũng là t h ể ước kim coi như ở trong game cũng là một hạng trọng yếu vật tư chiến lược không dễ dàng như vậy thu hoạch người luôn thợ rèn người phụ trách lập tức phá vỡ mộng ban ngày của hắn lãnh chúa đại nhân nếu như ngài muốn chế tạo chiếc nhẫn chúng ta đương nhiên không có vấn đề nhưng chúng ta không phải phủ văn thợ rèn tạo ra chiếc nhẫn là không có bất kỳ phủ văn ma pháp chỉ là ph vật phẩm bình thường vậy ta chế tạo chiếc nhẫn này có làm được cái gì s r l o c k thất vọng nói ừng mang theo trên tay có thể nhìn rất đẹp người lùn thợ rèn người phụ trách nói ra đẹp mắt vậy ta có phải hay không còn muốn tại trên mặt nhẫn khả bên trên một khắc lớn kim c ư n g a s r l o c khí k cười lãng phí thể ước kim đến chế tạo chiếc nhẫn liền vì đẹp mắt lãnh chúa đại nhân đây thật là c h á c tuyệt s ả n lý s r l o c k nhìn xem người lùn thợ rèn người phụ trách trong lòng thầm đ ủ cái này t h ằ n g lùn đến cùng là thực tình tán dương vẫn là tại phản p n g đau đầu a hắn lắc đầu được rồi ngươi hay là dùng những này thể ước kim làm một thanh kiếm đi t i ể u dáng tạo hình đẹp mắt một chút yêu cầu của ta rất đơn giản hoa mỹ bên trong không mất uy nghiêm uy nghiêm bên trong không thiếu ba khí ba khí bên trong dấu diếm bình thản bình thản bên trong mang theo cương chính cương chính bên trong bao hàm kiên nghị kiên nghị bên trong đột hiện cao quý người rõ chưa người luôn thợ rèn người phụ trách minh bạch lãnh chúa đại nhân người thật rõ chưa người muốn thể nghiệm ta trong lời nói tinh túy lĩnh ngộ ta nội hàm tư tưởng ta hiểu được ta thể nghiệm ta cũng l ĩ n h ngộ lãnh chúa đại nhân rất tốt nên ta vừa rồi yêu cầu lặp lại một lần người luôn thợ rèn người phụ trách một mặt ngốc trệ sợ lóc nít miệng lên v ỗ vô bả vai của đối phương người trẻ tuổi không muốn ra vẻ hiểu biết cái này bài học ta liền không thu người học phí may mắn người gặp gỡ chính là ta nếu là người đụng tới chính là năm đó ta đụng tới bên a cam đoan để ngươi hải cốt không còn người luôn thợ rèn phụ một mặt mộng bức nghĩ thầm bên a đến cùng là sinh vật đáng sợ gì mà để lãnh chúa đại nhân đều mặc cảm sợ lóc cảm thấy tòa thị chính làm việc gian phòng lúc tờ gì một nhóm người đã đã tại chỗ đó chờ đã lâu nhìn thấy hắn tiến đến nhau nhau không mình hành lễ lãnh chúa đại nhân ừng sợ lóc lên tiếng vừa đi đến chỗ ngồi của mình một bên nhìn xem đánh giá tờ gì bên người hai cái mọi người tờ gì, bọn hắn liền là ngươi nói giải quyết sự kiện lần này nhân vật mấu chốt đúng vậy lãnh chúa đại nhân tờ gì hồi đáp bọn hắn tự xưng là mọi người bộ lạc tù trưởng là trước kêu mặt thẻ cùng hạt đĩ rồng mời đến hỗ trợ đối phó bạ bờm city ngươi là thế nào tìm tới bọn hắn chính xác tới nói là bọn hắn chủ động tìm ta lãnh chúa đại nhân ồ tình huống như thế nào s ơ l ọ c có chút hiếu k ỷ r a hiệu hắn nói tiếp tờ gì đem sự tình ngọn nguồn nói một lần nguyên lai、like, tờ gì trưởng quản đen đường phố trong bang hội một tên lưu manh tiểu đệ tại cùng người thổi bức nói mình lao đại là lãnh chúa đại nhân ngựa đầu đàn không cẩn thận bị mấy cái m ọ n người nghe được thế là m ọ n người lại tìm đen đường phố bang hội lại một phen h i ế u hảo quyền cước giao lưu về sau rốt c ụ c kinh động đến tờ gì đồng thời đang nghe qua m ọ n người tự thuật về sau biết rõ sự tình nặng nhẹ hắn liền đem mấy người lính đến cùng lãnh chúa đại nhân gặp mặt nói một chút các ngươi tình huống đi sợt lóc nhìn về phía cái kia hai cái mọi người lớn tuổi hơn người mở miệng nói tôn kính lãnh chúa đại nhân ta gọi hạc gạc bên cạnh ta vị này gọi mụ phi là giai bộ lạc t ủ trưởng chúng ta trước đó làm thuê cho mặt thẹ đại nhân dẫn đầu bộ lạc dũng sĩ đến đây đối kháng bà bẩm sĩ tì cái kia tội ác người đáng tiếc địch nhân quá cường đại chúng ta cùng mặt thẹ đại nhân liên quân bất hạnh chiến bại chiến bại về sau hạ g ã cùng mụ phỉ hai người mang theo còn sót lại bộ lạc dũng sĩ dự định chạy ra đi est o ổ nhưng bởi vì bà bẩm sĩ tì phái kẹn đi cướp đoạt cửa thành bọn hắn đồng thời không thành công về sau bà bẩm sĩ tì người cùng sợ lọc người thay nhau tại đi est t trong thành thanh lý bắt lấy địch nhân bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể giả dạng làm mọi người đợi đến tình thế lắng lại đi e s t e l quay về hòa bình về sau a g ạ cùng mụ phi bọn người nhưng lại nghe được mới lãnh chúa đại nhân cùng mặt thẹ đại nhân là người hợp tác tin tức lúc đầu dự định rời đi hai người do dự mãi vẫn là quyết định tiếp tục lưu lại quan sát nếu như mặt thẹ đại nhân thật trở về bọn hắn e rằng có thể từ đối phương châu đó cầm tới một chút lúc trước cam kết chỗ tốt đương nhiên bọn hắn cũng chưa quên phái người liên hệ bộ lạc đến một lần bọn hắn sợ bộ lạc lo lắng cho mình tình huống thứ hai bọn hắn cũng lo lắng bộ lạc tình huống thứ ba có thể để bộ lạc chuẩn bị sẵn sàng nếu như mặt thẹ tác thủ lợi ích thất bại khả năng liền muốn vận dụng vũ lực đe dọa. Cứ việc lần này mang tới tuyệt đại bộ phận bộ lạc dũng sĩ đều chết tại trên chiến trường nhưng nguyên bản trong bộ lạc lưu thủ dũng sĩ cũng đầy đủ để bọn hắn có được cùng mặt thẻ đàm phán lòng tin chỉ là sự tình không muốn bọn hắn suy nghĩ như thế phát triển đợi hơn một tháng đều không gặp mặt thẻ cùng ắt đi r ò n g trở về d i e s t o l ạ i chờ được bộ lạc của mình chạy nạn mà đến tin tức bộ lạc người tuy rằng vào không được d i e s t o nhưng bọn hắn tiếp lấy tu kiến quân doanh cơ hội đã cùng bên ngoài bộ lạc thân nhân gặp mặt biết do gặp phải tình huống có bao nhiều hồng bét hoàng kim tộc xuất hiện lần nữa lưu thủ bộ lạc dũng sĩ tại lần lượt tiệm hộ tộc nhân rút lui trên đường đào thoát chết hơn phân nửa trước mắt hai cái bộ lạc vết thương nhẹ người có thể đánh thêm bắt đầu đã không đủ năm mươi người đối mặt hoàng kim tộc không ngừng chạy tới truy binh trận chiến đấu tiếp theo e rằng liền là bọn hắn bộ lạc bị diệt tộc thời điểm bộ lạc tồn vong thời khắc a gạ cùng m g ụ phỉ cuối cùng quyết định không tiếp đầu nhập vào đi est t mới lanh c h ú a đến thu hoạch đối phương ủng hộ đem hoàng kim tộc truy binh đánh lui để cho hai người bộ lạc không lọt vào t a i họa ngập đầu nói như vậy các ngươi là dự định mang theo bộ lạc cùng một chỗ đầu nhập vào ta trở thành ta l i n h dân điều kiện là ta có thể giúp các ngươi đánh lui hoàng kim tộc truy m i n h cam đoan các ngươi bộ lạc sinh tồn s r l o c nhìn xem hai người thế nhưng là cái này đối ta có ích lợi gì chứ các ngươi bộ lạc dũng sĩ chết được không sai bị lắm ta cũng không cần một chút giả yếu tàn tật nữ nhân cùng tiểu hài ạ gạ cùng mù phi lướt nhau vấn đề này bọn hắn đều đã cân nhắc qua mù phi mở miệng nói ra tôn kính lanh chúa đại nhân e rằng chúng ta không cách nào lại chiến đấu bên trên cho ngài bất kỳ trợ giút nào nhưng là chúng ta có thể tại cái khác phương diện làm ra công hiến chúng ta nguyện ý c ô n g hiến ra một chỗ hoàng kim tộc bảo tàng trôn giấu địa điểm chỗ đó trôn giấu hoàng kim quốc thời kỳ cường thịnh một tên đại tế ti toàn bộ t à i phú toàn bộ t à i phú có bao nhiêu sợ lo có c chút hăng hái mà hỏi thăm cái này cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng chỉ là nghe nói vị kia đại tế ti đ à o giống một tòa núi nhỏ dùng đến c ấ t đặt tài bảo hẳn là rất nhiều a mu phi trần trờ nói sợ lo cười c nhạo nói các ngươi sẽ không liền định dùng như thế một cái trong truyền thuyết không thể xác định nếu nói bảo tàng đến đội ta đi ta giống như là ngốc như vậy người sao mu phi vội la lên chúng ta nhưng không có nói dối gặn người tất cả mọi người bộ lạc đều lưu truyền cái này truyền thuyết không tin ngươi có thể tìm cái khác mọi người đến hỏi các ngươi e rằng không có g a t a nhưng người nào có thể xác định cái kia truyền thuyết có phải hay không lừa các ngươi lây này sợ loc lú n g vai cái này mu phi nhất thời nghe lời lại còn có người hoài nghi truyền thuyết chân thực tính đây không phải là hoài nghi mình tiên tổ sao q u y một chương bảy mươi bảy hoàng kim tộc dũng sĩ khiêu khích chương bảy mươi bảy hoàng kim tộc dũng sĩ khiêu khích mu phi quay đầu nhìn về phía a gà a gà nhìn xem trước mặt cái này giống như cười mà không phải cười tuổi trẻ lanh chúa nửa này chậm rãi mở miệm nói ra như vậy lanh chúa đại nhân ngài cần chúng ta vì ngài làm những gì mới bằng lòng che chở bộ lạc của chúng ta sợ lóc nghe vậy nụ cười trên mặt càng tăng lên vỗ tay nói ra này mới đúng mà các ngươi muốn cầu cạnh ta nên để ta tới ra điều kiện mà không phải các ngươi tự quyết định yêu cầu của ta cũng rất đơn giản ta cho các ngươi bộ lạc cung cấp che chở vậy các ngươi cùng các ngươi bộ lạc sẽ vì ta hiệu c h u n g ta để các ngươi ngươi làm gì nhóm liền muốn làm gì các ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận mù phỉ cùng hạ g ạ hai người nhỏ giọng trao đổi một hồi liền nao nhao gật đầu đồng ý đã các ngươi đồng ý vậy các ngươi liền hướng ta thể hiệu chúng đi chỉ cần trở thành ta lính dân có khó khăn ta là tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn s ở lọc đưa tay ra hiệu mù phi cùng ạ gạ dùng m ọ n người đặc hữu lập thể phương thức hướng thần minh cùng tiến tổ ưng thuận vĩnh viễn hiệu chung với s ở lọc lợi t h ể thế xong hai người lập tức tỉnh h cầu s ở lọc phái người đi bảo hộ hai người bộ lạc nhân dân lãnh chúa đại nhân hoàng kim tộc dũng sĩ đã tập kết không ít người mỗi đêm một khắc cũng có thể để bộ lạc lọt vào tập kích nhất định phải nhanh phái người tới à. mù phi lo lắm nói cái này ngoài ba mươi tuổi trẻ thủ trưởng tuy rằng tính cách lô mãng ẩu tả nhưng là phi thường quan tâm bộ lạc tộc nhân còn xin lãnh chúao nhưng lại càng thêm trầm ồn một chút sợ lọc từ trên chỗ ngồi đứng lên phái người là nhất định đi thôi mọi người cùng nhau đi ta cũng nghĩ nhìn xem nếu nói hoàng kim tộc cùng phổ thông mọi người có cái gì khác biệt mặt khác tìm một cái các ngươi trong bộ lạc quen thuộc sự tình nguyên nhân gây ra trải qua người đến ta muốn biết kỹ lưỡng hơn tình huống cùng tin tức từ tòa thị chính đi ra sợ lọc phái người thông chi hai đội hy l ạ c bộ binh cùng một đội trưởng cung thủ đến ngoài cửa thành tập hợp còn lại một đội thay đổi trang phục hy lạp bộ binh cùng trưởng cung thủ tiếp tục thủ vệ đi esto từ đi esto xuất phát tiến về mọi người bộ lạc điểm định cư ba đội nhân mã trùng trùng điệp điệp thanh thế không nhỏ rất dễ dàng bị chú ý tới tự nhiên là kinh động đến hai cái bộ lạc mọi người bất quá tại ạ gạ cùng mụ phỉ trở về bộ lạc tự mình chấn an xuống cũng không có tạo thành rất lớn hiểu lầm trong bộ lạc có không ít người đối với tù trưởng mà đầu nhập vào ds tổ người biểu thị r a phản đối bởi vì bọn hắn rất nhiều thân bằng hảo hữu đều hoặc chết hoặc bắt với ds tổ nhân thủ bên trong giữa song phương cựu hận cùng mâu thuẫn cũng không dễ dàng tiêu trừ mặc dù như thế nhưng đối mặt với bị hoàng kim tộc diệt tộc to lớn uy hiếp áp lực sinh tồn vẫn là thành công đem cựu hận cho tạm thời áp chế xuống tộc nhân trong bộ lạc đồng thời không có lên nửa điểm dối loạn lãnh chúa đại nhân người của ngài muốn ta cho ngài mang đến hắn là chúng ta trong bộ lạc trưởng lão phụ trách ghi chép bộ lạc lịch sử hắn đối với chuyện này rõ ràng nhất a gà dẫn một cái lớn tuổi lão m ò n người đi vào sở lọc trước mặt lãnh chúa đại nhân ngài tốt mặt mũi nhăn nheo trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu thăm hỏi thái độ không kiêu ngạo không tự ti đem ngươi biết đến liên quan tới lần này hoàng kim tộc xuất hiện sự t ì n h tất cả đều nói ra cho lãnh chúa đại nhân nghe đi a gà nói ra trường lão lên tiếng bắt đầu giảng thuật hoàng kim tộc xuất hiện trong khoảng thời gian này đến nay phát sinh sự tỉnh tại đi về phía nam rời xa đường ven biển mấy chục cây số địa phương có một khối mòn nhân sinh tồn chi địa thế hệ bị m ò n người xưng là bạt cạn rộng lớn bình nguyên bạt cạn bình nguyên đông nam tây phân biệt bị rừng rậm đại hạ cốc cùng dây núi chỗ vây quanh rừng rậm chỗ sâu nhất liền là hoàng kim quốc vị trí hoàng kim tộc m ò n người cũng sinh tồn ở bên trong vùng rừng rậm này về khoảng cách lần tập kích mới trôi qua năm sáu năm hoàng kim tộc dũng sĩ xuất hiện thời gian sớm quá nhiều tất cả bộ lạc đều không có chuẩn bị kỹ cảng tới gần rừng rậm lấy đi săn mà sống mụ dạ bộ lạc cùng cả dạ bộ lạc trước hết xảy ra chuyện ngày đó lửa lớn rừng rực cùng qu cơ hội tại lân cận mấy cái bộ lạc thám thính đến cụ thể tin tức đồng thời hoàng kim tộc dũng sĩ từ bốn phương tám hướng bao vây ai cũng không biết bọn hắn là lúc nào vây quanh phía đông dãy núi cùng phía nam đại hạc cốc từng cái bộ lạc phát hiện thời điểm đã tới đã không kịp quan hệ hơi tốt bộ lạc nhao n h a u liên hợp lại đối kháng hoàng kim tộc dũng sĩ vì riêng phần mình bộ lạc tộc nhân tranh thủ cơ hội chạy trốn s ơ lộc đông nhiên mở miệng nói ta đánh gây một chút đã các ngươi có thể liên hợp lại vì cái gì không được lập một cái liên minh bộ lạc đối mặt như vậy hoàng kim tộc truy sát mới càng có năng lực phản kháng Bộ lạc ở giữa a q u nhưng ệ q u là từ ạ c với tù trưởng đó chậm chạp không về thế là chúng ta chỉ có thể cùng ý ra bộ lạc cùng một chỗ hướng bắc đào vong hy vọng có thể đụng tới trở về tù trưởng lại chuyển hướng địa phương khác trước kia hoàng kim tộc dũng sĩ đều chỉ là từ rừng rậm bên trong đi ra sao sợ lob lại hỏi đúng vậy cho tới nay đều là từ rừng rậm bên trong đi ra trưởng lão gật đầu nói s o n g lần này bọn hắn mà từ ba mặt b a c bọc khẳng định là có cái gì nguyên nhân để bọn hắn làm ra cả biến có lẽ là bọn hắn dự định chính thức đi ra trùng kiến hoàng kim quốc sợ lob suy đ o á nói n a gạ cùng trưởng lão hai mặt nhìn nhau nói ra không thể nào hơn ba trăm năm đến một mực không gặp có động tác như vậy nếu như hoàng kim tộc muốn trùng kiến hoàng kim quốc chờ cũng quá lâu ai biết được e rằng trải qua mấy trăm năm chuẩy Bọn hắn n đã góp một đoàn người tại bộ lạc doanh địa phía trước cách đó không xa nhỏ sườn đất bên trên rừng lại hai đội hy lạp bộ binh cùng một đội trưởng cung thủ triển khai trận hình cùng trăm mét có hơn rừng cây bên cạnh hoàng kim tộc dũng sĩ rằng co song phương ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ s ơ l ọ c thừa cơ lấy ra đơn thông kính viễn vọng cẩn thận quan sát hoàng kim tộc dũng sĩ bộ dáng cùng trước đó phòng tình báo hồi báo không sai biệt lắm trên mặt của mỗi người đều là một bộ lạnh lùng biểu lộ vẽ lấy cổ quái màu sắc rực rỡ hoa văn đ ỗ n g nhiên hoàng kim tộc dũng sĩ bên trong đi ra một người nhanh chân đi đến trong chiến trường cầm trong tay trường mâu nhảy lên nguyên thủy mà c ù n g d ã vũ đạo có điểm giống bị kinh phong như vậy khiêu đại thần nhảy xong sử dụng sau này trường mâu hướng s ở lọc bên này khoa tay một chút sợ lóc thấy không hiểu ra sao hắn đây là tại làm gì trước khi chiến đấu trợ hứng vẫn là vu độc nguyền dùa hắn là đang gây hấn với chúng ta lấy thần dùng đơn đấu đến giải quyết song phương mâu thuẫn dùng cái này đến phòng ngừa đồng bào tương tàn máu chạy thành sông a gà nói ra đó căn bản không phải khiêu khích đây là tại nục nhã chúng ta cho là chúng ta không ai có thể thắng hắn mù phi tức hồn hệ lớn tiếng nói để cho ta đi ta liền không tin hoàng kim tộc thật có lợi hại như vậy người đừng xúc động a gà một thanh n u lại mù phi trước nghe một chút lãnh chúa đại nhân nói thế nào đánh thắng làm thua có cái gì ban thưởng cùng trừng phạt sao s ơ lóc hỏi a gà trả lời chúng ta thắng bọn hắn liền rời đi không còn tập kích chúng ta chúng ta thua liền muốn đầu hàng không thể phạt kháng chỉ có tại thực lực tương đương hoặc là cường giả xem thường kẻ yếu trên chiến trường mới có thể xuất hiện loại này đơn đấu tình huống cường giả thực lực tương đương bọn hắn thật đúng là để cao bản thân sợ lọc khinh thường cười một tiếng nói cho bọn hắn người nào thua liền muốn cho đối phương làm nô lệ nếu như đồng ý liền đến đơn đấu sợ h ã i liền cút nhanh lên ta không truy bại tướng dưới tay a gật ạ g gật đầu đi về phía trước một khoảng cách l ớ n tiếng dùng mọn ngữ cùng đối phương giao lưu một hồi lâu qua đi hắn trở về đối sợ lọc gật gật đầu đối phương đồng ý